mà đây cũng là gỗ hẹ tật để lao vương tới duyên cớ cho người khác không nhất định có thể mượn mà nối liền c h ỉ ít lao vương kia là mặt không đổi s ắ c lần nữa c h ắ p tay thật sự là cảm tạ hai vị công tử nhà ta tiên sinh chỉ làm một một ít việc gì tự hành điều chế nước thuốc bế quan một chút ngày liền vẫn có thể được rồi đến lúc đó hai vị công tử lại đến tiếp được chứ nói lao vương lại một lần c h ắ p tay nói đến nơi này phần bên trên triệu thác triệu thành không có cách nào rồi một mặt tiếp nối lưu lại danh thiếp về sau liền lên xe về nhà mà ở rèm bông ra trước mắt hai cái vị này trên mặt mũi tiêu dung tất cả đều biến mất trở nên âm trầm lại lạnh lùng h ừ không biết điều hoặc là huynh đệ a hai người cơ hồ là không phân trước sau nói ra câu nói này sau đó lại bắt đầu một đợt suy nghĩ cái này mạc tiên sinh là thật bị bệnh vẫn là g i ả bệnh a hoặc là chuẩn xác hơn nói là tổn thương cơ hồ là nháy mắt hai người liền nghĩ đến trường sinh đạo đạo chủ cho dù ai cũng không có nghĩ tới cá ước muối còn có thể xoay người tuy nói chuyện năm đó là bọn hắn cô cô chủ trì tổ chức nhưng là sau đó bọn hắn thế nhưng là tình tế lật nhìn đến từ khác biệt cửa nha môn hồ sơ cùng với người một nhà tìm hiểu đến tin tức bên trong là có một ít kỳ quặc nhưng có một chút có thể khẳng định trường sinh đạo đạo chủ coi như không chết vậy phế bỏ nhưng mà ai biết mười năm sau đối phương vậy mà ngóc đầu trở lại rồi trường sinh chân công thật như vậy thần kỳ hai người đáy lòng suy nghĩ sau đó hai người không tự chủ được nghĩ tới thanh nguyên sơn trường sinh đạo chỉ là thanh nguyên sơn ba cái truyền thừa một trong trừ trường sinh đạo bên ngoài còn có hai cái a đáng tiếc kia hai cái bọn hắn cũng vô pháp miêu tràm bởi vì đều ở đây bọn hắn cô cô trong tay đỡ trái hở phải a hai người huynh đệ lần nữa phát ra giống nhau như lúc cảm thán mà về sau an bài vậy cực kỳ tương tự nhường cho người nói cho tào bang một tiếng cổ động phía dưới thế lực nhỏ đi liên tục không ngừng bãi kiến vị kiêm mạc tiên sinh cần thiết lời nói động tĩnh huyên nào lớn một chút tranh thủ để toàn thành người đều biết rõ nhường cho người nói cho diêm bang một tiếng cổ động phía dưới thế lực nhỏ đi liên tục không ngừng bãi kiến vị kiêm mạc tiên sinh tốt nhất là nhấc lên quá tải chứa lấy thi thể đi nhất định phải khóc đến to hơn một tí phân phó xong hai vị hoàng tử trở lại riêng phần mình nơi đặt chân nhị hoàng tử tại thiên minh thư viện t a m hoàng tử thì tại kim cương tự hai người có riêng phần mình ủng hộ tự nhiên phải có lấy lựa chọn của mình không giống với vị kia ra đời sớm hoàng minh thiên nhiên chiếm cứ lấy tốt nhất vị trí bọn hắn chỉ có thể là lựa chọn lùi lại mà cầu việc khác bất quá lần này vị kia cũng tổn thất không nhỏ sợ rằng sẽ bị cô cô của bọn hắn g õ đi mười bảy chỗ bí ẩn cứ điểm mất giáo thành lập ba năm b ắ t đầu ti nam đầu ti càng là tổn thất nặng nề kém chút liền toàn quân bị diện nhất là mất đi bằng t càng là đủ để cho bọn hắn vị kia ca ca uống một mình chỉ là không thể quá mức không có bọn hắn vị này ca ca cho bọn hắn đỉnh lấy vị kia cô cô lời nói bọn hắn có thể gánh không được nghĩ tới đây hai người đồng thời bắt đầu múa bút thành văn đã có ghi cho vị kia thân ca ca cũng có viết cho vị kia thân cô cô đương nhiên còn có cha ruột mặc dù vị kia cha ruột đã không quản sự nhưng là nên có tốt kính còn cần có đại c a n chú trọng hiếu đạo chơi không tự chủ liền đen tam hoàng tử triệu thành đi theo kim cương tự các hòa thượng một đợt làm lấy học đêm kia ê nghiêm túc lại thành kính bộ dáng nhất là tại ánh đến bên l i ớ i kim xác quang mang lấp loe trên đó càng làm kim cương tự chủ trì liên tục gật đầu điện hạ thành kính khắc khổ ít ngày nữa liền có thể đạt tới la hán cảnh chủ trì quá khen rồi đây chỉ là gia sư chỗ đổi công pháp đặc t h ủ cùng la hán cảnh cách biệt q u á xa triệu thanh nhẹ giọng giải thích la hán cảnh cùng loại tiền t r i ề u nói đại tông sư dựa theo hoàng thất mật lục ghi chép thì là cái gọi là truyền kỳ trong thiên hạ có thể đến cảnh giới này người quả thực là phượng mao lân giác có lúc trăm năm đều không ra một cái thẳng đến tổ tiên bọn họ đại càng khai quốc hoàng đế sau khi xuất hiện mới thay đổi cục diện này đại tông sư tuy khó cũng không lại là trăm năm khó gặp chỉ cần bỏ được luôn có thể đạt tới làm sao bỏ được b ả o thẻ tìm một tấm thích hợp b ả o thẻ đau khổ nghiên cứu luôn có thể đ ạ tới t đến mức không ít người đều đối b ả o thẻ s u thế như theo đuổi nhưng là chỉ có đại càn hoàng thất tin h tưởng chỉ có bọn hắn giữ lại kia mười sáu tấm b ả o thẻ mới có thể còn giữ lại cũng có mấy phần khả năng nhưng là chỉ là giải rác mấy t r ư ơ n g càng nhiều đó chính là tiểu đạo thôi l i ê n tựa như hắn vị kia tiện nghi sư phụ bảo giống như đại danh đình đình thiên hạ đều biết cao thủ vì sao lại thu hắn làm đồ không phải là vì trong hoàng thất bảo tồn mười sáu tấm bạo thẻ sao triệu thành lòng dạ biết rõ lại càng vui rồi bởi vì chỗ tốt hắn cũng có thể phân đến liền như là hiện tại cái này môn kim trung cháo nguyên bản mười ba quan từ cửa thứ sáu lên đó chính là vừa nuốt trèo lên một lần núi không phải lớn thiên phú đại nghị lực người không thể phá đang nghiên cứu bảo thẻ trước hắn cái kia sư phụ bảo t h ủ cũng chỉ là cửa thứ mười mà ở nghiên cứu mười sau tấm bảo thẻ chi ngũ về sau đã tại năm trước đạt tới cửa mười một không chỉ có cháo môn chỉ còn lại nửa tấc bắp thịt cả người cứng rắn lúc cứng như sắt thép mềm lúc nhu nhược sợi đ ồ n g đau thương bất nhập thủy hóa bất sâm xuất thủ k i n h như phong lôi thân pháp nhẹ như lông hồng lướt sóng chạy như bay mercedes mà không bên dưới rơi dụng mà lại là trọng yếu hơn là có một tia thần dị tia tia thần dị cầu mong gì khác không tới có thể cải tiến sau kim trung cháo hắn lại học được h a n g say bây giờ đã đến cửa hải thứ chín khoảng cách cửa thứ mười cũng không xa đoan chừng cũng liền một hai năm công phu thôi cửa thứ mười triệu t h a n h tâm thần hướng tới đừng nhìn bảo t h ụ đã cửa thứ mười một nhưng khi sơ bảo t h ụ thế nhưng là dựa vào cửa thứ mười kim trung cháo đạt tới thiên hạ đều biết cao thủ tình trạng nếu như hắn đạt tới cửa thứ mười kiên một ít chuyện liền có thể làm đ ấ y lòng nghĩ đến triệu thành không cần phải nhiều lời nữa hướng kim cương tự chủ trì chắp tay trước ngực về sau liền muốn rời khỏi đại điện mà vừa lúc này một trận gió âm thanh không nhanh không chậm phong thanh dừng lại bóng người thoát hiện mặt nạ đồng xanh vải bố đạo bảo thân hình cao lớn đứng chắp tay dừng lại kim cương tự chủ trì hét lớn một tiếng trực tiếp chắn triệu thành trước mặt trong chùa võ tăng càng là mang theo giới đ a o trưởng côn xông tới những n à y hòa thượng từng cái cao lớn và vỡ tướng mạo càng là một mặt dữ tợn hung thân đ c sát không có tí xíu dáng vẽ trang nghiêm phật ra bộ dáng có một ít càng làm mình trần lấy trên thân lộ ra mảng lớn l ô n g ngực phản g phất thổ phỉ bình thường c h ọ n vẹn ba mươi sáu cái đem người vây quanh ở trong đó không nói còn tạo thành một cái vô hình chất pháp đặc biệt là những n à y hòa thượng nhìn thấy trong truyền thuyết trường sinh đạo đạo chủ không có một cái thất kinh ngược lại là đằng đằng sắc khí liền ngay cả kim cương tự chủ trì đều như thế t r ứ n g mắt nhìn mang theo mặt nạ đồng xanh gỗ etters một cây thép dòng thiền trượng liền rơi vào trong tay bất quá nhất gây cho người chú ý chính là tại nhất cạnh ngoài một gian tiểu thiền trong phòng đi ra khỏi một cái vóc người cao lớn chừng hai m năm mặc đoạn đạ vải thô tăng y đại hòa thượng một thân cơ bắp tựa như thép đúc sắt rèn giống như dưới ánh trăng đều chiếu sáng r ạ n g rỡ k i a rũ xuống bộ ngực s ợ i dâu đều rất giống là t ơ thép từng tay nổ lên to bằng quạt hương bù tay chỉ là rất nhỏ đ ồ n g đ ư a liền mang theo một trận làm người ra đầu tê dại tiếng xẻ gió cặp tiết chân đứng ở đó liền tựa như cây cột bình thường a di đạo phật bảo giống như gặp q u a đạo huynh đại hòa thượng chắp tay trước ngực bảo giống như trong thiên hạ đều biết cao thủ đứng đầu nhất đám người kia mà nhìn xem đi ra sư phụ triệu thành thì là triệt để yên tâm hắn nhìn về phía gỗ e t t nhẹ giọng cười nói nguyên lai là trường sinh đạo đạo chủ giá lâm thật là có mất viễn nên rồi không biết trước mắt trận thế các hạ còn hài lòng không hắn dám đến tự nhiên là có vạn toàn chuẩn bị thiên tử không ngồi gần đường đối với mình mặn nhỏ triệu thành thế nhưng là vạn phần coi trọng Ừm. Gô gật lòng. lòng giống trong, trạng thường ẹ tớ rất trước mắt thái trần dưới nhẹ Hắn Hắn nhìn như. chính cảnh bên bình bên chiến nhà Nếu hài Hài phía đầu. Đây là là lực cực kỳ. về bí sao. bảo nhưng cùng hơi nước màu trắng khác biệt cái này khí huyết hơi nước là đỏ tinh hồng một tấm to lớn phản phất mặt người bình thường đ ổ vật tại tinh hồng bên trong hiện hiện nói là phản phất mặt người chỉ vì tinh hồng trong có lấy một đôi mắt có thể miệng kia bên trong lại là thành phiến răng nanh cắt cắt cắt không tiếng động tiếng cười từ kia hư ảnh gương mặt khổng lồ bên trong v ă n g lên tại chỗ tăng nhân chỉ cảm thấy đáy lòng run r u dày toàn thân phát lạnh làm kia huyết ảnh đập ra lúc càng là không ai có thể ngăn cản một khắc trước còn đằng đằng sát khí hòa thượng sau một khắc liền trở thành thầy khô mà kia huyết khí nồng đầm hơn tựa như xích viêm bảo giống như hòa thượng trực tiếp chắn triệu thành trước mặt quát lớn cẩn thận là huyết thần t ạ kinh hét lớn một tiếng nhưng không có đáp lại bảo giống như sơ sơ quay đầu hai mắt lập tức trở lên triệu thành toàn thân khô cạn không còn khí tức chương bốn trăm m ư ơ i luật lệ tập quán bất hợp lý c ổ lỗ sĩ hai nghìn hai hai một m ộ t hai năm tác giả đổi phế long chương bốn trăm m ư ơ i luật lệ tập quán bất hợp lý c ổ lỗ sĩ đồ đệ triệu thành chết rồi bảo giống như khỏe mắt cũng không phải cùng đồ đệ này có bao nhiêu thần đơn thuần cũng là bởi vì đồ đệ này là hắn thăm dò phá toái hư không bí mật con đường hiện tại vừa chết vậy liền thật là phí công đọc sức vừa nghĩ tới bản thân trả giá phó mặc bảo giống như đầu trên đỉnh gân xanh đều nhảy dựng lên rồi n g ư ờ i dám g ầ m lên giận dữ một quyền đánh ra vê anh quyền phong tựa như tiếng sấm đường lối kinh khí lăn lộn mà lên tràn đầy thành một đạo kim trung bộ dáng hoa văn bình thường văn tự tại kim trung thượng lưu truyền không chỉ có để cái này kim trung vững như thái sơn vậy thế như thái sơn một quyền này liền tựa như thái sơn đệ thấp bình thường chấn ma bảo giống như trong cổ họng vang lên lần nữa một tiếng gầm nhẹ ông huyết khí gương mặt khổng lồ cứ như vậy bị áp chế lại hơn nữa còn một chút một chút say miền lấy đây là bảo giống như sửa chữa bản sau kim trung k ì n h đã có phòng ngự còn mang theo công kích là hắn quan sát kia mười sáu tấm hoàng thất bảo thẻ o ạ t được nghĩ tới đây bảo giống như càng phát ra tức giận hắn về sau sợ là không có cơ hội quan sát rồi triệu thanh chết rồi thái tử có tam phát ti nhị hoàng tử sau lưng có nho gia vị k i a trưởng công chúa càng là tự thành một phái đến như càng hoàng sớm đã bất quá h ỏ i triệu chính hắn còn đi tìm ai còn đi đầu tư ai càng nghĩ càng giận bảo giống như trong mắt sát ý bốc hiện t h ma ta muốn nhường ngươi t h ị nát sưng tan ông kim trung k ì n h bên trên quan g mang đại tác ánh sáng màu vàng n ó n g tựa hồ muốn toàn bộ kim cương tự bầu trời đêm đều chiếu sáng bình thường có thể sau một khắc nồng nặc huyết sắc liền đem hết thẻ báo phủ máu đỏ tươi hơi nước liên tục không ngừng từ trên thân gỗ hẹp tới xuất hiện kia bị áp chế huyết tinh gương mặt khổng lồ còn bị áp chế nhưng càng nhiều gương mặt xuất hiện v u i cười tham lam điên cuồng sắc ý tạ ác từ bi sau tấm gương mặt các loại không đồng nhất thăng t h ê m bị áp chế đói tổng cộng bảy cái gương mặt khi nhìn đến lại xuất hiện sáu tấm gương mặt về sau bảo giống như ngây ngẩn cả người, người. cái này bảo giống như cho váng không có cách nào không ốc huyết thần kinh hắn biết rõ hắn không chỉ có cùng trường sinh đạo đương nhiệm đạo chủ giao t h ủ qua đối phương sư phụ tiền nhiệm trường sinh đạo đạo chủ bảo giống như vậy giao t h ủ qua cho nên hắn tin tưởng huyết thần kinh là thế nào tàn nhẫn tà dị đáng sợ đây đều là huyết thần kinh tiến tố nhưng trước mắt huyết thần kinh lại thế nào chuyện vì cái gì bản thể không có hóa thành huyết ảnh lại nhiều bảy cái tương tự huyết ảnh mỗi một cái huyết ảnh xem ra đều cùng bản thể chặt chẽ không thể tách rời nhưng cũng có một tia khác biệt phản phất càng thêm tả dị rồi bảo giống như có thể cảm giác được rõ ràng bản thân lòng đang không ngừng run dày hắn chưa bao giờ có hoặc là nói nguyên bản đã lãng quên thất tình lục dục cứ như vậy bị điều động cái này sao có thể cái này so bảo giống như nghe nói trường sinh đạo đạo chủ rời núi đều để hắn kinh ngạc hắn mặc dù thiền định pháp không đủ cao minh nhưng là hắn ở trên người thế nhưng là ẩn giấu hai viên tiền bối cao tăng xá lợi từ á có hai viên xá lợi từ tại lẽ ra vạn pháp bất sâm chư tả tránh lui mới đúng bảo giống như nhìn chăm chú gỗ etters hắn nhìn xem k i a mặt nạ đồng xanh nhìn xem cặp kia lộ bên ngoài hai mắt hắn phát giác cái gì người bảo giống như lập tức liền muốn mở miệng thế nhưng là gỗ ẹ tật căn bản không có khả năng cho hắn cơ hội còn lại sáu tấm máu mặt lao thẳng lên bảo giống như kính khí hình thành kim trung lập tức xuất hiện với hết dạng Cảnh... Cảnh... tiếng vang lanh lảnh xuất hiện không đơn thuần là kim trung khí kính n ứ t ra rồi là trọng yếu hơn là hai viên xá lợi t ử vẫy n ứ t ra rồi sáu tấm máu mặt cùng nhau tiến lên bảo giống như tùy theo tan rã trên đất xá lợi t ử mảnh vỡ cũng không có ngoại lệ dù là phía trên nở rộ lấy tầm tầm tặc quang nhưng cuối cùng đều bị huyết sắc xâm nhiễm cuối cùng biến mất không thấy gì nữa g ô hẹn tớ đ ứ n g tại chỗ nhìn xem một màn này tinh tế cảm thụ được trong đó biến hóa huyết thần kinh cùng dục vọng thú phối hợp hắn dự cảm đến họ dùng rất tốt nhưng không có nghĩ đến dùng tốt đến loại trình độ này mỗi một cái đều giống như chính hắn bình thường mặc dù không có hắn các loại bí thuật nhưng là khí huyết lại là có thể trưởng thành mà lại bản thân cũng có được rất nhiều thần dị nói đơn giản dưỡng hảo liền có thêm bảy cái phân thân cũng coi là một con đường đi g ô hẹn tớ g á y lòng tự nói lấy neo điểm thế giới cục diện để hắn không thể không vì chính mình chuẩn bị thêm mấy mảnh đường mới nghề nghiệp lạ hiện hữu lực lượng về đi chỉnh hợp lạ nắm giữ lực lượng mới cũng vẫn là tóm lại nghĩ hết biện pháp tăng cường chính mình gỗ hẹ t ơ t đánh mắt nhìn về phía nhất cạnh ngoài tiểu thiên phòng hãn tâm nói cho hắn biết nơi đó có tốt đồ vật bất quá còn không có đợi gỗ hẹ t ơ c ấ t bước bầu trời xa xa liền vang lên ngâm nga tiếng đọc sách nhân c h i sơ tính bản thiện tính tương cận thập tương viễn thiên địa huyền hoàng vũ trụ h ư n g hoang tiếng đọc sách thanh thúy tất cả đều là thiếu nhi thâm tư tinh khiết lại tất cả đều là nhiệt tình thuần t ú y nhất hạo nhiên chính khí một kia một kia dòng suối nhỏ hội tụ thành dòng chạy sông giống như trào vào bọn họ tiên sinh trên thân vị tiên sinh này khuôn mặt cứng nhắc ánh mắt nghiêm khắc bên cạnh đứng chính là nhị hoàng tử triệu thác vẫn là một thân nho sinh ăn mặc triệu thác ôm quyền hướng về vị này trung niên tiên sinh hành lễ xin nhờ ngài lão sư trung niên tiên sinh đầu tiên là t r i ệ u triệu thác thi lễ sau đó lập tức né tránh bên trên sự trời bên dưới sự địa tôn tiên tổ mà long quân sư là lễ ba bản vậy điện hạ lễ không thể bỏ tiếp xuống giao cho lão hủ trung niên nhân nói chuyện ông cụ non không nói còn mang theo một cỗ nồng đậm mục nát hương vị không phải đi liền đem một mục nát mà là múc neo cổ hủ cảm giác trung nhiên nhân lay động tay h á o đi ra khỏi thư đường đứng tại trên bậc thang nhìn về phía kim cương tự phương hướng cao giọng quát khẽ thôn thiên lý diện nhân dục quát khẽ một tiếng tựa như lôi đỉnh toàn bộ hải môn đều tốc tốc phát run không ít người không rõ ràng cho lắm cứ như vậy quỷ dạm xuống đất tiền chiếc khấu không ngừng mà ở gồ ẹ -E, tật nơi này càng là trực tiếp vô hình hạo nhiên chính khí biến thành hai đầu xiềng xích trực tiếp khảo ở hai tay của hắn bên trên xiềng xích tuy là vô hình nhưng xiềng xích lại phát ra tiếng vang lanh lảnh liên tiếp đến hai tòa hữu hình ngọn núi bên trên sơn phong một cao một thấp mỗi một tòa sơn phong đều viết một chữ cao là chung thấp chính là hiếu trung hiếu hai chữ nở rộ tinh quang hào quang bên trong lại là một mảnh tiếng vang quỳ xuống quỳ xuống quỳ xuống một tiếng tiếp lấy một tiếng một tiếng lớn hơn một tiếng gô ẹ tớ thì là thằng tắp đứng tại chỗ hắn mang theo tò mò nhìn trước mắt sân phòng lại nhìn một chút trên tay mình xương xích hắn lần thứ nhất cảm nhận được loại lực lượng này có chút thần kỳ cũng có chút kỳ quái chỗ thần kỳ ở chỗ to lớn ở chỗ loại kia mềm mại uy mắng ở chỗ vỡ lòng khai trí gô ẹ tớ thậm chí có thể nhìn thấy từng cái hài đồng tại triều dương bên giới đọc diễn cảm đọc sách bộ dáng mười phần mỹ hảo lại phân chân bằng b ộ t nhưng đến đằng sau liền có chút kỳ quái hai đồng thiếu niên lang đều không thấy chỉ thấy từng cái dần dần già đi người đứng tại bảng danh sách trước hoặc là mặt t ủ mày trao hoặc là đấm ngược dậm chân còn có kia hô to chúng chúng điên sớm đã không giống người chỉ được để đổ tể cho một bạn hai tài năng tỉnh lại dạng n à y tỉnh cũng là nửa mê nửa tỉnh đáng sợ hơn là những cái kia c a m nguyện chìm vào trong ngộng từng đầu giáo điều từng đạo quy củ cao nguyện làm nô tài cũng liền không thể gặp người khác đứng lên quân lấy chân đó mới gọi nữ nhân không phải ngươi ngay cả nữ nhân đều không x ứ rồi lặp đi lặp lại nhìn ngang nhìn dọc g ô ẹ tật mở to hai mắt nhìn mới từ những hình ảnh này bên trong thấy được hai chữ an người hoang đường buồn cười mà lại làm người phẫn nộ g ô ẹ tật c a o mày nhìn xem lại quay đầu nhìn một chút cái gọi là trung hiếu hắn q u á t tay vui cười cùng điên cùng hai đạo huyết ảnh thẳng tắp xông tới tại hai chữ trước phân biệt bỏ thêm một chữ một dạng chữ ngu ngu trung ngu hiếu lập tức g ô ẹ tật cảm giác thuận mắt nhiều tia núi bị mở bung ra tia xiềng xích liền bật mất tia xiềng xích liền nát mà ở thiên minh thư viện trên bậc thang vị k i a trung niên phu tử thì là thổ huyết ngã xuống đất không d ậ y nổi lớn mật làm bậy v u ồ n m a làm người tội không thể tha thổ huyết trung niên phu tử bỏ lên liền lạo đ ả o chạy hướng về phía thánh nhân đường hắn muốn đi mời t h á n h khí hắn muốn dùng thánh nhân thước thật tốt quất gia hỏa này hắn muốn dùng thánh nhân thước để gia hỏa này minh bạch cái gì gọi là q u ý củ thế nhưng là đợi đến trung niên phu tử đẩy ra thánh nhân đường một lúc lại mắt cho váng thanh khí không còn cung p ụ n g tại bức họa trước thức không còn chỉ còn lại hương hỏa mờ mịt mà nhị hoàng tử triệu thắc cũng không thấy rồi rõ ràng vừa mới còn tại bên người hắn dự cảm không tốt nháy mắt xuất hiện trung niên phu tử gắng ngượng lúc này một vị hài đồng lại chạy tới nói tiên sinh triệu giáo tập cho ngài để lại một phong thư trung niên phu tử run run dày dày tiếp nhận thư tín mở ra vừa mở hoa、wow. càng nhiều máu tươi phun ra cả người ngã trên mặt đất không còn khí tức tiên sinh tiên sinh t r u n g quanh bọn nhỏ từng cái hét dầm lên có kêu mắt sắc nhìn thấy thư tín bên trên chữ liền hai chữ chớ n h i ệ m bị máu tươi nhiễm đỏ chớ nghiệm chung q u n h đám trẻ con căn bản không biết đây là ý gì chỉ là đang bận điệu cứu tiên sinh phát sinh ở thiên minh thư viện sự tỉnh gỗ ẹ、e、tớ không biết lúc này hắn đang từ kia tiểu thiền trong phòng đi tới cầm trong tay một quyển kinh văn chuẩn sắc mà nói là kim trung cháo đổi phía trên đã hoàn chỉnh ghi chép kim trung cháo cũng có được bảo giống như cải biên về sau mười phần hoàn chỉnh kỹ cảng đối với này khắc truy cầu sửa cũ thành mới gỗ ẹ、e、tớ tới nói tự nhiên là không thể tốt hơn có thể học tập cũng có thể tham khảo loại suy nói không chừng liền sẽ nhận dẫn ra ta gỗ ẹ、e、tớ mừng k ấ p khởi thu xong kim trung cháo đổi hắn một lần nữa thả lại đến kim cương tự trên quảng trường lại một lần thấy được vị kia tam hoàng tử triệu thành thi thể không chuẩn sắc mà nói là xắc ve hắn đều không có đậu thủ đối phương sẽ chết chủ động chết còn lợi dụng bí pháp nào đó nhường cho mình tử vong xem ra cùng bị huyết thần kinh giết chết người không sai bị lắm mà khi gỗ ẹ tật n g ư ợ n nhờ huyết nha c h i linh thấy được thiên minh thư viện một màn về sau càng là phát ra c à m thán nên nói như thế nào đâu nên nói không hổ là hoàng gia ra tới người sao hơi có gì bất bình thường liền bo bo giữ mình hai vị này chiến đấu bản sự không biết b ạ mệnh bản sự thật sự là nhất lưu so sánh cùng nhau vị thiên thái tử ngược lại là có chút rơi xuống bên giới thành chạy trốn loại sự tình này còn phải dựa vào người khác cũng không biết hoàng thất còn thừa hai vị thế nào g ô hẹ、e、từng h ĩ đến liền lặng yên bay trở về điểm dừng chân hải môn bên trong tự nhiên lại là một trận loạn bất luận là kim cương tự vẫn là thiên minh thư viện đều là hải môn số một số hai siêu nhiên thế lực cùng t à o bang diêm bang loại này khác biệt cái sau còn tính là phạm tục thế lực tuy có dị nhân nhưng không nhiều mà kim cương tự thiên minh thư viện thì tất cả đều là nhất là kim cương tự chủ trì cùng thiên minh thư viện phú tử càng là một bên trong nhân tài k i xuất thế nhưng là đêm nay kia sáng ngời còn có tiếng văn g kia sẽ không tao nổ cái gì bất chấp đi hải môn bên trong dị nhân đáy lòng lẩm bẩm có chút nhắc gan càng là chuẩn bị thu thập tế nhuyễn trong đêm ra khỏi thành bất luận đi đâu chạy trước lại nói mà cũng có gan lớn vậy liền hướng về kim cương tự cùng thiên minh thư viện sở tới rồi đến nơi tự nhiên là mang theo một trận vợ sóng giúp tăng trưởng sinh đạo yêu nhân khí diễm những n à y đẻ xuống không nhắc tới trước tiên nói một chút cái này hoàng thất còn lại hai vị triệu thanh già chết triệu thác chạy trốn chuyện này vị tia trưởng công chúa ngay lập tức liền biết rồi cũng không phải triệu thác triệu thành cùng mình vị cô cô này thân mật k h á n g khít mọi chuyện ngay lập tức cáo chi mà là vị này trưởng công chúa tại bên cạnh hai người thả con mắt không thiên dám ra trị người tinh tế cáo chi lấy bản thân nhìn thấy hết thảy nên nói đến trường sinh đạo đạo chủ rõ ràng huyết thần kinh đại thành lại mở ra lối riêng về sau vị này trưởng công chúa lại là cười khẽ một tiếng l à của hắn lời nói cũng không kỳ quái mà là chuyện đương nhiên mới đúng mười năm trước hắn bước vào cái kia từ cùng lúc ta đã cảm thấy kỳ quái lấy hắn nhạy bén cùng cẩn thận không có khả năng không làm chuẩn bị ở sau nguyên lai、like、là cái này dạng a mười năm rồi không hổ là hắn nghe trưởng công chúa kêu ý vị không rõ lời nói k h â m thiên giám vị này giá trị đầu người rủ xuống được thấp hơn lời này là hắn có thể nghe sao sợ không phải muốn chết ta có đôi khi đi người chính là như vậy tốt mất linh h ỏ n g linh không đợi cái này giá trị trong lòng người nói n g h ị xong đâu liền bị vị này trưởng công chúa muốn m ệ n h không có gì lớn động tác chính là hít vào một hơi vị này giá trị người ngay cả dây l ư n g thịt liền cũng bị mất chỉ còn lại y phục d à y mũ rớt xuống đất hương vị kém rất xa tận đưa một chút không còn dùng được đồ và tới trưởng công chúa hừ lạnh một tiếng một vện bất đắc dĩ thanh â m vang lên theo công chúa điện hạ cái này còn không có r a thắng riêng ngài năm nay đã giết mười ba cái giá trị người không thiên dám giá trị người đã bị ngài giết sạch rồi lại tiếp tục như thế la hủ liền phải là người cô đơn rồi a lại nhận người là được rồi quá mức ngươi tự mình đến thấy ta trường công chúa trên mặt lộ ra một cái tiếu dung không nói ra được ung dung h o a quý không dám la hủ còn muốn lại sống thêm mấy năm muốn sống chuyện tia tìm hiểu rõ ràng sao trường công chúa hử lệnh một tiếng đạo tìm hiểu rõ ràng vị tiêm ạ c tiên sinh sắc thực chính là lúc trước chạy rồi chớ sinh một、Ồ. ngươi không phải nói cho ta biết chuyện ban đầu làm xong sao trưởng công chúa càng phát ra không vui điện hạ là làm xong a mục đích của chúng ta chính là vì mặc ra b ạ o thẻ đã tới tay chớ sinh một tay bên trong mặc dù cũng là b ạ o thẻ nhưng là ta thay xả đ ổ i cột căn bản không có bất luận cái gì bí lực ai biết hắn lần nữa xuất hiện lúc đã đạt đến loại tình trạng này ta hoài nghi nói đối mặt với trưởng công chúa q u c t lệnh cái này vậy thanh âm mang theo do dự cuối cùng vẫn như cũ cũng không nói gì ra tới nhưng là trưởng công chúa lại là biết rõ đối phương đang nói a y tự nhiên là nàng tốt h u n h trưởng vị kia càn hoàng chương bốn trăm m ư ơ i một không bình thường hai nghìn hai m ư ơ m t một trăm hai mươi sáu tác giả đổi phế long chương bốn trăm m ư ơ i một không bình thường dưỡng tâm điện bên trong dân hương điểm đến dần dần già đi càn hoàng tựa ở một tấm trên giường hít mắt một bên tiểu thái dám đem sắp xếp gọn phúc thọ cao tàu hút thuốc đưa tới lập tức càn hoàng tinh thần tỉnh táo nhuyễn động hai lần thân thể liền dựa vào gần r ồ i nhỏ bàn con phía trên một chút đốt đèn thôn vân thổ vụ t h ầ n s á c hài lòng tiểu đức tử nếu không có lấy phúc thọ cao sợ rằng chấm mạng già đã sớm k h n g còn thanh âm giản mua k h à n r ộ n g càn hoàng nhuyễn động một lần thân thể nhường cho mình tư thế thoải mái hơn n h a vạn tuế ra nhìn ngài nói ngài nhất định thiên thu vạn đại tiểu đức tử là một cơ linh tiểu thái giám từ khi trước tiểu đức tử nói một câu ngài nhất định có thể sống lâu trăm tuổi bị chặt đầu về sau hắn liền nhớ điều này vì sao càn hoàng năm nay tám mươi chín a nào có cái gì thiên thu vạn đại người à có thể còn sống t hưởng thụ lấy chính là thiên đại chuyện tốt rồi dù là trôi qua g ư ờ m già một chút không ai nhớ thương cũng là chuyện tốt sợ nhất chính là đã cùng khổ lại bị người nhớ thương càn hoàng lời nói vẫn chưa nói xong bên ngoài một cái tiểu thái dám liền chạy tiến vào vạn t u u ế ra trưởng công chúa điện hạ cầu kiến lời nói này âm thanh nhẹ nhàng càn hoàng lại l à c a o mày hắn nhức đầu nhất chính là gặp hắn cô mội mội này rồi nhưng càng đau đầu hơn lại là không thể không thấy để cho nàng đi vào đi càn hoàng thấp giọng nói đồng thời đem trong tay tàu hút thuốc đưa cho tiểu đức tử tiểu đức tử vội vàng thu thập trưởng công chúa không thể gặp những này đồ vật bị nhìn thấy càn hoàng không có việc gì hắn nhất định phải chết một lát sau một thân thường phục triệu định nghĩ đi vào trong điện mới vừa vào đến Vị này trên ư thực h tế càn hoàng ho n một cái phụ thân cực kỳ không đáng tin cậy tại càn hoàng năm mươi tuổi lúc vẫn cùng mới nhậm phi từ sinh ra trưởng công chúa triệu định nghĩ về sau càng là dạ dạ sinh ca ba năm sau liền hoa rồi năm mươi ba tuổi càn hoàng đăng cơ làm đế mang theo ba tuổi trưởng công chúa ở bên người mà ở trưởng công chúa trưởng thành lúc mới sau đó có thái tử nhị hoàng tử tam hoàng tử cho nên từ phương diện nào đó tới nói cái này trưởng công chúa chính là càn hoàng nuôi lớn nói là nữ nhi của mình cũng không đủ ngươi không phải nói ngươi không còn rút phúc thọ cao rồi kia đồ vật là hại người đồ chơi ngươi không biết phiên bang man di hiến cái này đồ vật ngươi chẳng lẽ không biết dụng ý của bọn hắn trưởng công chúa liên tiếp tam vấn cái này càn hoàng không phản bác được hắn đương nhiên là biết đến a nhưng hắn không thể nói a nói chuyện lại là một lần cãi lộn hắn không muốn nhau nhau chỉ có thể là mắt lom lom nhìn trưởng công chúa huynh trưởng ngươi đã có m ộ ư ơ i năm chưa từng để ý tới qua t r i ề u chính ta xem ngươi tinh thần đầu rất không tệ nếu không mùng một tháng sau lên vẫn là bởi ngài đến chủ trì t r i ề u chính đi ta vừa vặn có chuyện phải làm trưởng công chúa nghiêm t r a n g nói định nghĩ ngươi làm sao có phải là không vui vẫn là lại có người nói viên t u y ê n từ rồi nói cho vi huynh vi huynh giết hắn cửu tộc càn hoàng trực tiếp ngồi dậy bộ dáng kia căn bản không giống như là một cái lập tức chín mươi tuổi lao nhân nhất là trong mắt sáng lên hôm quang giống như thực chất tựa h như long hống nguyên bản đợi ở ngoài điện tiểu thái giám cung nữ tất cả đều hai mắt trắng dã ngất đi nhất là cách gần nhất vị kia tiểu đức tử càng là thất khiếu chảy máu trực tiếp chết rồi đối ngoại tất cả mọi người truyền ngôn trưởng công chúa cầm giữ triều chính càn hoàng sớm đã bị không tưởng rồi nhưng bây giờ lại không phải chuyện như vậy hoặc là nói không chính xác bởi vì không phải trưởng công chúa không tưởng càn hoàng mà là càn hoàng chủ động bị quyền trưởng công chúa nhìn mình huynh trưởng thở dài đưa tay nắm chặt rồi càn hoàng tay không có người ta chính là hơi mật chút muốn đi ra ngoài đi, đi. hoàng h u n h ngươi liền để ta ra ngoài nhà trưởng công chúa nói đến phần sau đã mang lên giọng n ũ n g nhịu rồi mà càn hoàng không có chút nào lập trường lập tức đáp ứng được thôi được thôi đi thôi bất quá sớm đi trở về ta để thần võ doanh đi theo thần võ doanh c h ọ n vẹn tám vạn người đi theo ta tính là gì sự t ì n h ta chính là ra ngoài giải sầu dung loạn mà lại thần võ doanh bảo vệ đế đô trọng địa không thể sai sót đối mặt căn bản vấn đề lúc trưởng công chúa kiên trì ý mình càn hoàng trong mắt càng là yếu chiều t ố t t ố t nhưng là bên người phải có dùng đến được lợi nhân thủ đi mang một đội đại nội thị vệ đi càn hoàng nói liền lấy ra một khối lệnh bài lần này không cho cự t u y ể n trường công chúa đã hiểu cho nên nhẹ gật đầu về sau hai huynh m g ộ i lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi làm sao đột nhiên có chút n ó i bụng trường công chúa nói ha ha liền sợ ngươi không n ó i bụng ta đây đều chuẩn bị a càn hoàng nhanh như chấp từ trên giường lên đến một bên tủ đứng trước trực tiếp từ bên trong xuất ra một cái đổ đầy một chút tâm hộp thức ăn trong hộp chứa chính là một viên lấp loe hồng mang còn tại khiêu động trái tim không phải nhân loại trái tim to lớn lại tràn đầy cảm giác áp bách còn mang theo cực nóng đây là trước đó cái gì lan tiến cống long tâm ta nhường cho người nấu nướng rồi tuy nói khẳng định không phải long tâm chính là thằn làn loại hình nhưng công hiệu không sai càn h o a n g nói liền chờ mong nhìn mình muộn m u ộ i khi thấy trưởng công chúa một cái miệng toàn bộ long tâm liền bị bắt chói lấy dung nhập hơi khói bên trong hút vào trong bụng thời điểm ánh mắt bên trong càng là mong đợi mùi vị không tệ chỉ là có chút h a y trưởng công chúa bình luận càn h o a n g thì là một mặt ý cười chỗ man di mọi rợ hương vị là có chút sông lần sau vi huynh để thái y viện cùng ngự thiện phòng người suy nghĩ một chút có hay không biện pháp đem vị này mà đi, đi còn có ăn hay không không được thân thể ta tiêu hóa không được nhiều như vậy ăn nhiều khó chịu người hoàng h u y n h kia ta đi trước đối mặt với càn hoàng rõ ràng suy nghĩ nhiều trò chuyện một hồi bộ dáng trưởng công chúa giống như là một cái bốc đồng hải tử trực tiếp liền đi càn hoàng thẳng tắp đưa đến cửa đại điện cứ như vậy nhìn qua trưởng công chúa bóng l ư n g biến mất lúc này mới quay trở về trên giường hắn một lần nữa lấy ra tàu hút thuốc đốt đèn lại một lần nữa thôn vân t h ủ vụ hai ba ngụm về sau vị này đột nhiên lên tiếng đi cùng đám kia man j i nói lần trước thẳng lặn không sai nhiều tiến cống mấy cái tới còn có trước đó không phải có cái, cái nào man di nói bọn hắn kia có hòa điều không thiên dám người nói kêu hỏa điệu có phượng huyết huyết mạch để bọn hắn dâng ra đến quy định săn nghị thêm thêm đ ồ ăn nói đến đây càn hoàng vẫn là một mặt cưng triều có thể sau m ộ t khắc mặt mũi này liền âm trầm xuống nói cho nam đầu bắt đầu hai thi đi xử lý trường sinh đạo đạo chủ tuyệt đối không thể để cho hắn và định n g h ị gặp mặt sự tình làm không xong bọn hắn sẽ không tồn tại cần thiết t h a n h âm rơi xuống màn tre trong bóng tối lập tức có người hẳn là về sau trong điện liền chỉ còn lại càn hoàng thôn vân thổ vụ mà ở một bên trong thùng rác thì đặt vào nhị hoàng tử tam hoàng tử sổ xếp cùng hai người mất tích sổ xếp đối với lần này càn hoàng thợ ơ thời gian một ngày một ngày qua đạo mắt liền muốn chạy tháng hai rồi hải m ô n một mảnh vui vẻ phụ ninh mới xây tốt bến tàu trực tiếp mở phụ thuyền tới thuyền hướng đứng tại trên bến tàu xem xét kia b ù m đều phải liên tiếp trời ngay cả nhìn cũng không thấy bên cạnh sáng sớm trên bến tàu người đến người đi thỉnh thoảng uống cái sữa đậu nành ăn màn tàu trường sinh đạo yêu nhân áo không giả có thể đại gia cũng được sinh hoạt không phải mà lại lần này trường sinh đạo yêu nhân huyên áo đều là một vài đại nhân vật quan bọn hắn thị tỉnh tiểu dân chuyện gì đại gia mỗi ngày thật vui vẻ làm việc sau đó hoan hoan hỉ hỉ nghe cố sự tư vị kia lại có điểm đẹp bất quá đẹp nhất vẫn là lý trường hải cái này khở tiểu tử kể từ cùng trương đức thọ học phi đao về sau bản sự này mắt nhìn thấy một ngày một cái dạng trương gia tiểu thiếu gia đều không thể không nói lý trường hải thích hợp phi đao hôm nay lý trường hải che mắt bắn xuống hai con chim sẻ về sau trương gia tiểu thiếu gia biểu thị lý trường hải có thể xuất sư phía sau đồ vật ta không có cách nào dạy ngươi đây là ta gia truyền đồ vật còn gái con rể cũng không thể dạy chỉ có thể dạy cho nhí tử trương gia tiểu thiếu gia lời nói này vậy minh bạch lý trường hải cái này k h ở tiểu tử căn bản không có ghen ghét gia truyền đồ vật sao có thể dạy cho ngoại nhân giống như là hắn lao lý ra lên núi tấm đồ kia đồng d ạ n g có thể cho ngoại nhân sao không có khả năng kia là sống yên phận tiền vốn có thể càng như vậy lý trường hải cái này k h ở tiểu tử đ ấ y lòng càng phát ra cảm kích cho nên hôm nay sáng sớm lý trường hải liền đi đánh rượu hắn chuẩn bị kỹ càng tốt cảm tạ trương g i a tiểu thiếu gia hắn mang tiền vậy đầy đủ lao lý biết rõ nghèo nhà dạo đường đối hải tự vậy chiều cố thời điểm ra đi không chỉ có cho đồng bạn đồng tiền còn tại áo tử bên trong cho và hai mươi phiến vàng lá lần này lý t r ư ờ n g hải dự định lấy ra hết nguyên bản khơ tiểu tử là muốn đặt trước quán rượu ngày đó mơ hồ dê một trận quán rượu là tốt rồi nhưng là trương gia tiểu thiếu gia không đi à. nhiều người phức tạp không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất lọt nhân bánh hắn coi như được chơi xong theo gỗ hẹ tật càng làm càng lớn trương gia tiểu thiếu gia đã theo không kịp gỗ hẹ tật ý nghĩ hắn không biết gỗ hẹ tật đến tột cùng muốn làm gì nhưng hắn biết rõ bản thân nếu là hỏng rồi gỗ hẹ tật sự tình hắn chuẩn được chơi xong cho nên quán rượu đi không được vậy liên ở nhà uống chút nhi tối thiểu uống miệng ăn chút bởi vậy lý trường hải không chỉ có được đánh rượu còn phải đi mua gà quay giò gà quay m ư ớ n giòn giò được hầm được n h ừ nếu là có thịt bò kho tương cùng trên thịt viên thì tốt hơn củ lạc cùng đậu giang tự nhiên vậy nhất định phải có đều là đồ nhắm đối với lần này lý trường hải cảm kích và phần hắn cho rằng là trương gia tiểu thiếu gia cho hắn tiết kiệm tiền rồi những ngày đồ vật không được nói những cái k i a vàng lá trên người của hắn đồng bạc cùng vụn vặt tiền đều dư xài lý trường hải đánh rượu mua thức ăn đi hạ vân phi trong sân ngưng thần dưỡng khí trương gia tiểu thiếu gia thì là lắp lắc, lắc un dung đi tới cửa chính trực tiếp tựa ở thái dương hắn hiện tại một thân tên ăn mày ăn mặc cũng không có chú ý nhiều như vậy mà lại không biết có phải hay không là nhập kịch rồi trương gia tiểu thiếu gia luôn cảm thấy làm ăn mày rất tốt không dùng bưng lấy cũng không cần lái tự do tự tại còn vô câu vô thuốc vô hình còn có thể có vui vẻ cảm giác dựa vào tường ấm áp dễ chịu thái dương trương gia tiểu thiếu gia n g h i ê n g c h â n ngâm k h é khúc đừng đề cập có bao nhiêu thư thái có thể lập tức trương gia tiểu thiếu gia liền trong mày khi hắn mắt trước mặt xuất hiện một cái c o i bói cầm trong tay phướng ọ i hồn trên đó viết thần cơ diệu toán mang theo mũ trộm con mắt vừa đủ thoặc nhìn là người mù quần áo trên người cũ nhưng thật sạch sẽ cứ như vậy đứng ở hắn trước mặt rõ ràng là người mù lại cho hắn một loại quan sát cảm giác t r ư ơ n g gia tiểu thiếu ra n ở nụ cười không khiết đảm càng không bực tức cả người hướng bên cạnh xây dịch một đợt q u o é nhiễu rồi coi bói người mù cũng không còn khách k ý ngay tại t r ư ơ n g gia tiểu thiếu ra nguyên bản nằm dựa vào địa phương dọn quầy ra rồi toàn bộ quá trình thành thạo cực điểm xem ra hoàn toàn không giống như là người mù một lát sau người mù ngồi xong đám người lúc lên tiếng chiếm ngươi địa phương ta cho ngươi miễn phí tính một quẻ đừng thế Ta người này số mệnh không tốt tâm c à n g là nhỏ không nghe được những lời kia trương gia tiểu thiếu ra khoát tay chặn lại số mệnh không tốt n g a i mạng này hai đ ồ n g lúc mặc dù có hung hiểm nhưng đi qua về sau liền có thể gặp được quý nhân không chỉ có gặp nạn thành t ư ờ n g hơn nữa còn đại phú đại quý tuyệt không thể tả loại này mệnh liền xem như hoàng thân quốc thích cũng không so bằng ở đâu ra không tốt nói chuyện coi bói người mù nghiêm trang hỏi ngươi liền nhặt dễ nghe nói đi còn hoàng thân quốc thích ta ta hiện tại chính là một tên ăn mày trương gia tiểu thiếu ra tựa ở thái dương trong đất cười đồ nói tên ăn mày lại làm sao ảnh hưởng này vẫn may của ngươi sao không có chứ tương phản ngươi tiếp tục ngươi sẽ trở thành tên ăn mày bên trong vương giả coi bói người mù bấm nửa ngày đầu ngón tay sắc mặt nghiêm túc tên ăn mày bên trong vương giả tiên là cái gì trương gia tiểu thiếu gia hứng thú rồi vẫn là tên ăn mày đoán mệnh người mù ăn ngay nói thật ngài đua ta đây đến đến ngày bảy ngày bảy t a phơi ta thái dương chúng ta nước giếng không phạm nước sông trương gia tiểu thiếu gia trận mắt xông coi bói người mù khoa tay một ngón giữa đây là bản năng cử động nhưng là khiến trương gia tiểu thiếu gia không có nghĩ tới là c á lập tức trương gia tiểu thiếu lại, ta, ta tức, gia tiểu thiếu cảnh giác lên còn không đợi trương gia tiểu thiếu gia phản ứng đoán mệnh người mù liền mới lòng tay hơi kém đoán mệnh người mù nói như vậy cái gì hơi kém ngài lời này có thể nói hay không toàn rồi nói một nửa lưu một nửa sinh con da không có lô đít trương gia tiểu thiếu ra ngoài miệng la hét thân thể thì là nhuyễn động hai lần quay người liền hướng nơi xa chạy tới bên cạnh chạy còn bên cạnh quay đầu nhìn a tia người mù đâu sau lưng người mù không còn không đợi trương gia tiểu thiếu g i a suy nghĩ minh bạch ra liền đụng vào tường đúng là tường nhưng nơi này trước đó rõ ràng là môn chuyện gì xảy ra trương gia tiểu thiếu g i a che lấy trên trán bao nhi trước mắt có kim t i n h hiện hiện đoán mệnh người mù cười híp mắt lại gần có muốn học hay không không muốn trương gia tiểu thiếu g i a trả lời dứt khoát quay người lại chạy nhưng lần này lại gặp trở ngại rồi ngay tại hắn che lấy đầu suy nghĩ làm sao bây giờ thời điểm một vệ thanh em đột nhiên ở bên thai v ă n g lên ký môn đột giáp ta có thể học sao t r ư ơ n g gia tiểu thiếu gia vui mừng quá đỗi thanh em này quá quen thuộc vừa nghiêng đầu t r ư ơ n g gia tiểu thiếu gia liền thấy hồi lâu không có xuất hiện gỗ h t n tờ cùng với sắc mặt kinh nghi bất định toàn thân trên dưới run d ẩ y đoán m ệ n h người mù chỉ nghe k i a n g ư ờ i mù lắp bắp tự nói lấy vực vượt ngoại thiên ma chương bốn trăm m ư ơ i hai quá khứ hai nghìn hai hai một m ộ t m ư i hai tác giả đồi phế long chương bốn trăm m ư ơ i hai quá khứ mà đồ chơi vượt ngoại thiên ma trường gia tiểu thiếu gia trừng mắt lên tùy theo mà đến chính là bị lý trường hải lây bệnh h ắ t thổ địa khẩu âm ải ngoa tạo người mang ai a ai là vượt ngoại thiên ma đây là ta sư phụ biết không trương gia tiểu thiếu gia la hét vượt ngoại thiên ma là cái gì trương đức thọ biết rõ trường sinh đạo đạo chủ lưu lại trong đ i ể n tịch ghi lại rõ ràng một loại vô hình vô thể tàn ngược bạo liệt t à ác cực điểm tồn tại không chỉ có cắn nốt u phụ thể người sẽ còn tàn sát thương sinh thủy d i ệ t thiên hạ tóm lại không phải đồ chơi sư phụ hắn tại sao có thể là nếu là lời nói chỉ bằng sư phụ hắn năng lực hải môn còn có thể có tốt trương gia tiểu thiếu gia kia là càng nghĩ càng giận trong lòng tự nhủ ta h ả o ý cho ngươi để cái địa phương chúng ta đều tại đợi tại thái dương địa sở hà hán giới nghị không can thiệp chuyện của nhau tốt bao nhiêu ngươi ngược lại là đ ga trực tiếp cho ta đến kinh chiêu này đi g i a môn vậy đưa ngươi một cái kinh trương gia tiểu thiếu gia một sắn tay áo đưa tay liền muốn hướng về phía cái này đoán mệnh người mù một bàn thai không có cách nào quá khinh người tại trương gia tiểu thiếu gia xem ra cái này đoán mệnh người mù rõ ràng chính là đến lửa b i ệ sự kinh không phải kinh môn là nhường cho người giật mình kinh nhiều xuất hiện ở đoán mệnh xem tướng trên thân người liền giống với như ngươi cái này chính hướng trong nhà đi à đột nhiên liền bị tính toán mệnh ngăn cản hắn nói hài nha không tốt ngươi gần nhất có họa sát thân trong nhà sợ sinh biến nguyên nhân là một người liền trột dạng như t h này ngươi nếu là thật không thèm để ý hắn cũng không còn chiêu nhi ngươi muốn để ý xong vậy liền mắc lừa rồi chuẩn là hao tài tiêu thai n g a y bỏ ra tiền còn phải nói người ta tính được chuẩn còn phải gặp người liền nói ai biết không ta kia có một tiên sinh thế nào thế nào lợi hại hắn có thể tính sao tính sao một tới hai đi người này thanh danh đi ra ngoài ngài cũng thành hắn sân ga rồi về sau phần là có người nói hắn không tốt ngài đều phải đi chửi đồng tính tình x ô n g liền phải đọc thủ nhưng cần thiết sao không cần thiết bởi vì đây không phải là đoán m ệ n h kia là nghệ thuật giao tiếp h ắ n bộ kia nghệ thuật giao tiếp luôn có thể đem ngài bộ đi vào chỉ cần bộ tiến vào ngài liền phải nghỉ cơm không có cách nào lời k i a thuật cũng là truyền thừa mấy chục trên trăm năm rồi cái nào dễ dàng như vậy khám phá bất quá cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết lấy nghệ thuật giao tiếp bộ người bộ người càng nhiều đã có người một p i ê u tung bay lên liền phải làm ngủ sự tình t r ư ơ n gia g tiểu thiếu gia liền biết như thế một người cũng là dựa vào kinh người nghệ thuật giao tiếp lập nghiệp sau đó trở thành xa gần nghe tiếng đại sư không có việc gì liền giúp người nhìn cái mộ phần nhìn vấn đề kết quả xảy ra chuyện không phải nhìn sự thời điểm xảy ra chuyện không có như vậy tà dị chính là long thành có than đá nhưng than đá đào nhiều luôn luôn sập nơi đó có một tiên sinh liền nói hẳn có biện pháp có thể để cho cái này lò than không sợ chính là đem một đức cao vọng trọng có khả năng người trấn đi vào là được lúc đó mỏ than chủ liền g â y n ẩ n cả người cũng không phải nhân từ n ư n g tay mà là có khả năng người hắn làm sao c h ấ n a không được gây phiền phái cho mình vị k i a lập tức liền nói ta biết rõ một người phù hợp những điều kiện này vừa lúc ta còn có thể ngăn chặn hắn ngươi chỉ cần đem hắn l ừ a gạt đến cái này liền được t i u mỏ than chủ nghe xong liền hành động lên vị k i a xa gần nghe tiếng đại sư liền bị mời tới trực tiếp đổ bùn náo tử trôn ở lò than bên trong trước khi chết còn nói sao các ngươi làm như vậy phải bị báo ứng nghĩ kế vị kia thì là cười lạnh gặp báo ứng nhà hắn kia miệng cũng bởi vì nghe xong cái này yêu nhân lời nói mới khiến cho toàn bộ nhà gặp không may báo ứng hai tử phát nóng không nhìn tới đại phu đều ở kia uống phủ thủy rồi cuối cùng hải tử chết rồi nhà hắn kia miệng bây giờ liền điên rồi ban đêm không coi chừng trực tiếp liền mẹ giếng cha mẹ của hắn biết rồi cũng là một bệnh không tầm thường mười ngày không đến liền một bệnh ô hô nếu là gặp báo ứng cũng là n g ư ờ i trước nghĩ cái vị kia xác nhận tiên sinh kia chết rồi lúc này mới quay người rời đi đến như kêu mỏ than ngày thứ hai chủ mỏ dẫn người kiểm tra thời điểm cũng không biết là ai n ã p h á o trực tiếp liền đẻ chết ở bên trong vì sao chuyện này trương đức thọ biết rõ cho người này nghĩ cái người chính là chỗ này vị trương gia tiểu thiếu g i a hắn là xem người đáng thương lại cảm thấy kia lừa đảo đáng hận lúc này mới chọn một tăng lương tâm mỏ than chủ làm cục vì diễn thật hắn còn để vị này mang theo mỏ than chủ đi vòng nhiều lần đỉnh núi nói là b ả y trận trên thực tế chính là nhìn tiện hạ thủ không thương tổn lấy vô tội cho nên t r ư ơ n gia g tiểu thiếu gia đối kinh người đoán mệnh người mù kia là không có một chút hào cảm vậy bởi vậy b ạ t thai này là vẫn đủ sức nhưng lại rơi rỗng coi bói người mù hướng về sau vừa rút lui b ư ớ c liền tránh ra một bạn thai này trước gia tiểu thiếu gia xứng sở sau đó liền meo lại mắt hắn vừa mới kêu một bạt thai mặc dù không có cái gì kỹ xảo nhưng là đầy đủ nhanh người bình thường có thể trốn không ra liền xem như khách giang hồ gặp được cũng được bị rút một lảo đảo nhưng này người mù lại tránh ra ngươi là chuyên môn đến tìm sự a trương gia tiểu thiếu gia giận dữ mắng mỏ một tiếng lại một bạt thai đi xuống lần này không riêng nhanh còn có kỹ xảo thế nhưng là cái này đoán mệnh người mù liền tựa như không cần đoán cũng biết giống như lại rời một bước trương gia tiểu thiếu ra một bạt thai này lại rơi vào khoảng không tiếp đó hai người liền tựa như so kẻ nhi rồi ngươi tới ta đi một cái đánh một cái tránh gỗ ẹ t tơ đâu l i ê n mỉm cười ở một bên nhìn xem đã không có ra tay giúp đỡ càng không có kéo ra hai người có gỗ ẹ t tơ giữa trận trương gia tiểu thiếu gia kia là trong lòng đại định nín hơi ngưng thần cùng trước mắt coi bói người mù chiến đấu đến cùng một chỗ trừ kia phi tiêu tuyệt chiêu bên ngoài trên người năng lực đều dùng đi ra nhất là kia phép không trường càng là hổ hổ sinh phong mà coi bói người mù đâu ngay từ đầu còn nhẹ nhàng như thường thế nhưng là đến đằng sau lại là vướng trái vướng phải lên không phải là bị trương gia tiểu thiếu gia ép mà là gỗ ẹ t tơ ánh mắt kia quá làm người ta sợ hãi rồi cái này đoán mệnh người mù thoạt nhìn là người mù nhưng không phải thật ngủ là có thể nhìn một chút nhi mà lại còn có thể nhìn một chút nhi người khác không nhìn thấy đồ vật người khác nhìn xem g ộ e t h e r s chính là chỗ này a cá nhân bộ dáng hắn nhìn xem g ộ e t h e r s đã cảm thấy kia là đại khủng bố không cách nào hình dung thậm chí thấy thời gian dài đầu óc đều muốn nổ bình thường vốn là dự định hiểu rõ một đoạn n h â n quả không nghĩ tới đụng phải chuyện này lão người mù đáy lòng a i t h á n hắn đương thời cũng không nên tham dự chuyện kia hiện tại báo ứng đến rồi đều nói quan môn bên trong tốt tu hành thế nhưng là tiến vào quan môn liền phải gánh chịu nhân quả nghĩ tới đây lão người mù cũng không cần mặt thừa dịp trương gia tiểu thiếu gia phách không trường sượt qua người thời điểm b ị một lần liền quỳ gối g ỗ hẹ、e、tật trước mặt lơn tiếng nói lao hủ vậy mà gặp được trên trời tiên nhân truyền thế thật sự là thượng thường thủy liên trích tiên nhân ở trên thụ lao hủ bà bái nói xong lão người mù liền tiền c h ế t khấu q u ỳ đều quỳ lão người mù kia r ứ t khoát liền vung ra rồi chẳng phải dập đầu sao dùng sức dập đầu chán cùng tiến đá mặt đất bang bang cứng đụng lần thứ nhất liền gặp máu đằng sau càng là hướng ra chảy máu t r ư ơ n gia g tiểu thiếu ra nhìn xem bộ dáng này trực tiếp n g ẩ n ngơ ngũ quan đều có điểm rút rút vì sao bởi vì này cổ phần không muốn mặt sức lực quá quen thuộc h ắ n cứ như vậy à? làm gì lại tới một cái không được sư phụ bên người không muốn mặt có ta một cái là được lại nhiều đây không phải là nó đâu ai lão người mù ngươi vừa mới có thể nói ta sư phụ là vực ngoại thiên ma lão hủ hoạn có mắt tật lại thêm lên n i ê n kỷ khó tránh khỏi mắt mờ chậm nhìn đi nhất định sẽ nhìn lầm hiện tại tinh tế xem ra tuyệt đối sẽ không sai vị này chính là trích tiên nhân đối mặt trương gia tiểu thiếu gia lời nói lão người mù kia là đối đáp trôi chảy mà lại một bên trả lời còn vừa dập đầu a sẽ không ngừng qua trương gia tiểu thiếu gia ở đâu cái này lao không n ạ n g là cầu da thuốc cao dính lên liền không rút ra được nhưng là hắn cũng không cách nào lên tiếng rồi bởi vì g ỗ ẹ tật lên tiếng không đủ hai chữ đơn giản sáng tỏ trương gia tiểu thiếu gia chừng mắt nhìn không có lấy lại tinh thần kia lão người mù lại là vui vẻ ra mặt không đủ nói rõ chỉ là dập đầu đổi tội không đủ kia lại nhiều cho không được sao hắn không sợ cái này a hắn chính là vì cái này tới a mặc tiên sinh ngài có thể hay không tìm một t i ê n l ạ n g địa phương người mù n g h ị cùng ngài trò chuyện lão người mù cân nhắc đạo tới gỗ hẹn tớ lời ít mà ý nhiều nói xong liền hướng lấy trong nội viện đi đến hắn nhận ra cái này người mù trước đó xem b ó i lúc xuất hiện qua bộ dáng của đối phương bất quá đương thời đối phương thân ở hoàn cảnh nhưng có chút ý tứ gỗ hẹn tớ sau đó vét cái đại khái bộ dáng để vương gia đại tiểu thư đến xem vương gia đại tiểu thư không biết nhưng là hoàng đương đương biết rõ lại một n g ụ n kết luận k i ệ là k h ô n thiên g á m đến như lão người mù thân phận tự nhiên không cần nói cũng biết trừ dám chính bên ngoài không làm hắn nghĩ bởi vậy đối phương đến g o e t t e r có một tia suy đoán đối phương là bởi vì hắn cái thân phận này mà đến không phải g o e t t e r là chớ sinh một trên thực tế cũng là như thế đương thời kinh thành mạc ra sự tình lão người mù cũng là nghe lệnh làm việc mà hải m ô n mạc ra sự tình lão người mù cũng ở đây cực lực hòa giải có thể thế đơn l ự c bạc căn bản làm không được chỉ có thể là vì lúc trước n g à i bắt một chút hy vọng sống nói lão người mù lần nữa tại trung đường bên trong q u xuống một bên đang ngồi vương ra đại tiểu thư một mặt cười lạnh hoàng đ ư ơ n g đương thì là hít mắt tràn đầy hạ à quang nghe lệnh làm việc tốt một cái nghe lệnh làm việc lúc trước đế đô mặc gia đây chính là tụ bảo mặc gia hoàng đ ư ơ n g đương thanh em rồi cùng gió bất đồng dạng thổi đến ra đầu đều lệnh tụ bảo mặc gia thiên hạ nhà giàu nhất trong truyền thuyết mặc gia có tụ bảo bùn có thể chống rông sinh bảo trực tiếp nhất chính là hải môn trương gia cho dù là cường thịnh nhất thời kỳ cũng không kịp mặc gia vào nhất đây là công nhận nhưng mà chính là như vậy mặc gia lại tại trong vòng một đêm biến mất chỉ còn lại dâu ria không đáng kể đó cũng là cấp tốc suy sụp tất cả mọi người hiếu kỳ xảy ra chuyện gì nhưng không có người tin tưởng bởi vì đi điều tra người cũng đều biến mất theo gộ ẹ n t ớ n ngồi kia im lặng không nói nhưng trong lòng thì giật mình ngôi lai、like, mặc ra còn có dạng này lai lịch chớ sinh một trong trí nhớ căn bản không có đế đô cũng chính là kinh thành mạc gia sự tình phần lớn là hải môn sự tình hơn nữa còn không hoàn toàn chính hắn cũng không biết mạc gia đã từng là tụ bảo mạc gia nói đơn giản chớ sinh một biết do đã từng tụ bảo mạc gia nhưng chưa từng nghĩ tới tụ bảo mạc gia cùng nhà hắn có quan hệ đến như tụ bảo mạc g a làm sao biến mất ngắm lại lão người mù thân phận có thể để cho hắn nghe lệnh cũng liền vị kia rồi càn h o à n g trừ vị này bên ngoài gỗ ẹ n tật nghĩ không ra cái khác nói một chút hải môn sự tình gỗ ẹ n tật mở miệng nói đối mặt hoàng đương đương ép hỏi lão người mù lập tức nói hải môn chuyện kia cùng lão người mù không có tí xíu quan hệ chỉ là không biết hay biết hải môn mạc ra là đã từng tụ bảo mạc ra trẻ mồ côi cho rằng nhất định có bảo cho nên phái ra người đến yêu cầu kết quả lại tự nhiên đâm ngang những cái kia yêu cầu người đương thời chuẩn bị lấy ngài tính mạng làm uy hiếp để ngài cha mẹ đi vào khuôn khổ lão người mù phái người dẫn ra này một số người muốn đi cứu ngài cha mẹ lúc lại chậm một bước mà lại Lão là người vốn nhiệm mù v sau, một một sau đó sợ i đến lão gỗ ư ờ i mù hẹn thân thời t nghe n ư ờ i đồ đ vật cũng n được không rõ cường điệu nói ngài trên thân vốn là bạc thẻ hẳn là kéo dài tính mạng hoặc là mượn dương thọ nhưng là chờ ta nắm bắt tới tay lúc lại là một tấm hút gió hướng lộ mặc dù cũng là không được b ả o thẻ thậm chí so hai cái trước có tốt nhưng tuyệt đối không phải ngươi vốn là b ả o thẻ sau đó ngươi liền lại thay đổi một tấm vương gia đại tiểu thư lúc này cũng nghe minh bạch lông mày đứng đấy mắt hạnh trợt lên tại vương gia đại tiểu thư xem ra lão hôn đàn kia chính là khi dễ người trong nhà rồi ta hoàng gia có q u ỷ t tà địa ngục mười tám kiểu ta cho rằng ngươi có thể đi một lần hoàng đương đương càng là trực tiếp lông trên lỗ thay đều nổ lên rồi liền chuẩn bị thật tốt thu thập lão hôn đàn kia hai vị cô lãi mãi đừng a ta đây không phải đến chuộc tội sao biết sai biết sửa không gì tốt hơn ngài hai vị cũng phải cho ta một cơ hội a lão người mù triệt để không biết xấu hổ ở nơi này cầu xin tha thứ nhưng đối với vương gia đại tiểu thư cùng hoàng đương đương tới nói cái này manh khóe không dùng bất quá hai người cũng không có lập tức độc thủ mà là nhìn về phía tựa hồ là tại nghị sự gỗ ẹ tớ hai người nhẫn mại tính tỉnh trở lấy c h ọ n vẹn một phút gỗ ẹ tớ lúc này mới lần nữa nhìn về phía lao người mù mặc ra bảo t h ầ đâu gỗ ẹ tớ hỏi hán hiện tại chính là chớ sinh một mặc ra đồ vật tự nhiên là hắn đồ vật tiên nhất định phải cầm về đều ở đây kiếm tiên lý thu bạch trong bảo tàng ngài ba vị đều biết kiếm tiên lý thu bạch là bấy g ậ p a bố trí cạm bẫy người muốn làm cái lớn cho nên liền đem một chút thật đồ vật đều bỏ vào rồi chỉ có cái này dạng tài năng đem một vài chân chính đại nhân vật đưa vào tới lão người mù vội và nói g n hoàng đương đương lập tức cao mày phụ thân nàng chính là lý thu bạch nàng cũng biết chuyện đã xảy ra chỉ là lấy thật đồ vật bố trí cạm bẫy có phải là có chút ra tay quá lớn vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý mớn đó chính là gà bay trứng vỡ rồi vương gia đại tiểu thư cũng nghĩ như vậy g ô ẹ tớ thì là suy nghĩ làm như thế nào lợi ích tối đại hóa rồi lão người mù tiếp tục nói vị t i a trưởng công chúa luôn luôn tùy hứng nàng hy vọng bắt trước tiên tổ nuôi thả ngựa g a hồ mà vị t i a càn hoàng vậy chịu đựng mội mội của mình mở ra nội khố tùy ý vị t i a trưởng công chúa hồi náo không vị t i a càn hoàng có niềm tin tuyệt đối thay trưởng công chúa kết thúc nhưng hiện tại có biến số biến số gì vương gia đại tiểu thư cùng hoàng đương đương hỏi trường sinh đạo đạo chủ tiến giữa h ạ n hắn là vị t i ê trưởng công chúa đã từng người yêu vì vị, vị này trường sinh đạo đạo chủ vị t i ê trưởng công chúa đã lên đường đi tới hải m ô n rồi lão người mù vội và nói gỗ e t t e r lại là khe giật mình còn có chuyện này Chương 413, liếc mắt Go -E、tác Goethez. giả, đổi phế long. Chương 413, liếc mắt Go -E、đại càng trưởng công chúa cùng trường sinh đạo đạo chủ yến giữa hạ có một chân chuyện này là thật có chút nằm ngoài dự đoán của gỗ e t t e r đang giả trang diễn t r ư ờ n g sinh đạo đạo chủ thời điểm gỗ e t t e r nghĩ tới sẽ có rất nhiều phiền phức nhưng là hắn chưa bao giờ từng nghĩ sẽ có tương tự phiền phức nô、no. cái này sẽ không đau bổ củi a các nàng có lẽ còn là g i n g đạo lý gỗ e t e r s l y lòng máy động sau đó liên miên an ủi mình giấu ở trong tay nào tay thì là không ngừng bấm đốt ngón tay sau đó chán nản tựa hồ khả năng hẳn là sẽ không nhưng tỷ lệ một nửa một nửa nói đơn giản tính tương đương không có tính g ô ẹ tớ cố nén mắt trợn trắng xúc động một lần nữa nhìn về phía đoán mệnh người mù lão người mù lập tức túi đầu xuống hắn vừa mới còn kỳ quái vị ra này cái gì thật xấu trước đó rõ ràng một bộ không thể diễn tả khủng bố bộ dáng vừa mới lại lập tức sám trắng lên chính là loại kia sắc thái sám trắng cả người nằm sấp kia nhìn xem đã cảm thấy lòng chua s u t bộ dáng phản phất như là sáu giờ sáng sắp xếp liền bảy điểm đúng giờ tỉnh rồi bạn gái ở một bên hỏng rồi cha mẹ mang theo thân bằng hảo hữu đẩy ra ngơi cửa phòng ngủ về sau loại kia lập tức tới tất nhiên xã hội tử vong nhân sinh giống như không xảy ra chuyện như vậy đã không có nhân sinh có thể nói chết rồi cũng không dám lập đ ị a quá mất mặt nhưng sau đó lại bình thường lại là bộ kia không thể diễn tả bộ dáng mà lại những cái này trên xúc tu còn có gai ngược rồi đừng tới đây cách ta xa một chút lại tới ta liền hô người lão người mù trong lòng phần diễn mười phần dù sao đều bày nát h chính, chính、e、ắ thứ, thứ, thứ ba tiếp hoàng vị phía trước hai cái lão người mù trước đó nói qua không có gì ngạc nhiên nhưng này điểm thứ ba lại làm cho vương gia đại tiểu thư cùng hoàng đương đương giật mình càng hoàng thế nhưng là có thái tử cùng hai vị khác hoàng tử vương gia đại tiểu thư trực tiếp lên hỏi hoàng đương đương lại là nhữ mày đang suy nghĩ cái gì vương cô đ ư ơ n g ngài thật sự cho rằng trưởng công chúa chấp trưởng triều chính là không tưởng càn hoàng chớ chê、ơi. vị tia càn hoàng so ngài trong tưởng tượng lợi hại nhiều hắn là thật sự yêu triều trưởng công chúa chỉ cần là trưởng công chúa m u ố n hắn đều cho tại vị k i a trong mắt hoàng vị chính là cho trưởng công chúa chuẩn bị hắn không còn trưởng công chúa cái vị ai dám đ ú n g chẳng cái này hoàng vị ai liền phải chết đến như thái tử cùng hai vị hoàng tử nếu không phải trưởng công chúa cầu tình cái này ba sớm mất lão người mù cười khổ nói lại là cái này dạng vương gia đại tiểu thư một mặt kinh ngạc nàng là lần đầu tiên nghe nói tin tức như vậy hoàng đương đương lại là ở một bên gật đầu cha ta thời gian trước lưu lại một phong mặt tín nói cho ta biết đương nếu như gặp phải thực tế không giải quyết được sự tình liền đi tìm nơi nương tựa trường công chúa vị k i a có thể giải quyết hết thảy ta chỉ tưởng rằng qua loa tắc trách lời nói không nghĩ tới lại là thật sự nghe hoàng đương đương tự nói g ô ẹ tớ cũng trở về qua tương lai trước đó nhị hoàng tử tam hoàng tử đột ngột tựa như muốn chết bình thường bài phòng hắn thật sự chính là để van câu chết hoặc là chuẩn xác mà nói là muốn chạy trốn khó trách như vậy thuận lợi hai vị này thật sự là thông minh mắt thấy chuyện không thể làm trực tiếp chạy trốn rồi ngược lại là vị kia thái tử nghe nói lại trở lại kinh thành rồi đây là chưa từ bỏ ý định à. g ô ẹ n tớ suy tư vừa nhìn về phía l ã o người mù lúc này lão người mù còn cười khổ à. hắn có thể nói đều nói rồi lại nói vậy thì phải biên mặc dù là hắn nghề c ũ đi nhưng là đối mặt trước mắt vị này hắn cũng không dám không còn mặc tiên sinh lão hủ biết đến đều nói rồi còn dư lại lão hủ nghĩ không ra nếu không n g à i hỏi một chút lão người mù khéo đưa đẩy mà hỏi thăm gỗ ẹ n tớ thì là khoát tay n o lão người mù lập tức như gặp phải đại xá giống như liền muốn đứng dậy rời đi bất quá vừa đứng lên gỗ hẹn tớ d liền nói ngươi đi cùng trương đức thọ hạ vân phi ở một phòng đi a lão người mù vừa mới buông xuống đi tâm lại nhấc lên rồi ngươi không phải muốn dạy ta kỳ môn đ ộ n r ắ p sao làm sao muốn đổi ý gỗ hẹn tớ giữ lại mắt nha ta đây nào dám a đây là lão người mù phúc phận phúc p h ậ n nha lão người mù lần nữa cải biến tự s ư n g triệt để bày nát cuối cùng một điểm kia bưng lấy tư thế cũng mất hắn tới đây là được rồi kết nhân quả nhân tiện cái này còn có cái có thể tạo truyền nhân một cái cũng là c h u y ệ n hai cái cũng là c h u y ệ n chỉ cần truyền xuống không d ở trong tay hắn chính là chuyện tốt mà lại vừa mới hắn bấm ngón tay tính toán lại là đại h u n g biến lứa cát công việc tốt công việc tốt nha lão người mù mừng khấp khởi ra phòng chính vừa vặn đuổi kịp lý trường hải đánh rượu mua thức ăn trở về tiến vào một bên phòng hắn cũng không lấy chính mình làm ngoại nhân đi theo liền tiến vào nắm lên một khối g i ò thịt liền nhét trong m i ệ n g rồi bẹp bẹp m i ệ n g về sau lại cầm lên trương gia tiểu thiếu gia ly rượu trước mặt tự rót tự uống lấy lão người mù ngươi làm gì trương gia tiểu thiếu gia không làm hạ vân phi thì là nhú mày n ắ m chặt rồi chua kiếm lý trường hải ngưu nhãn một phen cái này a i vậy làm gì tìm thử ha ta không ăn không ngươi càng không trắng u ố n g ngươi ta và mạc tiên sinh đ à m được rồi ta đánh hôm nay lên ở nơi này ở lại dạy ngươi k ỳ môn độn giáp chi thuật còn có một số thượng vàng hạ cám đồ vận ngươi đây muốn học phải học không muốn học cũng được học nếu không phụ ký ngươi đi tìm mạc tiên sinh lão người mù vừa nói vừa cầm lấy một khối giọt thịt lời kia vừa thốt ra hạ vân phi bông ra chua kiếm lý trường hải lại biến trở về chất phát tiểu tử cười ha hả trương gia tiểu thiếu gia thì là c h o mày có thể sau một khắc liền vui vẻ ra mặt rồi nha nhìn ngài nói lão tiên sinh tới tới tới thượng tọa trương gia tiểu thiếu gia liên s ư n g hô cũng thay đổi hắn hiện tại vậy không rõ rõ cái này lão người mù là cái gì nội tình nhưng nếu là sư phụ hắn đan bài vậy hắn liền nghe lấy tiện thể sờ nữa dò xét nếu là tốt đâu tất cả mọi người tốt nếu là không tốt đâu hải môn bên ngoài hải hà có thể rộng rãi thích hợp chỉ người không riêng gì trương gia tiểu thiếu gia nghĩ như vậy hạ v â n phi lý trường hải vậy nghĩ như vậy ba người vì sao có thể mở vui vẻ tâm địa xen lẫn trong một khối chứ bởi vì gỗ ẹ tật bên ngoài đó cũng là bởi vì tính cách cùng xử sự, sự phương thức giống lão người mù con mắt có chút không dùng được nhưng trong lòng cũng minh bạch chuyện gì xảy ra nhưng hắn không quan tâm hắn là thật cùng vị kia thỏa đàm rồi cho nên hắn thật sự chuẩn bị chân thật ở nơi này cũng không biết vị kia xử lý như thế nào trưởng công chúa sự t ì n h kia trưởng sinh đạo đạo chủ thân phận cũng không thể dùng nữa、à? không phải lấy vị kia trưởng công chúa tính t ì n h chuẩn x ả ra chuyện hắn quá hiểu rõ vị kia trưởng công chúa rồi xem ra duyên dáng sang trọng trên thực tế chính là một điên phê bản nương khó làm vô cùng bất quá cái này cùng hắn quan hệ không lớn vị tiêu nhất định có thể giải quyết nghĩ tới đây lão người mủ thoải mái mà cười tới tới tới rót rượu đem đậu giang cụ lạc cũng đổ ra tới còn có kia gà quay ta muốn cổ gà đâu n à y trong phòng uống rồi g ô ẹ n tới chỗ phòng chính bên trong vương gia đại tiểu thư cùng hoàng đương đương thì là một mặt lo lắng những ngày này à vương gia đại tiểu thư cũng không phải cái gì cũng không làm liền suy nghĩ linh tinh rồi cuối cùng thật vẫn suy nghĩ ra một chút đồ v ậ t tới thì như trường sinh đạo đạo chủ là gỗ ẹ n tờ truyện này ngay từ đầu vương gia đại tiểu thư không có cách nào khẳng định l i ê n đi hoàng đương đương kia nói bóng nói gió hoàng đương đương miệng kia nhiều nghiêm a căn bản không hỏi ra tới sau này vương gia đại tiểu thư lại đến hỏi goetters goetters cũng không có d ấ u diếm trực tiếp đã nói theo goetters bọn họ là người đồng hành lại tại ở cùng nhau loại sự tình này một nửa lần c ó thể d ấ u diếm nhiều lần khẳng định không g ạ t được vương tiểu phượng lại không phải người ngu huống chi còn đi theo một cái liêu tiên nhi cho nên liền mở ra nói mà vương gia đại tiểu thư trong lòng thì là đắc ý nàng cho rằng đây là g o e t t e tín nhiệm nàng không phải trọng yếu như vậy sự tình có thể cùng nàng nói rõ ràng không có đem nàng làm ngoại nhân nha người trong nhà hh ắ c ắ c đương nhiên biết rồi vậy liền nhất định phải giấu ở trong lòng không thể hỏng rồi sự tình tình huống bình thường nhất định là cái này d ạ n g nhưng là đối hoàng đương đương không dùng hoàng đương đương biết rõ a bây giờ vương gia đại tiểu thư kiêm một trận khoe khoang a mỗi ngày liền lấy chuyện này khoe khoang tới rất có một loại người g i a thế hiển hách nhưng mạc tiên sinh cùng ta nói lời trong lòng người bản lĩnh cao cường nhưng mạc tiên sinh cùng ta nói lời trong lòng người tướng mạo tuyển mỹ nhưng mạc tiên sinh cùng ta nói lời trong lòng hầu ca nghe được cái này đều phải lai、like. trước đó lao người mù tới thời điểm vương gia đại tiểu thư còn ở lại chỗ này khoe con đâu hoàng đương đương không thích nghe nhưng nơi này lại lớn như vậy không có chỗ trốn đến như dọn ra ngoài a kia là nàng vương tiểu phượng nghĩ mù tâm chỉ bằng này một ít đã muốn nhường nàng đi không thể nào bất quá kia cũng là vừa mới hiện tại hai người biết rồi đại cản trưởng công chúa sau đó đều ở đây suy nghĩ khuyên như thế nào nói gồ ẹ tật thấy tốt thì lấy đi ở đây sao tiếp tục sợ rằng thật sự muốn xảy ra chuyện hai người đ ấ y lòng nghĩ đến cũng là nói như vậy mặc tiên sinh vị kia trưởng công chúa kẻ đến không t i ệ n vương tiểu phượng ngu u nói còn phải cẩn thận cằn hoàng đã hắn như thế yêu thương vị kia trưởng công chúa tất nhiên sẽ có đại nội cao thủ đi theo còn có trong cung một chút lao thái giám nhất là cái sau kia là đại càn lực lượng những ngày lao thái giám từ nhỏ huấn luyện võ nghệ cao cường lại có thể so với tử sĩ hoàng đương đương thì là từ một cái khía cạnh khác nói đem thái giám làm tử sĩ huấn luyện là đại càn khai quốc hoàng đế làm ra cũng không biết thế nào lại một lần vị này khai quốc hoàng đế ra ngoài dung o ạ n đột nhiên gặp được một toàn ú i nhỏ mặt trên còn có một cái lệnh cái cổ cây chân núi lại có một khối bia trên đó viết núi than nhìn thấy tấm bia này về sau vị này khai quốc hoàng đế cũng không thích hợp rồi cũng không d u n g n g o ạ n trực tiếp liền quay trở về trong cung sau đó tử sĩ tiểu thái giám từng cơn sóng liên tiếp huấn luyện ra tiên núi than cũng bị san bằng rồi sau đó đại càn vương triệu mấy lần bấp bên h đám này tử sĩ thái giám thật đúng là có tác dụng bởi vậy cái này truyền thống liền bảo lưu lại tới mọi người nói đại càn trong cung trí ít có ba tử sĩ thái giám cái đỉnh cái cao thủ cũng có người nói chỉ có một rưỡi còn có người nói là tám trăm linh lại cái gì cũng nói nhưng là cái này tử sĩ thái giám sự tỉnh là thật g ô -e、hẹ tớ cũng nghe hoàng đương đương nói qua lệnh cái của cây núi than hắn hiểu hắn rất có thể hiểu được đương thời triệu kinh rắc loại kia ngày vồng tâm tình lúc đó là làm chê cười nghe hiện tại cũng không thành huyết nha chi linh nói cho hắn những cái kia thái g i á m đã tới nhân số còn không thiếu không phải vây ở bên ngoài là đến hải môn mà lại những người này còn bắt được không ít người đều là hắn gần nhất để mắt tới mục tiêu mới vừa tới đến trường sinh đạo yêu nhân tuy nói chủ sự người còn không có thấy nhưng đoán vậy đoán được là ai tránh không khỏi vị t ê u trưởng công chúa đã đến trả lại cho ta phát ra bài t i ế p g ô ẹ n tật vừa cười vừa nói mặc dù có ngoài ý mớn nhưng là hắn vẫn như cũ lòng tin mười phần trước đó kiếm tiên lý thu bạch viên kia kiếm hoàn có thể để hắn kiếm chi hô hấp pháp có đại thu hoạch đối với trước mắt bí cảnh có nắm chắc hơn rồi trong tay nắm bắt một lá bài tẩy tự nhiên là không hoảng hốt làm vương gia đại tiểu thư hoàng đương đương không b i ế ta t hai người đều có điểm h o ả n g nếu không chúng ta chạy a vương gia đại tiểu thư đề nghị lần này hoàng đương đương nhưng không có làm trái lại mà là gật đầu nói đúng chúng ta đi thôi về hát thổ điện tiên núi cao rừng rậm coi như lại càn cũng không nhất định triệt để trường khống nhìn xem hai người kinh hoàng bộ dáng gỗ h ẹ tờ dư nợ nụ cười chớ hoảng sợ chớ hoảng sợ đi hỏi một chút lý trường hải cái nào mua giỏ thật là thơm mua cho ta hai cái trở về gỗ h t n t ư khoắt tay chặt lại nhún nhún m ũ i thở nhìn xem gỗ h ẹ tờ g i bộ dáng vương gia đại tiểu thư cùng hoàng đương đương hai người có chút nhẹ nhàng thở ra gỗ h t n t ư hiển nhiên là có n ắ m chắc mà lúc này đây các nàng đương nhiên tin tưởng gỗ h ẹ tờ dư vương gia đại tiểu thư đến hỏi lý trường hải cái nào mua không dùng vương gia đại tiểu thư nhiều lời càng không dùng đổi cái khác h o ặ kế lý trường hải nghe xong mạc tiên sinh hỏi lúc này lại chạy rồi một chuyến không riêng rõ là hai phần cái khác cũng thế tại trung đường trên b à n gỗ hẹ tự trải rộng ra cùng vương g i a đại tiểu thư hoàng đương đương ăn ăn uống uống hôm nay nhi rất nhanh liền tối xuống gỗ hẹ tự tắm rửa thay quần áo xác nhận trên thân không có giỏ gà quay vị nhi thay đổi kia vải bố đạo bảo mang theo mặt nạ liền hướng lấy h u y ế t nha chi linh thấy vị trí mà đi đây là hải môn ngã ba đường sang bên biệt tử ban ngày tam giáo cựu lưu náo nhiệt ban đêm lại là yên tĩnh làm người ta sợ hãi nhất là theo vị kia trưởng công chúa và ở nơi này ban đêm càng trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được một con ruồi bay qua cũng phải bị phân ra được cái tới g ô ẹ tật vừa mới tới gần liền bị người theo dõi chỉ chốc lát sau vừa đánh lấy đèn lồng lao thái giám liền đi tới tiến tiên sinh lần trước tại tô hà từ biệt chúng ta cái này nhưng có hơn hai mươi năm tiểu tam mười năm không gặp ngài cái này vẫn mạnh phải sao lao thái giám một mặt cười t h ư ợ n h ư hoa cúc đã là trao hỏi cũng là tìm hiểu g ô ẹ tật đâu sẽ không sổ bậy đáy lòng đã có dự định g ô ẹ tật chính là nhẹ gật đầu hàm hàm hồ hồ trả lời một câu ừ m đối mặt cái này hàm hàm hồ hồ bộ dáng lao thái giám cũng không nhiều hỏi cười cười liền phía trước dẫn đường chỉ chốc lát sau l i ê n tiến vào gỗ e ẹ tật chú ý tới việc kia giờ phút này sau lưng gỗ e ẹ tật đã nhiều hơn một đội tiểu thái giám nhân số không nhiều liền sau cái nhưng mỗi một cái đều có thể cùng hạ vân phi bằng được không phải trước hạ vân phi là hoàn thành cam kết hạ vân phi mà lại không ngừng cái này dạng ở nơi này viện từ chung quanh còn có cái k h á c càng nhiều tương tự nhân vật gỗ e ẹ tật bước chân dừng lại nhìn liếc mắt bố trí vậy đi theo vào rồi trưởng công chúa triệu định tư ngay tại trong nội viện trờ nhìn thấy gỗ e ẹ tật chỉ là sơ sơ dò xét liền tiến vào vị này trưởng công chúa lập tức nợ nụ cười dùng lời nhỏ nhẹ cười mang theo không nói ra được khí độ ngay thật đúng là dám đi vào a mặc tiên sinh chương bốn trăm m ư ơ i bốn đi phê hai nghìn hai hai một một hai chín tác giả đổi phế long chương bốn trăm m ư ơ i bốn đi phê gỗ ẹ tật giật mình không phải kinh ngạc vị này trưởng công chúa nhìn thấu hắn cái này tên giả mạo rồi mà là chính xác gọi ra hắn thân phận chân thật tại từ lao người mù trong miệng biết do trưởng sinh đạo đạo chủ cùng trưởng công chúa quan hệ không phải bình thường về sau gỗ ẹ tật thì có bị nhìn thấu chuẩn bị tâm lý dù sao ngươi diễn lại giống đó cũng là giả có lẽ người bình thường còn có thể lừa gạt qua nhưng là cùng loại đại cản trưởng công chúa dạng này người căn bản không có khả năng bí thuật dị bảo mang tới gia trì sớm đã để này chủng loại hình người siêu việt liêu phà người n g thậm chí tâm tồn tại cũng làm cho giữa người và người tranh lệch so với người cùng c ầ u đều lớn đối với lần này gô ettus cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn n g o à i ý muốn chính là đối phương vì cái gì có thể chuẩn xác như vậy nhận định hắn chính là chớ sinh một hắn tự hỏi không có tiết lộ hành tung người chung quanh hắn cũng không khả năng nói kia hắn làm sao bị phát hiện gô e t t u nhìn về phía trước mắt trưởng công chúa trong mắt nhiều hơn một tia h ế u kỳ một bên sư phụ hiện tắt mà những thị nữ tiết thì không hề rời đi một cái đánh đàn còn lại khiêu vũ cái gì múa gỗ hẹ tật nhìn không ra nhưng là kiết thịt nhìn màu sắc liền khẳng định không sai gỗ ẹ n tờ nghĩ đến liền trực tiếp ngồi xuống vị kia trưởng công chúa đối diện cho đến chén tương vừng h ẹ hoa rau mùi hành lá tỏi giã lại dầu nóng nóng cái q u ả ớt tiện thể hai đầu đường tỏi gỗ ẹ n tờ dối một bên phục vụ tiểu thái g i á m nói tiểu thái g i á m s ứ n g sở hiển nhiên không nghĩ tới gỗ ẹ n tờ như thế tự giác hoàn toàn là theo bản năng nhìn về phía chủ tử của mình trưởng công chúa lại lạc cười đi chuẩn bị đi nói xong trưởng công chúa liền đánh giá gỗ ẹ n tờ ngươi người này làm sao không biết xấu hổ không biết thẹn ngươi đừng nói mang theo mặt nạ ngươi cùng yến giữa hạ thật đúng là giống chính là hắn ánh mắt so ngươi lạnh một điểm cái đầu vậy lùn một tấc còn có lỗ hai đằng sau có một khoả nốt rồi son vị này trưởng công chúa phảng phất là giải thích g ô ẹ tật thì là không tỏ rõ ý kiến đây đều là giữa người yêu nên biết cũng có thể chú ý tới hắn để ý là đối phương vì cái gì khẳng định hắn là chớ sinh một bất quá lần này vị này trưởng công chúa nhưng không có trực tiếp trả lời ngươi sẽ trưởng sinh c h â n công biết chút g ô ẹ tật cái này giảm đáp cái kia có thể cho ta biểu diễn một lượt sao vị này trưởng công chúa tiếp tục hỏi gỗ ẹ tật lập tức n h ữ n mày biểu thị Tại sau o phải i b ể thị? đó gỗ hẹn tớ liền phát hiện ở tòa này ngoài phủ đệ xuất hiện người không phải trước đó mai phục tiểu thái, giám, mà là tại tiểu thái giám bên ngoài càng xa xôi lại xuất hiện người tiểu thái giám bao vây hắn những người kêu bao vây tiểu thái giám liền tựa như là bộ vòng gỗ hẹn tớ hít mắt nở nụ cười một tiếng bởi vì bên ngoài những người kia gỗ h t n tớ không có vạch ra là người nào nhưng là gỗ ẹ n t ự tin tưởng triệu định tư nhất định biết rõ hoặc là nói đây coi như là một loại thăm dò trên thực tế triệu định tư căn bản không có phủ nhận đúng ngươi chỉ có h i ể n lộ ra trường sinh c h â n công bọn gia hỏa này mới có thể nhận định ngươi là yến giữa hạn mới có thể tại ngươi rời đi cái này thời điểm hướng ngươi xuất thủ mà ta thì có thể thông qua trận chiến đấu này xác nhận ngươi là có hay không có thể trở thành ta người hợp tác vị này trưởng công chúa nói đến gọi là một cái minh bạch người hợp tác gỗ ẹ n tờ tăng thêm phát tâm người hợp tác vị này trưởng công chúa nhẹ gật đầu sau đó thanh n m đàm thoại trở nên hờn rỗi lên ngươi người này thật là phiền không hề giống đại t r ư ở n g phu làm việc được rồi được rồi ta biết rõ ngươi một mực tại suy nghĩ vì cái gì ta biết rõ ngươi thân phận yên tâm đi ngươi không có tiết lộ hành tung cũng không phải ngươi người t r u n g quanh chỉ là có một chút đặc dị thủ đoạn trường công chúa triệu định tư tựa như thiếu nữ bình thường liếc gộ ẹ、e、tờ dưới mắt đặt ở giống nhau nghiên kỷ nữ nhân trên người cái này thoáng nhìn được phun ra bữa cơm đêm qua nhưng thả trên người triệu định tư lại là vừa đúng đã có thiếu nữ thuần chân còn có một làn gió tỉnh chung q a n h đánh đàn thị nữ phiên phiên khởi vũ ca cơ các thị sư phụ đều ngây ngẩn cả người mà gỗ ẹ t t ậ nhưng không có chiêu này đối với hắn không dùng còn không bằng trên bàn cắt gọn thịt tới dụ hoặc lớn không phải triệu định tư không dễ nhìn không đủ phong tình chỉ là hắn tâm không ngừng cấp cho cảnh cáo loại kia liên tục không ngừng cảnh cáo liền như là là làm m ỏ xì a một dạng để gỗ ẹ t tật r ư ớ c mắt tự động che giấu một chút không nên nhìn tốc độ xe không đủ nhanh vậy liền đứng không d ậ y nổi ngươi không nên ép b ứ c nhân nhà xuất r a bảo b ố i đến nhường ngươi nhìn xem sao nhìn thấy gỗ ẹ t t ậ bất vi sở động về sau trưởng công chúa triệu định tư quyết lên miệng sau đó lật bàn tay một cái một tấm bảo thẻ xuất hiện Giang Sơn xã tác đánh Nguy, điên kinh g hiệu vua đây số triệu i là c mô p h ỏ g trong nào bảo đầu đó cái c dị dấu một cái này một chỗ không thể vượt qua phạm vi trăm dặm lại tiếp tục thời gian là m ộ ư ơ i hai giờ đánh dấu hai chỉ có thể đánh dấu ra đối nghịch thẻ người có mang á c ý người đánh dấu ba mỗi lần sử dụng đều sẽ hao tổn m ộ ư ơ i năm phòng bệnh đánh dấu bốn có thể dùng huyết tinh vinh dự thay thế trước mắt văn tự lập tức xuất hiện mà vị t i ê trưởng công chúa càng là trực tiếp triển hiện cái này trương bảo thẻ một màn ánh sáng xuất hiện là cả hải môn gỗ h tật nhìn xem phía trên có một cái màu trắng vàng điểm nhỏ là trưởng công chúa một bên thì là một cái đỏ thắm điểm nhỏ không cần h ỏ i chính là hắn vị k i a trưởng công chúa tự hồ là lo lắng gỗ h tật xem không hiểu điểm một cái điểm đỏ nhi có chút điểm nơi xa gỗ h tật ban sơ điểm dừng chân ngươi là từ chỗ này ra tới m à cái này là chớ sinh một chỗ ở toàn bộ hải môn đều biết vị này trưởng công chúa cởi tủng tìm nhìn xem gỗ h tật nguyên lai、like、là cái này dạng gỗ h tật thở dài hắn đã sớm tại để phòng bảo thẻ thần dị chỗ nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới vua đ i ê n triệu kinh giác lại còn tạo cùng loại tờ lỡ địa đồ đồ vật đã có địa đồ k i a có phải hay không có thanh trang bị thanh vật phẩm thậm chí là thanh thuộc tính cùng thanh kỹ năng g ô ẹ d t ơ n n h ị n không được vừa nhìn về phía triệu định tư vị tiêu trưởng công chúa lập tức làm ra một bộ sợ hãi bộ dáng ngươi ngươi chớ có nhìn ta như vậy ta sẽ không theo ngươi ngươi nhìn lại ta ta gọi rồi trưởng công chúa tốc tốc phát r u n g nói có thể lập tức liền lôi kéo c ú n họng cả tiếng hồi đáp gọi đi gọi đi ngươi gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người đến hhhhhhhh gỗ cái này mẹ nó bệnh tâm thần a g ô ẹ n tớ nhìn xem trưởng công chúa hắc hắc cười quái gì, một mặt si h á n bộ g á n g còn sát ngụm nước thời điểm không tự giác rời một bức ghế cử động này trưởng công chúa thấy được nàng t o mò trừng mắt nhìn không buồn cười sao ta chuẩn bị rất lâu chuẩn bị đùa ngươi vui vẻ còn muốn dùng cái này cùng ngươi rút ngắn khoảng cách chẳng lẽ ngươi không thích nói chính là một bộ hối hận bộ g á n g khẳng định con hàng này chính là bệnh tâm thần gỗ ẹ n tớ có chút nhẹ nhàng thở ra hắn không sợ bệnh tâm thần t h i ê i ê n biến thái loại hình ngược lại hắn còn có cảm giác quen thuộc không tự chủ cô hẹn tớ lại đem cái ghế kéo lại nhỏ liệu đâu cô hẹn tớ hỏi vị này trưởng công chúa triệu định tư nhìn xem cô hẹn tớ không giống với t r ư ớ c khẽ quét mà qua lần này lại là nghiêm túc dò xét bất quá lại bị trường sinh đạo chủ mặt nạ đồng xanh cản trở ngươi có thể đem mặt nạ hái được sao vị này trưởng công chúa hỏi cái kia có thể thêm cái đồ ăn sao cô hẹn tớ hỏi muốn ăn cái gì bạo đố có thể tại vị này trưởng công chúa gật đầu nháy mắt g ô hẹ tớ dư liền tháo xuống mặt nạ lộ ra lúc đầu khuôn mặt dùng một chữ tổng kết chính là xoái hai chữ đó chính là xoái khí nhất là theo tâm càng phát cao cùng với các loại bí thuật gia trì về sau gỗ ẹ tất cả là có không giống bình thường khí chất đang nhìn thấu bản chất người xem ra chính là không thể diễn tả khủng bố nhưng ở đại đa số người trong mắt thì là khí tức thần bí mà trưởng công chúa triệu định tư n à n g sen vào giữa hai bên con mắt này giống như tinh thần cái này xúc tu còn có gai ngược màu hồng a thật đáng yêu trưởng công chúa triệu định tư dội ra ngón tay tựa hồ muốn đụng vào cái gì lại sờ s o ạ n cái không cái này khiến vị này trưởng công chúa cảm nhận được khó chịu không khỏi lần nữa quyết lên miệng nhưng sau một khắc vừa cười lên kỳ hỉ ta phát hiện ta tới tìm ngươi làm người hợp tác thật sự là quá chính xác có ngươi chúng ta nhất định có thể thành đại sự nô、no. thực lực ngươi thế nào có thể hay không để cho ta xem một chút trường công chúa triệu định tư cứ như vậy vươn tay kéo lại gỗ hẹ tờ giống tay áo vừa đi vừa về bãi động tựa như là năm sáu tuổi hài đồng giống như tại kia n ú n g h i ệ u lại thêm cái đồ ăn gỗ hẹ tơ thì là hỏi như vậy món gì dê bôi gỗ hẹ tơ nói một chỉ nồi đồng giờ phút này nồi đồng bên trong lửa than chính vượng nước dùng sớm đã lăn lộn ra cái này nước dùng nồi không còn dê đ ô i nướng nổi liền thật sự là rất tiếc m ố i mà lại được thả một điểm miếng gừng cùng hành đoạn g ô hẹ t ậ v ẹ tớ vẹ mặt thành tật h nói trưởng công chúa triệu định tư thì là xứ sở nàng cảm thấy nàng có chút theo không kịp g ô hẹ t ậ ý nghĩ tại ý nghĩ của nàng bên trong lúc này g ô hẹ t ậ nhất định sẽ đưa ra một vài điều kiện rồi g ô hẹ t ậ vậy đúng là đề nghị nhưng điều kiện này có chút trò đ ù a chẳng lẽ hắn đầu góc có chút không bình thường trưởng công chúa triệu định tư thầm nghĩ bất quá nhưng không có bất cứ chút do dự nào chỉ có g ầ n ấy đầu đáp ứng ngay tại triệu định tư đáp ứng n g a y mắt gỗ ẹ、e、tật trên thân huyết sắc hơi nước bay lên bày đạo huyết ảnh lao thẳng tới huyết thân kinh trưởng công chúa triệu định tư kinh hô vị này trưởng công chúa sau đó liền n h é o n h é o mi tâm nàng tại chuyển đổi bản thân tân suất trước đó hoàng thành t i người cho ta đưa qua sổ xếp đã nói rõ chi tiết đây hết thảy không kỳ quái cũng đang bởi vì huyết thần kinh ngươi mới bị nhận định là yến giữa hạn h ấ t là bảo giống như cũng chết ở trong tay ngươi h ừ n chính là như vậy triệu định tư lẩm b m có chút lành ạ i bất quá gỗ ẹ、e、tật cũng không để ý đây coi là cái gì hắn tại câu lạc bộ thời điểm nhưng có so cái này t h ầ n kinh một cái con mắt nhìn bên trái một cái con mắt nhìn mặt phải trong miệng thanh âm là nữ nhân dùng thuật nói bằng bụng lúc lại là nam nhân thanh âm thích nhất vừa ăn một bên rồi còn lôi kéo người đứng ngoài quan sát hương vị có chút sông cùng loại người này so sánh triệu định tư rất bình thường gỗ ẹ tớ một bên đ i ề u nhỏ liệu vừa ăn bạo đ ố dê cái đuôi đã vào n ồ i rồi nhưng nướng n ồ i cần một trận nhi có thể bạo đ ố không cần à tràn đầy tương vừng kéo k ẹ t k é o kẹo g i n đạn thật sự chính là ăn ngon rõ ràng đều là giống nhau liệu nhưng có thể làm ra ăn ngon tiết h ậ t sự là tay n g ư ờ rồi người triệu này định tư n nói. g Hừm, tức r o n giận đến chừng mắt lên mi tâm tình t h n t trực ngày mấy cái không đúng lắm tần suất muốn xuất hiện có thể lại cảm thấy có chút không cần thiết tóm lại là nửa đời cực kỳ khó chịu người xa lạ b ả n ăn như chiến trường gỗ ẹ tớ thì là lời thề son sắt cầm lấy cái t h i a cho mình đ ớ i thêm một chén nữa n ồ i đồng bên trong nước dùng một tia dầu hoàn mỹ dung nhập vào dược liệu bên trong nước canh có ngọt cảm giác triệu định tư thở phì phò để chén xuống l ũ a nàng lại không phải không ăn chỉ bất quá nàng trong đầu cái nào đó tần suất muốn ăn cái n ồ i đồng đ ú n g thì thôi không phải cái nào nhiều chuyện như vậy vừa nghĩ tới đó triệu định tư lập tức mệnh lệnh mấy cái khác tần suất đi trước đem cái kia tham ăn tần suất đánh một trận lại nói quên đấm cất đá gãy băng ghế vung vầy nhưng triệu định tư càng nghĩ càng giận không tự chủ được nàng lại bưng lên chén cho mình tính h canh dựa vào cái gì a nàng chuẩn bị nàng được uống nhưng là uống đến có chút nhanh nóng đầu lưỡi hoa người khi dễ ta ta muốn nói cho hoàng h u n h thanh em non nớt bên trong mang theo một cái cái tát âm thanh gộ ẹ tật kinh ngạc lần đầu cái này còn mang tự mình hại mình a trên mặt nhiều hơn một cái trường ấn tuyết trắng gương mặt cứ như vậy sưng lên tới trưởng công chúa triệu định tư lại thay đổi cái bộ dáng đó là một loại lạnh lẽo cùng phong mang cảm giác nàng vung tay lên người chung quanh tất cả lui ra đi nàng cũng không nói lời nào cứ như vậy trở lấy vô hình g ô h ẹ tân h ì n thấy trạng thái này triệu định tư về sau ngay lập tức sẽ nhận định cái này hẳn là chủ nhân cách triệu định tư có chút kỳ quái cùng bình thường đa nhân cách khác biệt nàng cái này đa nhân cách càng giống là rất nhiều linh hồn dùng chung một cái thân thể là chơi sinh vẫn là một loại bí thuật tạo thành hoặc là nói là cả hai cùng có đủ cả g ô h ẹ tân g h ĩ đến trong tay cũng không ngừng đệ nhất đua thịt coi như được rồi nhan sắc thay đổi thịt còn non g ô h ẹ tân ơ lấy đến để lại tiến hắn trong chén rồi từ, từ nhỏ liệu bọc lấy thịt vừa vào miệng cô h t â thì có một loại vị giác cảm giác thỏa mãn cùng lúc đó Hắn màu màu bóng màu máu n g ư ờ i quay trở t về. h ơ n g lợi t r ở về. m ỗ i m ộ t c á i đều ă n no nê. t h ấ y này, cảnh t r i ệ u đ ị n h tư c u ố i c ù nghìn mở m g hai g ư ơ i c hai một trăm một mươi hai chín tác giả đổi phế long chương bốn trăm mười lăm phối hợp hoàng đế nha cao nguy nghề nghiệp làm được tốt kia là nên không làm xong liền đợi đến để tiếng xấu muôn đ ờ i đi đừng quản có phải là ngươi làm hay không chỉ cần là ngươi đương triệu đó chính là ngươi rồi ngay bình thường một đám ngự sử đại phu không có việc gì rồi cùng ngươi đùa chơi chết rán ngươi nghĩ dùng bạc của mình cho mình tu cái hồ nước đình nghỉ mát đều có thể bị đám người này làm cho bộ mặt tránh thư phòng liên cái này vẫn chưa thể cứng r i n tránh trốn được một ngày không tránh được mười lăm một ngày nào đó phải bị đám này hàng ngăn chặn lấp kín ở vậy thì bắt đầu rồi ngươi cần phải thừa nhận sai rồi thậm chí là cái tiếp theo chiếu nhận lỗi không phải chính là không xong đương nhiên ngươi l ấ y lòng khí a ngươi hận không thể đem đám người này khám nhà diệt tộc nhưng ngươi không thể cũng không dám a ngươi làm như thế ngươi chính là hôn quân mà đám người kia thì là trung thần có thể lưu danh sử xanh mà ngươi chết rồi cũng được bị đám người này ấn lên cái không tốt lắm thụy hảo l i ê n cái này còn phải trong lòng rún sợ ngươi cũng rất bất đắc dĩ bất quá gô hẹ tớ cũng không cho rằng muốn cản hoàng chết được người bên trong sẽ có vị này trưởng công chúa mới đúng chẳng lẽ chờ không kịp sáu mươi năm thái tử đều có người làm cái này lại có cái gì chờ không nổi gô hẹ tớ không hiểu nhìn xem trưởng công chúa triệu định tư hắn không phải phụ hoàng ta trưởng công chúa triệu định tư rất khẳng định nói không phải ngươi phụ hoàng chờ chút không phải là hoàng huy sao làm sao thành phụ hoàng rồi cái này gỗ ẹ tật trong lòng đống nhiên liền dâng lên câu nói kia quý vòng thật loạn ta và hoàng huynh trên danh nghĩa là huynh m u ộ i trên thực tế là cha con tại hoàng tẩu vào cùng trước rồi cùng hoàng huynh mến nhau hoàng huynh nguyên bản định tìm cách cưới hoàng tẩu nhưng là bị kia gian nhân thiết kế vào hoàng cùng thành rồi phi thần mà kia gian nhân vì chính là n h ư ờ n g cho mình nữ nhi gả cho hoàng huynh nhưng là kia gian nhân không nghĩ tới chính là đương thời hoàng tẩu đã mang thai ta điều này cũng làm cho hoàng huynh nổi lên sát tâm h á n giả ý đáp ứng tìm kiếm thời cơ thích hợp đáng tiếc hoàng tẩu không có chờ đến mang thai ta sự tình bị gian nhân biết được về sau đối phương chuẩn bị lấy cần vương danh nghĩa giết chết hoàng tẩu cùng hoàng huynh mà hoàng huynh động thủ trước triệu định tư ngôn ngữ tỉnh táo nói g ô ẹ ệ t ư thì là dưới đáy lòng họa tảo nói cách khác hoàng huynh không phải hoàng huynh là cha ngươi hoàng tẩu cũng không phải hoàng tẩu là ngươi nương Ừm. Triệu định tư nhẹ gật đầu. Khó trách bây giờ thái tử, hoàng tử, tan tử lọt vào là nhạt. giờ lệnh đầu. định nhị nhẹ hoàng tẩu trước khi chết do, cho rằng cũng là hoàng Khó bây vào dù cho kia gian nhân có sai nhưng là hải tử không sai hoàng tẩu vậy đem bọn hắn coi là thân sinh đáng tiếc là theo hoàng tẩu mất đi hết thệ vẫn là trở nên hơi không bị khống chế triệu định tư ám chỉ đạo nếu như là trước đó gỗ hẹ、e、tật khẳng định nghe không hiểu hiện tại thì là nháy mắt k i ể m phản ứng hoàng huynh của ngươi muốn phục sinh ngươi hoàng tẩu sau đó trung gian xuất hiện đừng rẽ cho nên nhường ngươi hoàng huynh trở nên không còn là hoàng huynh của ngươi rồi gỗ hẹ、e、tớ hỏi không sai hoàng huynh lượt lãm hoàng thất tàng thư cùng chân tàng rốt cuộc tìm được phục sinh hoàng tẩu phương thức la khai quốc tiên tổ lưu lại mặc dù có thương thiên hòa nhưng là hoàng huynh muốn làm ta cũng không phản đối lấy kiếm tiên lý thu bạch làm thuốc dẫn một trận phục sinh bí thuật bắt đầu rồi kết quả hoàng huynh trở nên không còn là hoàng huynh rồi triệu định tư ngữ khí trở nên xa suốt g ô hẹ tớ nhưng không có minh xác biểu thị cái gì bất kỳ bí thuật đều là nguy hiểm nhất là dính đến nghi thức lúc càng là sẽ cho người vội vàng không kịp chuẩn bị bởi vì người căn bản không biết coi như ngươi thành công loại kia thành công có phải hay không là ngươi nhận biết bên trong thành công gỗ h tớ từng nhìn qua một bản tàng bí thư trợ có người đã muốn lâu đời thọ mệnh còn muốn đẩy trời phú quý sau đó hắn cử hành nghi thức nghi thức rất thành công hắn trực tiếp biến thành một tòa to lớn kim nhân cái này còn là bình thường nghi thức một khi dính đến sinh mệnh bản nguyên loại hình liền xem như bây giờ gỗ ẹ tớ cũng sẽ không đụng vào ai biết sẽ đưa tới cái gì vạn nhất thiếu mất tay chân đệ đệ biến thành sắt lá người lời nói vậy liền được không bù mất rồi người xác định gỗ ẹ tớ lại gắp lên một đ ú a thịt dê vừa ăn một bên hàm hồ hỏi ừ m hoàng huynh không còn là hoàng huynh bởi vì hoàng huynh chỉ cho rằng mình là hoàng huynh triệu định tư mỗi chữ mỗi câu nói cực kỳ có miệng nói bất quá gỗ hẹ tớ cũng hiểu được cho nên ngươi dự định giết càn hoàng hắn đối với ngươi nổi lên sát tâm g ô ẹ tật tiếp tục hỏi không có hắn hoàn mỹ thừa kế huynh trưởng một mặt hắn đem có thể nghĩ đến tốt nhất đồ vật đều cho ta cho dù là hoàng thất chân tảng đều không ngoại lệ thậm chí vốn là hoàng huynh cũng không có hắn tốt với ta triệu định tư lắc đầu g ô ẹ tật kỳ quái vậy ngươi hắn đang ăn uống đại càn khí v ậ n đồng thời hắn đang chờ đợi ta thành thục triệu định tư ánh mắt bằng lãnh hốt khí vật gỗ ẹ tật minh bạch trước mắt bí cảnh tựa hồ có chút chú trọng cái này nếu có khí vật không nói tâm tưởng sự thành đi Đó được. đợi đã gió cũng nước. càng càng Chỉ cần chờ thục. tức cảm câu lạc cảm giác như vận nhiều, nhiên không phản thành bên trong biến quen gia Goetus là loại là lập lại Mà xuôi xuôi thái Xem một Khí thấy thuộc bộ trì. tự tốt. t r vệ bị ở lại rồi. Ở quê hương câu lạc bộ thời điểm cái k i ê u ma thuật sư vẫn nhìn chằm chằm hắn giúp hắn mấy lần để hắn mấy lần tìm đường sống trong chỗ chết nhưng là trong miệng lại lẩm bẩm quả quá chắc chát nhanh lên thành thục đi t h a n h â m kia gộ h ẹ tật bây giờ còn nhớ được hắn cái này thói quen tiếp xúc biến thái người đều chịu không được nhất là ánh mắt kia thật sự để hắn hiện ra buồn m u n rồi sẽ không là ta nghĩ như vậy a g ô ẹ n tớ hỏi chính là ngươi nghĩ như vậy triệu định tư rất khẳng định thật là không thấy được người ăn cơm a g ô ẹ n tớ lật ra bệnh nhãn là ngươi hỏi triệu định tư tức giận quệ q u ệ t khoe môi g ô ẹ n tớ không có lên tiếng khí có vẻ như cũng thật là hắn hỏi trước được cái này x ó g hắn đ ố i lý được rồi bất h ò a nữ nhân so đo g ô ẹ n tớ nghĩ như vậy liền lại đem triệu định tư trong chiếc đũa thịt dê đoạt cái này thịt dê coi như không tệ non không nói còn không có một chút xíu dê mùi vị n h n g lên nhỏ liệu về sau hương vị t i ê tuyệt vậy ngươi định làm như thế nào giết căn hoàng ngươi không phải là muốn để cho ta một người xông vào trong hoàng cung sau đó giơ tay chém xuống giết hắn tiếp theo tại trên tường dùng hắn máu để thư lại kẻ giết người chớ sinh một cuối cùng lại nên ngang đi tới a g ô ẹ tớt lại hỏi không được sao triệu định tư trừng mắt nhìn cỗ này phong tình lần nữa tràn ra g ô ẹ tớt thì là nhìn cũng không nhìn chỉ là hô hào đầu bếp sư phụ ả i sư phụ ngại cái này tỉnh lại cho c ắ t bàn thịt muốn kêu béo gầy dao nhau vừa nói g ô ẹ tớt còn một bên lại lần nữa điều nhỏ liệu thịt dê nữa a ăn ngon liền phải nhiều đồ chấm rồi cùng đàm luận đồng dạng nhiều một chút nhi kiên nhẫn tổng sẽ không sai nhất là tại ngươi xem hình như có quyền chủ động điều kiện tiên quyết tuyệt đối đ ừ n g gấp bất luận chủ này động quyền là thật vẫn là nhìn như đều phải ổn định đến như đi hoàng cung vậy nhưng được rồi tại không có tự tin trăm phần trăm bên dưới gỗ hẹ tớ tự tuyệt đi bất kỳ cùng v u a điên mật thiết tương quan địa phương ai biết bên trong có cái gì rồi vạn nhất không chú ý đó mới là l ậ t tuyển trong mương triệu định tư nhìn xem gỗ h、e、tớ gian ăn uống uống không mở miệng bộ dáng khe khe hử một tiếng sẽ không để cho, cho ngươi đi hoàng cung hắn ngày hai tháng hai nhất định sẽ tới bởi vì t i ế n giữa hạ tại g ô hẹn、e、tớ hỏi một câu mặc dù là câu nghi vấn nhưng là g ô ẹ、e、n tớ tương đối khẳng định t i ế n giữa hạ cùng triệu định tư quan hệ xem ra có chút phức tạp không giống như là trong truyền thuyết người yêu bộ dáng nhưng là bây giờ cản hoàng khẳng định không biết lấy đối phương coi triệu định tư là t hành động chiếm tâm thái nhất định sẽ giết t i ế n giữa hạ mà hắn đã vừa mới biểu lộ thân phận tiêu càn hoàng nhất định liền xét tới g ô hẹn、e、tớ biết rõ triệu định tớ cũng biết hoặc là nói bản thân cái này chính là nàng dự định chỉ bất quá sơ sơ cải biến một lần nàng vốn là nghĩ bản thân bố trí hiện tại thì là nhiều hơn gỗ ẹ、e、tật cái này dạng một người trợ giúp hừng bởi vì ngươi tại triệu định tư trả lời một câu nói trên mặt thì có một vệ ý cười loại kia nhàn nhạt t h ư ợ n h ư thiếu nữ kiểu thẹn thùng bình thường ý cười có ngươi ở đây thật tốt triệu định tư nhẹ nhàng nói gỗ ẹ、e、tật vậy c ư ờ i theo đúng vậy a đến nói chuyện đi nói chuyện gì triệu định tư bắt đầu giả n g u rồi ngươi sẽ không bởi vì một bữa thịt dê nướng liền đem ta làm xong chưa dĩ nhiên ngươi cũng đừng trông cậy vào ngươi dựng vào chính ngươi là ca chúng ta a đến điểm thực tế gỗ ẹ、e、tớ nói nó tay cái trả sát ngón giữa cùng ngón trỏ thử dựng vào ta n g ư ơ i nghĩ được đẹp bảo thẻ bí thuật vàng bạc tài bảo chức quan ngươi tùy ý tuyển coi như ngươi muốn kiếm tiên lý thu bạch đã từng có hết thảy ta cũng có thể cho ngươi triệu định tư hử lạnh một tiếng về sau nói thẳng bảo thẻ bí thuật gỗ ẹ tật chọn hai loại muốn bao nhiêu triệu định tư triển lộ lấy bản thân thân là trưởng công chúa hào khí không chút nào sợ gỗ ẹ tật sư t ử hám ổn người có bao nhiêu người muốn bao nhiêu ta thì có bao nhiêu triệu định tư trả lời gọi là một cái dứt khoát bảo thẻ chân quý sao trần quý nhưng là muốn sử dụng b ả o thẻ k i a được thông qua thí luyện mà lại mỗi lần sử dụng đại giới đều để người khó có thể chịu đựng gỗ e tật nguyện ý muốn b ả o thẻ triệu định tư liền dám cho bởi vì cái này theo triệu định tư chính là chuyện tìm chết gỗ e tật thọ mệnh đã tiêu hao hết k i a bảo thẻ không phải là nàng đến như bí thuật mỗi một môn bí thuật yêu cầu cũng khác nhau có cần thiên phú có cần thời gian mà có đã cần thiên phú cũng cần thời gian nếu như có thể dùng bí thuật đem gỗ e t ậ buộc ở trước mắt triệu định tư càng là vui lòng triệu định tư không sợ gỗ h t ậ không mở miệm sợ là gỗ h t ậ vô dục vô cầu chỉ cần có nàng thì có biện pháp mà gỗ hẹ -e、tật có chừng mực càng làm cho triệu định tư nhóm có hào cảm cho dù là cái kia tần suất bạo ngược đều cảm giác gỗ hẹ -e、tật xem như một cái người tốt đáng tiếc không có cái gì hương vị cụ thể đâu gỗ hẹ -e、tật lại hỏi giao dịch đồng c h i p đều thỏa đàm rồi tự nhiên cần tán gẫu q u a trình rồi triệu định tư lần nữa nghiêm túc lên cụ thể ta vô p h á p hiện tại nói cho ngươi hắn có một chút thần dị nếu như ta bây giờ cùng ngươi nói ngươi có chuẩn bị hắn thì có cảm ứng chỉ có thể là tùy cơ ứng nếu là ngay cả cái này đều hạn chế vậy thì phải lần nữa chuẩn bị rồi hắn sẽ lấy chơ sinh một thân phận xuất hiện không quan trọng trong thiên hạ nếu muốn giết hắn người nhiều hơn nhiều mà lại người và hắn có thủ triệu định tư lời nói xoay chuyển kinh thành mặc ra gỗ ẹ tật thanh âm trở nên lạnh lùng ngữ khí thì là n g h i n ngẫm hắn có thể nhớ được lão người mù nói qua mặc ra tấm tia b ả o thẻ mà lúc đó cản hoàng hẳn là vì cứu mình người yêu tựa hồ cũng liền lên rồi nhưng triệu định tư thái độ nhưng lại có chút cùng trong tượng tượng khác biệt tại gỗ ẹ tật nói ra mặc ra thời điểm triệu định tư nợ nụ cười kia là khinh mệt i cười lóe lên một cái rồi biến mất nhưng gỗ ẹ、e、t ự thấy được triệu định tư tựa hồ vậy phát hiện điều này cho nên trở nên không thèm để ý mặc ra bảo thẻ cuối cùng rơi vào ta hoàng huynh trong tay hiện tại cũng bị ta để vào kiếm tiên lý thu bạch bảo tàng bên trong nhưng là ban sơ xuất thủ cũng không phải ta và hoàng huynh mà là mặc ra bản thân gỗ ẹ、e、t ự lập tức nhữ lại hai mắt hắn nghĩ tới rồi cái gì triệu định tư lập tức nói treo giá nhưng lại đưa tới xài lang ta cũng là lúc kia cùng yến giữa hạ gặp mặt không quá vui sướng bất quá cuối cùng chiến thắng chính là ta mà mặc ra lòng tham không đáy cuối cùng cho ăn bể bụng chính mình triệu định tư thẳng thắn là như vậy sao không tin ngươi có thể đi t r a không dùng gỗ hẹ、e、tất ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại là hạ quyết tâm phải thật tốt điều tra thêm rồi chuyện này hắn không xác định triệu định tư phải trăng che giấu hắn rồi cùng càn hoàng chuyện này đồng d ạ n g đều cần nghiệm chứng may mắn tháng hai hai còn có một đoạn thời gian vậy là đủ rồi triệu định tư nhìn thấy gỗ hẹ、e、tất bộ g á n g cũng không có nói thêm nữa chỉ là đưa tay phân phó thị nữ bưng một chén tràn ó n g tới nàng không phải là không muốn động đũa chỉ là nàng khẽ động đũa gỗ hẹt -E、tờ kia là thật bà ta về sau chính là một cái ăn một cái nhìn xem mãi cho đến đêm khuya gỗ hẹt -E、tờ gian bụng nhi căng tròn lúc này mới đứng dậy cáo tử mặt nạ một mang gỗ hẹt -E、tờ lại biến trở về trường sinh đạo đạo chủ yến giữa hạn vừa phóng ra một bước gỗ hẹt -E、tờ liền nghĩ tới cái gì đạo đúng đem những người kia giao cho ta đi giết triệu định tư hồi đáp đồ đâu chỗ này triệu định tư sợ v ô tay một cái tiểu thái dám đem bao trùm từ đồ vật giao cho gỗ ẹ -E、t tờ đã có bạc thẻ cũng có vàng bạc thượng vàng hạ cám gỗ ẹ -E、t tờ nhìn lướt qua mang theo xoay người rời đi triệu định tư nhìn xem gỗ ẹ tật bóng lưng thẳng đến gỗ ẹ tật sắp biến mất ở cửa sân lúc lúc này mới đứng dậy đổi tới vịn cung cửa hai mắt đấm lệ hô n g ư ờ i nhiều sẽ lại đến ngày khác gỗ ẹ tân nói bước chân không ngừng nhanh chóng biến mất vị này trưởng công chúa thì là trầm thấp khóc thút tít cùng lúc đó kinh thành hoàng cung xảy ra địa chấn thái giám cung nữ bất hạnh lâm nạn hơn trăm người chương bốn trăm m ư ơ i sáu tới gần cùng huyết khí hai nghìn hai mươi hai một h a i trăm n một tác giả đổi phế long chương bốn trăm m ư ơ i sáu tới gần cùng huyết khí kinh thành náo loạn một lần địa chấn Căn có bản không có ảnh hưởng đáp ế n môn.、Tuy、nói hải rời Tuy c i đi, nói người, đại gia cũng liền không có lại làm chuyện. Có chuyện tốt hỏi, này không nhưng nghe trong cung cũng không chuyện. chuyện là là làm chết xa vừa sao được đều đ vì có Có tốt á án rất đơn giản trong cung nhiều quy c ụ có nhiều việc biết rõ nhiều dễ dàng không có đầu không có người đổ thêm dầu vào lửa chuyện này cũng liền nhạt đi xuống chờ tiếp qua cái m ộ ư ơ i ngày qua càng là không người gì biết rồi nhất là theo tháng hai hai long sĩ đầu lập tức liền muốn tới toàn bộ hải môn lại náo nhiệt lên dựa theo quy củ qua tháng hai hai toàn bộ năm liền xem như qua hết đại gia liền phải v é tay náo lên thực tế làm việc chờ mong năm đầu bội thu cho nên tháng hai m hai một ngày này cũng là có q u ý củ cái gì q u ý củ ăn ăn long thai long nhãn dâu rồng vải rồng, da rồng, l o n g gan l o n g đầu cũng chính là sủi cạo mì hoành thánh bún tẩu nem rán bánh nướng nổ bánh ngọt đầu heo thịt nam bắc mới có khác biệt cá nhân có yêu thích bất quá đặt ở gỗ hẹ tật chỗ này tự nhiên là mỗi dạng đều phải đến một chút không phải cảm giác khó chịu cái khác đồ vật đều tốt nói trong nội viện nhiều người liền xem như bao sủi cạo mì h o n h thánh làm cái lớn đã sớm đủ rồi nhưng đầu heo thịt khác biệt Cái được chơi có thời phải nghề. gian. lại, này tốn thời gian. Mà lại, phải có tay tớ mặt Gộ ẹ ơ n viện, viện bên trong, cũng không g kia ai có sẽ làm. đ ư lý trường hải bị đánh phát ra tới đi đặt trước đầu heo thịt cũng không phải lý trường hải làm h ò a kế rồi mà là lý trường hải cùng bán thực phẩm chín lao cao tiểu cao thân q u e n rồi cái này mỗi ngày đi mua ngay thịt có thể không quen biết sao hôm qua cái đi thời điểm lão cao còn đưa lý trường hải một cây đ ô i heo cùng một bộ kho đại tràng bởi vì hôm trước lý trường hải đi thời điểm cho tiểu cao ba hải tử mang đường người nha chẳng phải cái này dạng một tới hai đi liền quen lý trường hải đáy lòng ư ớ c chừng hai cái viện người bên trong cộng lại phải có ba mươi bốn mươi người đầu heo ít đi cũng không tốt làm được sớm cùng lão cao tiểu cao nói một tiếng bởi vậy ăn cơm liền đi ra ngoài rồi trương gia tiểu thiếu ra làm địa lầu xả không chịu ngồi yên vậy theo sau còn có một người chính là lão người mù người cái này đi theo làm gì trương gia tiểu thiếu ra xông lão người mù hỏi dỗi r ả n h chứ sao trước đó từng ngày lo lắng cái này lo lắng kia đột nhiên vài ngày như vậy bùng ra liền toàn thân trên giới khó luôn cảm giác khiếm khuyết điểm cái gì liền tựa như tiểu côn trùng ở trên người bò đồng dạng lão người mù mang theo một cây côn lý trường hải nắm lấy côn đầu kia phía trước đi tới người đây chính là tiện t r ư ơ n g gia tiểu thiếu ra thì là quậy khoe miệng ha ha nhờ phúc học được n g à i lão người mù vui tươi hớn hở nói những ngày này ở chung xuống tới song phương cũng đều thăm dò rõ ràng lai lịch cũng đã biết song phương tại vị kia mạc tiên sinh trong mắt là mặt hàng gì rồi cho nên cũng liền càng phát ra không khách khí cái này không khách khí cũng không phải cái gì học từ mà là không có giá đỡ rồi liền tựa như hai vô lại nằm ở vũng bùn t ừ bên trong tương hỗ tán gẫu đánh cái g i ấ m phơi thái dương mà lại còn từ đ ấ y lòng liền cho rằng đối phương không bằng chính mình ta nói lao người mù ngại cái này rõ ràng có thể bản thân đi vì sao cần phải để trường hải nắm chẳng lẽ đây cũng là thói quen không ai nắm không làm được sự tình t r ư ơ n g gia tiểu thiếu ra cái này miệng tổn hại a tới tới lui lui nói rắt hoàn toàn chính là ám chỉ lão người mù là con lửa hoặc ngựa lão người mù a vẫn là cười h ế t mắt không có cách nào ta đây thật sự là thói quen ngươi không phải cũng là người khác đuổi đều đuổi không đi gián tại kia liền tựa như thuốc cao đồng dạng lão người mù tại thuốc cao một từ càng thêm nặng phát â m cụ thể chỉ cái gì trương gia tiểu thiếu gia lòng dạ biết rõ hắn nói lão người mù là con lựa ngựa lão người mù liền nói hắn là cậu trương gia tiểu thiếu gia không có sinh khí dù sao là đấu võ mộc n h à không phải có đến có vệ mới có ý tứ chỉ riêng hắn một người nói không sức lực cho nên dọc theo con đường này hai người gọi là một cái đặc sắc lý trường hải đâu yên lặng nghe không có lên tiếng âm thanh cũng không phải là không muốn nói mà là hắn và trương gia tiểu thiếu gia học qua năng lực coi là sư đồ những ngày này cùng lão người mù vậy học qua không ít năng lực cũng coi là sư đồ hay vị lao sư đấu võ mồm kia là lao sư sự tình hắn một tên đồ đệ thế hệ xen vào không quá phù hợp cho nên lý trường hải liền l ặ n g lặng nghe nghe tới đặc sắc địa phương liền yên lặng ghi lại hắn chuẩn bị đi trở về liền quyết đệ đệ của hắn suy nghĩ một chút đẹp nhưng rất nhanh lý trường hải nụ cười trên mặt sẽ không có hắn trong trí nhớ lao cao tiểu cao nhà kia thịt kho cửa hàng đóng cửa ngay tại ngã ba đường trong đó một nhà thịt kho cửa tiệm nghiêng ngã trên mặt đất hai cái quan tính sai n h à canh giữ ở bên ngoài không nhường người không có phận sự tới gần mà bên trong thì là thỉnh thoảng có kém người ra ra vào vào. chung quanh vây quanh một đống người lý trường hải liền tiến tới lắng t hay nghe cái này lao cao một nhà thật sự là gặp xui xẻo a ai nói không phải đâu chính chính đương đương làm ăn c h ê u a i gẹo ai đụng tới như vậy một cái không nói lý thằng lùn rút lao liền giết người kia thằng lùn cũng quá á rồi lao cao hai vợ chồng tiểu cao hai vợ chồng tăng thêm ba hải tử tất cả đều giết đi bởi vì cái gì a thế nào thật tốt liền giết người đâu lại gần lý trường hải hỏi một câu buổi sáng có một thằng lùn uống đến say khướt tới đây mua thực phẩm chín muốn cá sông k h ó i cả nướng nhưng là lao cao đây là thịt kho cửa hàng giò móng heo đầu heo thịt không ít ngẫu nhiên còn có thể có cái thịt thỏ cái gì nhưng là cá hắn cái này thật không có cái đồ chơi này cũng không dựng a t h ả một khối được nhiều t a n h a bất quá mở cửa buôn bán ai còn không đụng với cái rất khách lao cao trước hết bồi không phải còn nói cho kia thằng lùn nào có cá thế nhưng là kia thằng lùn không làm hoa hoa kêu lên một mạch nhi cũng không biết nói cái gì cuối cùng liền rút đao đem lão cao chém nghe tới tiếng kêu t h ẳ n thiết tiểu c ai o lao ra, cũng c bị á n à y t h ẳ n g luôn c h é m t i ế p t h hai e o là n g ư ờ i n n g dâu, đáng đúng thương nhất đúng là kêu a hải tử, còn không có ò n không c kia n h sự t người liền n h nhiệt tâm trực tiếp rồi cùng lý trường hải nói lý trường hải nghe cái này máu liền bay thẳng đỉnh lương môn chờ đến nhận việc người đem ba hải tử thi thể khiêng ra tới thời điểm lý trường hải răng đều muốn cắn nát hôm qua vóc dáng hắn còn ở lại chỗ này ôm qua cái này ba hải tử ba hải tử vây quanh hắn gọi thúc thúc hắn vui tươi hớn hở lại lặng lẽ cho được ăn ba hải tử mẹ không nhường cầm cái này tinh quý đồ vật lý trường hải chỉ có thể là lặng lẽ cho có thể hôm nay ba hải tử sẽ không có mà lại còn không có đầy đủ bộ dáng kia t h ằ n g lùn đâu lý trường hải híp mắt hỏi bị quan sai mang đi không tránh được s a o thu h ỏ i chém vừa mới trả lời đại gia trả lời s a o thu h ỏ i chém vị này nhi ngài có thể nói kém làm sao kém giết người thì đền mạng thiếu nợ thì trả tiền a cao ra một nhà bảy thanh mạng người nhà lời này đặt ở bất cứ lúc nào đều không kém thế nhưng là đặt ở cái này t h ằ n g lùn trên thân cũng không thỏa cái này t h ằ n g lùn là vì quốc phái tới đại càn sứ giả đoàn một trong vẫn là bị vị kia trưởng công chúa mời tới tham gia cái gì xem thiên hội ngươi n g ắ m lại có một màn như thế tại liền chúng ta vị kia quan phụ mẫu dám làm cái gì lớn nhất khả năng không phải liền là trước b ắ t về hầu hạ sau đó lại thả có kia người biết chuyện ở một bên lầm bầm vị này nghe hít một hơi thật sâu muốn nói cái gì nhưng cuối cùng không nói gì ra tới chỉ có thể là nặng nghề mà thở hát ra bật hơi âm thanh bên trong sen lẫn ai thán đáng thương lão cao một nhà rồi đằng sau còn có một số lời nói nhưng là lý trường hại nhưng không có nghe vào cơ tiểu tử thẳng đến quan tính phong tỏa hiện trường hắn nhìn xem mới chín người hắn nghĩ tinh tế lại nghe ngóng một phen lão người mù trương gia tiểu thiếu gia ở phía sau nhìn xem đồng thời gật đầu không hề nghe khó được lão người mù nói thế nào trương gia tiểu thiếu gia thâm trầm mà hỏi thăm không có sao nói chính là ngực khí nhi không thuận lão người mù mím môi một cái trương gia tiểu thiếu gia nợ nụ cười một tiếng xoay người rời đi bến tàu sẽ ở đó uy quốc thuyền cũng ở đây kia một nhà bảy thanh không ai quản Hán, trương đức tỏ quản ai lúc này mới rảnh rỗi mấy ngày a tại sao lại có việc rồi ở đâu ra x u ấ t sinh làm sao như thế không khiến người ta yên tình a thật ít ít ít lão người mù l ầ m b ầ m lầu bầu hãy cùng đi lên mà lúc này đây lý trường hải không có phát hiện hai người không thấy lúc này hắn đã một thanh nữ lấy hải môn ban đầu lục nhân giáp tại tinh tế nghe n g ọ g lấy lý tiểu ra chuyện này ngài đừng lẫn vào a một lẫn vào liền nói không rõ việc quan hệ hai nước liền xem như mạc tiên sinh đến rồi cũng được thận trọng lục nhân giáp trên quan trường người xem xét khí thế hung hăng lý trường hải liền đoán được chuyện gì xảy ra lúc này thuyết phục lên không có quan hệ gì với mạc tiên sinh ai làm lấy chịu quá mức ta thường mạng chính là ta hiện tại liền hỏi kia t h ằ n g lùn ở chỗ nào là thả vẫn là tại trong lao lý trường hải lúc này hai mắt đều đỏ máu rót con ngươi rồi khơ tiểu t ử huyết khí đi lên đã không quan tâm rồi lục nhân giáp xem xét không có khai báo tại nha môn đoan chừng sắp bị lao ra p h o n g xuất lục nhân giáp lời còn chưa nói hết lý trường hải xoay người rời đi nhìn xem lý trường hải khí thế kia rào rạt bộ dáng lục nhân giáp trở nên đau đầu lập tức vây gọi đem một cái sai nhà tiêu đến đi nói cho mạc tiên sinh muốn xảy ra chuyện cái này sai nha vừa mới một bên một mực nhìn lấy a tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra lập tức gật đầu liền hướng gỗ hẹ tật chỗ viện tử đi hai đoá hoa nở hai nhánh khác nhau lý trường hải ra đám người chuẩn bị cùng lão người mù trương gia tiểu thiếu gia nói một tiếng cũng không có tìm tới người tiếp đó nghĩ lại cũng tốt ta đây là muốn đi giết người bị những người khác nhìn thấy cùng trương gia tiểu thiếu gia lão người mù tại một khối ngược lại không đẹp nghĩ tới đây lý trường hải xông nhà mình viện tử kia bịch liền quỳ xuống cung cung kính kính dập đầu cái khấu đầu hắn đây là cùng gỗ hẹ t ậ cáo bệ ta sau đó đứng dậy thẳng đến cửa nha môn t r ư n g hợp lúc này k i a hồ đồ quan đem k i a thằng lùn thả ra rồi hồ đồ quan còn tại đằng kia cười theo a ở xa tới là khách ở xa tới là khách ừ k i a thằng lùn thì là ngầm đầu trong lỗ mũi h ừ một cái đối hồ đồ quan chẳng thèm ngọt tới vác lấy đao n â n gốc gỗ liền hướng bên ngoài đi ở nơi này thằng lùn mới vừa đi xuống n ấ p thang thời điểm liền nghe được hô to một tiếng thằng lùn thanh em to k i a thằng lùn cũng là bản năng quay đầu vừa quay đầu lại một trùy thủ liền đâm được rồi đúng lúc là trái tim yếu điểm vị trí tia thằng lùn lúc này liền toàn thân run dậy chuyện gì xảy ra làm sao gần như vậy hắn đều không có phát hiện người hoặc là nói trương gia tiểu thiếu gia lão người mù thích lý trường hải cái này khở tiểu tự a nhìn xem ngu ngơ học đồ vật chính là nhanh cái này giấu cùng ẩn đã có ba điểm hòa hậu lý trường hải không nghĩ nhiều một kích mất mạng về sau trùy thủ khẽ đ ả o liền giấu vào tay áo k h o á t tay liền đem thẳng lùn bên hông võ sĩ đao rút ra nhắm ngay cái cổ chính là một đao p h ú c lại một tiếng thang lùn đầu bị c r ả x u ố n tới lý trường hải đưa tay liền xốc lên đầu lâu đối bị tung toé một mặt máu hồ đồ con hô kẻ giết người lý trường hải người chờ ta ta bắt người đầu tế điện bằng hữu của ta liền trở lại nói xong cũng không đợi kia hồ đồ quan trả lời quay người thẳng đến ngã ba đường cao giá t h ì kho thẳng đến lý trường h ả i người đều đi không còn hình bóng rồi kia hồ đồ quan mới mở miệng ma ơi một tiếng ma ơi hồ đồ quan sủi lơ trên mặt đất tức đái cùng lưu một bên tùy tùng vội vàng kêu gọi nhanh nhanh nhanh lão ra tiểu nhanh cho lão ra đi lấy cái quần tiện thể lấy chút giấy vệ sinh a cửa nha môn một trận bận đ i ệ thật vất vả hồ đồ quan tỉnh rồi hùng nhân nha hùng nhân dưới ban ngày ban mặt tươi sáng càng khôn cũng dám tại cửa nhà môn hành hung còn có thiên lý hay không có còn vương pháp hay không lục nhân r p đâu cho ta phát công văn truy nã ta muốn đuổi bắt kia h u n g nhân hồ đồ quan tại kia hô h ả o một cái sai nha liền chạy tiến vào là lục nhân giáp phái trở về lục nhân giáp không riêng cho gỗ ẹ tần phái người đưa tin hồ đồ quan nơi này cũng được phái người tránh khỏi làm ra cái gì không thể thu c h ẳ n g h i ể u lầm sai nha lập tức tinh tế nói rõ ừ m cùng mạc tiên sinh có quan hệ là vị kia mạc tiên sinh sao đúng vậy a cái này hồ đồ quan đứng lên tại nguyên chỗ ô n lấy vòng tròn phải làm sao mới ở đây m u ố n chết hai đầu đều muốn m ệ n h a mạc tiên sinh hắn đương nhiên biết rõ còn đánh qua c o n hệ mà lại trước đó trường sinh đạo yêu nhân huyên náo hùng vẫn là có mạc tiên sinh tôn đại thần này tại mới khiến cho trường sinh đạo yêu nhân c h ẳ n g phải làm cản mới cất giữ hắn một điểm cuối cùng nhì mặt núi loại nhân vật này hắn không dám cũng không muốn đ ắ c tội một khi chọc nóng lỏng đó là thật đến muốn mạng nhưng nếu như hướng về mạc tiên sinh mặt này uy quốc náo lên trưởng công chúa cũng sẽ lấy mạng của hắn trưởng công chúa xử lý cái này xem tiên hội vì sao hắn lòng dạ biết rõ chính là hiện lộ rõ ràng bản thân t i ê n mệnh sở quy tứ hải đến châu tiếp đó liền nên là thuận lý thành trương vinh đang đại bảo loại thời điểm này nếu là xảy ra chuyện hắn phải bị diệt thập t ộ c làm sao bây giờ làm sao bây giờ hai đầu đều muốn m ệ n h hắn làm sao lại như thế khó đâu hồ đồ quan sắp khóc đi ra một bên t ù y tùng mắt s ắ ca người tới a lại đi lấy giấy còn đến đại nhân lại tiểu trước đó là bị dọa đến hiện tại cũng là bị dọa đến dù sao đều dọa đến không rõ hồ đồ quan trực tiếp liền bị dọa đến ngã bệnh vừa sáng còn tinh, tinh thần thần lưu điệu độ cầu vẫn chưa tới giữa trưa liền nằm ở trên giường ai nha ai nha rồi một bên người xấu a cũng không biết nên làm gì bây giờ lao ra cũng không biết làm sao bây giờ bọn hắn có thể biết khẳng định không thể biết ta mà vừa lúc này lại một cái sai nha mặt mũi tràn đầy hốt hoảng chạy vào rồi lao ra lao ra việc lớn không tốt rồi mới vừa vào cửa cái này sai nha liền hô lên thế nào rồi đừng hoang mang tinh tế nói hồ đồ quan tùy tùng cũng là sư gia vị kia trực tiếp quát một bên trên giường ai nha ai nha hồ đồ quan vậy nhìn về phía vị này sai nha vị này sai nha lập tức nhiều t h ở hồn hển hai cái đem t h ở hồn hển san sẻ về sau lúc này mới tiếp tục nói bẩm báo lao gia uy quốc sứ thần thuyền chìm cái gì hồ đ ồ quan con mắt trận thật lớn t h ư ợ n h ư không nghe rõ ràng lao gia uy quốc sứ thần thuyền chìm cái này sai nha lại lập lại một lần ách hồ đ ồ quan hai mắt trắng d ã trực tiếp hôn mê bất tỉnh lập tức nha môn bên trong hôn loạn tương b ừ n g nhưng cái này loạn vừa mới bắt đầu chương bốn trăm m ư ơ i bảy vận hai nghìn hai hai một h a i t r ă n h hai tác giả đổi phế long chương bốn trăm m ư ơ i bảy vận trương đức thọ đi ở bến tàu quần áo tà tơi diện mục đ e n nhánh sau lưng cách đó không xa là bị d i ệ t môn láo cao ra phía trước cách đó không xa chính là uy quốc thuyền trên bong thuyền h o a nhân chỉ trỏ bong tàu bên dưới h o a nhân cười h a h a nhìn xem tên ăn mày bình thường tới gần trương nước thọ cũng không có ai để ý nhất là làm trương gia tiểu thiếu gia túi đầu k h ỏ g người nói đại gia xin thương xót thưởng một chút đi hoa nhân nhóm nhìn xem trương gia tiểu thiếu gia t ừ n g cái mặt lộ vẻ chắn ghét ghét bỏ tránh ra thối tên ăn mày nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới một cái hoa nhân vừa nói một bên hay dùng v à đao quật trương gia tiểu thiếu gia、ba. trương gia tiểu thiếu gia ứng thanh ngã gục trong miệng càng là ai nha ai nha kêu to cái này khiến đoa nhân nhóm đến rồi hào hứng không ít người liền xông tới cái kêu của đoa nhân võ sĩ lập tức càng phát hào hứng dâng cao lên quật càng thêm ra sức mà trương gia tiểu thiếu gia kêu to thanh em lớn hơn t r u n g quanh đoa nhân càng phát tràn đầy phấn khởi một mảnh sung sướng bầu không khí thằng đến trương gia tiểu thiếu gia bắt lại đao kia vỏ t r u n g quanh đoa nhân s ứ n g sở cái này đánh hơn nửa ngày rồi có phải là nên thưởng một chút rồi trương gia tiểu thiếu gia ngẩng đầu cười hì hì hỏi bị bắt lại vỏ đao theo bản năng hoa nhân võ sĩ lại hỏi thường mạng chó của các ngươi thế nào lời vừa ra miệng trương gia tiểu thiếu ra tay không cổ tay lật một cái một thanh thật nhỏ tựa như lá liễu bình thường phi tiêu liền xuất hiện ở trong tay giờ hoa ui ui n dâng lên tụ lại tại bốn phía hoa nhân võ sĩ ả o ả o mới ngã xuống đất a xa so với trước đó càng thêm vang dội tiếng kêu thảm thiết vang lên trên b o n g thuyền hoa nhân nhóm bị một màn này sợ ngây người trương gia tiểu thiếu ra nhưng không có lần nữa giơ tay một thanh phi tiêu trên bông thuyền h a nhân võ sĩ có không ít ngựa mặt nạ quỵ mà càng nhiều thì là rút ra bên hông võ sĩ đao đánh bay phóng tới phi tiêu về sau trực tiếp từ trên bong thuyền vọt lên đối chương gia tiểu thiếu gia vào đầu chính là một đao đừng nhìn những n à y tên lùn vóc dáng không cao nhưng là cái này nhảy lên một cái về sau đao pháp này lại là dị thường sắp bén nhất là loại kia l i ề u mạng tư thế càng làm cho người sợ hãi không tự chủ liền muốn lui lại có thể đối mặt dạng này đao pháp chỉ cần đáy lòng có khiếp ý vậy thì phải chơi xong chương gia tiểu thiếu gia không có vừa đến g i a hỏa này là gan khác hẳn với thương nhân từ nhỏ ma luyện g a tới thứ hai gia hỏa này từng cùng ba nhân giao t h ủ qua lúc đó là hắn vụ n trộm t r ố n đi gặp ba nhân tạo thành hải tặc đ ề u nói cấp cũng có đạo nhưng này giúp gia qua căn bản là không có chút nào d a n h giới cuối cùng giết người phóng hỏa việc ác bất tận t r ư ơ n g gia tiểu thiếu ra trực tiếp tức giận n g ố t trời nhưng lại không có cứng đối cứng hắn ngay lúc đó năng lực không đủ hắn cứ như vậy đi theo gia qua đằng sau đầu tiên là thăm dò rõ ràng những n à y gia qua nơi đặt chân sau đó quan sát mười ngày xác nhận không có bất kỳ cái gì bỏ sót về sau lúc này mới tại trong giếng đầu độc hạ lưu sao có chút nhưng là t r ư ơ n g g i a tiểu thiếu gia cũng không cho là mình làm sai đối mặt x u ấ t sinh thời điểm hắn có thể không có chút nào d a n h giới cuối cùng mà lại bởi vì này trải nghiệm hắn vậy thăm dò rõ ràng oa nhân một chút đao pháp nội tình l i ê n tựa như cái này vọt lên một đao oa nhân xưng là nên phong nhất đao chạm một đao xuống tới đủ để đem người sống chém thành hai khúc nếu là tay đủ nhanh bổ xuống về sau một cái nữa cắt ngang cả xa chém chung quanh liền có thể ngã một vòng đơn giản thực dụng nhưng cần một thanh hảo đao phổ thông đao một đao xuống tới liền phải có lưới trước da tiểu thiếu gia thành tá ngay qua hoa nhân ở trên đảo có kia tự xưng kiếm hào tướng quân gặp quân phản loạn một người mang theo mấy chục đao cùng người chiến đấu cuối cùng đao đều gãy bị người đâm chết tại chỗ hắn cũng ở đây suy nghĩ hắn gặp nên làm cái gì sau đó vừa lúc đi học phép không trưởng ba ba ba đối mặt v ọ tới t hoa nhân võ sĩ trương gia tiểu thiếu ra một bữa phép không trưởng liền tựa như là đánh con r ồ i bình thường những n à y giữa không trung hoa nhân võ sĩ hào hào ném xuống đất xương cốt đức g â y âm thanh bên trong càng nhiều kêu thảm văng lên nếu như nói trước kêu thảm là để người c u n g quanh x ư n g sở bây giờ kêu thảm thì là làm cho cả bến tàu đều dối loạn hoàn toàn dối loạn mọi người hào hào tránh né chạy trốn trong miệng thì là không ngừng hô hào giết người giết người cháy mau trong tiếng gào thét hoa nhân đội tàu đây là nhất loạn mà t h ư a dịp loạn lão người mù cứ như vậy sờ lên thuyền lão người mù thân phận so trương gia tiểu thiếu gia còn mất cảm vạn nhất bị người hữu tâm theo dõi đó mới là đại phiền thoái cho nên chỉ có thể là thừa dịp làm loạn làm điểm phá hỏng vừa lúc hắn vừa lên thuyền liền thấy một người mặc màu trắng cạ dị đi nù màu đen chỉ sâu nam tử chính diện cho â m trầm nhìn xem phía dưới đại sắt tứ phương trương gia tiểu thiếu gia một lá đ ù a xuất hiện ở trong tay đối phương chấm thấp chú ngữ tiếng vang lên nhưng lại im bặt mà d ừ n g bởi vì một cây cây gỗ đập vào đối phương trên đầu lão người mù bắt về cây gỗ tại trên người đối phương lục xoát sách âm dương sư học trộm đồ vật không nói còn ở lại chỗ này gia nhập làm người buồn nôn đồ chơi thật là đáng chết hả lão người mù một bên vơ vét một bên tự nói nhưng đột nhiên lỗ thai hắn khẽ động một vệ thanh âm truyền vào trong thai đang thị quân thánh vật chuẩn bị thế nào rồi ậ ngộ cũng giết đến tiêm ộ t nhà bệ thanh vừa vặn trở thành tế tự thánh vật tế phẩm chỉ cần lại ấp ủ một đêm ngày mai thánh vật liền có thể t h ứ c tỉnh đến lúc đó phiến đại địa này đồ vật liền đều là chúng ta quá tốt rồi thật sự là quá tốt rồi nơi này vốn là nên chúng ta đất hai phì nhiêu xinh đẹp tuyệt trần nữ nhân đại càn chỉ bất quá kéo dài hơi tàn thôi hết thầy hết thầy đều là chúng ta tiếng cùng tiếu không ngừng người tiết lộ ra cực kỳ hưng phấn ai có thể nghĩ tới ở đây vậy mà phát hiện có thể vừa lúc tế tự thánh vật tế phẩm v ậ n khí của chúng ta quá tốt rồi tên là đăng thịnh nam tử cũng là khó nén kích động vật khí không chúng ta là thiên mệnh sở quy khí v ậ n đã ngưng tụ trên người chúng ta rồi tiếng cùng tiếu về sau là cực kỳ thật lòng ngữ khí lão người mù nghe được lại là c h o mày hiển nhiên đám này oa nhân đang làm cái gì hắn nhìn thoáng qua trốn ở những thuyền này đằng sau lớn nhất oa nhân thuyền thanh âm là từ kia chuyển tới cái gọi là thánh vật cũng hẳn là ở nơi đó không do dự hắn chuyển động trong tay cây gỗ cái này cây gỗ rồi cùng núi khoan một dạng trên b o n g thuyền chui một cái hố sau đó đâm đặc chất lỏng liền từ cái này trong cây gỗ chảy ra loại chất lỏng này gặp được không khí liền bốc cháy lên mà lại gặp gió liền dài lại nước còn tới bất diện chỉ chốc lát sau cái này lửa liền đem chỉnh con thuyền cắn nuốt mất rồi là trọng yếu hơn là những này lửa còn tại hướng bốn phía tràn ra khắp nơi không cần nhiều chỉ cần nào đó căn dây thường gặp thuận đi qua một chiếc thuyền liền phải xong đời vung ra dây thừng đừng để lửa tới hoa nhân cũng không phải đồ đần bên trong cũng có người biết chuyện nhìn xem một màn này liền cao giọng q u á t lên bất quá biết đến càng nhiều chết được lại càng nhanh lời này vừa mới xuất khẩu liền bị trương gia tiểu thiếu g i a phi tiểu đ i ể m danh siêu phức kia h a nhân che lấy mạnh tiếng nói cổ họng thi thể cắm vào trong biển mà lửa thì là lẻn đến trên chiếc thuyền này mấy hơi thở công phu v o n g tàu một bên liền b ố c cháy rồi trương gia tiểu thiếu gia nhìn xem đều âm thầm l i ễ u lưỡi lão người mù ngươi đây là cái gì biện pháp cái này lửa cũng quá lợi hại trương gia tiểu thiếu gia nói lợi hại không đây là lão người mù ta độc môn b í chuyển thiểu tam vị chân hỏa có muốn học hay không muốn học liền dập đầu hô sư phụ ta tất cả đều dạy ngươi lão người mù cười h í p mắt nhìn xem trương gia tiểu thiếu gia trương gia tiểu thiếu gia đâu hơi ngửa đầu quệ miệng ngươi cũng đừng nghĩ chiếm ta tiện nghi trong việc nói trên tay thì là không chậm phi tiêu một viên tiếp lấy một viên lão người mù thì là mượn hoa hi ế n vật mới vừa từ kêu âm dương sư trong ngực lấy ra chỉ phủ không cần tiền giống như ném ra những cái kêu hoa nhân coi như xui xẻo chạy chạy gió thổi qua liền bị chặn ngang mà đ ứ t hô hào hô hào trong miệng tê dần đầu lưỡi cũng không biết bị cái gì đồ vật cắn rơi mất còn có kia thế thảm đã tự nhận là an toàn đột nhiên kêu thảm một tiếng xoay người mới ngã xuống đất một con lại một con lớn chừng ngon cái nện từ miệng kia bên trong bỏ ra tới dậm dạm chăm t r ị trọn vẹn trên trăm con đây là một người vừa mới gào thảm nhưng có hai ba mươi người con nhện kia nhìn một cái đến không tới bên số lượng nhiều không nói những con nhện này còn cực kỳ h u n g manh khát máu bắt lấy người cũng không hú miệng cần phải cắn xuống một khối huyết đ ụ c mới được là trọng yếu hơn là còn mang độc chỉ chốc lát sau trên một con thuyền ba nhân liền bị ăn hết sạch t lão người mù n g ư ơ i cái này cái gì t à môn đồ vật trương gia tiểu thiếu da hít vào ngụm khí lạnh còn vô ý thức rời hai bước trương gia tiểu thiếu da gan lớn không giả nhưng hắn cũng có sợ đồ vật hắn sợ nhất chính là n ệ n lão người mù yên lặng ghi lại điểm này về sau trong miệm thì là giải thích ba nhân học lén một thiên k ỳ môn đội giáp lại trộm ngũ hành tông tàn thiên còn lựa g ạ t t r ù n g cốc mộ tên phản đồ trùng kinh sau đó sen lẫn trong một khối tu luyện không nói vẫn cùng nam dương bên những kia học không ít kỳ kỳ quái quái biện pháp lợi hại như vậy c h ư ơ n gia g tiểu thiếu gia cho mày lợi hại những này biện pháp đều là âm tàn không để ý tu thân lúc tuổi còn trẻ khí huyết đủ nhìn không ra cái gì một khi lên n i ê n kỷ khí huyết không đủ đó chính là sống không bằng chết mà lại lão người mù nói đột nhiên dừng lại trong tay cây gô nâng lên đôi bên cạnh đâm một cái trong hư không một cái che lại diện mạo người áo đen liền bị từ đó cổ họng không còn khí tức cùng ta chơi kỷ môn nội giáp ta là người tổ tông lão người mù lạnh lùng hư một cái sau đó dưới chân di động mấy bước cây gỗ liên chút phốc phốc phốc liền tựa như trong sông đâm cá bình thường cái này đến cái khác qua nhân từ trong hư không rơi xuống ra tới trương gia tiểu thiếu gia thì là dùng đến biện pháp khác lúc trước hắn theo dõi những cái tia giá qua thời điểm lo lắng nhất chính là gặp được loại này xuất quỷ nhập thần giá qua tự xưng là n í dạ hoa nhân đương thời hắn đã muốn rất nhiều biện pháp lúc đó không dùng hiện tại vừa vặn chỉ thấy trương gia tiểu thiếu gia giương một tay lên một vốc xám trắng thêm màu đỏ bột phấn liền tràn ngập t r u n g quanh những cái kia ẩn nấp nỉ dạ không chỉ có hiện thân mà lại từng cái còn che mắt điên cuồng chu lên hào tiểu tử vôi sống thêm hạc đình hồng tiểu tử ngươi đủ âm hiểm lão người mù ngoài miệng nói như vậy nhưng là trên mặt lại là một mảnh tán thưởng tại lão người mù xem ra chương gia tiểu thiếu gia loại này âm hiểm tốt tối thiểu nhất sống được lâu c h u y ê n t h ư a hắn đồ vật sẽ không nửa đường không còn không giống lúc trước hắn mấy cái đồ đệ đều là cương trực công chính cái chủng loại kia kết quả đây không phải là bị người khung xếp tại kia tươi sống hô chết chính là trực tiếp lật thuyền trong mương chết được hải quốc không còn nghĩ tới đây hắn liền nối liền t r ư ớ c nói rồi mà lại những n à y va nhân không tu đức chỉ tuân nhỏ lễ một khi có chút sơ hở liền sẽ lấy hạ phạm thượng chết không t o à n thây lão người mù nói liền nhìn về phía va nhân sau cùng thuyền lớn chương gia tiểu thiếu ra vậy nhìn về phía nơi đó không giống với chung quanh tại liệt diễm phía dưới lộn xộn va nhân thuyền chiếc thuyền kia bên trên va nhân nhóm bình tĩnh dị thường tựa hồ chết không phải bọn họ người đồng dạng mà lại trong đó hai người càng dễ thấy một người thân mang màu đỏ khâu giáp một người thì lả màu trắng c ạ dị ghi n mặc áo giáp trên mặt người kia mang theo bộp lộ bộ mặt hung ác mặt nạ ác quỷ màu trắng cạ gì ghi nù nam tử thì là khuôn mặt tâm n u tựa như nữ tử bình thường nhưng đôi mắt ở giữa lại giống như là rắn đăng thị n h quân đây chính là người bòi toán ra kiếp nạn sao giết bọn hắn lời nói kia thanh âm để lão người mù một lần liền nhận ra đây là kia tiếng c ủ n g tiếu mà kia âm dương sư thì hẳn là cái gọi là đăng thị n h quân rồi được rồi tướng quân hết thể liền giao cho ta đi tên là đăng thị quân âm dương sư lắc một cái tay á o hai đoàn gió lốc xuất hiện trong gió hai cái mang theo hồ ly mặt nạ t như như đồng, đồng tử luyện thi là đương thời cái nào đó tà đạo nhân vật cấm thuật lựa chọn âm năm âm nguyệt ngày âm giờ âm bốn âm đồng tử làm bản nguyên để cho nuốt ăn cha mẹ huynh đệ tìm muội sau đó vùi sâu vào âm địa phía dưới ba năm ba năm sau bắt đầu thai họa phạm vi trăm dặm nhân ra đợi đến ăn đủ một trăm người cái này đồng tử thi liền luyện thành rồi đồng tử thi sau khi luyện thành Không không chỉ có hành tàu như gió, có tàu lại mà sợ đương a u t h thời ủ y hỏa, nanh phía kích thật khí trên còn n luốt là lợi khí giết có độc, sự lợi g ư Đương thời kia tả đạo người luyện mười hai bộ đồng tử thi trong lúc nhất thời hoành hành vô kỵ cuối cùng là bị hoàng thành ti ngăn ở trong khe núi dùng thiên lôi đánh chết chủ trì thiên lôi nghi thức chính là lão người mù lão người mù không biết cái này âm dương sư từ nơi nào được luyện thi pháp nhưng hắn biết rõ cái này âm dương sư phải chết một khi làm cho đối phương tiếp tục luyện x u ố giới chắc chắn trở thành họa lớn trong lòng tiểu tử cho ta kéo dài ba mươi hơi tở đây là đồng tử thi đao thương bất nhập thủy hỏa bất sâm nanh vuốt có độc hành tẩu như gió ngươi phải cẩn thận lão người mù nói liền nhắm mắt trên b o n g thuyền nhanh chóng hành tẩu một tay không ngừng k ế t động trong miệng niệm niệm có tiếng đào thương bất nhập thủy hòa bất sâm nanh vuốt có độc hành tẩu như gió ngươi để cho ta làm sao kéo dài trương gia tiểu thiếu ra trong miệng nói như vậy trên tay cũng không chậm t i u cương mánh vô song phách không trường đột nhiên biến đổi trở nên mềm liền tựa như là t ơ c u ố n bình thường c u ố n c u ố n quanh c u ố n tại kia vọt tới hai cố đồng tử thi thể bên trên lực lượng cực lớn có thể dễ như chở bàn tay xé nát một con hoàng n ư u đồng tử thi cứ như vậy bị quấn lấy tại t r ư ơ n g gia tiểu thiếu gia trước mặt trở nên lảo đảo tựa như say rượu thấy cảnh này đối diện trên thuyền lớn người nhưng không có một chút phản ứng vị k i a đang thịnh quân cảng là cười một tiếng tiếp đó đối phương vung tay lên lại là hai cố đồng tử thi trương gia tiểu thiếu gia s u ấ t mồ hôi chắn rồi hắn trước đó không lâu mới suy nghĩ ra phép không trưởng từ vừa mới chuyển nhu biện pháp còn không phải rất thành thục lúc này đối phó hai cố đồng tử thi xem ra nhẹ nhõm kỳ thật đã là cực hạn lại đến hai cố hắn cần phải bàn giao không thể lão người mù tóc chưa nhanh lên trương gia tiểu thiếu gia hô có thể lão người mù vẫn là chân đạp cương bộ tay bấm chỉ quyết trong miệng nhắc tới không ngừng căn bản không có để ý tới hắn lập tức trương gia tiểu thiếu ra đáy lòng ai thán một tiếng hắn biết rõ lại được liều mạng bất quá không hối hận hắn tới thời điểm thì có chuẩn bị nhưng là đi đến lúc này vẫn là có chút sợ hãi tử vong còn có một chút không cam tâm đây là nhân chi thường tình ai cũng cùng dạng trương gia tiểu thiếu ra nhìn xem càng ngày càng gần hai cố đồng tử thi chính là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa tâm tư lại một lần dùng da tuyệt chiêu sư phụ cứu ta a ừng chương bốn trăm Tùy hướng l à một b cái đầu hói không có râu rịa trung niên mập mạp nghe tới trương gia tiểu thiếu gia tiếng la không khỏi lộ ra một cái khinh miệt tiêu dung nụ cười này để mập mạp này cái cầm lập tức nhiều hai tầng nếp nhăn lộ ra buồn cười dị tưởng liền tượng như là con cóc bình thường mà ở bên cạnh hắn mang theo một đỉnh mũ dạ người trẻ tuổi cũng là một bộ tán đồng bất quá nhưng không có nhìn về phía mập m ạ p này mà là nhìn về phía một bên nữ sĩ hải h u y ề n giáo sư không phải nói người phương đông là nội liêm sao dạng này nội liếm ta thật sự là lần thứ nhất gặp được vẫn là ngài tình báo có sai người trẻ tuổi đối tượng của câu hỏi là một tóc đỏ nữ tử dáng người cao g ầ y không thua nam tử khuôn mặt càng là cực kỳ cứng rắn nữ tử n h ư mày các ngươi ngụy trang tại trong bầy dê đợi thời gian quá lâu sớm đã là con cừu căn bản không hiểu được một con sư tử đáng sợ nữ tử lạnh lùng nói sư tử ngủ sư tử quần áo vừa v ặ n nam tử cùng trung niên đầu chọc mập mạ cùng nhau nợ nụ cười nụ cười kêu bên trong đúng đúng địa mai cùng k i n h thường làm đế quốc tinh nhuệ n bọn hắn được mời lại tới đây cũng không vẹn vẹn là vì cái gì xem tiên hội mà là còn mang theo những thứ khác nhiệm vụ ngủ sư tử cũng coi như sư tử một khi nó tỉnh lại nhưng là sẽ ăn người nữ tử nhắc nhở lần nữa lấy cái kia cũng muốn nó có cơ hội tỉnh lại mới được ta đội súng kiếp sẽ ở nó khi tỉnh lại liền cấp cho nó một k í c h trí mạng người trẻ tuổi tự ngạo chỉ chỉ sau lưng nơi đó có lấy mười chiếc thuyền hai ngàn người đội n ũ người trẻ tuổi cũng không phải là chỉ toàn bộ hắn chỉ là phân tán giấu ở trong đám người những cái kia mỗi một cái đều là nghiêm trình huấn luyện dáng người c ư ờ n g tráng ánh mắt chầm ổn hàng người nhưng quan trọng nhất là vũ khí của bọn hắn trên người mỗi một người đều mang kiểu mới nhất vũ khí không còn là bổ sung phiền thoái hỏa súng mà là k h o á i thương bên hông càng là mang theo uy lực càng lớn lựu đạn đây chính là người tuổi trẻ lực lượng hãy hẹn thấy được nàng không nói gì bởi vì đội súng k i ế p xuất hiện thật sự ngoài dự liệu của nàng là trọng yếu hơn là loại tiêu kiểu, kiểu mới vũ khí uy lực thật sự rất lớn từ bỏ nguyên thủy chật hẹp nhỏ bé bổ sung một người tương đương với trước đó năm cái tay súng thậm chí nhiều hơn lại càng không cần phải nói là tiểu đội phối hợp một chi trăm người đội ngũ đủ để ứng phó trước đó gấp m ộ ư ơ i số lượng cái này đã sớm đạt tới chất biến nhưng bí thuật đâu đối mặt bí thuật đâu người trẻ tuổi tự hồ đoán được hền đang suy nghĩ gì lập tức cười nói trước đó chúng ta nghiệm chứng qua những cái kia vũ thuật mặc dù thần kỳ nhưng là chỉ là tại phạm vi nhỏ mà lại chỉ cần có tâm để phòng lời nói liền sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề h u n g chi chúng ta còn có xa mỹ ngươi các h ạ người trẻ tuổi chỉ chỉ bên cạnh trung niên mập m ạ n đối phương nhẹ nhàng sờ sờ bản thân đầu t r ọ c lộ ra một cái t i ê u căng t i ế u dung hải hện tiếp tục duy trì trầm mặc nàng không muốn cùng một cái lựa g ạ thuật t si giao lưu đây là nàng thân là quý tộc sau cùng t i ê u ngạo trên chiếc thuyền này đối thoại cũng không có cái gì d i u diếm chung quanh cách đó không xa mọi người cũng đều nghe được hoặc là nói trẻ tuổi lãng đê hy an chính là muốn khiến cái này đế quốc đám địch nhân cũng nghe được một đám mặc khôi giáp tựa như sắt lá đồ h ộ bình thường các kị sĩ mắt nhìn phía trước giả vờ như không thèm để ý nhưng trên thực tế lại là gì thường để ý không khác trước chiến tranh bọn hắn ăn phải cái lô vốn kỵ sĩ công kích hảo quang bắt đầu trở nên ảm đạm xô dìn đại kỵ sĩ trưởng chúng ta chờ đợi chờ đợi tốt hơn cơ hội đại kỵ sĩ trưởng phất phất tay chưa hề nói càng nhiều hắn vì sao lại ngàn dặm xa x ô i đi tới v i ớ n đông vì chính là học tập đến có thể đối phó đế quốc biện pháp cùng với không cam tâm hắn không cam tâm hắn tín ngưỡng kỵ sĩ con đường rời khỏi lịch sử võ đài hắn hy vọng có thể để kỵ sĩ con đường tiếp tục kéo dài tiếp mà không phải một cái huấn luyện mười năm vô cùng có thiên phú kỵ sĩ trẻ tuổi học đồ bị một cái huấn luyện ba tháng tay súng xử lý、hắn. nhất định có thể tìm được biện pháp không giống với vị này đại kỵ sĩ trưởng còn có điều kiên trì còn lại đến từ nam dương sa mạc sông băng các nơi thổ dân bọn người man mặc dù tận lực nhường cho mình duy trì chấn định nhưng lại ở trên mặt vẫn như cũ mang theo một tia sợ hãi đế quốc súng kíp phía dưới bọn hắn ăn đủ đau khổ giờ phút này nhìn thấy đội súng kíp đang lúc sợ hãi rất mịt mờ hiện lên một tia đình ngọn biểu lộ c á i gì? khiến trẻ tuổi lãng đê hy an cười đến càng lớn tiếng tiếng cười kia rất tự nhiên đưa tới trương gia tiểu thiếu gia g h é mắt bất quá lập tức trương gia tiểu thiếu gia liền không có lại để ý tới đối phương thời k h ắ c này trương gia tiểu thiếu gia lòng tràn đầy mừng rỡ sư phụ là ở có ta đúng không không quan tâm ta làm sao lại đáp ứng ta trương gia tiểu thiếu gia đáy lòng đáp ý hắn đ ề u chuẩn bị kỹ càng muốn chơi mệnh không nghĩ tới chính là gộ hẹp thật có thể đáp ứng hắn cái này còn nói cái gì trương gia tiểu thiếu gia lúc này xin lên eo đối đối diện oa nhân khoác tay ngoắc ngón tay ha ha tô n tặc đến bộ dáng kia thật gọi một cái đắc chí vừa lòng đối diện oa nhân âm dương sư âm nhu trên mặt hiện, hiện sắc mặt giận dữ dán một dạng con mắt lập tức h i p lại đi giết hắn ra lệnh một tiếng mới xuất hiện hai cái đồng tử thi trực tiếp đánh tới khí thế kia so trước đó hai cái càng tăng lên tựa hồ hai cái này lợi hại hơn trương gia tiểu thiếu gia đấy lòng có phán đoán nhưng lại một chút cũng không hoảng trước đó hắn đều có thể gắn ngượng hiện tại càng là không hoảng hốt đến như bỏ gánh chạy vậy càng là muốn đều không nghĩ tới chạy nhất định là có thể chạy nhưng là cái này nếu là chạy rồi về sau còn có mặt m u i gặp người sao không có cái này đối trương gia tiểu thiếu gia tới nói còn không bằng chết rồi đâu hiện tại thì là không cần sắp đối mặt bốn cái đồng tử thi giác công t r ư ơ n gia g tiểu thiếu ra nhìn chung quanh muốn nhìn một chút nhà mình sư phụ ở đâu sau đó liền thấy hải hà bên trong nước đột nhiên kết băng cách c á mắt trần có thể thấy băng cứ như vậy lan tràn ra với tàu phụ cận thuyền nhà mình liền bị đông lạnh lên băng bám vào khoang tàu tràn ra khắp nơi đến b ò n g tàu về sau thì có khác nhau hoa n h â n thuyền kia băng cứ tiếp tục lấy những người khác thuyền thì là dừng lại kia băng tựa như là h i ể u được phân chia đ ư c ta có thể chính là bởi vì cái này dạng mới càng phát ra nhường cho người sợ hãi h ă n khí bốn bốc lên ở giữa tất cả mọi người run lẩy bẩy mà nhìn xem ba nhân kỳ hạm bị đông cứng lên liên đối lấy người trên thuyền một đợt bất luận là võ sĩ nị ra vẫn là dẫn đầu âm dương sư tướng quân vị k i a âm dương sư đối mặt hàn băng sắc mặt đại biến cả người liền núp ních biến thành một con rắn muốn nhảy thuyền chạy trốn thế nhưng là cái này băng tràn ra khắp nơi tốc độ quá nhanh hắn mới hoàn thành một nửa biến hình liền bị đông lạnh lên vị tướng quân kia thì là s ư ờ n sinh hai cánh muốn bay lên có thể cánh mới đập một lần liền bị đông lạnh lên thẳng tấp ngã xuống đất về sau bụt một tiếng liền nát cùng nhau nát còn có vị tia trẻ tuổi lãng đê hi an trái tim cái này, cái này vậy vậy bản tôn xưng là các hạ đội súng k i ế p tam đại đội trưởng một trong lãng đê hy an h à to miệng nửa ngày nói không nên lời một câu cô ngạo tự đại lãng đê hy an không phải người ngu đầu óc của hắn cơ hồ là ngay lập tức liền suy tính ra hắn đội súng k i ế p đối mặt loại này giống như thiên thai sức mạnh bình thường sẽ phát sinh tình huống như thế nào chỉ có một toàn quân bị diệt nghĩ tới đây trẻ tuổi lãng đê hy an các hạ đều muốn hít thở không thông mà đội súng kíp cố vấn tự xưng thần bí học nhà xả mỉ người thì là trợn mắt hốc mổm hai mắt chợt o suýt nữa ngã ra hớp mắt đây là thần bí có thể đạt tới lực lượng thần bí không đều là một đám người lừa gạt mặt khác một đám người sao không đều là một chút chướng nhãn pháp trò siết sao làm sao có thể cái này dạng tại sao có thể như vậy ta chính là muốn cùng dạng này người đối địch sao trung nhiên mập mạp trên đầu chọc cũng bắt đầu đổ mồ hôi được xưng là giáo sư hệ lại cười nhìn đây chính là thần bí đông phương mà ở cách đó không xa đại kỵ sĩ trưởng sổ dìn càng là gọi thẳng đông phương đông phương nơi này chính là chúng ta lần nữa quật khởi thánh địa t r u n g quanh đồ hộp các kỵ sĩ cùng nhau đi theo đại kỵ sĩ trưởng hô to đã là phục tùng cũng là thật sự thấy được hy vọng còn dư lại nam dương sa mạc sông băng thổ dân bọn người man thì là biểu lộ khác nhau nhưng là rất nhanh hay dùng trước đó giống nhau như lúc biểu tình quái dị hướng về trương gia t i ể u thiếu gia lão người mù phương hướng ném k ì n h ý không phải liền là liếm sao liếm ai không phải liếm quá mức quỷ liếm không có việc gì bọn hắn quen tay hay việc rồi huy hoàng thiên uy lấy lôi dẫn hả lão người mù lúc này cuối cùng hoàn thành giai đoạn trước tụ lực có thể mở mắt lại ngây n g ẩ n cả người hoa nhân đâu đồng tử thi đâu làm sao nhiều như vậy băng điêu còn có v ụ băng tử sư phụ ra tay rồi một bên trương gia tiểu thiếu gia nhẹ như mây gió giống như nói bất quá run nhẹ nhẹ tay nhưng nói rõ lấy hắn thời khắc này nội tâm tuyệt đối không bình tĩnh trương đức thọ gặp qua gỗ hẹ、e、tần xuất thủ nhưng lại vì đó trường sinh đạo đạo chủ thân phận sử dụng lực lượng mặc dù cường đại nhưng là hắn còn có thể nhìn ra được một chút manh mối nhưng bây giờ lại là khác biệt loại này cực hàn đóng băng giống như lực lượng trương đức thọ là lần đầu t i ê n g ặ p nhìn không ra một chút manh mối đến chỉ biết cường đại đáng sợ phạm vi càng là lớn đến đáng sợ nói đơn giản chúng ta trương gia tiểu thiếu gia có chút bị giật mình trên thực tế không đơn thuần là trương gia tiểu thiếu gia lão người mù cũng có chút bị giật mình lão người mù không phải là bởi vì hoàn toàn không biết gì bị hù dọa lão người mù là bởi vì biết một chút mới bị hù đến chuẩn xác mà nói chính là bởi vì lão người mù biết rõ chút đ i ề u này mới hiểu được gỗ ẹ tật đáng sợ nhìn xem đỉnh đầu tụ tán mây đen lão người mù bất đắc dĩ phất phất tay cứ như vậy tán đi rồi hắn biết mình cùng gỗ ẹ tật có t r ê n lệch cực lớn nhưng lại không nghĩ tới t r ê n lệch vậy mà lớn đến loại tình trạng này hoàn toàn chính là ngày đêm khác b g ư ờ ta ai không so được rồi lão người mù thở dài tiếp đó khoát tay liền đập bể kia bốn cố đồng tử thi mặc tiên sinh đâu lão người mù hỏi không biết ta sư phụ chính là đáp lại ta một tiếng sau đó sẽ không lộ diện trương gia tiểu thiếu gia thành thật trả lời lão người mù một suy nghĩ liền đại khái h i ể u được rồi cái này sự tình sáng tỏ ta trở về rồi tránh khỏi đụng tới hoàn g thành t i n g ư ờ i lão người mù nói xoay người rời đi trương gia tiểu thiếu gia cũng mong bước đuổi theo hai người còn vừa lúc đụng phải mang theo đầu người trở về khở tiểu tử lý trường hải dựng lên lý trường hải hai người trực tiếp hồi sinh tiệm thuốc bên cạnh việt tử mà liền tại ba người lúc rời đi kia chiếc qua nhân kỷ hạ một tiếng ầ vang l i ê n bắt đầu chìm tới đáy k i a băng liền như là là x u ê tay ra bung ra hoa nhân kỳ hạm đợi đến chìm xuống lúc này mới mở ra lại cho đắp lên rồi một màn này thấy lãng đê hi an khỏe mắt chực nhảy so hai ếch đáng sợ hơn là cái gì tự nhiên là cái này hai ếch tại trong tay người khác điều khiển tự nhiên cùng đùa tiểu hài đồng dạng khu khu trẻ tuổi lãng đê hi an ho nhẹ mấy tiếng hắn sơ sơ chỉnh sửa một chút tắt mặc ánh mắt nhìn về phía hải hển một mực cung kính nói hải hển g i á o sư ta cho là chúng ta ở giữa có một ít hiểu lầm ta hy vọng ngài có thể bất kể h i ể m khích lúc trước cáo chi ta càng nhiều có quan đông phương sự tình vì đế quốc nói lãng đê hy an túi người chào một bên họa xạ thủ cố vấn thần bí học nhà xạ mị n g ư ờ i càng là liếm lắp mặt kém chút quỳ xuống hải hện thở dài không phải vì hai người vô s ỉ mà là vì đế quốc nhìn xem mảnh này bị đông cứng biển cả đi nếu như đế quốc thật sự đối mặt địch nhân như vậy sẽ là kết cục gì sụp đổ phân ly trong đầu có cái này dạng câu trả lời hải hện lần nữa thở dài bất quá nhưng như cũ cáo chi lấy hai người nàng biết đông p ư ơ n g trên bến tàu dối loạn tới đột nhiên kết thúc c à n g là đột nhiên một trận nhanh đông lạnh về sau liền bình ổn lại cho dù là cửa nha môn cùng hoàng thành t i người cũng chỉ là rõ xét hồi bẩm tin tức đến như xử trí bọn hắn không phải người ngu biết mình căn bản không có quyền xử trí loại này cấp bậc sự tỉnh từng tầng từng tầng báo cáo cuối cùng báo cáo đến trưởng công chúa chỗ này chết rồi một đám hoa nhân chết thì chết đi dù sao là hoa nhân lại không phải ta đại càn con dân trưởng công chúa một câu liền cho chuyện này chấm một bên lao thái dám thì là một mặt y u sầu hai nước giao chiến không chém xứ không chi những ngày o a nhân vẫn là tới đây tham gia ngài xem tiên hội như thế không quan tâm có phải là có chút không tốt lắm lao thái g i á m nhẹ giọng thì thầm nói lấy hừng là không tốt lắm đi thông chi uy vương nhất thanh âm để hắn lại phái người đến là được không tới được ta liền trị hắn đại bất kính tội t r ư ờ n g công chúa nhẹ gật đầu dị thường nói nghiêm túc lao thái g i á m cái này h ắ n đốt xuống tháng hai hai long sĩ đầu xem tiên hội khoảng cách tháng hai hai coi như còn lại không đến hai ngày rồi uy vương liền xem như hữu tâm phái người dù là những người này đã mặc cánh vậy không đến được ca hỏng rồi lao thái dám đấy lòng ám đạo hắn biết rõ h ắ n hoàn toàn ngược lại rồi mà trưởng công chúa lời nói vẫn còn tiếp tục lấy lâm công công ngài theo ta có hai mươi năm đi ngày bình thường ta đối đãi ngươi cũng không mỏng một chút sai lầm nhỏ ta cũng làm như không thấy được nhưng là ngài cái này tuổi trọ cũng không thể ra bên ngoài n g o à i ta tràn đầy gõ lời nói khiến lao thái g i á m trực tiếp sợ hãi quỳ xuống quỳ xuống không nói còn một mực dập đầu nô tỷ biết sai nô tỷ biết sai rồi lao thái g i á m lập tức xin khoan dung trên chán đập đến độ làm máu trưởng công chúa điểm một cái sự tình có chừng có mực là tốt rồi nàng hoàng huynh sống lấy lúc tổng nói như vậy có thể nàng chưa từng thích nghe nàng hoàng huynh hồn thành tinh khí tiến vào trưởng công chúa thể phận thẻ hao sinh mệnh. phận thì là tư dưỡng thân thể của nàng. Đồng thời, hiện, Đồng bồi biến tiến trường công nội. sung nàng dụng dưỡng nàng. tấn nàng bộ bổ bảo bộ bị tiêu cái quái một Một Một tư một xuất xuất vào là mà bị nàng sớm đạo của sử sơ sơ dị đã sắp m u ô n tới cực hạ n ổn thỏa lý do không thể lại tùy ý sử dụng thiên yêu cực d i ệ n cực lạc đại pháp rồi trưởng công chúa một bên lẩm bẩm một bên cầm viết lên mực cho nàng bây giờ hoàng h u y n h viết thư cương điệu viết lão thái giám cấu kết oai nhân khiến giặc oai tràn lan sự t ì n h không phải biên soạn là chân thật viết xong về sau giao cho thủ hạ từ bí ẩn con đường đưa lên không cần nhiều một canh giờ sau nàng vị hoàng h u y n h kia liền có thể nhìn thấy sẽ có phản ứng gì vị này trưởng công chúa tự nhiên tin tưởng đều là chút bực mình sự tỉnh bởi vậy vị này trưởng công chúa không muốn nhiều nghĩ mà lại có chút phiền muộn trưởng công chúa không tự chủ được nghĩ tới gỗ hẹt tớt trước đó vì kế hoạch thân phận của song phương gặp mặt không tiện với lúc trước mắt sự tình lại là lý do vị này trưởng công chúa lúc này khởi giá thẳng đến gỗ hẹt tớt mà đi mà gỗ hẹt tớt thì là kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay b ả o thẻ vẫn còn có loại này đồ vật chương bốn trăm mười chín thuận thế mà làm hai nghìn hai mươi hai mười hai không bốn tác giả đồi phế long chương bốn trăm mười chín thuận thế mà làm gỗ hẹt tớt ngồi ở trong ghế cầm trong tay một tấm b ả o thẻ mắt mang kinh ngạc thiên tầm biến số hiệu ba triệu kinh giác ban sơ chỉ là hồi ức tuổi thơ mới chế tác tấm thẻ này nhưng là tại chế tác bên trong ngoài ý muốn gia nhập một chút vật liệu lại làm cho tấm thẻ này có không giống bình thường biến hóa có thể tại mở ra về sau thông qua tiêu hao tuổi thọ phương thức n ư ơ n g tụ khí vận đến trên người mình mỗi một lần mở ra đều cần bảy tên âm năm tháng âm ngày âm giờ âm người mở ra để duy trì mở ra trạng thái mỗi chín ngày đều cần trăm người thọ mệnh làm trèo c h ố n g tiếp tục chín chín tám mươi mốt ngày về sau có thể lựa chọn đóng lại hoặc là tiếp tục được tuyển chọn đóng lại lúc cầm thẻ người sẽ thu hoạch được tấm thẻ này chỗ từng bước xâm chiếm khí vận mà được tuyển chọn tiếp tục lúc mỗi chín ngày tiêu hao th mệnh đạt tới ngàn người dùng cái này tuần hoàn không chỉ có thể tiếp tục cải biến bản thân vận mệnh còn có thể cải biến một chỗ vận mệnh đạt tới cái thứ ba tuần hoàn lúc tấm thẻ này từng bước xâm chiếm khí vận có thể lực l ư n trướng không chỉ có thể cải biến bản thân vận mệnh còn có thể cải biến một nước khí vận nhưng cầm thẻ người nhất định phải có thể tiếp nhận vận mệnh chi lực không phải sẽ gặp cực lớn phản vệ đánh dấu một mỗi lần sử dụng cần tiêu hao ba năm phòng bệnh đánh, đánh dấu ba tấm thẻ này mở ra bị đánh gãy cần một lần nữa tìm kiếm bảy tên âm năm âm nguyện ngày âm giờ âm người mở ra đánh dấu bốn người sử dụng có thể dùng huyết tinh vinh dự mở ra đánh dấu năm người sử dụng có thể dùng huyết tinh vinh dự làm c h è o trống số hiệu ba ngưng tụ khí vận triệu kinh giác da hỏa này thực sự là khó lường dù là tại siêu phàm bên trong khí vận hoặc là nói vận mệnh là nhất là hư vô mờ mịt là nhất không thể n ắ m lấy triệu kinh giác thì muốn tụ tập khí vận hơn nữa còn làm được rồi cái này liền không thể không khiến gỗ h t ậ kinh ngạc nhưng cũng càng cảnh giác nếu như nói vua điên chỉ là bố trí cái này trương bảo thẻ còn không có dùng tới thua gỗ ẹ ệ tớ còn có thể có chút t h ợ phào nếu là dùng tới ngưng tụ khí vận biện pháp còn bại bởi nữ vui lời nói đó mới là làm người tuyệt vọng đám này nữ vui đến tột cùng l ạ i như thế nào tồn tại gỗ ẹ ệ tớ nhìn không được suy đoán ngón tay thì là theo bản năng liền muốn k ế t động nhưng ngay lúc đó hắn liền ngăn lại bản thân động tác như vậy khi ngươi nhìn chăm chú thâm viên lúc thâm viên cũng ở đây nhìn chăm chú ngươi khi ngươi bói toán người khác lúc người khác cũng sẽ có điều cảm ứng liền như là lão người mù bói toán gỗ hệ tớm nữ v u nhóm nhất định có tinh thông xem bói hắn không làm bất kỳ phòng vệ nào liền mạo m u ộ i xem bói kia thật sự chính là đưa tới cửa mà lại liền xem như phòng hộ thỏa đáng gỗ ẹ、e、t t ậ vậy tuyệt đối sẽ không ở trước mắt trong bí cảnh xem bói nơi này là hắn chẳng nghỉ là hắn xúc tích lực lượng địa phương trực giác của hắn nói cho hắn biết trước mắt bí cảnh sẽ là hắn cơ hội tốt nhất gỗ ẹ、e、t t ậ cũng sẽ không dễ dàng tha. Hắn nhất định phải càng cẩn thận bố cục mới được đang ngồi ở trong ghế suy nghĩ bức kế tiếp kế hoạch gỗ ẹ、e、t t ậ đột nhiên ngẩng đầu một cái hắn dùng huyết nha chi linh con mắt thấy được một cái bạn không nên xuất hiện người trường công chúa triệu định tư đối phương không có che lấp chính là tám n h ấ c đại tiệu nên ngang tới hả gỗ ẹ t tật t r o mày h á n chớ sinh một thân phận cùng đối phương không có người quan hệ đối phương vì sao lại đến cho dù là phải biết chớ sinh một cũng không có thể là tự mình đến nhà mà là để phía dưới người đưa cho thiếp mời lại nói cái này không hợp quy củ càng không hợp lễ nghi đại càn hoàng tất h lễ nghi chẳng lẽ là gỗ ẹ t tật lập tức nghĩ tới một cái khả năng khỏe miệng nhịn không được biết lên nếu quả thật cái này dạng vị này trưởng công chúa cũng thật là tỉ mỉ rồi hắn còn nói chuẩn bị bản thân tới không nghĩ tới đối phương phối hợp như vậy nghĩ tới đây gồ ẹ tơ đem cái này trương bảo thẻ đặt ở một bên trên bàn trà không có che giấu cũng không có tất yếu che giấu đây cũng là một loại thành k h ẩ n càng bởi vì hắn biết do triệu định tư sẽ không cần vương trưởng quy cùng lão vương mang theo một đám h ỏ a kế tại tiệm dược liệu cửa tiệm nên đón vị này trưởng công chúa triệu định tư trẻ tuổi h ỏ a kế ánh mắt đều là hiếu kỳ bọn hắn đều muốn biết rõ trong truyền thuyết trưởng công chúa là bộ dán gì mà vương trưởng quy cùng lao vương thì là lo lắng hai người rất rõ ràng mặc tiên sinh cái chiêu bài này đứng ở nơi này thật là cây to đón g rất khó nói sẽ đem lộ nào thần tiên gọi đến chẳng ai ngờ rằng vậy mà đưa tới vị này r ơ i t i ể u tiểu thái giám thanh thúy bên trong mang theo bén nhọn một tiếng tám nhấc đại t i ể u vững vàng rơi xuống tiểu thái giám b ố n c o nghèo liền đem cúc t i ể u màn vùng lên đ ế n rồi mà một bộ màu đỏ thảm rơi thẳng vào dưới chân hai cái tiểu thái giám tựa như lăn trục bình thường đem một quyển này thẳng đỏ lăn vào trong nhà hai người thị nữ thì là sau đó vung xuống tươi mới cánh hoa cánh hoa cánh cánh răn da nhiễm sương sớm một vậy mở liền mang theo thanh hương phải biết đây chính là tháng riêng cái đôi bên trên liền xem như phật châu tìm như thế non nớt hoa đều không dễ dàng chớ nói chi là hải muốn rồi xem xét chính là hoàng gia c h ủ loại nhưng tất cả mọi người không có chú ý những này ánh mắt mọi người đều bị trưởng công chúa triệu định tư hấp dẫn tất cả mọi người khi nhìn đến triệu định tư lần đầu tiên trong đầu xuất hiện từ nhi chính là ung dung hoa quý lại nhìn nhìn lần thứ hai chính là xinh đẹp loại kia xinh đẹp đã có thiếu nữ hồn nhiên thuần chân cũng có một loại thành thục về sau mê người cả hai đem kết hợp về sau càng là đã đản sinh ra phong tình vật chủng không ít tuổi trẻ hậu sinh cái chán lúc này liền đổ mồ hôi bọn hắn vô hình sinh ra một loại ủy gối triệu định tư trước mặt để triệu định tư dùng roi ra có xúc động cho dù là vương trưởng quỹ cùng lão vương đều là nhoáng một cái thần cũng nên trưởng công chúa điện hạ lão vương nâng cao giọng nói lập tức liền c h ấ n tỉnh phía sau người trẻ tuổi những người tuổi trẻ này vậy như ở trong ngậu mới tỉnh giống như không còn dám nhìn nhiều cứ như vậy túi đ ầ u xuống thôi đứng lên đi triệu định tư k h o á t tay h á o về sau sau đó để lại ở tiểu thái g i á m trên cánh tay mặc cho tiểu thái g i á m dịu lấy đi ra khỏi cốc thiệu cất bước hướng về trong trạch tử đi đến xuyên qua vốn là cửa hàng tiến vào khoanh tay hành lang lúc vương ra đại tiểu thư lý trường hải đều ở đây chờ l ấ y quy củ hành lễ hừm đẹp mắt triệu định tư đánh giá một câu vương gia đại tiểu thư có chút khẩn trương nhưng còn không có dối loạn tức lòng tạ điện hạ khích lệ vương gia đại tiểu thư trả lời một câu mà giữa hai người đối thoại cũng liền một câu như vậy đến như hoàng đương đương lão người mù trương đức thọ hạ vân phi bốn vị này nếu không không thể gặp những ngày p h ạ m tục lễ tiết nếu không phải là bản thân không thể lộ ra ngoài ánh sáng may mà liền trốn vào trong phòng không có thỏ đầu ra ngươi hỏi vương gia đại tiểu thư vì cái gì không tránh nàng trốn không thoát ta nơi này chính là nàng già sàng nghiệp nàng làm sao tránh nàng tránh ra vương g i a những người còn lại làm sao bây giờ một cái khi quân vong thượng sai lầm nèm đến liền đủ vương g i a phá cửa tuyệt hậu thật sự là phiên phức hoàng đương đương thấp giọng thì thầm một tiếng nàng cái này bán tiên nhi mặc dù mỗi ngày cùng vương g i a đại tiểu thư đấu v õ c mồm hai người vậy tương hỗ thấy ngứa mắt nhưng là lúc này nhìn xem vương g i a đại tiểu thư loại này hơi có vẻ câu thúc bộ dáng lại có chút đau lòng cùng khâm phục ai cô nói mãi ngài có thể nói ít vài ba câu lão người mù còn muốn sống thêm hai năm rồi lão người mù nghe nói như thế kém chút nhảy dựng lên người khác không biết vị k i a trưởng công chúa tâm tính hắn còn có thể không biết hắn sở dĩ rời khâm thiên giám có một hơn phân nửa nguyên nhân chính là vì né tránh vị này hiện tại t r á n h cũng không kịp nào còn dám trêu chọc lão người mù n g à i đây là thế nào t r u n g b u a n h ngươi không phải bố trí kỳ môn độ giáp cái này còn sợ bị nghe trương gia tiểu thiếu r a tò mò lão người mù hắn mỗi ngày ở chung biết rõ vị này nhìn như cười t u é t t u é t trên thực tế cũng là không sợ không sợ trời hàng người hiện tại bởi vì hoàng đương đương câu nói đầu tiên sợ thành cái này dạng hiển nhiên không bình thường sợ không chỉ có sợ còn sợ muốn chết lão người mù một mặt c ư ờ i khổ nàng đáng sợ như vậy trương gia tiểu thiếu gia càng phát ra tò mò so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn đáng sợ ta và ngươi nói một khi vị này báo nổi ở nơi này trừ vị kia mạc t i ề n sinh bên ngoài đều phải chơi xong lão người mù thở dài nói sách làm sao càng nói càng tà dị không nói cái khác lao hạ đại bảo kiếm ngươi cũng đã gặp đi vị này lợi hại hơn nữa có thể để cho lão hạ một kiếm đều chém không ra đúng không? không lão hạ ai lão hạ ngươi làm sao vậy làm sao nhiều như vậy mồ hôi lâu trương gia tiểu thiếu gia đối lão người mù lời nói kia là bán tín bán nghi vô ý thức liền chuẩn bị kéo hạ vân phi tăng thêm lòng dũng cảm nhưng khi tay đập trên người hạ vân phi lúc mới phát hiện vị hảo hữu này kiếm khách không biết cái gì toàn thân đổ mồ hôi lạnh cả người không ngừng run run y lão hạ lão hạ ngươi không sao chứ t r ư ơ n gia g tiểu thiếu gia vội vàng vị hảo hữu xuống tới không có việc gì lão người mù tiền bối nói đúng vị kia trưởng công chúa s á t thực đáng sợ đối mặt nàng ta sợ rằng kiếm đều không nổ ra được hạ vân phi nhẹn ó i đến như lão người mù tôn xưng kia là hạ vân phi hỏi thăm lão người mù tính danh không có kết quả về sau trực tiếp ngay tại lão người mù đằng sau bỏ thêm cái tiền bối đến như gọi thẳng láo người mù. Hạ Vân Phi cùng trương h Hạ Phi n người Vân cùng g láo mù. t Đức Thọ hôn tiểu tử hôn h n k gia g ố n không g hô r miệng. Không tiểu h Thật như ể nào. Nàng tà vậy k a gia tìm trò Trương t gì? gì làm sư sẽ phụ hắn chuyện chứ? Bọn cái i thiếu ra tràn đầy tò mò nằm sấp cửa sổ lấy trộm nếu không ngươi đi hỏi một chút lão người mù khuyến khích lấy trương gia tiểu thiếu ra rụt cổ lại xông lão người mù thụ c á i n g ó n giữa hắn nhưng là quá rõ ràng bản thân sư phụ tính tình rồi hắn t h ự c có can đảm đi nghe lén sư phụ hắn thật sự dám đuổi hắn đi thật vất vả hơn đến hắn hô một tiếng sư phụ hắn đáp ứng trình độ hắn cũng không muốn phí công n ọ c sức bất quá vẫn như c ũ lòng hiếu kỳ trăn đấy liền tựa như đáy lòng trang một cái con trổ nhỏ không ngừng c à o bình thường sư phụ cùng trưởng công chúa triệu định tư sẽ trò chuyện cái gì có phải là xem thiên hội vẫn là toàn bộ thiên hạ lại hoặc là thương sinh dân chúng người chỗ này hạt dưa không sai lá t r à liền một loại triệu định tư vừa vào cửa vung lên tay áo liền ngồi xếp bằng bên trên t h á m hại hoàn toàn không có đem mình làm ngoại nhân nắm một cái hạt dưa liền đ ậ p lên trong chén trả là gỗ ẹ、e、tật n ư ớ trả nàng cũng không tránh nhàn cứ như vậy uống vào hạt dưa là lão vương xảo bên trong tựa như là thả dược thảo cùng mật rắn ăn nhiều cũng không sợ bức lửa hơn nữa còn có thể mắt sáng cửa vào mặc dù hơi khổ một chút nhưng là đằng sau ngọt chà là ta để trường hải mua kinh thành t a o mạc gỗ ẹ、e、n tất vậy ngồi xuống đối diện cầm lấy một thanh hạt dưa bất quá không có lại dùng bản thân bắt trà lại cầm một mới trên bàn ấm trà liền một cái bắt trà nhưng có chính là khó trách ăn thật ngon không giống bên cạnh ta mấy cái kia hạt dưa hấu hạt hướng dương đều là một cái mùi vị nói là sợ phạm sai lầm ta đây thân thể có thể ra cái gì sai rồi đương thời khuyên ta thái y đều thành s á m ta còn nhảy nhót tưng ơ mừng triệu định tư trong miệng lẩm bẩm càng phát ra không có hình tượng gộ hẹ t ậ cũng không xác định đây là triệu định tư người nào cách bất quá không quan trọng lúc trước hắn mấy cái bằng hữu đều như vậy hắn đã quen thuộc từ lâu liền tựa như sau một khắc triệu định tư một giây trước còn đập lấy hạt d ư ữ a à, một giây sau liền mân mê miệng ngươi làm gì dùng trà mới chén ngươi có phải hay không ghét bỏ ta nói bộ dáng không thay đổi khí chất lại trở nên tựa như tuổi dậy thì thiếu nữ mà lại thanh âm cũng biến thành thanh thúy lên có loại chim sẻ kêu cảm giác thậm chí còn đưa tay cứ như vậy tiến đến gỗ ẹ t t â trước mặt n ắ m chặt gỗ ẹ t t â một chi tay á o vừa đi vừa về đ ồ n g đưa nói nha nói mà có phải là ghét bỏ ta gỗ ẹ t t â thì là nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem triệu định tư trầm mặc vài giây đồng hồ về sau hỏi ngươi có phải hay không nghiêm trọng hơn cái này không đơn thuần là chống rông suy đoán vẫn là kinh nghiệm lời tuyên bố trước đó hắn kêu công nhân vệ sinh bằng hữu cũng là bởi vì xử lý một đôi tỷ bội thi thể về sau liền luôn cảm giác mình nhiều hơn hai cái muộn muộn hơn nữa còn thỉnh thoảng cho là mình hẳn là tỷ tỷ đương nhiên ngay từ đầu gỗ hẹn tớ là không biết thằng đến gỗ hẹn tớ vô ý nhìn thấy đối phương nữ trang mới thôi hai m hai ba thể trọng ba trăm cân tráng hắn mặc nữ trang hình ảnh kia để gỗ hẹn tớ luôn cảm giác mình tiếp nhận trong cuộc sống không nên thừa nhận k i a bộ phận trọng lượng đến mức hắn tận tâm tận lực khuyên đối phương làm cho đối phương mặc nữ trang công ty chạy hết một vòng làm công ty tất cả mọi người lộ ra ăn cất biểu lộ về sau gỗ hẹn tớ mới thông k h o á i như vậy một chút xối qua mưa người nha liền gặp không được người khác bung rủ sau này hắn bằng hữu kia có lương nghỉ n ơ i một tháng ra ngoài đem giết hại na tỷ mỗi biến thái tìm được đem đối phương ném vào máy trộn bê tông về sau chứng bệnh cũng liền được rồi mặc dù sẽ còn ngẫu nhiên trông thấy hai cái muộn muội nhưng là không có lại mặc nữ trang trước mắt triệu định tư cùng loại cũng hẳn là gặp cái gì đột phát sự kiện mới trở nên nghiêm trọng hơn tại gỗ ẹ tầm nhìn chăm chú triệu định tư bông lòng tay ra khi chất khuôn mặt lần nữa trở nên ung dung hòa quý lên bên người một vị lão công, công cùng ô n g c oa nhân cấu kết động tâm tư không nên động ta xử lý hắn đáy lòng khó tránh khỏi có chút ba động t h ậ t có lỗi trạng thái này bên dưới triệu định tư khắc khí giải thích cả ngươi vậy ngồi xuống lại h nước trà cũng không uống một bộ cùng gỗ hẹ、e、tật giải quyết việc chung bộ dáng tại kế hoạch của ta bên trong ta chuẩn bị phát ra một chút thế mời mời một số người đi xem tiên hội bởi vì chúng ta hợp tác ngươi tồn tại để cho ta tự định giá hồi lâu ban sơ ta định tìm người già t r ă n g ngươi bất quá đã ngươi giết ba nhân vậy liền biến thành ta tức h ổn hển tới cửa tìm ngươi đòi hỏi thuyết pháp sau đó tan giã trong không vui tiếp đó ta phát c á o không cho ngươi thế mời mà ngươi lấy thân phận của hắn xuất hiện trường công chúa trầm g i i nói gỗ h t ậ không có ngoài ý mớn hắn vừa mới đoán được chính là như vậy chớ sinh một hợp tình hợp lý rời trận y ế n giữa hạng hợp tình hợp lý tham gia đến như trưởng công chúa phát táo toàn bộ đại càn đều biết trưởng công chúa cầm sùng mạc kiểu yêu nhất phát táo bất mãn tìm càn hoàng đi nhìn xem càn hoàng làm sao thu thập đâm vào người tựa hồ là nói xong chính sự cái này cùng loại chủ nhân cách tồn tại cho rằng có thể trực tiếp lui khỏi vị trí phía sau màn việc tiên dội hàng người lại xuất hiện nói ngươi có phải hay không ghét b ọ ta không phải chính là ngươi vừa mới nôn vụn lá trà từ bộ dáng có chút đẹp mắt để cho ta không nhịn được muốn lại nhìn một lần cho nên ta dùng trà mới chén g ô h ẹ tờ dưới l ắ t đầu nghiêm túc nói triệu định tư ngần người m ặ t không biết làm sao đỏ thật sao thật sao nàng truy vấn muốn cầm ly trà lên lại uống một ngụm thế nhưng lại lại cảm thấy không có ý tứ cuối cùng b n g mặt để lại ban sơ nhân cách thượng tuyến n h a đại huynh đệ có thể a người trong nghề a nhân cách này vừa ra tới liền mang theo cỗ h ả o s ả n lại như quen thuộc sức lực cuộn lại chân lại gần dùng bả vai đụng phải g ô h ẹ tờ dưới b ả vai dạy ta mấy chiêu thôi thanh â m ép tới thật thấp có chút lén lén lút lút cảm giác gộ h ẹ tờ dưới qua nữ lưu mạnh a đây là ngài nói cái gì ta chỉ là gặp được mỹ hảo sự vật không nhịn được nghĩ nhìn nhiều một lượng mắt ngài cái này dạng có chút không hợp quy củ a phong lưu có thể đừng hạ lưu gỗ ẹ tấm nghĩa chính ngôn từ nói được đến được ngươi nói có lý nghe ngươi người cái này có rượu không triệu định tư cái này nhân cách lại hỏi gỗ ẹ tấm ra tay đem một bình rượu đặt ở trên mặt bàn tụ lý c ắ n khôn lợi hại triệu định tư hai mắt sáng lên có thể lập tức liền bị rượu hấp dẫn có thể bị gỗ ẹ tấm để vào nhận không gian ăn rượu tự nhiên là rượu ngon vị này trưởng công chúa tựa như t i ể u mông tử một dạng người động lên cái mũi mở ra nắp bình trực tiếp hướng lên cái cổ ở ngực ở ngực đổ xuống dưới rượu ngon nấc ta làm sao có chút cấp trên không nên a nói triệu định tư hi hi ha ha cười lên lại một người mới cách xuất hiện không giống với trước nhân cách cái này nhân cách là lắm lời vẫn làm miệng rộng lôi kéo gỗ ẹ、e、tật cánh tay liền bắt đầu bày nói chuyện lời gì đều nói một chút bí ẩn sự tình gỗ ẹ、e、tật nghe được đều hái hùng kiếp vĩa mặt khác một ít chuyện thì là để gỗ hẹ、e、tật tên biến thái này nghe xong đều cảm thấy biến thái cái này kéo một phát kéo đi thẳng đến lại buổi trưa vị kia trưởng công chúa lập tức xuống giường có điểm giống là chạy rồi bình thường rời đi búi tóc lộn xộn quần áo không trình tề một thân mùi rượu cổng trơ lấy thái giám cung nữ có chút mắt t r ợ n tròn trực tiếp liền túi đầu xuống không dám im lặng lão người mù thì là trận mắt hốc mồm thằng đến vị kia trưởng công chúa rời đi mới quay về gỗ ẹ tật g chỗ phòng túi giặc người lợi hại bội p h ụ là tên h á tử hoàng đương đương cao mày vương gia đại tiểu thư càng là hốc mắt p h i m hồng sau đó hai người cùng đi tiến vào gỗ ẹ tân phòng lão người mù thấy cảnh này kia vẫn đục con mắt đều sáng hấp tấp muốn đi quá khứ còn không có tới gần liền bị ném một cái rắm ngồi xổm lập tức x i n h hoang d u n g ai mặc tiên sinh nói đùa nói đùa ngài chớ để ý vừa nói vừa không nhẹ không nặng đập bản thân hai lần tiếp đó liền ngay cả lăn lẫn bỏ trở về gian phòng của mình mà gỗ ẹ t ậ t cái này nhưng không có nông c h i ề u hoàng đương đương cùng vương g i a đại tiểu thư không có giải thích cứ như vậy meo lại mắt bất quá sau một khắc gỗ ẹ t ậ t cũng cảm giác không đúng mở hai mắt ra hoàng đương đương cùng vương ra đại tiểu thư vậy mà bên trên h ã n hại hai ngươi muốn làm gì chương bốn trăm hai mươi xem tiên 2 0 2 nghìn t á c giả đổi phế long chương 420, xem tiên ngày thứ hai trước kia gỗ ẹ tật như thường lệ rời giường ăn cơm vương g i a đại tiểu thư hoàng đương đương một dạng cùng đi cùng trước đó đồng dạng có thể có cái gì không có thứ gì gỗ ẹ tật bị đau bổ t u ổ i làm cho động cũng không dám động sợ động một cái liền phải rơi cái thê thảm kết cục lại hoặc là bị một đại cảng của tử đưa qua đến giam g i á c một lần cho nên hắn bất động lúc ăn cơm vương g i a đại tiểu thư hoàng đương đương thì làm mặt cười như hoa giống như cho gỗ ẹ tật gấp thức ăn điểm tâm là làm cho thịt gà cháo trứng vịt muối đậu giá đỗ bánh quậy trứng vịt muối là lý trường hải tìm kiếm lấy mua được kia đỗ đâm một cái liền tư tư bốc lên dầu đậu giá đỗ là xanh tươi thả giấm cùng muối cầm dầu v ư ơ n g một điểm trực tiếp khai vị khéo nói bánh quậy thì là vừa thô lại lớn lần giòn bất quá nhất làm cho nhân ái vẫn là thịt gà cháo rồi lão vương bên kia đầu bếp thức ăn chuyên môn mặc dù không ra hồn nhưng là mình người nhà bắt đầu ăn cực kỳ dễ chịu mặc tiên sinh một hồi ngày mau mau đến xem sao lý trường hải vừa ăn vừa hỏi k ơ tiểu tử nói là hôm nay buổi sáng xuất hiện sự tình vị k i a t r ư ở n g công chúa lý định nghĩ lấy y ê n ổn làm lý do hạ định xem tiên hội nhân số chỉ có cầm tới thiếp mọi người mới có thể đi tham gia mà lại trả cho các phương đưa thiếp mời cử động này mặc dù không có nói rõ nhưng là tất cả mọi người đang suy đoán cũng là bởi vì mạc tiên sinh xuất thủ diện toa nhân sứ đoàn duyên cớ không đi gỗ h ẹ t ớ mỹ mắt đều không nhấc sách cháo này thật không n h ờ u cậy thả chút ít hành miệng vừa hạ xuống dễ chịu thế nhưng là tàu bang diêm bang đều thu được thiếp mời rồi a ngươi thật sự cho rằng đi chính là chuyện tốt lý trường hại còn chuẩn bị nói cái gì trên bàn một bên trương gia tiểu thiếu gia liền cười lạnh cùng khơ tiểu tử khác biệt rõ ràng biết do càng nhiều trương gia tiểu thiếu gia đã có dự cảm không tốt mà lão người mù càng là trực tiếp khơ tiểu tử ta trong nhà này nhiều người miệng cơm là hơn một hồi dẫn người đi thị trường mua chút có thể thả ở đồ ăn còn có lương thực cuối cùng có thể lại là một m chút thịt khô đến còn có lão vương mạng mội hỏi một câu trong cửa hàng nhưng có súng đạn lão người mù nhìn về phía lão vương thân là vương gia đại quản gia lão vương lập khắc sắc mặt nghiêm túc lên có lên núi người chính là không bao giờ thiếu lâm sản cùng vũ khí nhất là súng đạn sau khi xuất hiện càng là nghĩ trăm phương ngàn kế làm đến bởi vì có thể bảo mệnh a tại phụng thành thời điểm vương g i a bản thân thì có một cái có thể trang bị ba trăm n g ư ờ i kho quân dụng mà ở hải môn mặc dù không so được phụng thành nhưng là lôi ra một hai chục c á n súng đạn đến vẫn là không có vấn đề bất quá thật có nghiêm trọng như thế lão vương t h ấ p giọng hỏi không biết để phòng b ạ n nhất đi làm nhiều chút chuẩn bị cũng không có chuyện xấu lão người mù cười ha h à nói minh m c h rồi lão vương cơm cũng không ăn hướng về phía tiểu thư nhà mình cùng gỗ ẹ tớ lên tiếng trào xoay người rời đi lão người mù là có bản lĩnh thật sự người l ã o vương đã sớm nhận định điểm này loại người này lời nói liền xem như bắn tên không đích hắn cũng phải nghe bởi vì hắn không dám đánh cực mặc tiên sinh ta cũng đi vương thúc chờ ta một chút lý trường hải đem cháo trong chén được một cái cạn liền đuổi theo rồi hai người vội vàng rời đi hạ vân phi như thường lệ đang ăn cơm trương gia tiểu thiếu gia lại là những mày hắn luôn cảm thấy vẫn có chút không an toàn sư phụ hắn lợi hại nhưng là vạn nhất đâu vạn nhất xuất hiện một chút sai lầm đâu trong lòng suy nghĩ trương gia tiểu thiếu gia đã muốn làm điểm giúp đỡ tiền tài không để ra ngoài ngay bình thường là như thế này lúc này càng là như thế này lão người mù đột nhiên mở miệng nói một câu trương gia tiểu thiếu gia xứng sở sau đó cái chán toát ra mồ hôi lạnh lúc này hướng về lão người mù ô quyền hắn đây là gấp gáp rồi loại thời điểm này nếu thật là dùng tài có thể thông thần bộ kia vậy liền thực sự là cho bản thân gây chuyện nguyên bản không có việc gì cũng được xảy ra chuyện đi bồi ta đi dạo mặc tiên sinh ta mang cái này hai đi đi bộ một chút tiêu cơm một chút lão người mù nói một câu dẫn trương gia tiểu thiếu gia hạ vân phi vậy đi lập tức trên bàn ăn liền chỉ còn lại có gỗ e ẹ n tờ vương gia đại tiểu thư hoàng đương đương thật sự sẽ như vậy nghiêm trọng trên bàn ăn mọi người cử động đem vương gia đại tiểu thư s ợ a rồi nàng đoán là muốn xảy ra chuyện nhưng là thật không có nghĩ đến sẽ như vậy nghiêm trọng chẳng lẽ sẽ có ngoài ý muốn chuẩn bị thêm điểm không sai vương gia tỷ tỷ n g à i và trong nhà có liên hệ sao nhớ được phân phó một tiếng hoàng đương đương nhắc nhở một câu ừng vương gia đại tiểu thư nhẹ gật đầu tiếp đó trên bàn ăn liền khôi phục bình tĩnh vẫn là hai nữ hầu hạ gỗ hẹn、e、tờ n cơm trong lúc đó còn xảy ra một cái chuyện lý thú nhi tiêu đội súng kíp l ã n g đê hi an mang theo bản thân hai cái cố vấn đến đây bãi phòng gỗ ẹ edt cũng không biết vị này chính là từ nơi nào được tin tức bị trương gia tiểu thiếu gia chặn lại ngay tại bên ngoài bố tri kỷ môn đ ộ n giáp trương gia tiểu thiếu gia đối l ã n g đê hi ẩn có không có bất kỳ cái gì k h á c h k h í g i a hỏa này tại bến tàu trên thuyền trong mắt không người bộ dáng trương gia tiểu thiếu gia gặp qua cho nên đối mặt loại này bãi phòng có gỗ ẹ edt thụ ý về sau trương gia tiểu thiếu gia trực tiếp lỗ mũi nhìn đối phương liền hai chữ không gặp không phải là không tại là không gặp thật sự là ta ở đây nhưng ngươi không xứng thấy ta cái này khiến tự nhận là ô n trọng lễ lang đê hy an xấu hổ giận dữ dị thường quay đầu ra đội phố liền gọi dầm dĩ lấy muốn để cái gọi là mạc tiên sinh đẹp mắt một bên đội súng k i ế p cố vấn tự xưng thần bí học nhà xà mỹ ngươi cũng là liên miên phụ họa xà mỹ ngươi bản thân liền là lừa đảo chi lưu biết chút cho siết nhưng không nhiều đua tiểu hai t ử vui vẻ vẫn được chính sự xử lý không được chỉ còn lại a duôn định hót cùng lửa trên gạt dưới rồi một vị khác cố vấn thần bí học giáo sư hển thì là lắc đầu thở dài kéo ra cùng khoảng cách của hai người nàng liên biết giang sơn dễ đổi bản tính khó rời lãng đê hy an sẽ không dễ dàng như vậy minh bạch làm như thế nào tại đại càn sinh hoạt chỉ là một lần liền thẹn quá hóa giận thật sự là không nên ba lần đều chê y ta mà loại này kéo dài khoảng cách cử động càng làm cho a n bế môn canh lãng đê hy an tức giận h ả i hẹn giáo sư chúng ta được mời nhân số không nhiều bến tàu đội t h u y ề n cần phải có người trông coi ngài liền ở lại nơi đó đi nói xong lãng đê hy an xoay người rời đi xa bị ngươi thì là hướng hẹn lộ ra một cái buồn nôn mà tươi cười đại ý vị t i ê đại càn trưởng công chúa cho đế quốc mười cái danh lệch thăng thêm hẹn cũng là dư xài hiện tại không phải liền là trả thù nha hải hẹn rất rõ ràng nhưng không có biện bạch không cần biện bạch cũng không muốn biện bạch quanh năm suốt tháng tại đại càn sinh hoạt đã sớm nhường nàng bồi dưỡng được một cỗ cùng loại đại càn người địa phương n h ạ cảm nàng luôn cảm thấy sự t ì n h có chút không đúng lắm đến như là lạ ở chỗ nào đây nàng cũng không nói lên được đế quốc đội s ú n g k í p lãng đê hy gắn ở m ạ c tiên sinh kia ăn quả đắng sở hữu man nhân đều thấy rõ cũng làm cho những n à y thổ dân man nhân trở nên do dự do dự nhưng là vị kia đại kỵ sĩ trưởng nhưng không có vị này đại kỵ sĩ trưởng vẫn như cũ đi bãi phòng gô dù là gỗ ẹ -E、tật không có gặp lại vẫn chờ ở ngoài cửa hắn không nhìn lấy chung quanh đi ngang qua người một mực từ buổi sáng chạm đến rồi sáng ngày thứ hai hôm nay chính là tháng hai hai long sĩ đầu cũng là xem tiên hội ngày chính tử sở hữu nhận m ờ i đều tiến về hải môn ngoại thành đi tham gia xem tiên hội có chút không có nhận m ờ i cũng đi tham gia náo nhiệt muốn nhìn một chút xem tiên hội là cái gì chỉ có vị này đại kỵ sĩ trưởng còn tại cổng mặc vào vải bố đạo bào, đeo lên mặt nạ đồng xanh gỗ ẹ -E、tật quét đối phương liếp mắt nhưng không có càng nhiều để ý nghị lực biểu thị thành ý một ngày một đêm cũng không tính nghị lực càng chưa nói tới thành ý mà lại hắn hiện tại không có rảnh để ý tới đối phương nghĩ tới đây gỗ ẹ、e、tật chợt lách người liền biến mất ở trong phòng gỗ ẹ、e、tật vừa mới biến mất vương gia đại tiểu thư hoàng đương đương liền đều từ trong phòng đi ra hai người tại trung đường chạm mặt liếc nhau một cái về sau liền cùng nhau thấp giọng cầu nguyện lên trương gia tiểu thiếu gia ngồi s ồ m ở chân tường im lặng không nói hạ vân phi thì là tiếp tục lệ kiếm lý trường hải thì là ôm lấy vòng tròn lão người mù thì là tựa vào trương gia tiểu thiếu gia bên người nhẹ giọng tự nói lấy đại c à n sắp biến thiên rồi người nói hôm nay nói biến liền biến thường đông thời điểm vẫn là lớn thái dương làm sao lúc này âm chầm còn nổi gió rồi còn có cái này cơn gió làm sao lạnh như thế so vào đông ngày rét thời điểm đều lạnh tận hướng đầu khớp s ơ n g chui tiến về xem tiên hội trên đường không ít người đều vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên trời tiếp lấy liền c h e kín y phục trời âm u nặng nghề mà áp xuống tới thật làm cho lòng người sinh sợ hãi mà kêu băng lanh thấu sơn ư gió g thì làm cho lòng người phát lạnh ý có ít người nhịn không được liền sinh lòng khiếp ý rồi vô ý thức liền lưu lại mà cái này một lưu lại liền r ư ớ lấy người chung quanh chế dê lúc này không ít người liền dừng bước lại kiên trì tiến lên nhưng có người lại là không quan tâm quay đầu đi nhân gian nhiều như đây mỗi tiếng nói cử động quyết định vận mệnh đứng tại trên đỉnh núi trong vòng một đêm dựng lên hành cung bên trong trưởng công chúa triệu định tư không cảm giác được tí xíu hàn ý bốn phía chậu than nhường đường trong cung giống như xuân về hoa nở đáng tiếc bố trí hoa tươi nhưng có chút tàn lụi không phải bình thường suy bại mà là tại túc sát chi khí bên dưới suy bại thật là lớn sắc khí gỗ h、e、t ớ vừa tìm đến liền phát hiện trưởng công chúa triệu định tư khác biệt y di phục kiểu dáng không có gì biến hóa kim hồng sắc làm chủ nhưng là gỗ h ẹ tơ nhìn ra về sau phát hiện trưởng công chúa triệu định tư lớn hơn một chút rõ ràng là xuyên qua nội giáp loại hình phòng hộ khí cụ ống tay áo phía trên theo thùa gia phượng hoàng cũng có chút khác biệt trên tay vòng tay chiếc nhẫn bên hông n g a i lưng giữa cổ châu xiên cho dù là vòng hai đều ẩn ẩn lộ ra bất phạm rất rõ ràng vị này trưởng công chúa võ trang đầy đủ rồi hừng đối mặt hắn không thể không cẩn thận dù cho toàn lực ứng phó ta đều cảm thấy chưa đủ trưởng công chúa triệu định tư lạnh lùng nói cô này lanh ý cũng là gỗ h tơ lần t h ứ nhắc thấy tựa hồ là lại một nhân cách g ô e t t e s u y đoán sau đó trưởng công chúa triệu định tư liền n ở nụ cười đó là một loại tràn đầy ấm áp cùng yêu thương t i ể u dung tại vương gia đại tiểu thư cùng hoàng đương đương trên thân g ô e t t e thường xuyên nhìn thấy nhưng ở trưởng công chúa triệu định tư trên thân lại là khác biệt đó là một loại sông băng h ò a t a n lúc một đoá nhi bông hoa nở rộ cảm giác không chỉ là sức sống càng mang theo khó nén nóng bỏng sau một khắc g ô e t t e cánh tay liền bị triệu định tư k h á t lên chớ lộn xộn ngươi hiện tại thế nhưng là ta người yêu triệu định tư nhắc nhở lấy g ô e t t ngài và vị kia yến giữa hạ không phải không cái gì không tiến giữa hạ cùng triệu định tư nhìn như là tình lữ chí ít phần lớn người đều như vậy cho rằng nhưng trên thực tế cũng là một trận giao dịch hai ngày trước hắn và câu nói kê lao miệng rộng triệu định tư nói chuyện trời đất thời điểm đối phương tất cả đều nói còn nói triệu định tư không ít cái khác bí mật thì như trên lưng có nốt rồi son thì như nằm ngang ngủ ngực b u ồ ngực tóm lại rất nhiều rất nhiều nên nói không nên nói đều nói rồi g ô ẹ tật cũng liền biết rồi hắn cho rằng có vậy thì nhất định phải phải có ta nhất định phải thuận nước đầy thuyền còn có từ giờ trở đi xưng hô ta nhũ danh huyễn nhi trưởng công chúa triệu định tư nhấn mạnh được rồi h u y ề nhi n biết rồi h u y ề nhi n ngươi trên bàn điểm tâm là hoàng thất đặc cung sao ta nếm nếm g ô ẹ tật lối đáp trôi chạy ngược lại để trưởng công chúa triệu định tư có chút ngượng ngùng mặt hơi đỏ lên nhưng là lập tức liền ôn nhu nói có muốn hay không ta cho ngươi ăn g ô ẹ tật vô ý thức đã muốn gật đầu nói một câu mớn bất quá tâm nhảy lên để hắn lựa chọn lắc đầu không dùng g ô ẹ tật nói thuận thế ngồi xuống trước khay trà trực tiếp cầm lên một khối hạch đào sốc giòn sau đó là bánh đậu đỏ dựa dung bánh trứng gà bánh ngọt một dạng nếm một lần về sau gỗ hệ、e、tật bưng chen trả lên có chút ngọt nào g được giải giải ngán toàn bộ quá trình triệu định tư cứ như vậy nhìn xem trong mắt khi thì ôn nhu như nước khi thì nghi hoặc không hiểu khi thì lại đằng đằng sát khí tóm lại dựa theo gỗ hệ、e、tật suy đoán vị này trưởng công chúa ở nơi này ngắn ngủi trong công phu chí ít hoán đổi bảy tám người cách gỗ h、e、tật ư ơ n g đối hiếu kỳ đối phương là làm sao tại nhiều như vậy nhân cách ở giữa hoán đổi tự nhiên phải biết hắn những cái k i a bằng hưu hoán đổi nhân cách thời điểm đều là có rõ ràng hoàn thần hoặc là đặc định động tác thì như nó tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn loại hình bất quá gỗ hệ、e、t ậ không có hỏi lấy kinh nghiệm của hắn chỉ cần không muốn cùng triệu định tư trở mặt vậy cũng chớ hỏi cái này loại sự tình mà là hẳn là hỏi chính sự bây giờ có thể nói chờ một chút nhanh trưởng công chúa triệu định tư nói như vậy vỗ n h ẹ bàn tay lập tức thị nữ bưng một khay nho đi lên triệu định tư cầm lấy một viên không có ăn cứ như vậy ngậm tại ngoài miệng trực tiếp góp lấy gỗ hẹ tất mà tới t lập tức gỗ hẹ tất lộ ra một cái khổ sở biểu lộ cùng lúc đó được mời tham gia xem tiên hội người cũng đều v à hảo trình diện rồi lấy ra thiếp mời về sau trực tiếp bị tiểu thái dám dẫn vào một cái hình tròn khán đài khán đài bốn phía đều là chỗ ngồi trung gian đặt vào một cái dùng vải đỏ đang đắp đồ vật chờ đến hải ngoại thổ dân man di bản địa kỳ nhân dị sĩ đều ngồi xuống cũng không có cái gì quá mức chính thức tuyên bố loại hình chính là một cái tiểu thái dám đi đến đài đến nhấc lên vải đỏ lập tức một người trung niên xuất hiện ở đại gia trước mắt trung niên nhân khuôn mặt cứng rắn hai mắt nhắm ngồi xếp bằng lồng ngực không có chập trùng nhưng là toàn thân cao thấp nhưng lại có không nói ra được sắc bén cảm giác kiếm tiên lý thu bạch là kiếm tiên lý thu bạch l u t xác không ít đại càn kỳ nhân dị sĩ trực tiếp kinh hô lên bọn hắn trước khi đến thì có suy đoán nhưng người nào cũng không còn nghĩ đến lại là thật sự mà hải ngoại thổ dân man j i càng là kích động kiếm tiên lý thu bạch danh hiệu bọn hắn cũng biết nhất là đế quốc đội súng kíp lãng đê hy an càng là kích động không thôi g i a hỏa này đã sớm đánh tính toán thật hay hắn nhất định phải đem thi thể này đoạt tới tay nghiên cứu ra đại cản bí mật sau đó xử lý trước chớ sinh một nghĩ tới đây lãng đê hy an thừa dịp tất cả mọi người c h ấ n kinh lúc cứ như vậy đứng người lên tiến tới lý thu bạch lột sát trước mặt xem tiên hội chính là đến xem người chết sao hắn có cái gì đặc thù chẳng lẽ còn có thể sống sót lãng đê hy an vừa nói một bên đã muốn lấy tay đụng vào lột xác hiện nhiên không có hảo ý dừng tay làm càn t r u n g b ê n h đại càn kỳ nhân dị sĩ liên miên hết lớn lãng đê hy an lại là căn bản không quan tâm nhưng sau một khắc lãng đê hy an liền ngu ngơ tại chỗ chỉ thấy kiếm tiên lý thu bạch lột xác mở hai mắt ra s i ê u trong mắt kiếm khí b ắ n ra trực tiếp đâm xuyên qua cái gọi là đế quốc tam đại đội súng k i ế p đội trưởng lồng ngực chương bốn trăm hai mươi một ta có một kiếm hai nghìn hai mươi hai một n h a i t r ă n h sáu tác giả đội phế long chương bốn trăm hai mươi một ta có một kiếm kiếm khí xuyên ngực mà qua lãng đê h i an thi thể mới ngã xuống đất nhưng là kiếm khí k i a nhưng không có tiêu tán ông sắc bén kiếm khí run lên liên biến thành đường lối thật nhỏ mảnh vỡ tựa như mũi tên đem lãng đê h i an thân sau đế quốc sứ đoàn báo phủ suy suy suy trận trận tựa như kim loại cắt chém huyết nhục thanh â m bên trong đế quốc sứ đoàn toàn diện nhất là vị kia đội súng kíp cố vấn tự xưng thần bí học nhà xà mỹ người cả người càng là cơ hồ bị cắt thành nát bét thịt một mặt này làm cho tất cả mọi người giật mình người chung quanh thấy được trên núi gỗ ẹ、e、tật vậy thấy rõ rõ ràng, ràng. tại kiếm tiên lý thu bạch lồ xác mở mắt trước mắt hắn liền đi ra vậy được cung vậy nháy mắt minh bạch trưởng công chúa triệu định tư kế hoạch rõ ràng hơn càn hoàng dự định kiếm tiên lý thu bạch lồ xác sai là càn hoàng bán thân vị này càn hoàng là định dùng kiếm tiên lý thu bạch lồ xác nói chuyện đem trưởng công chúa triệu định tư danh vọng đẩy lên tối cao làm sao đẩy giết người đem xem tiên hội người giết tới một nửa lưu lại một nửa tiếp đó trưởng công chúa triệu định tư ra mặt một lần hành động giết kiếm tiên lý thu bạch lồ xác tự nhiên là hết thể đại công táo thành gộ ẹ tờ n h y lòng âm thầm vì kia kiếm tiên lý thu b chết cũng đã chết rồi còn phải bị lấy ra làm một hồi đạo cụ thật sự là vật tận kỳ d ụ n g a chuyện này nếu là chuyện ra ngoài hoàng đương đương đoán chừng lại được khó chịu hai ngày đương nhiên kế hoạch này là trước kia càn hoàng cùng trưởng công chúa triệu định tư kế hoạch khi hắn sau khi xuất hiện tự nhiên là có này A một chút x í u biến hóa t ỷ như kiếm tiên lý thu bạch lột xác giết người trên danh sách tất nhiên có hắn biết rồi trưởng công chúa triệu định tư đi ra mang theo hàn ý gió gợi lên lấy nàng kim hồng tay hào mang cho người ta có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác nhất là thời khắc này trưởng công chúa ung dung hoa quý càng là chống rông thêm một điểm nghiêm Ừm. hiện tại không sợ gộ ẹ、e、tớ đầu tiên là gật đầu tiếp tục hỏi không sợ đến nơi này chính là ta sân nhà rồi hán chết chắc rồi trưởng công chúa triệu định tư trong đôi mắt hận ý lõe lên một cái rồi biến mất mà lúc này đây chân núi trên đài cao giết đế quốc sứ đoàn kiếm tiên lý thu bạch lô xác ngay tại t r ậ m dại đứng lên một vị hải môn k ỳ nhân hô t o lấy c h ư vị ngoại tộc man di không biết lấy cái gì tạ vật kinh khởi kiếm tiên lý thu bạch tiền bối lô xác đại gia cẩn thận rồi c tiếp này đó vị này g trưởng công chúa triệu định tư nhẹ gật đầu không có dấu diếm tiếp đó vị này trưởng công chúa triệu định tư vừa trầm ngâm một hơi về sau cứ tiếp tục nói đại càng bên ngoài có càng rộng lớn hơn thổ nhưỡng phí nhiêu lại khoáng sản phong phú ta i tại kiến đại ê n càng tổ lập về s u k hy ô n ràng những n g gì biết biết cái rất vì rõ à nhưng không động tôn càng ngay năm nội loạn, chủ kích, hậu thế hiếu thậm chí chi có cả đại xuất bất tử bảo là vọng ị đều kém ném chút hứng Ta rồi. hy v ta có thể hoàn thành tiên tổ không có hoàn thành sự nghiệp ta có thể đem đại càn lãnh thổ khuyết trương đến cực hạn trưởng công chúa triệu định tư nói từng chữ từng câu lời nói kia âm vang hữu lực lời nói kia tràn ngập dã tâm g ô ẹ n tớ không tỏ rõ ý kiến vua điên hẳn không phải là không có hứng thú mà là bận không qua nổi tại đương thời vua điên cũng đã là cùng nữ v u nhóm vạch mặt rồi còn tao n ộ phản bội chỉ có thể là t r ậ t vật dưỡng thương chờ đến thương thế được rồi về sau càng là đem nơi này xem như hậu cần trạm tiếp tế đáng tiếc v u a điên đánh giá thấp nữ v u nhóm đáng sợ nay t r ù n g loại như lực lượng tinh thạch đồ vật rõ ràng chính là vì nhằm vào v u a điên kết quả tự nhiên là thất bại thảm hại thậm chí ngay cả chạy cơ hội đều không không có lẽ có có lẽ dùng những thứ khác biệt pháp gỗ ed tờ -tớ nghĩ tới càng nhiều mà trưởng công chúa triệu định tư thì là quay đầu nhìn về phía gỗ e tờ nguyện ý giúp ta sao triệu định tư hỏi chỗ tốt gỗ e tờ càng là trực tiếp trường công chúa triệu định tư cái này duyên dáng sang trọng chủ nhân cách kém chút không có kéo căng ở chỗ tốt trực tiếp như vậy sao mà lại nàng chẳng lẽ không x i n h đẹp không thân là một cái nữ nhân x i n h đẹp triệu định tư tương đương vui lòng sử dụng loại này nhanh gọn năm đó trường sinh đạo đạo chủ yến giữa hạ đều là khó tránh khỏi sẽ do dự thế nhưng là gỗ ẹ -e、t tớ lại tốt dứt khoát cự tuyệt lập tức triệu định tư cái khác mấy cái đối gỗ ẹ -e、t tớ vô cùng có hào cảm nhân cách một đợt liền náo nhiệt chủ nhân cách phí hết đại kính nhi mới tạm thời để mấy cái bản thân an tính lại nàng cũng không còn lại cùng gỗ ẹ -e、t tớ nhiều lời thứ nhất nàng tạm thời không bỏ ra nổi khiến gỗ ẹ、e、tận động tâm c h ỗ t ố t thứ hai tên kia rết đi lên rồi chân núi trên k h á n đ à i đến đây tham gia xem tiên hội người thật sự như là gỗ ẹ、e、tật d ự liệu như thế tử thương rồi một nửa đại bộ phận đều là ngoại lai man di một số ít là đại càn kỳ nhân nhưng là không có tàu bang riêng ba người đều là một chút bọn người buôn nước bọn không có cách nào nắm cái chủng loại kia rất rõ ràng b á m thân càn hoàng kia thật là lựa chọn tính hạ thủ Ken. Ken. Ken. bám thân càn hoàng s ả i bước sông về giữa sườn núi hành c u n g mỗi một bước phóng ra đều có van r ộ i kiếm mình liền tựa như từng trôi trường kiếm xuất hiện ở vỏ bình thường bảo hộ công chúa điện hạ thị vệ bên người hô to một tiếng liền võ xuống dưới trong tay nhạn linh đao thẳng tắp đánh xuống đao quang giống như tấm lụa thẳng tiến không lùi thiết huyết chi khí ngưng tụ ở trên đao vừa ra khỏi vỏ tất cả mọi người liền cảm nhận được chiến mã lao nhanh kỵ binh sung phong khí tức không nghi ngờ chút nào trong quân cao thủ càng có có thể là từ trong cung phái đi ra lịch luyện thật lâu trên thực tế cũng là cái này dạng vị thị vệ này đầu lĩnh th trong quân đội lịch luyện m ộ ư ơ i năm lâu đao pháp đại thành về sau mới bị càn hoàng một lần nữa điều động hồi c u n g có thể nói là càn hoàng tâm phúc một trong nhưng đối mặt tâm phúc của mình càn hoàng nhưng không có lưu thủ cánh tay vung lên kiếm khí như gió khỏa tuyết trực tiếp che mất đối phương không chỉ là đối phương đối phương sau l ư n g đại nội cao thủ cũng đều bị dìm ngập sau đó thiên đao vật quả thi thể huyết nhục mơ hồ tùy theo vỡ nát càn hoàng nhưng vẫn là không hết hận trực tiếp dấm lên đối phương trên thi thể đem nghiền xương thành cho vì cái gì càn hoàng hận hắn rõ ràng đã phân phó coi được trưởng công chúa triệu định tư không nhường triệu định tư cùng yến giữa hạ gặp mặt nhưng vì cái gì triệu định tư cùng yến giữa hạ vẫn là gặp mặt hơn nữa còn tình cũ không rủ cũng tới rồi nhất là vừa mới vậy mà miệng ngầm nho càn hoàng ghen ghét dữ dội hắn hiện tại không chỉ có muốn giết những thị vệ này sau khi trở về còn muốn đem những thị vệ này khám nhà diệt tộc uổng phí hắn vung chồng một chút việc nhỏ cũng làm không được bất quá tiền là sau hiện tại giết yến giữa hạ cũng dám nhúng trà mội mội của hắn không là của hắn nữ nhi cũng là hắn yêu nhất người hắn cẩn thận từng ly từng tí bồi dưỡng ra được nữ nhi trừ bỏ hắn ai cũng không được Tâm kiếm tật. Kiếm giận. lại là một đạo kiếm khí bắn ra so trước đó nhanh mấy lần gỗ hẹ tớt bước chân k h ẽ nhúc ních liền chạm đến rồi trưởng công chúa triệu định tư sau lưng bám thân càn hoàng cười lạnh một tiếng bắn ra kiếm khí liền tựa như cá bơi quay đầu tiếp tục phóng tới gỗ hẹ tớt gỗ hẹ tớt kéo một phát triệu định tư lại một lần triệu định tư chạm đến rồi kiếm khí trước đó mà lại tựa hồ là lực lượng lớn triệu định tư dưới chân một huy liền đánh về phía phóng tới kiếm khí càn hoàng biến sắc hoàn toàn không để ý tới kiếm khí phản vệ trực tiếp xong trường gỗ triệt bỏ kiếm khí không nhìn lấy như dao cắt giống như đau đ a n h ư ớ n g về triệu định tư liền chạy như bay bất quá lại bị gô ẹ、e、tật chắn trước mặt lan đi bám thân càn hoàng thanh em k h á k hẳn nhưng là sắc ý càng tăng lên mà kêu bắn ra kiếm khí vậy càng phát ra tỉ mỉ ẩn nấp nhiệt độ không khí lần nữa hạ xuống trên bầu trời chẳng biết lúc nào rơi xuống đ ô n g tuyết chân núi người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên trời làm kêu đ ô n g tuyết lau mặt gò má rơi xuống về sau một đạo vết máu xuất hiện ở người này trên gương mặt hắn theo bản năng giơ tay gạt một cái nửa cái đầu lâu sẽ không có cẩn thận né tránh những ngày bông tuyết là kiếm khí có người cuối cùng kịp phản ứng chân núi bên trên đám người liên miên trong tránh mà ở phía trên gỗ ẹ t ớ n lại đã sớm bị tuyết lớn bao phủ đỉnh đầu của hắn bốn phương tám hướng đều là b n g tuyết một mảnh trắng xóa trừ cái đó ra không có thứ gì sau lưng hành cung không thấy trưởng công chúa triệu định tư cũng không thấy rồi kiếm ý không chỉ có ảnh hưởng tiên tượng còn ảnh hưởng ta tâm gỗ ẹ tấn nhìn lướt qua bản thân không ngừng ngại tâm thần s ắ c lại là lạnh nhạn hắn không chút kinh hoàng bởi vì khi hắn lấy được trường sinh đạo trong điện tịch ghi chép tình huống tương tự tại thanh nguyên sơn chân chính thời gian hùng mạnh mỗi trăm năm liền sẽ đản sinh ra một vị cùng loại còn giả thậm chí từng có ba vị cùng loại cường giả cùng nhau xuất hiện ở cùng một thời đại rầm rộ đây cũng là thanh nguyên sơn tam đại truyền thừa tồn tại căn cứ ghi chép loại này cường giả là đem chính mình thân thể rèn luyện đến cực hạng hoàn mỹ vô k huyết khí huyết giống như chỉ thủy ngân tùy ý một giọt đều có trăm cân chi trọng mượn từ khí huyết trả lại bắt đầu tôi luyện ý chí làm ý chí ngưng tụ làm một điểm lúc liền có thể có cùng loại ảnh hưởng thiên tượng ảnh hưởng người khác chi tâm thần thông người bình thường đối mặt dạng này cường giả thập tử vô sinh bởi vì tâm bị ảnh hưởng rồi nhưng gỗ ẹ、e、tật khác biệt mượn nhờ huyết tinh vinh dự tiện lợi các loại bí thuật đ gỗ hẹp tơ dâm đã sớm vượt ra khỏi ngưng tụ làm một điểm trình độ hắn đã sớm mọc dễ nảy mầm trưởng thành đại thụ che trời mà thân thể của hắn càng là khủng bố hoàn toàn có thể xưng là quái vật sau một khắc hơi anh máu đỏ tươi sắc hơi nước dâng lên ba trượng màu trắng cùng tuyết bay trực tiếp bị x u n g mở màu trắng tiêu tán đông tuyết bay múa hướng phương xa vậy được cung lần nữa xuất hiện trưởng công chúa triệu định tư vậy xuất hiện ở sau lưng bản thân c à n hoàng giờ phút này đang muốn nâng bản thân trên danh nghĩa muộn muộn nhìn xem huyết khí bốc lên tựa như địa ngục các ma giống như gỗ hẹp không khỏi xương sở đại thành huyết thần kinh không đúng ngươi không chỉ có đem huyết thần kinh luyện đến đại thành hơn nữa còn sửa cũ thành mới đem đạt tới cảnh giới toàn mới、Tốt. trước ố t t đó ngược lại là có chút ít dò xe ngươi bám thân càn hoàng kéo lên một cái trưởng công chúa triệu định tư xác nhận triệu định tư không có trở ngại về sau lúc này mới cười lạnh mở miệng ngữ khí của hắn vẫn như cũ mang theo một tia khinh miệt từ đầu đến cuối hắn đều không có đem biến giữa hạ để ở trong mắt coi như đại thành sửa cũ thành mới huyết thần kinh thì thế nào làm sao lại là của hắn đối thủ ông càng dây đặc màu trắng bắt trói lấy gió tuyết đầy trời mà tới lan lộn phong tuyết lướt qua mặt đất đại địa xe rách tia tảng đá cứng rắn so đậu cờ x a tổ không bằng n á y mắt hóa thành m ộ t m i ệ n g mà đây chỉ là trong đó một mảnh phong tuyết làm trăm tấm ngàn mảnh phong tuyết nối thành một mảnh lúc cao đến đâu sơn phong đều sẽ biến mất lớn hơn nữa thành thị cũng sẽ biến mất thiên hai hoàn toàn thiên hai chân núi người cảm nhận được loại này đại nạn lâm đầu đáng sợ có người sắc mặt trắng bệnh thấp p h ỏ m lo âu có người lung lay sắp đổ lớn tiếng kêu cứu có người dứt khoát quỳ mọc xuống đất gọi thẳng tham ạ n g càng nhiều người thì là muốn chạy có thể bọn hắn không chạy được tâm bị một kiếm này ý chí ảnh hưởng bọn hắn đã sớm bị trói buộc trong đó bọn hắn cả người liền như là lá dê lợi làm thịt mỗi người đều tuyệt vọng nhìn về phía chỗ cao ở nơi đó tại tia tuyết trắng bên trong một v ệ t đỏ tươi dâng lên cao ba trượng tinh hồng hơi nước tại tuyết bay đầy trời bên trong là như thế dễ thấy nhất là khi đó bên trong bay ra bảy đạo thân ả n h lúc liền tựa như là bảy viên lưu tinh lướt qua tuyết trắng m à n bài bảy đạo máu đỏ đường nét lưu tại phía trên đạo loạn này trắng l o á như tuyết tuyết trắng p h i ế tán bản thân càn hoàng mang theo triệu định tư liên tiếp lui về phía sau trong mắt của hắn mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi hạ tạ i yến giữa hạ huyết thần kinh bên trong cảm nhận được khác biệt không phải sửa cũ thành mới mà là thăng cấp trước mắt huyết thần kinh vốn có lồng chim bị đánh vỡ đạt tới hoàn toàn mới trình độ kia là hắn một mực thăm dò trình độ không có khả năng đây không có khả năng bám thân càn hoàng hô to hắn nhìn xem bảy đạo huyết tinh bóng người trong mắt lóe ra làm người không rét mà run con mang sau đó tia tuyết bay đầy trời không còn chỉ còn lại tinh hồng hai vệ tinh hồng bám thân càn hoàng trên thân vệ lóe lên tinh hồng nhưng củng gỗ ẹ tớt bay lên tinh hồng khác biệt càn hoàng muốn càng thêm ẩn ấp lại âm trầm liền tựa như là một đấm nước đọng mà gô ettors nhiệt liệt bay lên tinh hồng t ự a như hơi nước huyết thần kinh cùng nguyên bản vốn không cùng huyết thần kinh càn hoàng sẽ huyết thần kinh gô ettors cũng không kỳ quái lúc trước vua điên thế nhưng là nuôi thả ngựa giang hồ đem toàn bộ đại càn giang hồ quay dối cái thất linh bắt lạc các đại môn phái truyền thừa điện tịch không biết bị tịch thu ghi chép bao nhiêu đại càn trên giang hồ lưu truyền một câu nói như vậy có lẽ trên giang hồ các đại môn phái truyền thừa biến mất nhưng ngươi đều có thể tại đại càn đại nội tìm tới cho nên gô e t t cũng không kỳ quái mà về sau càn hoàng hành vi hắn vậy bắn được mặc dù ngươi sửa cũ thành mới phá vỡ lồng chim nhưng ngươi bất qua cho ta làm áo cưới chỉ cần cắn nuốt ngươi huyết thần tử vậy ta liền có thể thuận thế đột phá hiện hữu ràng buộc ta sẽ thật sự trên ý nghĩa thành tiên bám thân càn hoàng cười lớn thân thượng âm trầm tinh hồng bắt đầu đường ngực liền tựa như con cóc nô lên hàm dưới bình thường hắn khoát tay liền tóm lấy gỗ ẹ、e、tật một đạo dục vọng phân thân còn không có chờ hắn hút trong đó tinh hoa dục vọng phân thân liền biến mất không chỉ có dục vọng phân thân biến mất gỗ ẹ、e、tật trên thân sôi chảo máu hơi nước cũng không có thay vào đó là kiếm khí phóng lên tận trời kiếm khí đâm rách nặng nề t ầ n g mây ánh nắng cứ như vậy c h i ế u xuống màn ánh sáng màu vàng l ó n g phía dưới đ u i vui sướng bắt ra vài bố là bảo mặt nạ đồng xanh kiếm hoàn đen nhánh thanh âm lạnh nhạt chỉ có một câu ta có một kiếm thí hoàng chương 422, cha hiền con hiếu 2022-1207 t á c giả đổi phế long chương 422, cha hiền con hiếu gỗ ẹ tấn một kiếm chém ra trong tay kiếm hoàn nháy mắt biến mất cổ động tinh hồng tri sắc vô cùng âm chẩm dữ tợn càn hoàng lại là thân thể run lên hắn túi đầu xuống hắn c h â bám thân thân thể này bên trên xuất hiện một vết nứt từ rốn nhi làm trung tâm đạo này vết dạn đem hắn một phân thành hai hắn đã cảm nhận được thân thể sẽ rách không đau lại lòng tràn đầy kinh ngạc nhanh không cách nào so sánh nhanh bám thân càn hoàng thậm chí ngay cả tránh né suy nghĩ cũng không có dâng lên liền bị một kiếm này chém chúng bất quá càn hoàng nhưng không có bất kỳ kinh hoàng nào chém hoàng nói khoác không biết ngượng ngươi cho rằng chỉ có đem ngươi huyết thần kinh sửa cũ thành mới sao ta huyết thần kinh cũng giống vậy ta đã sớm là bất tử bất diệt rồi càn hoàng nói như vậy thanh âm tựa như tiếng sấm ùng ùng thế nhưng là gỗ hẹ、e、t ấ lại là bất vi sở động chỉ là tại bấm ngón tay tính toán đầu ngón tay mang theo đường lối huyết ảnh một đầu âm ảnh chi xả cứ như vậy xuất hiện ở gỗ hẹ、e、t ấ bàn tay ở giữa phát ra thật thấp tê minh thanh âm tia tê minh là thăm dò càng là nhìn chăm chú vận mệnh thăm dò nhìn chăm chú lên vận mệnh bản thân c à n hoàng thì là toàn thân lông tơ đứng đấy cả người liền muốn bứt ra rút đi nhưng là đợi đến lúc này hắn mới phát hiện hắn không biết lúc nào không thể động không, không phải không thể động mà là động rất chậm không đơn thuần là hắn người chung quanh cũng là cái này dạng tựa h như thời gian đều trở nên vô cùng chậm chạp nhưng vì cái gì hiến giữa hạ có thể tự nhiên vì cái gì càn h o a n g không hiểu nhìn xem k i a âm ảnh bình thường tiểu xà càng phát ra thâm thúy tiếp lấy lại là một đầu tiểu xà xuất hiện cũng là màu đen nhưng lại có một ít phát màu đâu liền tựa như đáy sông nước bùn giống như càn h o a n g bên thai vang lên dòng sông lao nhanh tiếng vang k i a tiếng nước lạ như thế rõ ràng to đến mức hắn căn bản không có cách nào phát hiện mình cứ như vậy biến mất bị vận mệnh khóa chặt về sau tại thời gian tri hạ nước bùn ô nhiễm bên dưới biến mất vô thanh vô tức mang theo hàn ý gió thổi qua bản thân c à n g hoàng liền trực tiếp nát hóa thành bụi mịn tiêu tan trong không khí mà gỗ hẹ tật thân thể lại là lắc lư một cái tại rất sớm trước đó hắn liền muốn đem chính mình bí thuật cùng thiên phú đem kết hợp nhưng luôn luôn không có thời gian vậy lo lắng thất bại đi tới trước mắt bí cảnh về sau nguyên bản liền ôm tẩy đi lực lượng mục đích mà khi từng chương giấu dếm vô cùng hùng hậu sinh mệnh lực bảo thẻ sau khi xuất hiện gỗ hẹ tật lá gan cũng liền lớn hơn rất nhiều hắn bí mật thí nghiệm vô số lần trong đó kiếm tri hô hấp pháp kết hợp ảnh xà phệ đôi thuật cùng tri đột ậ t thời gian quay lại về sau cực kỳ thuật tay nhất là làm thu được kiếm tiên lý thu bạch kiếm hoàn về sau. loại này thuận tay liền biến thành nước chạy thành sông giống như đương nhiên còn có một số vướng víu địa phương cải tiến địa phương càng nhiều bất quá trên cơ bản xem như xong rồi loại này thành công khiến gỗ hẹ tật cảm thấy vui sướng mà một bên trưởng công chúa triệu định tư nhưng không có dạng này vui sướng n à n g sững sờ mà nhìn xem gỗ hẹ tật hoàn toàn là vô ý thức hỏi người tìm hiểu ra thứ nhất thứ hai chương b ả o thẻ người tìm hiểu giang lịch thiên cải m ệ n h cùng thời gian thấm thoát triệu định tư liên miên hỏi với mới một kiếm kia lúc bắt đầu chính là nhanh cái này cũng không l ạ thường triệu định tư cũng có một tay khỏi kiếm thậm chí không truy cầu độ chính xác lời nói nàng còn có thể càng nhanh nhưng này một kiếm về sau đồ vật cũng quá dọa người rồi nàng xem được lông tơ đường đấy kia là vận mệnh một kiếm loại k i a phản phất thế tục luân hồi nhân quả quan hệ bình thường khóa chặt đã để người hoảng sợ có thể về sau thời gian cọ rửa thì để triệu định tư cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi người làm sao có thể trưởng không thời gian không thể nào tuyệt đối không có khả năng nhưng không thể nào lời nói vì cái gì lại xuất hiện cục diện trước mắt phải biết bảo thẻ ba trăm sáu mươi chương chương khác biệt dính đến vận mệnh có một ba lượt c ư ơ n g theo thứ tự là n ị c h thiên cải mệnh cùng thiên thiền biến mà dính đến thời gian thì chỉ có hai thời gian thấm thoát tại nàng tiên tổ bên trong có người tiếp lấy n ị c h thiên cải mệnh tu luyện cùng loại vận mệnh bí thuật đến như thiên thiền biến không quá đủ cũng đang bởi vì này dạng đối với gỗ ẹ、e、tật trong tay thiên thiền biến triệu định tư hoàn toàn không thèm để ý nhưng cho dù là vị kia kinh tài tuyệt diễm tiên tổ tại trạm đến thời gian thấm thoát muốn tiếp tục tiến lên thời điểm vậy biến thành cho bụi phản p h t là nháy mắt đã vượt qua vạn năm giống như trực tiếp người sẽ không có sau đó hoàng thất không biết bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm đều muốn tu tập kia bí thuật đều thất、bại. tu tập k i ê u bí thuật đều thất bại chứ đừng nói là lĩnh hội kia hai tấm bảo thẻ rồi chỉ có thể là đặt ở hoàng cung đại nội bên trong bị một mực trông giữ lấy cho nên căn bản không có khả năng bị tịch thu ghi chép quan sát mà cái gọi là học trộm càng không khả năng khai quốc tiên tổ hoàng đế lưu lại chuẩn bị ở sau khiến nơi đó nhất định phải là thành viên hoàng thất mới có thể tiến vào được nếu là như vậy chẳng lẽ là c h u y ệ n thế túc tuệ rất t ỉ n h bài trừ các loại không có khả năng về sau triệu định tư đáy lòng hiện lên tự nhận là, là hợp lý nhất đáp án không có ta thấy đều không đạt qua gỗ hẹ tớz lắc đầu an ngay nói thật loại này giọng thành khẩn triệu định tư cảm thấy trường công chúa con mắt trở nên hồ nghi nói ngươi có phải hay không chúng ta triệu ra người chuyển thế luân hồi về sau cố ý tới giúp ta trường công chúa truy vấn lấy gỗ hẹ tớz thì là trấn mắt hắn là thật họ triệu có thể chuyển thế luân hồi nào có cái gì chuyển thế luân hồi cho dù có hắn cũng không biết trên cầu nại hà vừa đi canh mạnh bà vừa uống đã sớm đã quên trường công chúa triệu định tư nhìn chằm chằm gỗ h t ớ nháy mắt một cái không nháy mắt nàng bén nhạy phát hiện gỗ h tớz có điểm tâm hư lúc này triệu định tư n ở nụ cười không phải lời nói ngươi làm sao có thể gặp được nịch thiên cải mệnh cùng thời gian thấm thoát cái này hai chương b ả o thẻ chẳng lẽ ta liền không có thể thiên phú xuất chúng g ô ẹ n tớ hỏi ngược một câu lần này triệu định tư không hỏi tới nữa rồi ngược lại là thuận g ô ẹ n tớ lời nói nhẹ gật đầu hừng ngươi thiên phú xuất chúng rõ ràng là thừa nhận lời nói nhưng này ý vị lại là sâu xa có thể g ô ẹ n tớ nhưng không có để ý tới hắn cứ như vậy đi vào hành cung đem trước không có ăn xong điểm tâm gói cái này điểm tâm hương vị thật sự có thể hắn dự định mang về cùng mọi người cùng nhau phân ra ăn n g ư ơ i muốn ăn t a xong để đầu bếp cho ngươi đưa chút m à đi trưởng công chúa triệu định tư đi vào hành c u n g đưa tay vung lên một màn ánh sáng xuất hiện ở một bên ừng gỗ ẹ tật không hiểu nhìn đối phương triệu định tư lại là cười nâng ở gỗ ẹ tật trên cánh tay đem gỗ ẹ tật kéo đến màn sáng trước tiến tới gỗ ẹ tật bên thai nhẹ nhàng nói đừng nóng vội ta mời ngươi xem kịch lời nói rõ ràng n h i ệ t khí lướt qua thai có chút nữa còn có chút kiểu khác ý vị gỗ ẹ tật thật sâu nhìn triệu định tư liếp mắt cái s a hơi có vẹ thẹn thùng túi lầu xuống ông gỗ hẹt tật cánh tay hai tay lại là càng phát quẩn lấn rồi ngay lập tức sẽ nhiều hơn kiểu khác xúc cảm gỗ hẹt tật khuôn mặt lập tức liền nghiêm túc lên người hôm qua ban đêm ăn m ì hoành thành a thả hành lá dầu vừa rồi còn có t ô n khô d ấ m triệu định tư xứng sở nàng vô ý thức túi đầu a một cái chẳng lẽ có khẩu khí không có a không nói nàng căn bản không có khả năng có món đồ kia vẹn vẹn là mỗi ngày buổi sáng bách hoa lộ liền để hắn không có khả năng có khẩu khí nói chuyện gỗ h t t t h ì là thừa cơ rút ra cánh tay ngồi ở kia màn sáng trước đó động tác này trưởng công chúa triệu định tư nháy mắt liền kịm phản ứng g phất phất hả é đây là hoàng cung gỗ hẹn tớ nhìn xem nháy mắt xác nhận màn sáng phát đi vị trí đón lấy theo ống tính di động hắn thấy được cằn hoàng gỗ hẹn tớ chưa thấy qua cằn hoàng nhưng này một thân long b à o rất tốt n h ậ n lúc này càn hoàng sắc mặt tái n h ợ t tựa ở trên giường chính n ạ i miệng miệng lớn thổ huyết máu tơi ư bên trong còn kèm theo một chút nội tạng nát khối rất hiển nhiên vừa mới bám thân gặp tổn thương xa s o với t r o n g tưởng tượng nghiêm trọng đến mức càn hoàng lúc này ngồi đều làm không đứng lên chỉ có thể là từng ngụm từng ngụm t h ở dốc tiêu tiếng t h ở dốc gỗ ẹ tân nghe được rõ rõ ràng ràng hình tượng âm thanh không sai gỗ ẹ tân nghe được rõ rõ rõ ràng ràng hình tượng âm thanh không sai gỗ hẹ tân vừa nói một bên đưa t y đi bắt triệu đ h tư có vẻ như rất thích gan hạt dưa triệu định tư nguyên bản không muốn cho nhưng là, cuối cùng vẫn là cho bởi vì nhân cách hoán đổi rồi đúng không đúng không ta nói với ngươi cái này thế nhưng là ta ký tác ta kết hợp giang sơn xã tắc đồ bản thân sáng tạo bí thuật như vậy đáng tiếc là tốn hao quá mức dâng cao rồi không phải ta nhất định tại toàn đại càn đều an bài bên trên triệu định tư liệu dịu nói lấy là kia người vui xứng cách nhân cách này thú vị có điểm giống là vui với chia sẻ tiểu cô đ ư ơ n g thanh âm thanh thúy so với kia uống say ngoài miệng không có giữ cửa lắm lời tốt lắm rồi chí ít sẽ không ôm bả vai hắn há mồm chính là ai à mà ơi đại huynh đệ ra nói với ngươi đương thời rất hăng hái có dạng này tiền h đề bất kỳ cái gì vui vẻ cùng hào hứng trực tiếp bị dập tắt chỉ còn lại vô d ụ n g vô cầu kỳ thật vậy đơn giản chúng ta có thể làm camera chỉ cần có nô、no, giống như đúng là không dễ dàng gộ hẹn tới lời nói một nửa mới lấy lại tinh thần trước mắt bí cảnh mặc dù có thuốc nổ nhưng là khoa học kỹ thuật cây đã sớm điểm sai lệch đừng nói điện động cơ hơi nước cũng đều không còn cái này muốn nhảy lên tới máy thu hình trình độ độ khó kia là tương đối lớn lại càng không cần phải nói bố trí theo dõi đến toàn bộ đại c à n rồi camera đó là cái gì vui sướng nhân cách triệu định tư hỏi đến g ô ẹ n t ớ vừa mới chuẩn bị nói màn sáng bên trong truyền đến thanh âm không phải c ă n hoảng mà là thái tử vị tiết ạ i hải môn ăn quả đắng về sau vẫn biến mất không thấy gì nữa thái tử xuất hiện ở màn sáng bên trong khuôn mặt bình tĩnh hai mắt có thần đối phương cứ như vậy đi vào mà ở phía sau của đối phương thì là nhị hoàng tử tam hoàng tử g ô ẹ n t ớ hai mắt ngay lập tức sẽ hít lại một màn này có chút ý tứ a hắn im lặng không lên tiếng nhìn chằm chằm màn sáng vui sướng nhân cách triệu định tư vậy khéo hiểu lòng người không lên tiếng màn sáng bên trong thì là bắt đầu diễn ra một màn t h c t hay phu hoàng thái tử k h ô n g mình hành lễ phu hoàng nhị hoàng tử triệu thác t a m hoàng tử triệu thành tất cả đều hành lễ dáng vẻ tất cung tất kính trên mặt càng là mang theo t h u ầ n theo nhưng càn hoàng khuôn mặt lại là âm châm xuống ai bảo các ngươi tiến vào càn hoàng l ệ n h lùng hỏi hắn ra lệnh không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến tự nhiên là không có khả năng tiến đến nhưng bây giờ không chỉ có người tiến vào vẫn là khi hắn bị trọng thương thời điểm trong chốc lát một chút ý nghĩ liền xuất hiện ở càn hoàng trong đầu không dám tin nhưng lại như thế chân thật thí hoàng thí hoàng ha ha ha tốt một chiêu thí hoàng càn hoàng cất tiếng cười to tại đột nhiên nghĩ đến yến giữa hạ một chiêu kia lúc nói ra danh tự hắn có chút tỉnh táo lại nguyên lai là cái này dạng nguyên lai là cái này dạng mà nhìn ngộ e t t e r s thì là biểu thị lấy vô tội đó căn bản không phải hắn an bài a nhưng càn hoàng không biết lúc này càn hoàng đã cho rằng đây là yến giữa hạ an bài yến giữa hạ t h khinh thường ngươi bất quá các ngươi cho rằng cái này dạng liền nắm v ư n g thắng lợi sao càn hoàng nghiến răng nghiến lợi ánh mắt lạnh như băng nhìn mình chằm chằm ba cái nhi tử hắn vô ý thức liền muốn đưa tay vận dụng át chủ bài thế nhưng là tay mới khé động cả người liền bị c h ó i buộc chặt rồi mà lại loại c h ó i buộc này một xuất hiện bàn tay của hắn không tự chủ được chia đều ra đưa ra ngoài một thanh thước chống rông rơi xuống ba giòn vang bên trong càn hoàng nửa người sẽ không có còn lại nửa thân thể thanh âm đàm thoại thì là thẳng tắp hô to thánh nhất nước tiếng kinh hô còn chưa rơi xuống tam hoàng tử triệu thành liền đã khoanh chân ngay tại chỗ trên của một trăm linh tám viên phật c h â u bỏ đi vốn là che lấp trong chốc lát tinh quang bắn ra bùi phía xá lợi tử một trăm linh tám quả xá lợi tử ánh sáng quay t r u n g quanh tam hoàng tử sau lưng xuất hiện trượng sáu phật đá thân ảnh a di đ ả phật một tiếng trầm thấp phật hiệu tam hoàng tử sau lưng trượng sáu phật đá một trưởng n g n xuống phanh càn hoàng còn lại nửa thân thể cũng mất hết thảy bụi về với bụi đất về với đất mà thái tử thì là cất cao giọng nói mời cha hoàng t ư ợ n g đường một chuyện trước chuẩn bị xong bài vị cứ như vậy xuất hiện ở thái tử trong tay càn hoàng ẩn nấp bên dưới một chút hy vọng sống cứ như vậy bị hấp thu đến bài vị phía trên xanh đen bài vị bên trên lập tức thoáng hiện tinh quang càn hoàng chết rồi n ụ c thân mất diệt chân linh bị ô chờ đến kêu bài vị bỏ vào đại điện đ ỉ n h tiêm thiên lôi một đạo tiếp lấy một đạo rơi xuống sau thật sự là phi hôi yên diệt kia thật là chết đến mức không thể chết thêm rồi mà tận đến giờ phút này vị kia thái tử mới khóc ra tiếng phu hoàng một bên nhị hoàng tử tam hoàng tử cũng là kêu khóc lên tiếng phu hoàng thanh âm kia chuyển ra thật xa toàn bộ hoàng cung đều bị đ ã kinh động một lát vừa đến tin tức chuyển ra kinh thành càn hoàng ngự long tân trời mà mắt thấy toàn bộ quá trình gỗ hẹp tớ thì là sờ lên cảm nhìn xem triệu định tư chỉ vào màn sáng hỏi đây cũng là người ăn bài không tính ta và bọn hắn không có cách nào hợp tác chỉ có thể nói là ăn ý triệu định tư cười cười lúc này triệu định tư là chủ nhân cách là kia duyên dáng sang trọng bộ dáng nàng n g ồ i ở c h ỗ đó đem hạt dưa đưa hết cho gỗ hẹ、e、tơ về sau nói thẳng thái tử không chờ được rồi thiên hạ nào có sáu mươi năm thái tử hắn nhất định phải làm như thế gỗ hẹ t ơ nhẹ gật đầu thừa nhận triệu định tư nói có chút đạo lý sau đó hắn hỏi ngươi đây thiên hạ trí tôn chi vị coi như một cái chương bốn trăm hai mươi ba có đôi khi vui vẻ rất đơn giản 2022-12-08 423, tác Trường rất Trên Thật thể một cái có có cũng Cho được được. Được giả, long. giản. hoàng người hoàng người, mạng. đổi đôi khi vui đời nhiều đi. liền kia. liều đơn đế đế phế tranh, làm là có thể lên làm lấy này, muốn nên, vẻ xem tiên hội kết thúc lúc trưởng công chúa triệu định tư liền trước mặt mọi người tuyên bố bản thân t ố i lui ra khỏi đối trí tôn t r ì vị tranh đoạt cái này liền náo nhiệt thái tử nhị hoàng tử tam hoàng tử còn không có đợi cản hoàng hạ táng liền bóp lên rồi mà triệu định tư vui tươi hớn hở chui và gộ ẹ、e、tơ nhìn bên này kịch tới, tới tới tới nhìn xem ta đây ba vị chất nhi thật là năng lực a lao tam trói lại lão nhị nàn g dâu ném tới lao đại kia lao đại hạ lệnh chu diệt lao tam dưới t r ư ớ n g mấy vị đại hòa thượng lao nhị lại đem lao đại dòng dõi đẩy tới trong hồ rồi t r ư ờ n g công chúa triệu định tư một mặt hưng phấn một tay lôi kéo gỗ hẹ、e、t ừ cánh tay một tay cầm trong tay mật báo cơ cả ngươi có chút thần kinh ân nhân cách mới một trong thông qua xem tiên hội về sau những ngày gần đây gỗ hẹ、e、t ừ đại khái thăm dò rõ ràng t r ư ờ n g công chúa triệu định tư nhân cách số lượng chủ nhân cách liền một cái phó nhân cách thì là có năm cái nhiệt tình hào phóng thiếu ba gốc bạo ngực nữ nhân vui vẻ thích chia sẻ nữ hải n á t miệng c ầ u nhạo phụ nữ cùng dưới mắt cái này thần kinh lại cười trên nôi đau của người khác nữ nhân đương nhiên không đơn thuần là cái này sau cái cái này một chủ năm phó là thường xuất hiện còn có một hơn trăm cái không hoàn chỉnh nhân cách tại kia không hoàn chỉnh nhân cách bên trong vẫn còn có mẹo cùng cậu người có thể tin g ô hẹ t ậ ngay từ đầu là không tin thẳng đến người kia cách xuất hiện ngồi s ổ m ở trước mặt hắn m g è o ân g ô hẹ t ậ không có dao động nhưng lại hào hứng g i t rào hắn những ngày này trừ chuyện cần thiết bên ngoài chính là cùng triệu định tư tại một khối nói chuyện phiếm nói nhảm hắn muốn nhìn một chút triệu định tư đến tột cùng có bao nhiêu loại không giống khuôn mặt rất có ý tứ tưởng tượng một lần nguyên bản nhiệt tình hào phong thiếu nữ đột nhiên v ông một cái bộ dáng thú vị bất quá hiện tại trạng thái này trưởng công chúa triệu định tư lại là có chút hỏng ngươi đây là cố ý à. gỗ e t t e nói là một tuần trước tháng hai hai xem tiên hội về sau triệu định tư trước mặt mọi người tuyên bố sự tỉnh rời khỏi trí tôn chi vị làm sao có thể gỗ e t t e thế nhưng là có thể rõ ràng phân biệt ra được triệu định tư chủ nhân cách tại loại này ung dung hoa quý phía dưới g i tâm ở trong mắt gỗ e t t e kia g i tâm giống như thực chất mà triệu định tư cũng không có phủ nhận thậm chí chủ nhân cách cũng không có xuất hiện trước mắt thích cười trên nỗi đau của người khác nhân cách liền nhẹ gật đầu、ừ. đương nhiên cái kia vốn là chính là ta đồ vật bọn hắn dựa vào cái gì nói xong cười trên nỗi đau của người khác nhân cách đột nhiên chuyển đổi ca ca ngươi sẽ không không thích ta đi mặc tiên sinh đây không phải ta có thể làm làm quyết định mời ngài nhất định phải tha thứ ta a n g ư ơ i muốn ngăn cả ta chứ nói nhảm bên ngoài còn lại ba người cách từng cái xuất hiện nhận tình hào phong cái kia một mặt khẩn cầu sợ gỗ ẹ tật hiểu lầm vui vẻ cái kia khó được có chút không sung sướng tùy theo tới u ám bạo ngược cái kia thì tràn đầy uy hiếp giống nhau như lúc khuôn mặt thanh tuyến cơ hồ cũng giống vậy nhưng là biểu lộ khí chất lại hoàn toàn khác biệt gỗ hẹt tớ lần nữa cảm nhận được thú vị vì thử một chút hắn nắm tay đặt ở triệu định tư trên đầu sau một khắc gâu gâu tiếng kêu lúc đi ra trưởng công chúa triệu định tư nháy mắt giống như như giật điện từ gỗ hẹt tớ cái này bên cạnh lẻn đến hố đầu kia một mặt cảnh giác nhìn c h ẳ n c h ẳ n khỏe môi v ể n lên gỗ ẹ t tớ đây là chủ nhân cách người nghĩ làm gì chủ nhân cách triệu định tư trong mắt cảnh giác giống như thực chất mà lại nắm đ ấ m đều x i ế t chặt nàng ngượng ngủng nàng ngượng ngủng gỗ ẹ n tư tờ tương đương minh sắc biết rồi điểm này không có gì thói quen thuận tay sờ một chút gỗ ẹ n tờ cười hồi đáp đưa tay cầm lên một thanh hạt dưa đưa tới bất luận là chủ nhân cách vẫn là phó nhân cách triệu định tư tựa hồ cũng cực kỳ thích hạt dưa giờ phút này cũng không ngoại lệ triệu định tư do dự một chút về sau liền lại rời trở về tiếp nhận hạt d ư a lúc t i ê ung u dung hoa quý lại tràn đầy dã tâm chủ nhân cách dùng nghiêm mà nói chỉ nay một lần bên dưới go go g đáng tiếc lời còn chưa nói hết cô ẹ tơ dắt a y liền lại đặt ở triệu định tư trên đầu triệu định tư kia không hoàn chỉnh mảnh vụn nhân cách lại lần nữa xuất hiện n ô n g nắc xấu hổ cảm xuất hiện ở triệu định tư lấy lòng nàng chuẩn bị điều động bản thân mấy cái tần suất muốn đem điều này mảnh vỡ tần suất n g h i n nát nhưng trừ ưu ám bạo ngược cái kia tần suất bên ngoài còn dư lại bốn cái vậy mà đều phản đối nhất là nhiệt tình hào phóng thiếu nữ cùng vui vẻ thích chia sẻ nữ hài đều biểu hiện cực kỳ kháng cự cậu cậu đáng yêu như vậy không thể nếu như ngươi làm như vậy ta liền rốt cuộc không để ý tới ngươi cả hai biểu hiện lấy lập trường của mình nói nhảm vậy đồng thời mở miệm cậu từ rất tốt đừ cười trên nỗi đau của người khác cái nào tinh khiết xem kịch chính là vì cười trên nỗi đau của người khác cho nên nàng chạm cái này bên cạnh chủ nhân cách triệu định tư lập tức lâm vào l ư ỡ n g nan bí pháp của nàng thiên yêu cực diệt cực lạc đại pháp là cực kỳ đặc thù một mực cần bảo trì cân bằng chỉ cần tại cân bằng phía dưới nàng liền có thể ở vào bất tử bất diệt trạng thái đặc thù chỉ khi nào phá hư cân bằng không cần người khác chính nàng liền phải chơi xong mà cân bằng mấu chốt chính là nàng chủ nhân cách cùng năm cái phó nhân cách cuối cùng chủ nhân cách triệu định tư hung t ậ chừng gỗ ẹ、e、tật liếp mắt nàng đem vốn là nói chuyện đem ra nàng không muốn cùng gỗ ẹ、e、tật nói chuyện đồng dạng gỗ ẹ、e、tật cũng không muốn không phải cũng sẽ không làm như vậy cười trên nỗi đau của người khác nhân cách lần nữa xuất hiện cùng chủ nhân cách để phòng phòng bị khác biệt cái này cười trên nỗi đau của người khác nhân cách nháy mắt liền bu lại một bộ gây sự bộ dáng hỏi ngươi liền không có một chút ý nghĩ ý tưởng gì gỗ ẹ、e、tật uống nước trà u i u i nghĩ minh bạch giả hồ đồ có chút không có suy nghĩ a ta nói chính là hoàng vị người đ ố i kia hoàng vị thật không có tí xíu ý nghĩ cười trên nỗi đau của người khác chịu định tư dùng bà vai đụng phải đụng gỗ ẹ、e、tật bà vai ta tại sao phải có g ô hẹ tớ hỏi ngược lại hoàng đế ải cựu ngũ trí tôn thiên hạ trung chủ nha c ư ờ i trên nỗi đau của người khác triệu định tư đứng lên cứ như vậy ở trên kháng cho g ô hẹ tớ khoa tay hai cánh tay vươn ra lấy tay vẽ một cái to lớn tròn tựa hồ dùng cái này đang nói rõ làm hoàng đế chỗ tốt là đại đại g ô hẹ tớ thì là bưng lấy chén t r à bất vi sở đ ộ n g hoàng đế có cái gì tốt có thể trường sinh bất lão có thể tâm tưởng sự thành vẫn là có thể đời này không hối hận g ô hẹ tớ trầm ung dung mà hỏi thăm n ư ờ i trên nỗi đau của người khác triệu định tư bị đang hỏi nàng cao mày tự hỏi trường sinh bất lão lời nói một mực duy trì lấy thiên yêu cực diệt cực lạc đại pháp lời nói có thể miễn cưỡng làm được vừa ý nghĩ sự thành cái này sao có thể trừ phi thần tiên không phải làm sao làm đến đến như đời này không hối hận sợ rằng thần tiên đều làm không được mà gỗ hẹ tật không đợi cười trên nỗi đau của người khác triệu định tư suy nghĩ xong liền lại xấu xa hỏi ngươi vì cái gì không muốn làm hoàng đế làm hoàng đế quá mệt mỏi a ta đã muốn xem kịch xem kịch tốt bao nhiêu chơi cười trên nỗi đau của người khác triệu định tư nói xong lại lần nữa ngây mẩn cả người nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nếu chủ nhân cách làm hoàng đế cùng chủ nhân cách dùng chung một cái thân thể nàng có phải là cũng được trải nghiệm loại kia mọi mệnh mặc dù có thể sẽ có rất nhiều kịch hay nhìn nhưng có đáng giá hay không c ư ờ i trên n ỗ i đau của người khác triệu định tư tự hỏi cứ như vậy bị ưu ám nổi giận triệu định tư thay thế ta giết n g ư ơ i ưu ám bạo ngược triệu định tư há mồm chính là chỗ này a một câu sau đó liên bị gỗ ẹ、e、tật đặt tại trên giường một bữa truy trực tiếp đem ưu ám bạo ngược triệu định tư đánh được rụt trở về ca ca là ta a đừng đánh ca ca đau nhận tình hào phóng thiếu nữ liên miên hô đau gỗ ẹ t tớ lúc này mới bông u tay nhiệt tình hào phong thiếu n ữ hốc m ắ t thường đỏ nhút nhát nhìn xem gỗ ẹ t tớ phát hiện gỗ ẹ t tớ xuống t r à lúc lập tức cho gỗ ẹ t tớ c h â m t r à còn ngoan ngoan cho gỗ ẹ t tớ lột hạt dưa từng hạt hạt dưa lột ra đem hạt dưa nhân đặt ở gỗ ẹ t tớ trước mặt trong mâm đã nhu thuận lại quan tâm ngươi xem cũng đa nhân cách ở c h u n g cứ như vậy đã phải có vũ lực áp chế cũng muốn g i ả n g đạo lý đương nhiên là trọng yếu hơn là thăm dò rõ ràng chủ nhân cách làm ộ t dã tâm bừng bừng ra hỏa trước mắt loại cục diện này là đối phương cố ý bố trí gỗ ẹ t tớ biết rõ đối phương với bên ngoài liên miên bố cục đối với mình cũng là cái này dạng nàng m ư ờ i phần x ả o diệu lợi dụng lấy phó nhân cách ở giữa tính cách bố cục thành cục diện bây giờ chủ nhân cách triệu định tư muốn làm gì lôi kéo hắn đem hắn cột lên nàng chiến xa nàng sẽ không còn cố kỵ phóng ngựa giang hồ dù cho buộc không lên cũng muốn làm đến sống chung hòa bình tóm lại nữ nhân này tâm tư so than tổ hong bên trên con mắt đều nhiều hơn mà lại kia tâm đã sớm đen một lát sau kia nói nhảm nhân cách hiếm thấy tại trạng thái bình thường bên dưới xuất hiện vừa mới ngươi đánh tên kia thời điểm thời gian trở nên chậm nói nhảm triệu định tư một mặt tò mò nhìn chằm chằm goethe n g ư ơ i làm sao làm được coi như n g ư ơ i tiếp xúc qua b ả o thẻ thời gian thấm thoát cũng không khả năng đạt tới loại trình độ này mới đúng chẳng lẽ là kỳ ngộ gì đối phương hỏi h ắ cũng c thật là kỳ ngộ cựu tử nhất sinh kỳ ngộ rõ ràng về hưu còn phải l i ề u mạng kỳ ngộ ai goethe thở dài d u n g tràn đầy bất đắc di giọng điệu nói là thiên phú ta không phải đã nói với ngươi sao thiên phú nhấn mạnh ngữ bên trong đối diện nói nhảm trưởng công chúa triệu định tư k i ệ là một mặt không tin a đúng đúng đúng người nào đó thường nói giữa người và người tranh l ệ n h so với người cùng cậu đều lớn ngài là h i ể u thiên phú nói nhảm triệu định tư mấy ngày nay trừ uống nhiều rồi không có việc gì rồi cùng gỗ ẹ、e、t ư nói bí mật bên ngoài tự nhiên là vậy học không ít gỗ ẹ、e、t ư thường ngày dùng từ nàng rất thích những lời này nàng luôn cảm thấy nàng rất thích hợp vô hình trong minh minh dự cảm vui sướng nhả danh gỗ ẹ、e、t ư về sau cái này nói nhảm lại bắt đầu mật báo rồi tên tia đã liên lạc những cái tia còn sót lại thổ dân man di chuẩn bị lấy bãi phòng danh nghĩa đi chinh phục tia cái gọi là chư hầu trinh chiến t r o n nước hương thịnh đến cực hạ đế quốc cùng đã bắt đầu không có rơi thành bang dưới tay nàng người đều không thể chờ đợi nói nhảm nói đến đây còn muốn nói điều gì lại lần nữa bị cười trên nỗi đau của người khác triệu định tư thay thế có muốn hay không đến xem náo nhiệt cười trên nỗi đau của người khác triệu định tư trực tiếp hỏi trong mắt mang theo chờ mong đó là một loại m g ờ i càng là một loại chờ đợi l i ê n tựa như mới biết yêu thiếu nữ hy vọng lấy được nói rõ đồng dạng đáng tiếc gỗ ẹ tật giống như là lừa cô nương thân thể về sau cặn bã nam một dạng trước đó tự nhiên là ôn nhu quan tâm về sau tự nhiên là l ã n khóc vô tình không đi gỗ ẹ tớt mười phần dứt khoát lất đầu có náo nhiệt lớn nha c ư ờ i trên nỗi đau của người khác triệu định tư chưa từ bỏ ý định náo nhiệt như vậy ta thiệt tâm không nhìn nổi một khi thấy được liền sẽ nhìn không được xen vào chuyện bao đồng đến lúc đó chúng ta nhưng không cách nào ngồi nữa đến cái này uống trà gầm hạt d ư a rồi gộ ẹ、e、n tớ nghiêm túc nhìn xem triệu định tư không đơn thuần là trước mắt cười trên nỗi đau của người khác triệu định tư còn có nhiệt tình hào phong thiếu ba ư ớ c bạo ngược nữ nhân vui vẻ thích chia sẻ nữ hải nát miệng c ầ u nhỏ phụ nữ cùng với chủ nhân cách vị kia ánh mắt kia kiên định giống như bàn thạch lại không thể nghi ngờ minh mặc rồi nói xong lời này cười trên nỗi đau của người khác triệu định tư có chút khổ sở coi lại gỗ ẹ tớt liếc mắt về sau hoán đổi trở về chủ nhân cách ba ngày sau ta liền sẽ xuất phát nếu như ngươi thay đổi chủ ý có thể tùy thời tới tìm ta duyên dáng sang trọng triệu định tư cho dù là nói cáo biệt lời nói đều mang một chút kiểu khác vận vị vậy ta liền chúc ngươi phải thắng trở về gỗ ẹ tớt cười nói lời này hắn cũng liền nói phân nửa đắc thắng trở về là phương thức mục đích thì là mang theo thắng chi uy vinh đăng đại bảo người đều là chọn một mặt là ba cái ngươi tranh ta đấu hoàng tử một mặt là khai cương k h o á thổ trưởng công chúa cái trước liền tựa như đã không nổi tường bùng não cái sau thì là có thể so với b ằ n g dòng chỉ cần không phải con mắt mù người đều biết làm như thế nào lựa chọn đến như cái sau đã từng nói nói Nói, khẳng định cũng phải nhận nhưng là người phía dưới thật sự là quá nhiệt tình ta chối từ liên tục thật sự là không cách nào nữa đầy chỉ có thể là như thế tiếp nhận rồi uy uy khuất khuất không cam lòng không m u ố n lấy triệu định tư năng lực biểu lộ kia là nhất định tương đương đúng chỗ l i ê n như là một cái khác họ triệu ở trần cầu làm chuyện kia đồng dạng ca ca ngươi sẽ chở ta trở lại sao chủ nhân cách một giây h o á đổi hẳn là sẽ a ta gần nhất không có ý định rời đi hải môn g ô hệ tờ suy tư một chút hồi đáp bảo thẻ thu thập tiến vào hồi cuối hắn còn đánh tính tiếp tục bí thuật năng lực thiên phú trải b ớ t cũng cần thời gian hắn không nguyện ý lãng phí ở trên đường đi cho nên gần nhất hắn cũng có tại hải môn vậy thì tốt ca ca chờ ta trở lại a n h i ệ tình t hào phong thiếu nữ nháy mắt lần nữa biến trở về chủ nhân cách g ô hệ tờ đưa đi ra ngoài đi ngang qua c ổ n g lúc vị tiêu đại kỵ sĩ trưởng trực tiếp quỷ một chân trên đất hành lễ đã là hướng gồ hệ tờ cũng là hướng trưởng công chúa triệu định tư cái sau là nhiều bệ hạ dưới trướng của ta kỵ sĩ đã toàn bộ bộ chuẩn bị xong chúng ta phát thể nhất định đem ngài vinh quang dài khắp toàn bộ đại lục đại kỵ sĩ trưởng thẳng thắn tại phát thể hiệu trung triệu định tư về sau vị này đại kỵ sĩ trưởng liền không có đường lui hoặc là nói đối phương vốn là không có đường lui lựa chọn của hắn chỉ còn lại có hiệu trung cùng không có rơi mặc dù kết quả này khả năng đều thông hướng tử vong nhưng hắn lựa chọn vinh dự tử vong g ô ẹ tớ đối với chuyện này là không phản đối hắn tự mình xử lý lời nói còn sợ p h i phức nhưng có triệu định tư gỗ ẹ、e、tớ tin tưởng triệu định tư nhất định có thể xử lý tốt、ừ. triệu định tư gật đầu một cái hồi đầu lại nhìn gỗ hẹ、e、tật dưới mắt cái nhìn này ánh mắt vừa đi vừa về biến hóa trăm lần cái nhìn này gỗ hẹ tật mỉm cười đối mặt mười mấy giây sau triệu định tư xoay người rời đi không đơn phần là vị kia đại kỵ sĩ trưởng lão người mù cũng bị bắt được tràng đinh bất quá lão người mù cũng không có phản kháng ngược lại là bấm ngón tay tính mấy lần về sau liền mừng khấp khởi cùng đi lên đào mắt ba ngày từng chiếc từng chiếc chiến thuyền tại bến tàu tập kết hiệu kim hồng sắc lộng lấy thân ảnh đứng tại kỳ hạm đầu thuyền không ngừng nhìn quanh sau l ư n g bến tàu thẳng đến cánh bồn dâng lên trong m ngay tại cái thời điểm tiếng xé gió lên trưởng công chúa khoát tay ba một bao hạt dưa chuẩn xác rơi vào lòng bàn tay của nàng chương 424, vội vàng 2022-1209 t á c giả đổi phế long chương 424, vội vàng đảo mắt lại đến cuối năm một năm này đại c à n thế nhưng là náo nhiệt tất cả mọi người nhìn c h ầ m c h ầ m tinh thành không có cách nào có ít người l à việc quan hệ thân gia tính mạng có chút chính là xem kịch c a n dưa hôm nay thái tử gây khó khăn nhị hoàng tử nhị hoàng tử cho tam hoàng tử chơi ngang chân tam hoàng tử quay người lại cùng nhị hoàng tử liên hợp đến một đợt đối phó thái tử thật sự là ba ngày một ít náo năm ngày một đại náo mà nháo nháo tự ra nhân mạng hôm qua nhị hoàng tử chết rồi chết ở thánh nhân trong miếu đối ngoại tuyên truyền là treo cổ tự tử nhưng là người sáng suốt đều biết nhị hoàng tử là thua mất thế sau đó bị tự sát từ mấy cái kia đông lâm đại nho sau khi chết nhị hoàng tử rõ ràng thì không được chết chuyện sớm hay muộn vẫn là kia phiến chân tưởng vẫn là chương gia tiểu thiếu gia lúc này cất tay á o cùng lý trường hải lại đại tam hoàng tử quá âm hiểm rõ ràng nói xong rồi cùng nhị hoàng tử liên hợp kết quả trực tiếp trở tay rồi cùng thái tử hạ thủ đem mấy vị k i a đại nho hô chết rồi lý trường hải một mặt thổ thức hắn lớn như vậy liền từ đến chưa từng gặp qua loại này nói chuyện không tính toán người tại lao lý giáo dục bên dưới lý trường hải luôn luôn cho rằng nam nhân hẳn là một cái nước miếng một cái đinh sao có thể đem ăn hết còn p h ơ n g u ô ra không phải sao liền mở rộng tầm mắt rồi tam hoàng tử sống sờ sờ cho hắn lên bài học a tam hoàng tử âm hiểm nhị hoàng tử cũng không phải cái gì tốt đồ vật nhìn càng thêm sâu trương gia tiểu thiếu gia q u ệ t quệ khỏe môi tiểu sư p hừm ụ ngươi nói cho t t biết biết là... chính là ngươi nghĩ như vậy nhị hoàng tử biết rõ tam hoàng tử cùng thái tử liên hiệp hơn nữa còn là tam hoàng tử phái người nói cho hắn biết trương gia tiểu thiếu ra nhẹ gật đầu Tiêu nhị n h o à bởi vì gì chết lật lọng chuyện như vậy tại đại đa số thời điểm đều là chuyện xấu nhưng ở một ít đặc định thời điểm lại là chuyện tốt thì như thái tử trong mắt ngươi nghĩ một cái người nói không giữ lời có thể làm nhất ngôn cựu đỉnh hoàng đế sao không thể đi cho nên tam hoàng tử đối thái tử tới nói sẽ không có uy hiếp vậy l i ề n chỉ còn lại có nhị hoàng tử đối mặt với muốn đem bản thân thật sự bán cho thái tử nhị hoàng tử tam hoàng tử lại thế nào khả năng lại lưu thủ bởi vậy nhị hoàng tử chết chắc rồi trương gia tiểu thiếu gia giải thích một đồng lớn lý trường hải cái hiểu cái không gật gật đầu được rồi đi mua một ít ăn uống đi hôm nay cũng không biết sư phụ có thể hay không xuất quan trương gia tiểu thiếu gia nói liền đổi lý trường hải đi mua một ít ăn uống được rồi lý trường hải xoay người rời đi trương gia tiểu thiếu gia thì là quay người trở về viện bên trong hạ vân phi giống như thường ngày lượt kiếm cách mỗi mấy ngày hạ vân phi đều sẽ rời đi một đoạn thời gian có đôi khi đi ba năm ngày có đôi khi mười ngày nửa tháng nhưng đều sẽ trở về một khi trở lại rồi đó chính là lượt kiếm tu dưỡng đây là gỗ hẹ -e、tật cho phép ai cũng sẽ không nói cái gì trương gia tiểu thiếu ra hướng về phía hạ vân phi nhẹ gật đầu trực tiếp phòng ngoài tiến vào hậu viện hoàng đương đương cùng vương g i a đại tiểu thư ngồi ở trên bàn đá cho chuyện phía dưới chân có lửa than bùn một chút cũng không thấy được lạnh hoặc là nói vào đông ngày rét lạnh lẽo hai người tới nói cũng không tính là cái gì hoàng đương đương không cần nói bán tiên mà vương tiểu phượng một năm này đi theo liếu tiên nhi học không ít bản lĩnh thật sự đã coi như là h i ể u chuyện rồi hiện tại một t r ọ i một lấy ra liền xem như nhất lưu hảo thủ đến, đến rồi cũng được cân nhắc một chút mà trương gia tiểu thiếu ra là nhìn xem vương gia đại tiểu thư thực lực một ngày một cái dạng không thể không nói đi rồi tiên nhi con đường thực lực kia tăng trưởng tốc độ thật là làm người háo ước nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có thể đi đường này vừa đến ngươi phải có một cùng ngươi tâm ý tương thông tiên nhi thứ hai ngươi phải có hư hỏa mới đầu vương gia đại tiểu thư tự nhiên là không có hư hỏa nhưng làm một năm này theo kinh thành dối loạn cách kinh thành không xa hải môn vậy đi theo dối loạn một trận vì sao là một trận bởi vì sư phụ hắn ra tay rồi lấy lôi đình chi lực chấn áp hết thể k h ô n g phục về sau rất nhiều chuyện đều là hoàng đương đương cùng vương gia đại tiểu thư ra mặt xử lý được cứu người ào ào vì g ộ ettles hoàng đương đương vương gia đại tiểu thư lập trường sinh bài vị năm rộng tháng giải hưng ơ hỏa tự nhiên là có rồi đương nhiên hán lão hạ cũng đều có đáng tiếc bọn hắn không có tiên nhi mà lại hai người con đường đi được cũng khác nhau lão hạ đó chính là cái kiếm si tập những từng điểm từng điểm t、so、này trương gia tiểu thiếu ra lòng dạ biết rõ nhưng có một chuyện nhi hắn không rõ hắn không biết mình sư phụ đi được cái gì đường nói tiến đạo có điểm giống lại có chút không giống nói kiếm đạo cũng là cái này dạng võ phu con đường Vẫn là như vậy. như chính là rất giống, nhưng lại không giống. Rất kỳ quái, nhưng cũng mạnh mẽ khủng là lại, là lại h Tóm rất Rất mẽ quái. i kỳ k ế phản Một năm trước, ắ n nhìn b thân sư phát ụ đã cảm cạn. ngược cạn Một năm thấy biết t không hắn ngược lại nhìn h lại rồi. sâu sau, sâu ra n g r rồi ư sư người thường ớ c cùng hắn nhìn mình phụ, nhìn bình không Phản phát lắm. xem một sai bị quy chân đây là đương thời trương gia tiểu thiếu ra ý nghĩ đầu tiên về sau sư phụ hắn càng ngày càng mạnh một tháng sau hắn lại nhìn không ra sâu cả rồi có thể tuy theo lại là trở thành người bình thường tiếp đó lại là một cái tuần hoàn cái này tuần hoàn đã hoàn thành tám lần hôm nay sư phụ hắn muốn xuất quan lời nói đó chính là lần thứ chín gỗ h ẹ t ậ đi được cái gì con đường trương gia tiểu thiếu gia không biết nhưng hắn biết rõ mỗi lần gỗ h ẹ tật r ả i nghiệm dạng này tuần hoàn về sau lần tiếp theo liền sẽ tăng mạnh kia không đơn thuần là một loại tuyệt đối trực giác bởi vì lần thứ ba thời điểm hắn tại gỗ h ẹ t ậ đứng trước mặt vậy đứng không yên về sau hắn có thể cảm giác được gỗ h ẹ t ậ là có ý t h u liễm hiện tại lần thứ chín không biết mạnh đến mức nào rồi trương gia tiểu thiếu gia đáy lòng nghĩ đến liền sông hoàng đương đương cùng vương ra đại tiểu thư vừa chắp tay hai vị ta sư phụ xuất quan sao trương gia tiểu thiếu gia trên thực tế là muốn nói hai vị sư nương nhưng là trước đó bị gỗ ẹ tật dạy dỗ một lần về sau liền rốt cuộc không dám đùa một m é p rồi ra ngay tại rửa mặt hoàng đương đương chỉ chỉ nội đường vương gia đại tiểu thư thì là ra hiệu trương gia tiểu thiếu gia tọa hạng trương gia tiểu thiếu gia liên miên q u á t tay mặc dù không thể gọi là sư nương nhưng là sư nương chính là thân phận khi hắn đây chính là có tia sao có thể ngồi không hợp cấp bậc lễ nghĩa cho nên trương gia tiểu thiếu gia sẽ ở đó đứng chờ lấy mà ở lúc này ngoài cửa khoanh tay hành lang kia đi vào một người lão người mù lão người mù không có ẩn nấp hành tung trong nội viện ba người tất cả đều thấy được lão người mù trương gia tiểu thiếu gia vui vẻ hô trong nội viện trong ba người là hắn cùng lão người mù quan hệ tốt nhất ha ha tiểu t ử thúi chật chật có thể a ký môn đội giáp nhập môn lão người mù v ẫ n đục hai mắt một nhìn liền nhìn ra trương gia tiểu thiếu gia nội tình đúng thế không nhìn ta là ai nếu không phải nghiên cứu võ nghệ lời nói ta nhất định có thể lô hỏa thuần thanh trương gia tiểu thiếu gia ngẩng lên cổ một mặt kiêu n ạ o mà đạo đối với lần này lão người mù không có phản bác bởi vì đây là sự thực trương đức thọ có phần này thiên phú không phải hắn cũng không khả năng truyền thụ kỳ môn độn giáp rồi lão người mù sông trương gia tiểu thiếu gia cười cười liền quy củ chạm đến rồi hoàng đương đương vương gia đại tiểu thư trước mặt không người thi lễ gặp qua hai vị phu nhân c ấ p bậc lễ nghĩa chu toàn nhường cho người tìm không r a lý nhưng là hoàng đương đương vương gia đại tiểu thư lại là sắc mặt khó coi vì sao lão người mù là theo chân trưởng công chúa triệu định tư đi lão người mù trở lại rồi trưởng công chúa triệu định tư vậy khẳng định trở lại rồi vừa nghĩ tới trưởng công chúa triệu định tư bất luận là hoàng đương đương vẫn là vương gia đại tiểu thư đều cảm thấy đau đầu vị kia là đại địch đây là hoàng đương đương cùng vương gia đại tiểu thư c h u n g nhận thức cũng chính bởi vì cái này c h u n g nhận thức quan hệ của hai người mới rất là hòa hoãn dù sao vị kia trưởng công chúa trước khi đi thế nhưng là mỗi ngày kể cận gỗ hệ tờ mà hai nàng không có biện pháp hoàn toàn chính là một loại đẳng cấp áp chế liền xem như đối với người nào đều không phục không cam lòng hoàng đương đương thấy vị kia trưởng công chúa cũng cùng chuột gặp mèo đồng dạng lão người mù thấy được hoàng đương đương cùng vương gia đại tiểu thư biểu lộ đáy lòng tràn đầy bất đ ấ t dĩ nếu là có thể hắn cũng không muốn khi này cái lính liên lạc nhưng không cách nào t ự hắn là thích hợp nhất cũng là nhất l ạ g yên không tiếng động ta muốn cầu kiến mạc tiên sinh lão người mù nói vào đi lão người mù tiếng nói vừa dứt bên dưới liền nghe đến trong phòng thanh â m lão người mù không có lãnh đ ạ m xông ba người vừa chắp tay liền đi vào trong phòng mới vừa vào phòng lão người mù liền thấy gỗ e t t e s tắm rửa thay quần áo xong ngồi ở kia bưng lấy chén t r à gỗ ettles trận nhìn cùng một năm trước mạnh mẽ như nhau có thể nhìn thật kỹ lại là ngày đêm khác biệt một năm trước cường đại lão người mù còn có thể nhìn ra một chút quý tích đến nhưng bây giờ gỗ hẹ tất cường đại lại là tự nhiên mà thành giống như không có một k i a một hào mùi khói lửa nhất là kia vẹn vẹn một cái uống trà động tác liền để lão người mù cảm thấy uống trà lẽ ra như thế thậm chí còn để hắn không tự chủ bị hấp dẫn cái này lão người mù n g à người cơ hồ là vô ý thức hỏi ngài thanh tiên thanh tiên không phải gỗ hẹ tất cười lắc đầu hắn tại tẩy đi bản thân lực lượng một lần nữa quy nạp thời điểm từng thấy thành tiên bộ dáng rất cường đại cũng có được năng lực cực kỳ đặc thù nhưng là có hạn chế cho nên hắn không có tuyển vẫn là dựa theo kế hoạch ban đầu hoàn thành lấy bản thân lực lượng quy nạp lại một lần lại một lần tẩy đi lại tu luyện từ đầu trở về dựa vào bảo thẻ bên trong sức sống mãnh liệt quá trình này đối gỗ e tớ tới nói cơ hội là không đáng kể bất quá gỗ ed tớ biết rõ như thế vẫn chưa đủ bởi vì bảo thẻ bên trong sinh mệnh lực cũng là hắn người hắn phải dùng bản thân mới được nhưng bảo thẻ bên trong sinh mệnh lực nhưng cũng để gỗ ed tớ có một lần lại một lần phạm sai lầm cơ hội còn có cái gì là sánh vai tỷ lệ sai số càng khiến người ta vui vẻ sự sao đó chính là gần như là không hạn tỷ lệ sai số cảm giác k i a b n g cực kỳ không phải lão người mù nghe tới gỗ ẹ、e、tới lời nói trong lòng run lên không phải không có là không phải loại lời này khác nhau khiến lão người mù suy đoán rất nhiều rất nhanh lão người mù đoán được có khả năng nhất kia một đầu mà cũng đang bởi vì này dạng suy đoán làm hắn trên mặt cười khổ trực tiếp xuất hiện vốn là một ít lời ngữ cũng không có chỉ còn lại có một câu điện hạ ban đêm liền sẽ trở về nàng có mấy lời nghĩ cùng ngài nói nói xong lão người mù liền túi giặc người làm gì trước bồi tội a trên thực tế lão người mù là một q u ỷ nhưng là q u ỷ không đi xuống à một cô vô hình khí thế tập trung vào hắn hắn cảm giác bản thân nếu là q u ỷ vậy thì phải bị ném ra q u ỷ không đi xuống vậy l i ê n cúi đầu đi hắn lão người mù biết nghe lời phải g ô ẹ、e、tật gật đầu cười mà giờ k h ắ c này hải hà bên ngoài một chiếc thuyền nhỏ ngay tại c h ầ m rãi tới gần Bệ hạ ngài tại sao phải một mình trở về đại kỵ sĩ trưởng một mặt không hiểu rõ ràng đại quân đã đến gần biển cũng liền một ngày lộ trình vị này nữ vương bệ hạ đột nhiên hạ lệnh để đình chỉ vận chuyển không nói còn phái người đi đầu một bước lại bản thân độc hành cũng không phải lo lắng an toàn tại vị này đại kỵ sĩ trưởng trong lòng nữ vương bệ hạ vô địch thiên hạ chỉ là không hiểu còn có hiếu kỳ một năm hắn chưa bao giờ từng thấy nữ vương bệ hạ trịnh trọng như vậy cho dù là tiến đánh đế quốc thời điểm cũng là nhẹ như mây gió ngươi không biết trưởng công chúa triệu định tư sờ sờ giấu ở ống tay áo bao vải nguyên bản bên trong có hạt dưa nàng ăn xong rồi hiện tại chỉ còn lại bao vải hiện tại nàng trở lại rồi nàng muốn ăn càng nhiều hạt dưa tốt nhất là có thể làm cho nam nhân kia tự tay xào cho nàng ăn yêu khẳng định k h n g phải chính là k h n g phục dựa vào cái gì hắn dám cự tuyệt nàng mà lại không có một tiêu một hào lưu luyến thực lực ừ nàng thực lực bây giờ cũng có thể giống nhau mà nói rồi từ kia hủy diệt hai trăm ba mươi thập tam quốc bên trong nàng thiên yêu cực d i ệ t cực lạc đại pháp không chỉ có đi ra khỏi một bước cuối cùng còn thu được càng nhiều chỗ tốt nàng bây giờ cho dù là đối mặt lúc trước c à n hoàng cũng có nắm chắc có thể dễ như t r ở bàn tay chiến thắng căn bản không dùng nhiều như vậy bố trí nàng là biết ra bên cạnh tốt đồ vật rất nhiều nhưng là không nghĩ tới nhiều như vậy thật muốn biết nhiều như vậy nàng đi sớm đâu còn đợi đến lúc này giờ phút này vốn nên duyên dáng sang trọng chủ nhân cách theo thiên yêu cực diệt cực lạc đại pháp bước vào tầng cuối cùng bắt đầu nhận những người khác nghiên cứu ảnh hưởng không không phải ảnh hưởng là một loại nào đó dung hợp đã là thống nhất cũng chia lẫn nhau mà thực lực của nàng trực tiếp thăng mấy lần đã chạm đến tiên nhân trình độ lần này ta thắng chắc ta muốn nhường ngươi mỗi ngày bồi tiếp ta không chỉ có cho ta x à o hạt dưa còn phải cho ta rót nước r ử a chân trưởng công chúa triệu định tư nghĩ đến nhịn không được biết nhược lên sau đó liền biến mất ở đầu thuyền ban đêm không ngay tại lúc này nàng đợi không kịp nàng hiện tại liền muốn nhìn thấy gỗ hẹ、e、tật quá sợ hãi bộ dáng giống như gió nhẹ thổi qua sau một khắc trường công chúa triệu định tư liền xuất hiện ở gỗ hẹ、e、tật trước mặt nhưng khi nàng nhìn thấy gỗ hẹ、e、tật trước mắt lập tức quá sợ hãi làm sao có thể loại cảm giác này thiên nhân không so tiên nhân còn đáng sợ hơn trường công chúa triệu định tư trên mặt đặc ý nạo nghệ biểu lộ càng trở nên nội liễm thẹn thùng nàng nhẹ nói k a k a ta đã trở về đúng rồi ta còn cho k a mang đến lễ vật nói trưởng công chúa triệu định tư liền một mặt vui vẻ mà đem một cái hộp đưa về phía gỗ hẹn tờ chương 425, n h ấ t c h u y ể n 2 0 2 n g h ì 0 t á c giả đổi phế long chương 425, n h ấ t c h u y ể n trưởng công chúa triệu định tư một mặt thành khẩn còn có một kia vô cùng đáng thương một năm này đến tột u cùng xảy ra chuyện gì triệu định tư gáy lòng không ngừng nghĩ đến nụ cười trên mặt vậy lại càng phát chân thành tha thiết rồi đánh không lại đánh không lại gỗ hẹn tớ nhận lấy hộp bên trong chứa chính là b ả o thẻ là đã qua một năm gỗ ẹ tớ khắp nơi tìm không được bạc thẻ b có có đối với lần này gô hẹ tật không có phản bác tiếp cận một năm ở chung để hắn có thể xác nhận bất luận là thái tử vẫn là nhị hoàng tử tam hoàng tử cùng trước mắt triệu định tư so sánh với đều kém không chỉ một bậc bất luận là năng lực vẫn là thế lực cái này ba người trong đấu lên căn bản chính là không quan tâm hoàn toàn chính là nội đấu sẽ vong quốc vong quốc cũng muốn nội đấu tư thế tại ba người xem ra tựa hồ chỉ cần mình không phải hoàng đế vậy liền hết thảy đều bị diệt đi tại dạng này điều kiện tiên quyết m ộ t ít chuyện tự nhiên là trở nên bẩn thỉu vô cùng g ô h ẹ tớ bất đắc dĩ xuất thủ lần kia coi như về sau mấy lần nhúng tay cũng coi như hừng đã ngươi trở lại rồi vậy cũng là đại cục đã định đi g ô h ẹ tớ tiếp tục hỏi trường công chúa triệu định tư không có dấu diếm lão nhị bị lao đại cùng lao tam hố chết rồi lao tam tự biết không chiếm được hoàng vị bắt đầu khuyến khích chấn thủ biên cương tướng lĩnh rồi lao đại một cái bao cỏ tự nhận là gối cao không lo về sau trước cho mình may long bảo mà không phải đi xem một chút bản thân hậu v i ệ người n đến cùng có phải hay không bản thân triệu định tư nói đến đây mang trên mặt khinh thường cùng cười trên nôi đau của người khác nhân cách có vẻ như hoán đổi rồi lại tốt như không có tại gỗ ẹ t â n nhìn chăm chú triệu định tư lúc này trạng thái giống như có chút kỳ diệu không chỉ có là thực lực có kinh khủng tăng lên mà lại nhân cách phương diện cũng biến thành phức tạp hơn rồi chủ nhân cách phó nhân cách không thay đổi mảnh vỡ hóa nhân cách càng nhiều mà lại còn hướng tới hoàn chỉnh loại này hoàn chỉnh Tựa hãn ồ có m trăm, trăm、e、loại này nhìn chăm chú không đơn thuần là ánh mắt còn dung tâm triệu định tư lập tức cũng cảm giác được nhưng không có phản kháng ngược lại là cứ như vậy lập tức bung ra chủ nhân cách không quá vui lòng có thể còn lại phó nhân cách vậy mà đều vui lòng cho dù là kia ưu ám tàn bạo nhân cách cũng không có phản đối bởi vì thời khắc này gỗ hẹn、e、tư đầy đủ mạnh nếu là mới vào trước mắt bí cảnh cô ấy tờ gặp bây giờ triệu định tư kia ưu ám tàn bạo nhân cách nhất định sẽ giết cô ấy tờ mà lại cũng còn được đến vẫn là tương đối nhẹ nhõm loại kia nhưng bây giờ thiết yêu cực diệt cực lạc đại pháp liền trực tiếp bày ra đã ngươi muốn nhìn liền để ngươi nhìn đủ chỉ là ngươi đừng chết rồi mới tốt ưu ám tàn bạo nhân cách nghĩ như vậy đến n h i ệ tình t thời mở cùng vui vẻ vui vẻ hai nhân cách lập tức khẩn trương c ư ờ i trên nỗi đau của người khác cái kia thì là đại hỷ ha ha ha nợ nụ cười nói nhảm thì là liên miên mở miệng đừng nhìn chớ học gặp nguy hiểm triệu định tư tốt ra có thể gồ hẹ -e、tật đã xem xong rồi còn học xong hắn lấy nói vui cười tham lam điên cuồng sắc ý tạ ác từ bi bảy đại cảm xúc làm chủ biến dị sau huyết thần tử nhóm gặp thiên yêu cực diệt cực lạc đại pháp cơ hội là nháy mắt liền vượt qua nguy hiểm nhất tự ta phân liệt cửa hải khó loại kia hơi không cẩn thận liền tự ta hủy diệt hoặc là trở thành người điên sự t ì n h trên người gồ hẹ -e、tật tuyệt đối sẽ không phát sinh tự ta hủy diệt hắn làm qua không chỉ một lần đã sớm thể nghiệm qua rồi cho nên hắn càng tham sống sống trở thành tên điên chân chính tên điên thấy hắn đều phải mắng một tiếng biến thái thiên đ i ê n ai còn không điên qua đồng dạng bảy đại cảm xúc biến hóa nháy mắt phản ứng đến gỗ hẹp、e、tự trên thân h ắ n ở thời điểm này đại khái mạnh rồi gấp bảy gỗ hẹp、e、tự biết rõ đây chỉ là mặt giấy số liệu muốn chân chính mạnh đến gấp bảy cần không ngừng điều chỉnh bất quá cũng xem là tốt gỗ hẹp、e、tự mỉm cười nhìn xem triệu định tư mà triệu định tư thì là trận mắt hốt mồm không phải nói nhảm trận mắt hốt mồm là tất cả nhân cách một đợt trận mắt hốt mồm thân là đem thiên yêu cực diệt cực lạc đại pháp phóng ra một b ư ớ c cuối c ù n g người triệu định tư quá rõ ràng thiên yêu cực diệt cực lạc đại pháp vừa mới gỗ hẹ tờ trên thân lóe lên một cái rồi biến mất cảm giác chính là thiên yêu cực diệt cực lạc đại pháp vượt qua khó khăn nhất sắp tiểu thành bộ dáng cái này làm sao có thể làm sao có thể triệu định tư tự mình lẩm bẩm ta đã nói rồi ta thiên phú không tội gỗ hẹ tờ nói cầm lấy đã sớm chuẩn bị xong mật rắn xào hạt dưa cứ như vậy đẩy lên triệu định tư trước mặt trả cho trong chen trả đổ vào nước trà đem người ta nhìn cái triệt triệt để, để tự nhiên cần cho một chút hồi báo hạt dưa cùng nước t r à cũng không đủ luôn luôn t h ờ phụng công bình gỗ e t t o r nhẹ nói ta đáp ứng ngươi cái yêu cầu đi đừng quá phận yêu cầu triệu định tư hai mắt sáng lên nhưng không có lập tức nói là yêu cầu gì nàng bây giờ tuyệt đại bộ phận sự t ì n h đều không cần cầu người rồi muốn chuyện cầu người gỗ e t t o r tỷ lệ lớn cũng sẽ không đáp ứng dù sao nàng không chỉ có nghe được đáp ứng một cái yêu cầu còn nghe được đừng quá phận nhất định phải hiện tại sách triệu định tư cẩn thận từng ly từng t í hỏi đương nhiên không dùng gỗ e t t cười cầm lên một thanh hạt dưa bên cạnh cầm vừa nói triệu định tư nợ nụ cười từ gỗ ẹ、e、trong t t cầm tay mấy khỏa hạt t dừa, bỏ vào o r ngươi miệng. Đi ăn trên bàn. Không.、Từ、trong n g Từ tay người giành được hương triệu định tư h ả ra một phát đầu còn muốn tiếp tục từ gỗ ẹ、e、tật trong tay bằng hai viên lập tức liền lại bị gỗ ẹ、e、tật đặt tại trên giường một bữa rút coi như cái này triệu định tư vẫn là kiên nhẫn đem mấy quả giành được hạt dưa ném vào trong miệng một k h ắ c trước bị đánh được h o a h o a gọi bậy sau một k h ắ c nhưng lại cười hì hì cùng bệnh tâm thần không sai bị lắm đáng được ăn mừng chính là gỗ ẹ、e、tật thói quen quất một cái triệu định tư thần thanh khí sảng gỗ ẹ、e、tật lại ngồi xếp bằng ngươi cũng không h i ể u kỳ ta ở bên ngoài gặp chuyện gì trong nước đế quốc thành bang ngươi cũng không muốn hỏi một chút nơi đó phong thổ ân tình ngươi cũng không muốn biết ta ở nơi đó chiếm được kỳ nộ g gì triệu định tư không có lập tức đứng lên cứ như vậy ghé vào trên giường vệch lên hai cái đùi đan sen bên dưới trắng nón b à n chân nhỏ từng điểm từng điểm trên dưới lắc lư quay đầu lúc trên trán còn có từng tia từng tia mồ hôi dính chặt lọt tóc đến mức kia trong mắt vợ ước t á t nhuận không muốn gộ ẹ tật lắc đầu hắn thật không muốn biết bởi vì hắn tận mắt thấy rồi tại triệu định tư rời đi thời điểm hắn liền để một con huyết nha chi linh đi theo bất quá cũng không phải là trên tàu chỉ huy mà là tại bên cạnh trên thuyền có lao người mù tại hắn lo lắng bị phát hiện mánh khỏe cho nên phần lớn sự tình hắn là biết đến s、si. ì triệu định tư tinh tế nhìn xem gỗ h ẹ tờ làm phát hiện gỗ h ẹ tờ là thật không có hứng thú về sau ngay lập tức sẽ tức giận con qua đi không muốn để ý tới gỗ h ẹ tờ gì rồi mà gỗ h ẹ tờ đến mai ta dự định rời đi hải m ô n rồi đi đâu vừa mới con qua đi triệu định tư lập tức xoay người đứng lên một mặt khẩn trương bư lại xin trả thành sắp hết năm gỗ h tờ giải thích nói phụng thành triệu định tư n h ị nhũ mày an tết đoàn viên nàng cũng muốn thế nhưng là nàng không được chủ nhân cách tư duy bắt đầu y ưu sầu kia ưu ám bạo ngược nhân cách thì là ở trong lòng không ngừng hô hào giết giết giết bước vào một bước cuối cùng tiên yêu cực diện cực lạc đại pháp bắt đầu không bị khống chế bạo l o ạ n lên sau đó cái hót liền đã trúng một cái ba g i ò n vang bên trong triệu định tư ngạc nhiên ngầm đầu không có nhiều như vậy ý nghĩ ta xin trả thành cũng không có người nhà chỉ là bởi vì một chút tức định nhất định phải trở về gỗ ẹ tớ giải thích một câu vậy ta có thể tìm ngươi sao triệu định tư chờ đợi mà nhìn xem gỗ hẹn tờ chân trên người chín h n g ư ơ i gỗ hẹn tờ trận mắt triệu định tư thì là vui buồn thất thường nợ nụ cười sau đó gặm xong một khay hạt dưa cứ như vậy rời đi ngày thứ hai trước kia lão vương đưa gỗ hẹn tờ một hàng ra hải môn không giống với những người khác lão vương loại này vương g i a phái g i a trưởng quỹ cùng h ò a kế ba năm mới có thể trở về một lần nhà cũng không phải vương g i a c a y n g h i ệ t mà là một ít chuyện thật cách không được người yên tâm đi cho ngươi bà nương tin ta mang theo cho hổ nữu cùng cậu đản mua đồ chơi ta vậy mang theo rồi vương t r ư ở n g phong vũ vũ lao vương bà v a i lao vương cũng là lưu loát người không có khác người thuận buồn xuôi gió một tiếng cáo biệt lý t r ư ơ n g hải vương ra lúc đến h ỏ a kế hai chiếc xe ngựa liền chở gỗ ẹ tờ hoàng đương đương cùng vương ra đại tiểu thư bước lên đường về cùng lúc đến đồng dạng chính là nhiều t r ư ơ n g gia tiểu thiếu gia cùng hạ vân phi hai người cái này hai đều là người cô đơn an tết cũng không còn vị trí đi suy đi nghĩ lại trực tiếp đi theo gỗ ẹ tờ xin trả thành một lần người một đường thông suất không trở ngại được tin hổ nhất đao cẳng là ở quan ngoại trở lấy tiếp vào người thời điểm hồ nhất đao kia là tất cung tất kính cũng không ngừng ao ước tất cung tất kính là đúng gỗ ettles một ít chuyện không có dấu diếm vị này hồ g i a tiểu thiếu g i a tự nhiên là biết đến không ngừng ao ước là đúng hoàng đương đương vương gia đại tiểu thư kia hương hỏa thèm người a chuyến này xuống tới chí ít mất đi mười năm công phu có thể hồ nhất đao cũng không có càng suy nghĩ nhiều hơn pháp bởi vì hắn biết rõ chuyện này là mệnh thật sự là ao ước không đến đến p h g thành vương gia đại tiểu thư dù tiếp đến đâu cũng được tách ra mấy ngày rời đi gần một năm vương gia có quá nhiều chuyện cần nàng tự mình xử lý g ô h ẹ t ơ một hàng tự nhiên là về lý gia trân p h ụ trong thành lâm sản trong cửa hàng người đã sớm đưa tin sáng sớm lý phú quý tự i ể ra lý gia trân đợi ở giao lộ một năm không gặp lý phú quý cao lớn lên cũng càng tăng lên cưới một con ngựa nhìn thấy ca ca của mình về sau xuống ngựa thẳng đến lý trường hải hai người huynh đệ cứ như vậy ôm ở một đợt tương h ô dùng sức vớt phía sau lưng lớn tiếng cười tháng qua thiên ngôn văn ngữ g ô hẹ、e、t ơ mặt mỉm cười nhìn chăm chú lên một màn này hắn có thể cảm nhận được loại kia thuật t mà theo cách lý gia trân càng ngày càng gần lúc gỗ h、e、t â càng là cảm nhận được lý trường hải thấp thọn cùng mật an cha ta còn tốt đó chứ lý trường hải hỏi lý phú quý tốt mỗi ngày lẩm bẩm chờ ngươi trở lại rồi đánh chết ngươi lý phú quý cười ha h à nói tiếng nói mới rơi xuống liền bị lý trường hải g ọ t đi một lần chán nghiêm chỉnh mà nói chính là nghiêm chỉnh nha cha ta mỗi ngày nhắc tới ngươi cái chỗ này ta và ngươi nói lúc buổi tối còn lặng lẽ s ở qua nước mắt lý phú quý t h ấ p giọng còn muốn nói chút câu hài hước thế nhưng là lý trường hải đột nhiên hốc mắt đỏ lên bộ dáng lại làm cho lý phú quý cũng không nói ra được thế nào ca lý phú quý không hiểu không có việc gì lý trường hải nói không có việc gì lại là tăng nhanh tốc độ lo lắng bất an là tưởng niệm lòng c h ỉ m u ố n về cũng là tưởng niệm làm lý trường hải nhìn thấy đứng tại làng miệng lao lý lúc đó là không quản không để ý v ọ t tới cha ta đã trở về lý trường hải cao giọng hô hào hừng trở lại rồi là tốt rồi trở về là tốt rồi lao lý ra vẻ chấn định gật gật đầu lý trường hải rời nhà thời điểm hắn nhưng là ông con trai mình muốn không có tâm tình hiện tại không chỉ có trở lại rồi vẫn là dâu tóc đầy đủ tâm tình đó tự nhiên là kích động nhưng thân là lý trường hải lao tử hắn được bưng ở nghĩ tới đây lao lý một bên đẻ xuống kích động trong lòng vừa bắt đầu cởi dày rồi ả i cha ngươi làm gì làm gì lao tử đánh chết ngươi cái hôn tiểu tử trộm đi đúng không x ô n g sao đúng không cánh cứng rồi đúng không một tiếng q u á t hỏi một lần quật lý trường hải bên cạnh chịu đòn bên cạnh chạy trực tiếp từ làng đầu này nhi chạy tới làng đầu kia làng bên trong tất cả mọi người cười hì hì nhìn xem không có gì ý đồ xấu gỗ ẹ、e、tớt càng là cảm nhận được nhất là chân thành tha thiết tình cảm ở trước mắt trong bí cảnh hắn gái thứ nhất người nhìn thấy chính là lý trường hải sau này cái này khờ tiểu tử một đường đi theo có thể nói là người thân cận nhất một trong rồi bây giờ thấy khờ tiểu tử trở về nhà cảm thụ được loại kia chân thật nhất tình cảm hắn lục giai trở lại quê h ư ơ n g người đoàn viên nháy mắt hoàn thành còn dư lại tiến độ một màn trước mắt tựa hồ cùng hắn đoàn viên đồng dạng nhưng lại cuối cùng không phải của hắn là lý t r ư ơ n g hải hắn đây này hắn ngay cả nhà ở đâu cũng không biết hắn còn có thể hay không trở về nỗi nhớ quê tràn ngập lục giai trở lại quê h ư ơ n g người đoàn viên cái kia vốn nên là hoàn mỹ con đường t hình tích h địa lại hướng lên toát ra một điểm kiểu khác ý vị gỗ hẹn、e、tật tâm bén n h ẹ nắm chắc điểm này tại dưới tình huống bình thường cho dù là nắm chắc điểm này cũng vô dụng bởi vì bất kỳ người nào cũng không có hùng hậu cơ sở để duy trì điểm này có thể gỗ hẹn、e、tật khác biệt gỗ hẹn、e、tật có a hắn không chỉ có lấy để giành được hết tinh vinh dự còn có ba trăm sáu mươi chương bảo thẻ bên trong sinh mệnh lực lập tức lấy hai cái này vì nhiên liệu gỗ hẹn、e、tật bắt được điểm này về sau liền đỗng nhiên đẩy về phía trước một thanh phán phất là giảng được phá vỡ giống như gỗ ẹ、e、n tật trong thai vang lên oanh、minh. mà xuống m ộ t k h ắ c trở lại quê h ư ơ n g người đoàn viên biến thành trở lại quê h ư ơ n g người người xa quê không phải thoái hóa càng không phải là rơi xuống mà là một cái viên mãn về sau lại bắt đầu nói đơn giản gỗ ẹ tớ nhất chuyển rồi cùng lúc trước cùng loại nhưng lại bất đồng lực lượng bắt đầu tràn ngập tại gỗ ẹ tớ thân thể cùng trong lòng hắn tại tinh tế cảm nỗi lúc lập tức phát hiện từng tia từng tia khác biệt không đơn thuần là hắn còn có trước mắt bí cảnh bên trong lần n ú t đồ vật nguyên lai、like、là cái này dạng gỗ ẹ tớ nheo lại mắt một bên hoàng đương đương rõ ràng phát hiện khác biệt thế nào rồi hoàng đương đương thắp giọng hỏi không có việc gì chính là phát hiện một chút thú vị đồ vật gỗ hẹ、e、tật vừa cười vừa nói một năm ở chung sớm bảo hoàng đương đương đối gỗ hẹ、e、tật hiểu rõ rất sâu rồi nhìn xem gỗ hẹ、e、tật tiếu dung liền biết không phải chuyện tốt gì lập tức hỏi nguy hiểm không trước đó có chút hiện tại không sao rồi gỗ hẹ、e、tật thực sự nói sau đó một đoàn người liền tiến vào làng gỗ hẹ、e、tật lần nữa tuyên bố bế quan mãi cho đến giao thừa buổi sáng vừa mới xuất q u a n chuẩn bị cùng lao lý một đợt tản bộ hai vòng gỗ hẹ、e、tật đứng tại làng miệng liền rất xa liền thấy một đội kinh thành người tới ngựa đội nhân ma này chừng trên trăm áo gấm thượng cấp lại mã mỗi người đều là thần nguyên khí đủ trung gian mấy chục người càng là bưng lấy dùng vải vàng đang đắp h a y ngồi trên lưng ngựa hai tay dâng liền dựa vào hai chân điều khiển nhưng cũng là không dùng không hoảng hốt đội nhân mã này vừa tới lý ra chuẩn trước năm mươi m để lại chậm tốc độ đ ó lấy tung người xuống ngựa dẫn đầu vị kia là một thái giám liếc mắt liền nhìn thấy gỗ hẹ、e、tơ rồi ba chân bún cẳng đi tới gỗ hẹ、e、tơ trước mặt trực tiếp liền quỳ đi xuống rồi ai u vương ra ngài có thể nghĩ chết nô tỳ rồi chương bốn trăm hai mươi sáu chân tướng p h i bảy 2 0 2 2 1 h ì 1 h a t á c giả đổi phế long chương 426, t r chân tướng phơi bảy gỗ h ẹ tật túi đầu g dò xét người trước mắt thái giám không thể nghi ngờ tại triệu định từ bên người gặp qua hẳn là hầu cận loại kia bất quá vương ra gỗ h ẹ tật t r o mày vương ra ngài nhìn lao nâu cái này bậy hạ còn để cho ta cho ngài mang đồ vật rồi lao thái giám nói vung tay lên sau lưng kia mấy chục người liền đem đang đắp vải vàng rút lui tất cả đều là ăn hoặc là chuẩn sắc điều nói tất cả đều là điểm tâm n g ọ mặn giòn mềm có nhân không có nhân đủ mọi màu sắc vụn mặt lẻ thẻ tổng cộng không dưới trăm loại mỗi một loại đều chứa ở trong đĩa nhỏ đặt ở trong hộp cơm mà hộp cơm thì là tại k á i hầu cận chỉ huy bên dưới từng cái mở ra cho gỗ ẹ tơ g i xem qua nhìn xem những n à y điểm tâm gỗ ẹ tơ g i t r ê n mặt nhiều hơn tiêu dung hắn là thật sự không đáng ghét điểm tâm hoặc là nói hắn là thật sự thích đồ ngọt bất quá hắn cũng không có quên chính sự công công vừa mới xưng hô ngài là bệ hạ chính miệng phong được nhiếp chính vương dĩ nhiên chính là vương ra rồi chuyện khác nô tỳ cũng không biết lao thái dám cẩn thận từng ly từng tý nói triệu định tư làm cái quỷ gì g ô h ẹ t ậ lông mày lần nữa n h u một cái vất quá nhưng không có làm khó trước mắt truyền lệ người đồ vật ta nhận lấy g ô h ẹ t ậ cái này dạng trả lời lão thái g i á m thì là triệt để yên tâm hắn vừa mới là sợ vị này trở mặt vô tình chớ sinh một tên tuổi hắn nhưng là biết đến bởi vậy tại phát hiện bệ hạ ban thưởng đúng là một chút điểm tâm về sau mới nhịn không được trong lòng đánh trống đây là bệ hạ giải quyết rồi thái tử cùng tam hoàng tử về sau chuẩn bị hướng vị này quan hệ không tệ m ạ c tiên sinh hạ thủ hoàng gia phát sinh chuyện này quá bình thường nhưng hắn cũng không muốn trở thành phá hôi cho nên vị này đại thái dám còn chuẩn bị một chút chuẩn bị ở sau ai biết căn bản là vô dụng bên trên vị này vương ra là thật thích điểm tâm có phải là lại xảy ra chuyện gì ta không biết sự tình đại thái dám suy nghĩ bất quá động tác bên trên cũng không chậm vương ra kia nô thì trước hết cáo lui theo gỗ hẹ t ậ gật đầu một cái những người này ngay lập tức sẽ rút lui tới đột nhiên đi được vậy đột nhiên chứ lưu lại mấy chục hộp điểm tâm lao lý để lục thẩm đem những này chia tay đi ta n ế n qua kia thợ làm bánh ngọt phó tay nghề thật sự rất không tệ gỗ hẹ t ậ hướng lao lý một chỉ những cái kia điểm tâm lao lý lại là có chút khó khăn không t ố t ta kia là mới hoàng đế đưa cho ngươi chúng ta cái này đừng nhìn lao lý lăn lộn không vui nhưng là đối vị này tân hoàng đó cũng là phạm sợ hãi bên ngoài một năm diệt quốc hai trăm hai mươi ba trừ đi đường kia thật sự là một ngày diệt một nước nghe nói rết là máu chạy thành sông đầu người c u ộ n c u ộ n đống thi thể xây đến đều nhanh đem biển điện mà vừa về đến càng là trực tiếp xử tử vị kia tam hoàng tử những cái kia có liên quan c h ấ n thủ biên cương tướng l ĩ n h thì là diệt cửu tộc thái tử không có bị xử tử nói là chết bệnh nhưng người nào tin a nhất là sau này thái tử phi ở bên trong đông cung đều bị hạ lệnh cho thái tử t r ô n cùng về sau vị này tân hoàng bạo ngược thanh danh liền bắt đầu hoàn toàn bị tất cả mọi người biết rồi đừng nói lao lý dạng này dân c h ú n g thấp cổ bé h ọ n g r u t rẻ những cái kia làm quan cũng sợ trước đó vị kia thái phó ỉ vào mình là ba triệu nguyên lão vừa mới nói hai câu liền bị loạn côn đánh chết tất cả mọi người câm như hến không có chuyện gì nàng không đáng sợ không ăn thì người g ô ẹ tật vừa cười vừa nói triệu định tư sự t ì n h hắn thấy rõ rõ ràng g i n g tam hoàng tử cấu kết trấn thủ biên cương đại tướng chuẩn bị mưu phản tự nhiên nên giết những cái tia động tâm c h ấ n thủ biên cương đại tướng tự nhiên cũng nên chết có thể thái tử lại không phải chết bệnh càng không phải là triệu định tư giết mà là thái tử phi xuống được tay vì sao tam hoàng tử cùng thái tử phi có một chân vị tia thái phó biết rõ chuyện này nhưng làm b ộ như không biết tóm lại đều có đường đến chỗ chết đương nhiên gỗ ẹ ệ tật cũng sẽ không cho rằng triệu định tư thuần khiết như bạch liên hoa nữ nhân này không chỉ có điểm đi ê n phê người mở ra đến vậy là đen có một số việc nhi khó đảm bảo không phải liền là nàng âm thầm khuyến khích hoặc là tùy ý phát triển bất quá cái này cùng hắn gỗ hệ t ậ có quan hệ gì hắn hôm nay xuất quan là vì tản bộ cùng học bao sủi c ạ o chờ lục thẩm mang theo bà di nhóm cho mình bọn nhỏ mang đến điểm tâm về sau gộ ẹ tức đã cùng lao lý ngồi ở lục thẩm nhà trên giường rồi lao lý cùng lục thẩm nam nhân lão lục hai người trực tiếp nâng ly c ả p chén tiểu lục tử hủy đi một quẻ dây pháo mang theo đám tiểu đồng bạn chơi pháo đi mặc tiên sinh ngài này làm sao nghĩ đến học bao sủi c ạ o ha chuyện này giao cho bà di nhóm làm là ga lão lục rõ ràng nghi uống đến có chút mánh lúc này có chút cấp trên không phải cũng không khả năng nói lời này lục thẩm dạng gì nữ nhân tay không đánh chết sói Lão、lục ã o l m ộ thẩm tiên i n s kế khi toán, thấy lao bà của mình、so、chuột thấy mèo đều ngoan. Bởi vậy, khi thấy t lao so mèo ngoan. mình h vậy, lục của bà Bởi đều vừa tức r lập tức rụt cổ lại. Ta k h ô n giận p h ả liền là nói một chút nha, ngươi làm lòng Lục nói ngươi rồi. i nha, còn nóng một thẩm chút tức sao g Ừ. hừ một tiếng sau đó đáy lòng cũng là hiếu kỳ mặc tiên sinh ngươi thế nào nhớ tới học cái này thứ nhất là thật sự hiếu kỳ còn có chính là luôn cảm giác mình bao hương vị sẽ khác nhau được vậy ta dạy ngài lục thẩm gật đầu một cái bắt đầu dạy gỗ ẹ、e、tật bao sủi cạo trước từ điệu nhân bánh bắt đầu lại đến cán bộ nhi sau đó là bao cuối cùng là đấu lấy gỗ hẹ、e、tật năng lực học cái này thật là dễ như t r ở bàn tay nhất là đ i ề u n h â n bánh mặn nhạt vừa vặn chờ đến buổi tối mọi người ăn cơm chung thời điểm gỗ hẹ、e、tật đ ầ y c ó i lòng mong đợi nếm nếm bản thân sủi cạo ân không bằng lục thẩm làm tốt ăn hết thể nắm chắc đều rất tốt chính là kinh nghiệm kém một chút đối với lần này gỗ hẹ、e、tật vậy nhìn t h o á n g được hắn học bao sủi cạo chỉ là vì để hắn đối nhà ký ức k h ắ c sâu hơn cũng không tất cả đều là vì ăn đương nhiên nếu như ăn ngon lời nói vậy thì càng tốt hơn ăn không ngon cũng không cách nào may mắn cũng không kém hoàng đương, đương vương gia đại tiểu thư kia là thật nghệ tình hai người đem gỗ ẹ、e、tờ bao sủi cạo cơ hồ tất cả đều ăn cũng chính là hai người đều đi rồi tiên đạo không phải cần phải tiêu h ó a không tốt không thể một bữa cơm ăn vào dây pháo v a n g lên ăn tết rồi ăn tết rồi bọn nhỏ lần nữa hô lên lần này gỗ ẹ、e、tờ nhưng không có quên bao hường bao bốn phát ra hướng đám người lên tiếng c h à o liền quay trở về làng phía sau phòng trong phòng đèn sáng triệu định tư đập lấy hạt dừa ngồi ở trên giường nhìn xem trở về gỗ ẹ、e、tờ nhìn không được liền nói thiên hạ lừng lẫy nổi danh mạc tiên sinh trong hồng bao vậy mà chỉ có một văn tiền cũng không sợ nói ra nhường cho người chế nạo h t i ê n tâm không ai biết cười gỗ h -e、tờn mười phần khẳng định nói vì cái gì bởi vì không dám gỗ h tờn nói đưa trong tay còn dư lại sủi cảo đặt ở triệu định tư trước mặt ta bao n ế n thử triệu định tư gặm hạt dưa tay đều đi theo một bữa không dám không dám nàng thấp giọng thì thầm hai câu sau đó cười h ì h ì nhìn về phía gỗ h tờn một bên tiếp nhận sủi cảo một bên đạo ngươi xem ngươi quá bá đạo a cũng vậy triệu định tư lúc này không có lên tiếng khí nàng rất rõ ràng hai người vì sao lại trở thành bằng hữu không nguyên nhân chính là vì một số phương diện giống nha sủi cạo giấm tỏi triệu định tư ăn cái thứ nhất thời điểm liền tao mày rồi so với nàng trong tưởng tượng khó ăn nhưng vẫn là có thể ăn nàng ăn hết nàng không hy vọng goệ tờ làm được sủi cạo lãng phí khó ăn cũng đừng ăn goệ tờ khuyên một câu không được lãng phí lương thực đáng xấu hổ ta là hoàng đế ta muốn làm gương tốt triệu định tư cực kỳ kiên trì goệ tờ cũng không tiếp tục khuyên ba mươi tết vượt qua mùng một ban đêm hai người cứ như vậy t ắ n gấu mãi cho đến mùng một buổi sáng ngươi có phải hay không dự định rời đi đứng dậy triệu định tư đột nhiên hỏi ta dự định đi đi nhìn xem g ô h ẹ tớ hỏi một đằng trả lời một n g o triệu định tư cũng không có truy vấn sau đó rồi rời đi lý gia t u â n thân là đại cản hoàng đế nàng vô pháp thời gian dài lưu lại luôn có một ít chuyện cần nàng đi giải quyết mà g ô h ẹ tớ là ở đầu năm rời đi lý gia t u â n lần này hắn không có mang bất cứ người nào mà đi lần này chính là một năm ăn tết gỗ h tớ lần nữa trở về cùng đại gia đoàn viên cũng cùng triệu định tư gặp một lần tiếp đó đầu năm lần nữa rời đi mỗi năm như thế 18 năm sau lại là mỗi năm m ạ n bà thi thể áo choàng che đậy lấy phong tuyết gỗ hẹ tớ cất bước tại băng nguyên phía trên nơi này là đại c à n ngoài và dặm cực bắc chi điện cũng là hắn chuyến này nhất định phải tới địa phương càng là hắn ban sơ cảm giác được hãi hùng khiếp vía địa phương ô ô gió bắt trói lấy bông tuyết bông tuyết như là đao rơi vào người bình thường trên thân chính là một cái lỗ máu nhưng ở gỗ hẹ tớ nơi này thật sự là không tồn tại chỉ chốc lát sau cái này bông tuyết ít gió lại lớn rồi cái này gió không chỉ có g à o t h é t tới còn hướng thân thể người bên trong chui chui vào chính là cốt nục tan giã chân linh mất diệt nhưng vẫn là vô dụng thời khắc này gỗ ẹ tờ di liền thành một khối không có bất kỳ cái gì khe hở lập tức phong tuyết tiến tính rồi nhưng công kích nhưng không có đình chỉ băng nguyên phía trên bắt đầu phản xạ kịch liệt quang t i ê u t ử thái dương phản xạ mà đến quang mang tất cả đều tụ tập ở gỗ ẹ tờ dưới trên thân đủ để khiến bất luận cái gì phong hào chuyển kỳ nháy mắt chết thảm thái dương tri hỏa ngay tại gỗ ẹ tờ trên thân b u c cháy lên gỗ ẹ tờ di phục ngay lập tức sẽ không còn hắn nhũ mày đưa tay vớt những n g y kim sắc hỏa diễm làm một chút nước bùn bao trùm tại kim sắc hỏa d i ễ m phía trên lúc danh s ư ơ n g vĩnh viễn không dập tắt thái dương chi hỏa cứ như vậy dập tắt cùng lúc đó một người xuất hiện ở nơi xa bóng người màu đen thâm thúy sương mù bao phủ khuôn mặt làm cho không người nào có thể thấy rõ thời gian chi hà nước bùn đối phương thanh âm kinh ngạc khàn khàn không cách nào phân biệt gỗ ẹ、e、tật thì là lại móc ra toàn thân áo trắng mặc vào để trần hắn không quen đối phương cũng không có ngăn cản cứ như vậy yên lặng chờ đợi đợi đến gỗ ẹ、e、tật mặc quần áo tử tế về sau lúc này mới hỏi lần nữa là thời gian chi hà nước bùn sao ngươi là muốn hỏi vì cái gì không phải lợi dụng ngươi lưu lại phương thức lấy được thời gian chi hà nước bùn a g ô ẹ n tớ hỏi một đằng trả lời một mẹo đối phương trầm mặc ước chừng ba giây đồng hồ ngươi đoán đến ta là ai rất khó đoán không được đúng không ta v u a điên bệ hạ g ô ẹ n tớ sáng lên một cái v u a điên chiếc nhẫn đối phương trên mặt thâm thúy sương mù r ẽ rủa mấy cái phản phất là kịch liệt hô hấp bình thường cuối cùng cái k i a màu đen sương mù tắn đi lộ ra một tấm gỗ ẹ n t ớ quen thuộc mặt vừa điên triệu kinh giác không phải nói là vừa điên mộ ớt đối phương cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa vừa điên mà là m ộ a t phân thân hoặc là nói là hình chiếu phía dưới tàn ảnh chỉ là m ộ a t không phải triệu kinh giác ngươi là làm sao phát hiện m ộ a t tàn ảnh hỏi tại ngươi lần thứ nhất triển lộ ra ác ý thời điểm cũng chính là tại ta lần thứ nhất từ vua đ i ê n chức nhận bên trong nhìn chăm chú nơi này thời điểm loại kia giỏi trong xương giống như tử vong cảm giác ta thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ g ô ẹ tớ mỉm cười vẫn như cũ nhưng ta vẫn như cũ thù liễm mùa t tàn ảnh c a o mày nhưng ngươi bỏ qua sao cũng không có thay đổi một cái dự định ngươi vẫn là nhìn ta chằm chằm chẳng qua là thay đổi một loại khác phương thức ngươi trở nên càng thêm cẩn thận càng phát cẩn thận bởi vì ngươi phát hiện sự tình dần dần thoát khỏi ngươi không chế g ô h ẹ tớ nói nói liền cười ra tiếng phảng phất là nhìn thấy cái gì c h ế cười mà cười như vậy thanh â m thì để m ộ a ợt tàn ảnh triệt để phá phỏng hắn nhịn không được gào thét lớn vì cái gì vì cái gì thân là hắn hình chiếu ta lại không thể đủ kế thừa gì sản của hắn vì cái gì ngươi lại có thể lợi dụng bảo thẻ bên trong sinh mệnh lực vì cái gì ngươi có thể dễ dàng mà liền quay xoay chuyển thông thường vì cái gì cái này không công bằng mùa t à n ảnh nói dùng sức vung tay lên thâm thúy hát chống rông xuất hiện che khuất bầu trời hướng lấy gỗ ẹ t tơ mà đi toàn bộ băng nguyên đều ở đây dạng hắc cám bên dưới lay động nhưng khi dạng này hắc cám đánh tới hướng gỗ ẹ t tơ thời điểm hắc cám biến mất chỉ còn lại băng nguyên bên trên đặc hữu gió nhìn chằm chằm vào ta ngươi tại mười tám năm trước nên minh bạch chúng ta trên l ệ c h m ớ i đúng cho nên ngươi mới có thể trốn được nơi này chỗ này hẳn là bí mật của ngươi căn cứ à. vậy ngươi không ngại đ o á n xem ta vì cái gì lại đợi mười tám năm gỗ ẹ t tơ nói đầu ngón tay khẽ nhúc ních một đạo kiếm khí trực tiếp xuyên thấu đối phương bắt trói lấy thời gian chi hà bùn cắt kiếm khí làm đối phương tránh cũng không thể tránh bởi vì đạo kiếm khí này chém bản thân cũng không phải là gỗ ẹ ệ tật trước mắt tàn ảnh mà là thời gian chi hà bên trên vị trí của nó tại kia chậm rãi chạy xuôi thời gian chi hà bên trong kia đạo tàn ảnh chỗ tồn tại thời gian trực tiếp bị nước bùn kéo vào lòng sông bên trong cấp tốc tan dạ không gặp gỗ ẹ ệ tật trước mắt tàn ảnh thì là nháy mắt biến mất liên phản phất căn bản không tồn tại đồng đ ạ g chỉ còn lại có một tiếng nghi vấn vì cái gì chất vấn lại không cam nó mười phần không hiểu bởi vì dựa theo nó kịch bản hẳn là đem gỗ hệ t ậ dẫn dụ tiền đến lợi dụng c à n hoàng đem đối phương kéo vào tuyện cảnh về sau chính là nó tốt nhất thu hoạch được mới tinh t h â n thể thời điểm rồi thật không nghĩ đến bị nó ký thác kỳ vọng tàn hoàng hoàn toàn không chịu nổi m ộ t k í c h không chỉ có như thế còn để nó phát hiện gỗ hẹ tật có thể lợi dụng bản thể di sản cái này đối với nó tới nói tựa như sấm xét giữa trời quang nhưng nó cũng không có từ bỏ vẫn như cũng nhìn chằm chằm gỗ hẹ tờ nó biết rõ chỉ cần gỗ hẹ tật phát hiện nó liền sẽ không từ bỏ tìm kiếm nó nó vẫn còn có cơ hội nhưng vì cái gì gỗ hẹ tật lại nằm ngoài dự đoán của nó trực tiếp liền hạ từ thủ a cho dù là cuối cùng tiêu tán nó đều không hiểu ra sao bởi vì ngươi bị phát hiện bởi vì ta hiện tại mới tự nhận là có sức tự vệ gỗ hẹn tật hồi đáp vừa dứt lời một đạo vượt qua không gian ánh mắt liền quét tới rồi nháy mắt k i a mắt kia liền quét qua toàn bộ thế giới trong đó tự nhiên bao quát gỗ hẹn tờ có thể ánh mắt lướt qua gỗ hẹn tờ nhưng không có phát hiện gỗ hẹn tờ ánh mắt sơ sơ chần chờ cuối cùng vậy biến mất không thấy gì nữa gỗ hẹn tật đứng tại băng nguyên bên trên há mồm nhẹ giọt cười thật sự là đáng sợ a chương bốn trăm hai mươi bảy trở về câu cá quan trọng nhất là cái gì kiên nhẫn đúng nhưng không hoàn toàn đúng ngươi còn cần m g ồ i một cái tốt con m g ồ i có thể nhờ ngươi làm ít công to nữ v u nhóm chính là chỗ này a làm tại ngay từ đầu thời điểm gỗ hẹ t ơ đối mặt cái này mổ ở hình chiếu tàn ảnh còn sinh lòng nghi hoặc đã nghi hoặc đối phương vì cái gì yếu như vậy vậy nghi hoặc đối phương vì sao lại xuất hiện ở đây thế nhưng là ở nơi này mười tám năm hết lần này đến lần khác tăng cường bên trong gỗ hẹ t ơ dần dần minh m ạ c h rồi đối phương chính là mồi a câu ai vừa điên hoặc là nói là cùng vừa điên tương quan hết thảy thì như một loại nào đó hậu duệ đã có thể là huyết mạch bên trên hậu duệ cũng có thể là là thừa kế di sản trình độ nào đó có thể xưng là hậu duệ tồn tại tóm lại một khi ở đây giết chết mổ ở hình chiếu tàn ảnh vậy liền thật sự sẽ bị bắt đến nếu như không phải nắm giữ thời gian c h i h à gỗ hẹn tật h t sự sẽ không xuất thủ đối mặt không biết được nhân cẩn thận là đệ nhất gỗ hẹn tờ diên lặng nhớ lại vừa mới ánh mắt văng tới lúc cảm giác đều nổi ra gà mạnh trạng thái của hắn bây giờ tỷ lệ lớn không phải là đối thủ ai thật sự phiền phức dạng gì phiền phức mới là thật phiền phức trốn không thoát cái chủng loại kia hắn cũng có một loại đem hết toàn lực một quyển có thể đánh vỡ thế giới này trói buộc cảm giác hắn là cưỡng chế lực lượng cắn răng không rời đi hắn tâm nói cho hắn biết không thể đi còn chưa đủ hắn tin tưởng mình tâm cho nên hắn bắt đầu chia tán lực lượng phải biết hắn không phải một người hắn còn có bảy cái tâm tình tiêu cực tạo thành huyết thần tử đói vui cười tham lam điên cuồng sắc ý tạ ác t ử bi ngươi nói t ử bi vì cái gì cũng coi như tâm tình tiêu cực bởi vì gỗ ẹ -E、tân phần này t ử bi có chút hơi quá đều khiến hắn tại không cần thiết thời điểm mềm lòng tận thế muốn làm gì gỗ ẹ -E、tân cũng muốn làm như thế nhưng là t ử bi hắn vẫn là hắn hắn làm không được trừ phi hắn không muốn sống cho nên lực lượng vẫn là chia đều kia là tại mười sáu năm trước rồi hiện tại chia rồi lại phân hắn bảy đại tâm tình tiêu cực cũng đạt tới cực trí trung cực h ạ mà hắn càng là cảm giác trước mắt thế giới trong mắt hắn cùng trứng gà đầu dạng đụng một cái liền á t bởi vậy hắn cần cẩn thận cẩn thận hơn đến mức hắn trở lại lý g i a c h n lúc đã là đêm ba mươi nửa đêm rồi lý g i a c h â nuôi m miệng hai ngọn đèn lồng đỏ treo cao lên một bóng người đứng tại dưới ánh đèn là đại càn nữ h o à n g triệu định tư mười tám năm quá khứ triệu định tư dung nhan chờ biến không hẳn là càng thêm trẻ này mặt cho nhìn xem tựa như là mười sáu tuổi thiếu nữ bình thường tươi đẹp nhất là hai con ngươi khi nhìn đến trở về gỗ ẹ tới lúc càng là phát sáng lên sau đó con mắt còn con, con nhung ra áo choàng bên trên tuyết động đều bị vui sướng bộ pháp run rơi có chính là tiếng cười cùng h ờ n rỗi ta còn tưởng rằng xảy ra ngoài ý muốn triệu định tư trực tiếp tiến tới gỗ ẹ、e、tật bên cạnh bất luận kẻ nào thấy cảnh này đều sẽ dọa r ứ t số ba bởi vì tất cả mọi người biết do nữ hoàng triệu định tư tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào nhích lại gần mình lại càng không cần phải nói là một nam tính còn dịu lấy cánh tay rồi nhưng nếu như biết do cái này nam nhân là chớ sinh một lời nói lại cảm thấy hợp tình hợp lý dù sao ai cũng biết nữ hoàng con nôi vậy họ mạc ngươi lực lượng có chút không không chế nổi phá thoái h ơ không ngươi có thể đi bên ngoài nhìn xem gồ ẹ tớ thì là nói mặt khác mấy lời nói đồng thời còn chỉ chỉ vác lấy bản thân cánh tay triệu định tư cánh tay tại hai người cánh tay ở giữa thư không tựa như gợn sóng giống như lay động khiến triệu định tư tức giận cười một tiếng h ừ ai không có việc gì làm ta sợ nói bên ngoài nguy hiểm ta ít nhất cũng phải đạt tới ngươi trình độ mới có thể rời đi l ạ i càn nếu không ta thả rằng tiếp tục tiếp tục như thế ngươi phân thân bất quá bảy cái mà ta có thể chế tạo trên trăm cái triệu định tư kiêu ngạo mà hả ra một phát đầu Goệ tật không có ở vấn đề này tranh luận dù là hắn biết rõ hắn bảy cái tâm tình tiêu cực phân thân cùng triệu định tư trên trăm phân thân không hề giống cái sau kém quá nhiều trừ năm cái phó nhân cách có thể kế thừa bản thể không cao hơn bảy thành lực lượng bên ngoài còn lại mảnh vỡ nhân cách chỉ có thể là một đến ba được không các loại chủ yếu xem người nghiên cứu hoàn chỉnh trình độ bất quá lúc này đàm loại sự tình này không cần thiết chính triệu định tư cũng biết cho nên sau một khác chủ động rời đi chủ đề đều giải quyết rồi h ừ n trên cơ bản Goệ tật gật đầu một cái tiếp cận hai mươi năm ở chung để gỗ hẹ t ư ơ đối có thể được xưng ơ tụng là bằng hữu triệu định tư nói không ít đồ vật sách thật sự là nguy hiểm ngươi không còn nhiều góp nhặt tích lũy sức mạnh rồi triệu định tư hỏi đến dù là đáy lòng dù tiếp đến đâu nàng cũng nói không ra trực tiếp giữ lại ngữ nàng là ai nàng thế nhưng là triệu định tư ngươi xem gỗ hẹ tư chưa hề nói cái khác chỉ là nâng lên mình và triệu định tư kéo cánh tay chỉ thấy vốn là gợn sóng phía dưới xuất hiện từng đạo thật nhỏ kẽ hở đen nhánh tràn ngập tại vết dạn về sau ẩn chứa vô cùng vô tận hủy diện cảm giác tiếp qua hai ngày dù là ta không n ú p ních thế giới này cũng sẽ bị ta chống đỡ nát thật giống như phá s á c mà ra con gà con gô ẹ、e、tật ví von lấy con gà con triệu định tư đối mặt với loại này ví von mặt đều nhăn cùng nhau nàng không thích dạng này ví von con gà con quá yếu chí ít cũng phải là phương hoàng nàng liền muốn làm phương hoàng bất quá thời khắc này nàng càng chú ý là gô ẹ、e、tật trong miệng thời gian hai ngày nữa đó là thật hai ngày thật là hai ngày gô hẹ、e、tật cấp cho trả lời khẳng định về sau triệu định tư liền không lại nói chuyện hai người vai sóng vai đi ở tuyết bay bên trong tiếng t h á o nổ không ngừng vang lên gỗ ẹ tân móc ra đã sớm gói ký hồng bao từng cái phát cho làng bên trong bọn nhỏ tiểu lục tử nhi tử nhỏ tiểu lục tử lấy được lớn nhất cái kia ba cái tiền đồng lý phú quý nhi tử là hai cái tiền đồng vì cái gì bởi vì lý phú quý có sáu đứa con trai mà lại lập tức liền phải có cái thứ bảy rồi chỉ là lý phú quý muốn nữ nhi lão lý không quan trọng hắn đều ôm sáu cái cháu trai cả cái thứ bảy cũng có lại đến cái tôn nữ cũng là không sai duy nhất để lão lý nhắc tới đúng là lão đại lý trường hải rồi cùng lão người mù t r ư ơ n gia g tiểu thiếu gia hạ vân phi quanh năm suốt tháng chạy loạn bốn người sớm tại mười mấy năm trước liền xông ra tết tuổi tam hiệp kiếm tam hiệp là lý trường hải lão người mù trương gia tiểu thiếu gia kiếm là hạ vân phi đến bây giờ lý trường hải đều không thành ra dùng lý trường hải lại nói có đệ đệ của hắn a h ắ n trời sinh tay ăn chơi sau đó lại lần nữa bị lao lý quật vẫn là đáy dày vào chỗ chết rút đừng nhìn lao lý đã lớn tuổi rồi đánh nhi t ử chuyện này càng đánh càng khỏe mạnh lao lý kia mẹ nuôi c â y có chút ý tứ triệu định tư học gỗ ẹ、e、tật giọng điệuạo kia là đem lão lý thật làm con trai không thấy được lý phú quý sáu đứa con trai trên mu bàn tay trồi non mẩm tựa như là bất bình thường đồ vật sao kia là cây kia mẹ nuôi cây lưu lại một tia trần linh lo lắng cho mình sáu cái trọng tôn bị người bị hại gô hẹ t ớ giải thích ừ chính ngươi ánh mắt đ gác vậy ngươi xem nhìn ta a chẳng lẽ liền nhìn không ra cái gì đến triệu định tư hỏi nhìn ra rồi a gô hẹ t ớ cười h i ế p mắt nói triệu định tư đáy lòng x i ế t chặt sau đó liền tràn đầy mong đợi nhìn xem gô h tờ nhìn ra cái gì ngươi gần nhất có phải là lên cân nghe nói ngươi mới chiêu đầu bếp tay nghề không tệ g ô hẹ、e、tớ cười hì hì hỏi triệu định tư mặt lập tức châm xuống nhưng sau đó liền khôi phục bình thường vì sao đại độ như vậy rộng lượng đây cũng không phải là rộng lượng mà là thói quen liền như là n g ư ơ i vĩnh viễn không cách nào đánh thức một cái vợ ngủ người một dạng n g ư ơ i vậy vĩnh viễn không cách nào để một thứ cặn bã nam nhìn thẳng trách nhiệm của mình a cậu nam nhân triệu định tư cười lạnh một tiếng sau đó lại lần nữa ung dung cao quý lên không có cách nào hoàng đương đương vương tiểu phượng tại loại kia đây vẫn là lao lý nhà tại kia phòng h ô n trong có lấy cả bàn đồ ăn hoàng đương đương vương tiểu phượng sẽ chờ ở đây lấy hai người giống như triệu định tư phản phất là dung nhan bất lao đồng dạng hoàng đương đương lỗ thai đã hoàn toàn giấu đi nhưng lại nhiều ba cái cái đ h ô i đây là hoàng đương đương mẫu thân khôi phục bản thể về sau lấy ra lão hoàng gia chân tàng một viên ngàn năm hồ yêu nội đ a n cho nàng ăn vào sau kết quả tiện thể gỗ hẹt tớ đưa một viên sắt sinh thạch cho hoàng đương đương n h ư n g nàng tiêu hóa càng triệt để hơn vương tiểu phượng lại là tại cổ tay nơi nhiều hơn một vòng lân tiến h không phải vải rắn mà là giao long tại mười lăm năm trước gỗ h t t đem rắn hóa giao bên trong chứa đựng bí dược một phân thành hai cho liễu tiên nhi cùng vương tiểu phượng về sau vương tiểu phượng liền xảy ra loại biến hóa này ngay từ đầu hơn phân nửa thân đều là hiện tại đã tiêu hóa không sai biệt lắm rồi liêu tiên nhi còn rất dài sừng rồi vương tiểu phượng cũng nhiều một tia chân chính trên ý nghĩa giao long huyết mạch mặc tiên sinh mười tám năm đi qua vương tiểu phượng xưng hô vẫn là không thay đổi hoàng đương đương thì là không khách khí chút nào bắt được gỗ hẹ tật một bên khác b ả vai trứng mắt nhìn triệu định tư triệu định tư không để ý tới hoàng đương đương gỗ hẹ tật còn có hai ngày liền đi không phải nàng cần phải làm một cái hầy bồ ra tới không thể hoàng đương đương nhiều cơ l ấ nga một nhìn liền phát hiện không đúng sau đó liền đoán được cái gì mà nhìn xem hoàng đương đương biểu lộ vương tiểu phượng vậy đoán được vị này vương g i a đại tiểu thư dịu dàng kéo ra ghế x u n g gỗ hẹ tớt cười nói ta bao sủi cào ta vậy bao sủi cào còn có ta ba người cùng nhau nói gỗ hẹ tớt cười h í p mắt ăn sủi cào nha ăn ngon chấm g i ấ m còn có tỏi giã t i ệ n thể một bát sủi cào canh càng là dễ chịu lại càng không cần phải nói còn có một cái bàn thức ăn gỗ hẹ tớt vẫn là thích kia mang r a lớn giỏ chức dùng nước lạnh thêm hành gừng tỏi nấu ra tới bọc máu vớt lên xối làm trực tiếp xuống vạc dầu rán dán đến biểu bì kim hoàng lại để vào trong nồi thêm nước thêm nguyên liệu hầm gộ h ẹ t h t thích liệu là cây nấm trứng chi m cút mau ra nổi thời điểm lại đến một ít đem rau xanh xào c ọ n g hoa tỏi hôm nay dọ là lục thẩm hầm lấy triệu định tư phúc lý g i a c h â nam n nữ già trẻ đều luyện lên thanh nguyên sơn công pháp cơ bản cơ sở công phu nha ham học tốt luyện không có nguy hiểm lại thêm triệu định tư mỗi lần tới đều mang không ít đan dược lý g i a c h â nam n nữ già trẻ thân thể đều là vô cùng đồng nhất là nguyên bản liền có thể tay không rết sói lục thẩm hiện tại hai vai n h o á một cái liền phải là vạn cân chi lực dùng triệu định tư lại nói cái này nếu là đặt ở trên chiến trường đó chính là vạn phu bất đương dũng hàn tướng lại nhiều tu luyện một chút công phạt chi thuật người khoác ba tầng trọng giáp đó chính là bá vương tại thế đáng tiếc lục thẩm đối chiến trận không có hứng thú gì nàng chỉ hy vọng người một nhà bình an hy vọng toàn bộ làng đều cùng tốt đẹp đẹp hy vọng mạc tiên sinh có thể ăn nhiều nàng làm cơm lý trường hải đâu gỗ hẹ tớ hỏi tam hiệp kiếm bốn người này hàng năm cũng đều là ăn tết trở về bất quá cùng gỗ h tớ đúng giờ khác biệt bốn người tổng bởi vì vụn vặt lẻ thẻ sự tỉnh chậm trễ có đôi khi là lý trường hải gặp chuyện bất bình còn có thời điểm là hạ vân phi xúc động rồi lão người mủ mắt mủ nhìn không thấy chuyện bất bình cho nên thói quen chạm thảo trừ căn nam đường bên kia ra một ít chuyện bốn người bọn họ đi chỗ nào rồi đoán chừng trở về được mùng bảy tám triệu định tư nói nam đường g ô h、e、ẹ tớ kinh ngạc nhìn thoáng qua triệu định tư p h ạ m là nói như vậy nhất định là trên quan trường xảy ra vấn đề rồi triệu định tư bưng lên một chén rượu uống một hơi cạn sạch thời gian lâu dài có ít người liền đã quên triệu định tư nói neo lại hai mắt gỗ h、e、tớ nhẹ gật đầu người a đều là dễ quên dần dần cái gì đều có thể đã quên vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào vẫn là chém đầu cả nhà g ô、e、ẹ n tớ tò mò hỏi một câu hắn đối t r i ệ u định tư trừng trị những người kia thủ đoạn luôn luôn có hứng thú nữ nhân này hung ác ngay tại lúc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế vì cái gì cảm thấy hứng thú bởi vì hắn cũng cần đối mặt một đám nữ nhân a vẫn là một đám so triệu định tư hung ác quá nhiều nữ nhân tất nhiên phải đề phòng cũng cần học tập chém đầu cả nhà quá tiện nghi bọn họ ta dự định đầu đảng tội ác lột ra nạp cỏ những người còn lại đâu lần ác đi cho đầu đảng tội ác lột ra nạp thảo lần nữa ác cho lần ác lột da nạp thảo tất cả mọi người nhất định phải vây xem mai cho đến còn lại cái cuối c ù n g người ta muốn để hắn mỗi ngày quản lý những cái kia bị lột da nạp cỏ đồ vật triệu định tư chậm dãi nói gộ ẹ tớt khoa tay cái ngón tay cái cao cái này so giết đều khó chịu được sống không bằng chết mà lại còn có thể cảnh cáo thế nhân chỉ cần nhìn xem cái này sống không bằng chết người liền đều có thể n h ớ tới nước quá trong ác không có cá hoàng đương đương lại là nói một câu cho nên ta chỗ này có hạ độ chỉ cần không cao hơn cái này hạ độ ta đều sẽ không để ý tới vượt qua ta liền muốn để những cái kia dám vượt lôi chỉ nửa b ớ t người minh bạch cái gì là muốn sống không được muốn chết không xong triệu định tư khuôn mặt không thay đổi nữ khí vẫn như cũ hoàng đương đương không lên tiếng nàng một cái bình thường cô đương cùng triệu định tư nói những này chẳng phải thật sự tự tìm p h i ế n p h ứ c về sau trên bàn cơm đều trở thành chuyện t h i ế m một năm chuyện lý thú còn có một năm vụ mặt về sau hai ngày cũng đều là cái này dạng thẳng đến hai ngày sau bình minh gỗ hẹ t ậ sông ba người phất phất tay bất quá lần này cũng không có lựa chọn trở về bởi vì hắn nhiệm vụ chính tuyến cũng chưa hoàn thành bây giờ thiên hạ đệ nhất thế nhưng là triệu định tư tại có đủ thực lực về sau thì có tốt hơn phương thức hắn không cần thiết phiền phái như vậy gỗ ẹ tớ đưa tay dễ như chở bàn tay sẽ mở một đường may khe hở trực tiếp chui vào biến mất không thấy gì nữa chương 428, các nàng 2022-12-13 tác giả đổi phế long chương 428, các nàng gỗ ẹ tớ đi ở đen nhánh bên trong cái này đen nhánh cũng không phải là không m ở bến trên thực tế cái này đen nhánh tựa như thông đạo mà lại chật hẹp gỗ ẹ tớ đưa tay liền có thể đụng chạm đến đỉnh đầu cùng hai bên v á c tượng không chỉ có cứng rắn mà lại ẩn chứa khiến gỗ ẹ n tờ tán thưởng thời gian khí tức cùng vận mệnh khí tức sau lưng gỗ ẹ n tờ chính là vừa mới rời đi bí cảnh tại gỗ ẹ n tờ trước người thì là rầm rạp chẳng trị thông đạo cái khác bí cảnh sao gỗ ẹ n tờ suy đoán sau đó hắn liền nhìn về phía nơi xa trong đen kịt duy nhất một nơi sáng ngời nơi đó là neo điểm thế giới neo điểm thế giới tọa độ lấy vua điên chức nhẫn làm chất môi giới vị trí vô cùng rõ ràng nhất là làm gỗ ẹ n tờ vớt ve vua điên chức nhẫn lúc gỗ ẹ n trong mắt sáng n g i bỗng nhiên nở rộ liền tựa như thái dương bình thường bất quá g o h ẹ tật cũng không có lập tức liền chạy vội hướng neo điểm thế giới mà là chậm rãi hướng về phía trước h á n tạ i cảm giác bốn phía vách tường h á n tạ i cảm giác thời gian khí tức cùng vận mệnh khí tức nơi này thời gian khí tức cùng hắn thành thạo nắm giữ nước bùn khác biệt nơi này thời gian khí tức càng nhiều hơn chính là hướng về phía trước nói đơn giản chính là tương lai mà vừa đúng vận mệnh thì để loại biến hóa này trở nên đã có thể trường khống lại không thể trường khống mâu thuẫn sao không mâu thuẫn trường khống là ở trong phạm vi nhất định không thể trường khống thì là nhận được một tia ngoại lực về sau trong nháy mắt biến hóa t h ư như cảnh giới liên t ư ở n h ư giờ phút này l à m g -E、g ẹ n tật cảm giác nơi này lúc một nháy mắt thời gian lại bắt đầu biến hóa cùng lúc đó nguyên bản có thể sẽ xuất hiện ba kết quả lập tức biến thành năm trăm ba mươi bảy chín trăm sáu mươi hai loại kết quả mà lại còn tại theo cảm giác xâm nhập không ngừng biến hóa biến hóa như thế ảnh hưởng cảm giác người bản thân sắp tiến vào bí cảnh nguyên lai、like、là cái này dạng gỗ ẹ -E、n tật thấp giọng tự nói lấy hắn một mực kỳ quái lấy nữ v u nhóm lực lượng tại sao phải đem mổ ở hình chiếu tàn ảnh làm n ồ i mà không phải dùng càng thêm trực tiếp thủ đoạn coi bọn nàng biểu hiện ra lực lượng muốn làm được hẳn là dễ như chở bàn tay hiện tại gỗ hẹn -E、biết rồi cho dù là nữ v u nhóm cũng vô pháp gánh chịu loại sửa đổi này có khả năng tại các nàng tiến vào trước mắt l i ề n sẽ để toàn bộ bí cảnh tiến vào tận thế vỡ vụn trạng thái mà loại biến hóa này thì sẽ ảnh hưởng đến meo điểm thế giới đây là nữ v u nhóm không nguyện ý nhất nhìn thấy gộ ẹ -e、n tôi á n h mắt lần nữa nhìn về phía meo điểm thế giới lần này hắn tâm triệt để bông ra hắn thấy càng phát ra rõ ràng từng đầu lối đi đen kịt biến thành từng cây tuyến đem cái này đến cái khác bí cảnh xin ở phía trên ở giữa nhất vị trí chính là neo điểm thế giới cái khác bí cảnh thì tại bột phía liền tựa như một đầu tạo hình đặc thù dây truyền ngọc trai bình thường mà ở đầu này dây t r u y ề n ngọc trai bên ngoài còn có một hạt hạt chân trâu hoặc là độc lập hoặc là sâu chuỗi tại thời khắc này gỗ ẹ tật mới cảm nhận được cái gì là rộng lớn vô biên lấy hắn thời khắc này tâm căn bản không cảm giác được đến tột cùng có bao nhiêu bí cảnh mảnh này chân thật thế giới lại có thêm lớn c h i t để r ử a đi nữ vô ân ký tâm mất đi số lượng miêu tả nhưng là gỗ ẹ tật có n ắ m chắc bản thân thời khắc này tâm hẳn là trước mười lăm lần còn nhiều dù sao hắn hiện tại thế nhưng là cựu chuyển còn chưa đủ ha cựu chuyển cũng thiếu chút gỗ ẹ tật nhảy lòng nghĩ đến sau đó n h é miệc lên kia các ngươi trước tiên đem lực lượng trả lại cho ta một chút bảy đạo tinh hồng làm chủ lại phân biệt tràn ngập đói vui cười tham lam điên cuồng sắc ý t à ác từ bi hư ảnh xuất hiện ở gỗ e t t bên người tương tự kiểu chuyển nghề nghiệp lực lượng bắt đầu trả về cho gỗ e t tờ m ư ơ i tám chuyển hai mươi bảy chuyển tam thập lục chuyển ngay tại gỗ e t t chuẩn bị tiếp tục tăng lên lực lượng thời điểm đột nhiên tâm khé động nháy mắt bảy đạo hư ảnh biến mất không thấy gì nữa cả n g ư ờ i hắn cũng bị nước bùn nơi bao bọc không chỉ có không có khí t ứ c thậm chí không có tồn tại còn dư lại chỉ là cùng thông đạo vách tường giống nhau như lúc thời gian khí tức mà ở sau một khắc ánh mắt quăng tới rồi không còn là một đạo mà là ba đạo ánh mắt vừa đi vừa về lướt nhìn trọn vẹn hai hơi ánh mắt sau khi biến mất gỗ e tật vẫn như cũng bị nước bùn vào trùm lấy sau đó lại một đường ánh mắt xuất hiện chờ đến lần này ánh mắt sau khi biến mất gỗ e tật trên người nước bùn mới chậm dại biến mất quả nhiên nơi này các nàng cũng có thể cảm thấy được thật sự là đáng sợ nha gỗ e tật ngoài miệng nói đáng sợ trên mặt lại hiện lên t i ế u dung hắn không có biện pháp cảm giác ngoài thông đạo càng nhiều thế giới nhưng là hắn lại lấy được càng nhiều tin tức hơn với m ư i bốn đạo ánh mắt đều ở đây thông đạo vách tường bên trên lưu lại tin tức gỗ hẹ、e、tật lứng tại chỗ yên lặng phân tích đồng thời đem thông đạo vách tường ẩ n chứa lực lượng bổ sung bản thân lực lượng được điểm t i ê bị hắn cất giữ tại trái tim bên trong bảng bạc sinh mệnh lực cổ động cơ hội là nháy mắt thời gian khí tức cùng vận mệnh khí tức liền bị triệt để phân tích hoàn thành lại trở thành hắn đủ khả năng nắm giữ đồ vật so huyết tinh vinh dự còn muốn nhanh gọn t i ê u hao tự nhiên cũng lớn rất nhiều bất quá gỗ h tật ỉ n h không để ý chút tiêu hao này cùng hắn cất giữ so sẻ mới chính là chín châu mất sợi đông cũng chính là ăn nhiều hai bữa cơm sự tỉnh Ảnh sau phẹ đ ô i thuật huyết tẩn kết hợp cùng s đó đen nhánh chi xả chui vào thông vận làm thức tờ Gỗ hướng ẹ đạo e n nhánh mình xà giít gọi. tê t h á n h c h i xà tường thuận thế xuống. có được cùng thông đạo vách tường cơ hồ không khác nhau chút nào vận mệnh khí tức đen nhánh chi xả tại thông đạo trong vách tường thông suốt nó tới lui trong đó tốc độ cực nhanh hướng về vận mệnh thịnh vượng nhất địa phương mà đi ở phía dưới càng phía dưới phía dưới cùng nhất đen nhánh chi xả không ngừng cho gỗ hẹ tư truyền lại suy nghĩ gỗ hẹ tư thì là lại một lần nữa lấy nước bùn bao trùm lấy chính mình ánh mắt kia lại tới nữa rồi đối phương tưởng muốn truy tung đen nhánh chi xả nhưng là căn bản tìm không thấy bởi vì vận mệnh vốn là vô thường ai có thể nắm giữ vận mệnh chỉ có vận mệnh chính mình sóng liền tựa như một tiếng văn giòn đen nhánh chi xà chui ra thông đạo hạn chế nó đi tới rộng lớn hơn t h i ê n địa, vận mệnh càng thêm nồng đậm nó không chút do dự hướng về phía trước nó n h à o vào trong đó đương nhiên nó không có quên cho gỗ ẹ、e、tơ chuyển đến rõ ràng nhất hình tượng lít nha lít nhít thất linh bắt lạc đen nhánh vô cùng dễ cây gỗ ẹ、e、tơ nhìn trước mắt hình tượng chính là s ứ sở sau đó một cái ý niệm trong đầu liền hiện lên trong óc thế giới thụ dựng dục vô sô thế giới thế giới thụ ý nghĩ như vậy l ó e lên một cái rồi biến mất bởi vì gỗ hẹ tân rõ ràng cảm giác được khác biệt hắn mắt trước thế giới thụ không có tí xíu sinh mệnh khí thức trong truyền thuyết thế giới thụ hẳn là sinh cơ b ừ n g b ừ n g mà trước mắt không chỉ có hát ám còn âm u đầy t ử khí khô héo thử vong ưu ám nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nó sinh ra lấy vận mệnh gỗ hẹ tân nhìn chăm chú lên đen nhánh chi xả c ắ n xé những cây đó căn đáy lòng yên lặng nói một tiếng thêm dầu cố lên cái này chính là lá bài tẩy của hắn đối mặt nữ v u nhóm hắn còn cân ức điểm, điểm bồ cục Người từ đen nhánh chi xả chuyển về vận mệnh chi lực gỗ hệ tật triệu hoán ra một con lại một con huyết nha c h i linh vận mệnh bao trùm tại trên người bọn chúng mang theo gỗ hệ tật mệnh lệnh bọn chúng dọc theo thông đạo phi hành bọn chúng đem bay về phía gỗ hệ tật đã từng đi qua bí cảnh bọn chúng sẽ tìm kiếm cùng gỗ hệ tật cùng một nhịp thở người mà cái này cũng không có kết thúc từng đầu ma lang từng cái ma khuyển bọn chúng bị gỗ hệ tật lấy vận mệnh chi lực chỗ mặc giáp trụ bọn chúng mang theo gỗ hệ tật ý chí sông về càng nhiều cùng những cái kia ánh mắt cùng một nhịp thở nhưng lại không biết địa phương bọn chúng là chiến tranh bọn chúng là tử vong bọn chúng là thai xem tư làm hết thẻ đầu như tự n i ê n là sau Có cũng điên n Càng g một đây ể ý hậu như quả. Xem như xong đ hết thảy lúc gỗ hẹ tớ bên người chỉ còn lại có hai con huyết nha chi linh không giống với cái khác toàn bộ đỏ thám huyết nha chi linh cái này hai con huyết nha chi linh sớm đã lột sắc thành hồng trung mang kim đây là sớm nhất xuất hiện hai con quạ bị gỗ h tớ cẩn thận bồi dưỡng lấy tại trên người bọn chúng cũng có được thời gian cùng vận mệnh khí tức còn có nghề nghiệp khí tức cùng bảy đại tâm tình tiêu cực đồng dạng cũng là kiểu chuyện mà loại này gánh chịu tự nhiên có tệ nạn một lần hai con quả chỉ có thể dùng một lần dùng một lần về sau liền sẽ hoàn toàn biến mất từ thời gian vận mệnh bên trong hoàn toàn biến mất cũng không tiếp tục phục tồn tại nhưng nghi lực cũng sẽ lớn đến vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng hy vọng không dùng được các ngươi gỗ ẹ n tự tràn đầy ấ y náy nhìn xem hai con huyết nhà c h i linh không hy vọng ngươi liền sẽ không làm không có chuyện gì chúng ta nguyện ý hai con quả một con ác miệng một con ấm áp ác. ác miệng con kia bị gỗ ẹ tận xưng là hát vụ ấm áp con kia bị gỗ ẹ tận xưng là phúc phúc các ngươi nói ta sẽ thắng sao g ỗ hẹn tớ lại hỏi không thắng được không cứu chờ chết đi hát vụ cà cà c cà c các miệng chúng ta hết sức là tốt rồi ngươi đã làm được tốt nhất hiện tại chỉ có không lưu tiếp nối là tốt rồi phúc phúc nói còn chi kỷ cọ sát g ỗ hẹn tớ gương mặt cái này khiến một bên hát vụ càng là cà cà c cà c gọi bậy ngươi đã quên giá hỏa này đối chúng ta làm cái gì không hắn chính là một người điên dẫn bạo vận mệnh cùng thời gian xóa bỏ hết thể loại chuyện này trừ tên điên bên ngoài ai cũng làm không được qua đen đồ nào kia là vượt qua tưởng tượng gồ ẹ tớ đưa tay gậy một cái hát vụ chán lập tức dẫn tới hắc vụ bay lên người xem một chút liền sẽ khi dễ ta có bản lĩnh n g ư ơ i đi cùng những cái kia nữ v u cứng rắn đối đầu a khi dễ q u ả đen là cái gì bản sự hắc vụ một bên bay lên một bên cặp cặp gọi bậy gộ ẹ n tớ thì là t r a o mày một cái cuối cùng thở dài ai bảo hắn thiếu bọn chúng a gọi liền gọi đi ồn ào liền ồn ào đi tối thiểu ở chỗ này thời gian sẽ không một b ự c đương nhiên cũng cần nơi này có thời gian mới được bất quá phản kích cũng là nhất định chờ ta tìm tới đường về nhà ta chuyện thứ nhất chính là mở một gian quán đồ nướng sau đó đẩy ra đặc sắc đồ ăn nướng q u á đen g ô h ẹ tớ nhìn thấy hát vụ m ư ờ i phần nghiêm túc nói giết quả đen giết quả đen có hay không thiên lý có hay không vương pháp rồi hát vụ lớn tiếng ồn ào có đối người có đối quả đen không có nhất là miệng thối quả đen g ô h ẹ tớ cười h í p mắt đưa tay sờ sờ phúc phúc vẫn là phúc phúc ngoan giống như là nữ nhi bình thường c h i kỷ nhỏ á o đông đến như hát vụ n ị c h tử tại nữ nhi ngoan cùng n ị c h tử đồng hành g ô h ẹ tớ cứ như vậy đứng cách neo điểm thế giới cách xa một bước vị trí lẳng lặng chờ đợi không biết bao lâu một trăm năm hai trăm năm vẫn là ba trăm năm g ô e t e r s không biết hắn chỉ biết hết thể cuối cùng sẵn sàng rồi sau một khắc g ô e t e r s một bước phóng ra trước mắt quan mang cùng hắc cá biến mất hắn lần nữa quay trở về neo điểm thế giới trở về pha bờ thủ đ ồ sạt hắn lần nữa thấy được thả câu người nữ sĩ sơ képas h sơ t ệ bẹt. thả câu người đứng tại trong hai cái ở giữa trên mặt còn mang theo không thể tin cùng kinh hãi muốn tuyệt sơ képas h sơ t ệ bẹt truy thủ đâm vào hắn sau lưng lực lượng thủy tinh phiêu phủ không t r ù n g nữ sĩ trong tay kiếm mảnh đâm vào bộ ngực của hắn tràn đầy sinh mệnh cho dù là trái tim bị xoắn nát cho dù là thân chúng kịch độc vậy vẫn không có để thả câu người ngay lập tức chết đi trong mắt của hắn ánh mắt trở nên ngoan lệ lại điên cuồng đối mặt với gần trong gang tấp nữ sĩ hắn đưa tay liền đem nó ôm lấy nữ sĩ trên mặt lóe qua một vẻ bối rối liền muốn né tránh có thể thời gian lần nữa xuất hiện không chuẩn xác mà nói là một cây dây câu cứ như vậy quấn quanh ở trên người nàng đây là thả câu người dây câu thấm vào tại dòng sông thời gian bên trong không biết bao lâu dây câu bản thân liền mang theo một tia lực lượng thời gian tại thả câu người kích phát phía dưới càng trở nên kinh khủng nữ sĩ bị định trụ rồi dù chỉ là chớp mắt lại vậy là đủ rồi g i a n g giác, g i a n g giác. xương vỡ vụn thanh nhâm bên trong nữ sĩ xương cốt toàn thân đều bị thả câu người v ò nát không nói khi lực lượng thời gian càng là xâm nhập nữ sĩ thân thể nữ sĩ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu xuống dưới nhưng nữ sĩ cũng không có tuyệt vọng nàng có minh h i ế u sơ kép fest sơ tép bét nàng g ư ơ n g mắt tìm kiếm sơ kép fest sơ tép bét nàng nhìn thấy ngay tại thả câu người sau lưng minh hữu nàng hy vọng minh hữu của nàng cấp cho nàng trợ g ú t sau đó sơ kép fest sơ tép bét túi người chào chúc ngài lữ đồ vui sướng còn có thuận buồm xuôi gió s Sở tệ bẹt nói xong một cái lắc mình liền xuất hiện ở gỗ hẹ、e、tớ bên cạnh như thế bán đứng minh hữu không tốt lắm đâu gỗ hẹ、e、tớ hỏi minh hữu không không không đệ đệ thân ái của ta s ở tệ bẹt gia tộc chưa từng có minh hữu vậy cho tới bây giờ đều không phải kẻ phản bội s Sở tệ bẹt mỉm cười hồi đáp tiếp đó hai người cứ như vậy nhìn xem nữ sĩ tử vong g i yếu đến cực hạ sau dĩ nhiên chính là tử vong mà ở nữ sĩ sau khi chết thả câu người còn chưa chết đối phương còn có một khẩu khí đối phương nhìn xem gỗ ẹ tân cùng sơ k é p h a t sơ tê bét không nghĩ tới thời đại này người thắng vậy mà lại là các ngươi hai cái thả câu người đau thương cười một tiếng sơ k é p h a t sơ tê bét lại là thổi phù một tiếng hoàng kim bạch ngân thanh đồng hát thiết cái gọi là thời đại phân chia thật sự là buồn cười à các ngươi thật sự là bản thân nói dối mình cũng đều tin ai cũng có thể là chính các ngươi đều đã quên các nàng thời đại chưa hề kết thúc ca thoại âm rơi xuống mười ba đạo khiến neo điểm thế giới đều run dày thân ảnh xuất hiện ở dưới bầu trời đêm kia là các nàng thuộc về thần thoại thời đại Nữ vu nhóm. Chương 429, chúng ta. 2022, 12, 14 tác giả, đổi phế long. Chương 429, chúng vu phế mỗi tác giả, 429, 2022-12-14 429, ta. ta. đổi một bất ắ t đầu đổ sụp rồi. b quá rất rõ ràng mười ba vị nữ vu cũng không phải là lần thứ nhất đối mặt chuyện như vậy các nàng đã trải qua mấy lần tương tự đại chiến mỗi một lần đều sẽ xuất hiện tình huống như vậy bởi vậy sớm có giải quyết biện pháp mười ba vị nữ vu ở giữa nhất vị kia cùng bên người một vị hai người đồng thời k h á c tay lập tức neo điểm thế giới liền ổn định lại thời gian âm ảnh sen lẫn trong đó vận mệnh mạch nước ngầm sóng c ả máy liệt cả hai giao h ộ i về sau một đợt đều lắng lại rồi mà lại càng thêm kiên cố thời gian vận mệnh gỗ ẹ tân nhìn chăm chú hai người hắn có thể cảm nhận được rõ ràng hai người đối với thời gian vận mệnh trường khống kia là vượt qua hắn dù là hắn chuẩn bị hồi lâu như trước vẫn là kém một chút đáng sợ nữ vu sơ kịp f a c sơ tệ bét càng là ngay cả ngay cả c à n thán kia mặt mũi tái n h ợ ậ bên trên lại hiện lên một loại tên là hưng phân tiêu dung ánh mắt của hắn từng cái liếp nhìn qua cái này mười ba vị tiếp lấy hít một hơi thật sâu gặp qua chư vị miền hạn có thể nhìn thấy chư vị thật sự là vinh hạnh cực kỳ nói sơ kịp face sợ tệ bẹt túi người chào bị quang huy bao phủ khuôn mặt mười ba vị nữ vu căn bản là không có cách thấy rõ ràng biểu lộ chỉ thấy dáng người nhất là thấp bé vị kia nữ vu dùng mười phần không khách khí giọng đ ệ u đạo sơ tệ bẹt người phản bội kia gia tộc còn có tên kia huyết mạch hương vị quả nhiên thượng như con rán bình thường r ế t đều rét không sạch sẽ nói những lời này thời điểm vị này ánh mắt càng không ngừng tại gỗ ẹ tật cùng sợ tệ bẹt trên thân vừa đi vừa về quét mắt gỗ hẹ tật không thay đổi sợ tệ bẹt càng là cười hít mắt hắn n h ẹ nói sợ tệ bẹt gia tộc chưa từng có minh h i ế u vậy cho tới bây giờ đều không phải kẻ phản bội đây là hắn lại một lần nói rõ không giống với trận đánh lúc trước nữ sĩ thả câu người lúc trần thuật lần này là cường điệu trước kia chỗ không có kiên định a cười chết người bất quá cần thiết giải thích sao tử vong sẽ như hẹn mà tới thân thể của các người còn có linh hồn đều sẽ đụng phải hủy diệt triệt triệt để để hủy diệt vẫn là vị kia nhất là thấp bé nữ vu mở miệng còn lại m ộ ư ơ i hai vị nữ vu phản phất là khinh thường mở miệng bình thường mà sở dĩ toàn bộ xuất hiện thì là vốn có cẩn thận dù sao là đối mặt vị kia hậu duệ thử vong hủy d i ệ t không nhất định là chúng ta a sơ kịp face sợ tệ bẹp phản bác một bên gỗ ẹ、e、tật thì là tính toán hắn thời gian hắn coi như không tệ mà ngươi không chịu nổi một kích giá người n g nhất là nhỏ gầy nữ v u cười nhạo lên tiếng sau đó thanh âm cất cao gấp đôi còn không chỉ nói mà lại chúng ta có mười ba người các ngươi chỉ có hai cái cho dù là cái kia coi như không tệ ra hỏa đối mặt với chúng ta sở hữu lại có thể ủng hộ đến bao lâu một giây đồng hồ vẫn là hai giây nói xong dáng người nhất là nhỏ gầy nữ v u liền nợ nụ cười không hề giống là nữ sĩ loại kia thận trọng tiếng cười càng giống là thô lỗ vô lễ nam tử thanh âm cao vút lại thô k ị c h sợ tệ bẹt nợ nụ cười thiếu dung m ộ ư ơ i phần xán lạ hai vf là ba vf b sợ tệ bẹt vừa dứt lời neo điểm thế giới nơi nào đó liền có chút rung động nơi đó là liệt văn quần đảo trong truyền thuyết giữ chiến sĩ、si、cuối cùng con đường liệt văn q u n đảo tầng tầng sắp sắp di tích phía dưới quan tài đồng chấn động mỗi một lần chấn động đều để liệt văn quần đảo một đợt chấn động nữ vu nhóm cảm nhận được loại chấn động này đứng tại ở giữa nhất vị t i a nữ vu trên mặt quang huy r u lên ngăn cản hắn thanh âm gấp rút còn lại nữ vu liền muốn xuất thủ nhưng chậm quan tài đồng cùng liệt văn quần đảo chấn động đạt thành nhất trí trong quan tài xương khô giơ tay lên đẩy ra nắp quan tài vỡ vụ nào giáp mục nát đại kiếm trắng bệnh thân thể cháy lừng h ự c linh hồn chi hỏa không tiếng động gào thép tùy theo càn quét ta trở lại rồi mang theo tuy cáo lại tốt như lời thề xương khô chỉ là bước ra một bước liền xuất hiện ở trên chiến trường vô cùng hận ý theo linh hồn chi hỏa sôi trào vô biên phẫn nộ theo gào thét thanh â m thiêu đốt lên cuối cùng hết thảy hết thảy đều biến thành sắc ý mô ớt một tiếng sen lẫn thở dài thanh â m xuất hiện ở nữ vu bên trong đây là hạch tâm nhất mấy vị kia một t r o n g nàng chậm rãi từ nữ vu bên trong đi ra tán đi trên mặt q u a n huy lộ ra một tấm vận vị m ư ờ i phần khuôn mặt cái này trương khuôn mặt có lẽ không phải x i n h đẹp nhất nhưng là nhất dễ nhìn t h ư ợ n h ư như nước c h ả y mềm mại ý mắng có thể từ b ọ sao hết thảy nguyên nhân bắt nguồn từ ta ta nguyện ý một mạng đổi một mạng vị này nữ vu nhẹ nói lấy nhưng nghe đến như vậy lời nói mộ ớt lại trực tiếp nổ hắn cầm thét thu hồi ngươi cho s i ế c ta sẽ không lại bị lừa rồi hắn một bên gào thét một bên chỉ vào đối diện nữ vu bốn điểm ra thân phận của các nàng từ ở giữa nhất bắt đầu sau đó một tả một hữu trình tự mệnh nữ vu lúc nữ vu bơm b ớ m nữ vu mẫu nữ vu đúc nữ vu kính nữ vu viêm chi nữ vu khô nữ vu sói nữ vu Trắng nữ vu đỏ chén nữ vu n ệ n nữ vu suối nữ vu chết ta muốn các ngươi chết gào thét bên trong mộ ở sông về vị thứ tư mẫu nữ vu cũng chính là giải trừ quan hui vị kia nữ vu mà mẫu nữ vu thờ tựa hồ là tại chờ chết mẫu thân thứ bảy chín mười mười một mười hai mười ba thuận vị nữ vu cùng nhau cao d ọ n g hô nhất là nhất là thấp bé thứ chín thuận vị nữ vu càng là ngay cả liền hô lên mẫu thân hắn căn bản đã sớm không phải phụ thân rồi bị âm ảnh ăn một hắn chỉ là mô ớt giết hắn cuối cùng một tiếng xuất khẩu thứ bảy chín mười mười một mười hai mười ba thuận vị nữ vu liền chắn mổ ở phía trước viêm c h i nữ vu nở rộ lấy giống như thái dương bình thường hào quang trắng nữ vu thì đem bốn phía hết thẻ bằng p h n g tựa như khác quốc gia đỏ chén nữ vu có chút đưa tay một ợt bộ xương bên trên từng hạt điểm sáng nhi bắt đầu thoát l i n ệ n nữ vu thì là rút ra trường kiếm x u ố n g tới suối nữ vu cùng sói nữ vu đi tới mâu thân mình bên người thấp giọng an ủi lấy g ô ẹ n tân nhìn xem một màn này trong đầu nhớ lại v u a điên nhật ký rất rõ ràng mẫu nữ vu hẳn là v u a điên yêu nhất cái kia mà viêm chi nữ vu sói nữ vu trắng nữ vu đỏ chén nữ vu n ệ n nữ vu suối nữ vu thì hẳn là v u a điên cùng đối phương h à i tử tương tự cũng có thể là, là vừa điên trong miệng kẻ phản bội chỉ là không biết là cái nào vẫn là tất cả đều là Mà lại từ con kia nói phiến ngữ bên trong gỗ hẹn tớ nghe được có ẩn tình những này vừa điên bọn nhỏ tựa hồ chỉ nhận có thể triệu kinh giác mà không phải mộ ớt xảy ra chuyện gì sao gỗ hẹn tớ suy đoán bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn lặng lẽ sông sơ k é p Phạch. sợ tệ bẹt giơ ngón tay cái hắn không biết đối phương là làm sao làm được nhưng lại để đối thủ số lượng giảm phân nửa thật sự là không tầm thường sợ tệ bẹt sắc mặt càng phát ra tái nhật hắn sông đệ đệ của mình cười cười khô nữ vu kính nữ vu lúc nữ vu có một ít sự tình ta muốn thỉnh giáo các ngươi sơ képas sợ tệ bẹt nói như vậy nhưng là ba vị nữ vu cũng không để ý tới vị này sợ tệ bẹt gia tộc người thừa kế liền như là sói nữ vu nói đến như thế đối với các nàng tới nói sợ kịp phải sợ tệ bẹt không chịu nổi một kích có thể cho dù là trầm mặc một ít chuyện vẫn như c ũ sẽ phát sinh huyết s ắ c bàn cờ xuất hiện ở bốn người dưới chân ba vị nữ vu trên mặt quan g huy chất động kia là bị n ụ c nhã sau phẫn nộ các nàng vậy mà bị loại đứa bé này n h ì cho xiết đối đãi thế nhưng là không có chờ các nàng mở miệng huyết s ắ c bàn cờ liền biến thành môn huyết n ụ c chi môn không phải một cái vâng ba phiến ba phiến huyết nhục cánh cửa bên trong cự hình huyết nhục cánh tay trực tiếp l ô ra đem ba vị nữ vu lôi đi vào l à túm không phải bắt căn bản làm không được giống nhau địa vị đây đã là cực hạn mà sơ kịp face sợ tệ bẹt làm đến bước này lúc cánh tay trái triệt để hóa thành bụi bặm đệ đệ thân ái của ta ta giúp ngươi ngăn chặn ba cái ta tận lực nói xong sơ kịp face sợ tệ bẹt ngay tiếp theo hết u y sắc bàn cờ một đợt đều xông vào kính nữ vu trô huyết nhục chi môn lập tức gỗ ẹ -e、tật r ư ớ c mặt chỉ còn suốt ba vị mệnh nữ vu lúc nữ vu bươm bướm nữ vu so trong tưởng tượng u ố n tốt rất nhiều g ô hẹ t ơ cười cười hắn m u ố n cho là hắn muốn một người đối mặt tất cả ai biết sợ kịp phải sợ tệ bẹt chia sẻ nhiều như vậy người ở đây may mắn mệnh nữ vu mở miệng hỏi một tia vận mệnh tuyến cư như vậy t r ố n g dốc tới muốn dựng trên người g ô hẹ t ơ nhưng là cái này sợi tơ lại xuyên qua g ô hẹ t ơ t h â n thể rơi vào không trung nàng cũng vô pháp tại trong thời gian tìm tới gỗ ethers đây không có khả năng nhưng lại chân thật xảy ra mệnh nữ vu lúc nữ vu lập tức nghiêm túc vận mệnh q u ấ y đ ộ n thời gian dối loạn tại gỗ ethers trước mắt một con vốn nên đợi làm thịt heo lại trở thành thời đại lộng triều nhi thành công bay lên trời sau đó khi thời gian thay đổi trước mắt con lợn này nhưng lại bay trở về lò s á t sinh bị chia cắt được không cùng bộ phận đã trải qua rán nướng nấu nổ không phải một lần chỉ là nháy mắt liền trải nghiệm trăm lần đối đầu kia heo t ớ nói thật sự là bách thế luân hồi đều địa ngục mà lại vận mệnh sợi tơ càng không ngừng muốn lôi kéo hắn để hắn thừa nhận hắn chính là đầu kia heo gộ ẹ、e、tơ đương nhiên sẽ không thừa nhận thời gian chi hà nước bùn vận mệnh phía dưới âm ảnh tựa như từng tầng từng tầng khôi giáp bao phủ ở trên người hắn để hắn biến mất ở trong thời gian để hắn biến mất ở vận mệnh bên trong hắn tại thời khắc này liền tựa như hoàn toàn không tồn tại giống như có thể hai mắt vẫn như cũ có thể nhìn thấy hắn cảm giác kỳ quái tràn ngập trên chiến trường tất cả mọi người bắt đầu không tự chủ được lui hướng càng phương xa hơn ai cũng không muốn trải nghiệm thời gian chi hà cỏ rửa càng không nguyện ý trải nghiệm vận mệnh chơi c v ơ n g bấm nữ v u chính là như vậy nàng lui không biết bao xa nàng xem hướng về phía cái kia làm sao tử vong đều sẽ phục sinh mùa ớt tối nay c h i vũ cũng như pha kén bấm bấm cũng như a n hơi thở c h i tâm v ơ n g bấm nữ v u nhẹ nhàng ngày múa nàng muốn dùng nàng biến hóa lực lượng đem mùa ớt triệt để giết chết thế nhưng là một con mèo trào cơ cơ thay đổi cố lực lượng n à y phương hướng sắp mùa ớt mà qua một cái bảy tám tuổi nữ hải ôm một con to m ọ n mẹo cam không biết khi nào xuất hiện ở trên chiến trường vâng bấm nữ vũ xứng sở mang theo nghi ngờ nhìn về phía tiểu nữ hải cùng kia quýt sắp mèo mập không tầm thường lực lượng nhưng không đáng chú、ý. k h o á t tay nàng liền chuẩn bị giải quyết dạng này làm dối người mỗi một lần chiến tranh đều sẽ xảy ra bất chắc xuất hiện làm dối người cũng không kỳ quái nhưng sau đó nàng ấy lòng đột nhiên một sợ nàng đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn lại một vị trẻ tuổi nữ sĩ mang theo tinh hồng huyết hải xuất hiện vị nữ sĩ này thân hình thẳng tắp cao g ầ y một đầu lưu l o á t tóc ngắn cứ như vậy đạp ở huyết hải phía trên mà liên tại dưới chân của nàng trong biển máu lại làm ấy tỷ vong hồn kêu r ê n đã có nhân loại cũng có quái vợt càng nhiều hơn chính là hình dạng vô hình đồ vợt i a là nàng đi đường mà khi đến thuận tay giết chết không có hảo ý đồ v ợ người là ai ăn đã từng sát thủ nữ cảnh sát bây giờ tinh hồng nữ vương nhàn nhạt nói vừa nói nàng một bên quét mắt t r u n g quanh làm cảm thấy được trước đó chỗ không có nồng nặc khí tức quen thuộc lúc trong mắt nàng nổi lên mừng rỡ nàng tìm được nàng tìm tới trượng v u nàng chỗ thế giới rồi mụ mụ ba ba ở nơi này sao h ử m ở an nhẹ gật đầu các ngươi đang tìm mộ ớt vương b ư ớ m nữ vũ hoàn toàn là bản năng suy đoán mộ ớt đó là cái gì đồ vật trong lúc vô tình danh tự để an cảm nhận được bạo phạm lại thêm trước đó đối nữ nhi xuất thủ khiến vị này tinh hồng nữ vương không chút do dự vung tay lên lập tức biển máu ngập trời mấy tỷ vong hồn chu lên cho dù là bơm bướm nữ vu cũng ở đây một khắc cảm nhận được tê cả ra đầu ta tới giúp ngươi một mực đợi tại bên người mẫu thân sói nữ vu hô hào nàng phát động sung phong thân hình bỗng nhiên b i ế n lớn một khắc trước vẫn là thấp b é như sáu bảy tuổi bộ dáng sau một khắc liền biến thành ngàn mét cao cự lang lông tóc đen nhánh hiện ra kim loại s á n g bóng hai mắt ánh mắt tựa như h ỏ a diễm trong miệng hà hơi phía dưới tựa như long tức sói nữ vu lao thẳng tới an giống hồ khiếu đao quan cô động mà thành màu trắng cự hổ từ trên trời gián xuống màu trắng cự hổ lông tóc tất hiện tựa như thật sự nhưng là sắc bén khí tức nhưng lại là m người không thể tin được đây là thật bởi vì kia mỗi một đạo khí tức đều sẽ neo điểm thế giới cắt đứt mở một đường vết rách đập đạp đạp trong hư không tiếng bước chân văng lên nữ đao khách đạp không mà tới sau lưng nàng to lớn tựa như thế giới bình thường thành lũy phía trên nhỏ bé giống như một điểm huyết sắc quạ đen cặc cặc huyết dài điên cùng nữ bác sĩ đứng ở một bên hô to goethe goethe tất cả mọi người nhìn xem một màn này đều là khỏe mắt chừng ngày ở đâu ra tiên điên vậy mà lấy thế giới va chạm thế giới người là tên điên sao người có biết hay không người ở đây làm gì nữ vu bên trong tính tình nhất ôn hòa suối nữ vu lớn tiếng trách cứ ta là tên điên có bác sĩ mở chứng minh cái nào bác sĩ mở chứng minh ta mở ta chính là bác sĩ kia nữ bác sĩ cùng tiếu thế giới thành lũy chủ pháo trực tiếp nhắm ngay suối nữ vu họng pháo lấp loe q u a n huy kia là nạp năng lượng suối nữ vu lập tức tề cả ra đầu tên điên tên điên nàng cao giọng hô hảo mẫu nữ vu nhìn về phía điên của nữ bác sĩ nàng nhẹ giọng hỏi chúng ta có thể nói chuyện sao nói chuyện vì cái gì ta tại sao phải cùng ngươi đ à m nô、no, cũng có thể nói chuyện Ừm. ngươi nghĩ khống chế ta nữ bác sĩ ngôn ngữ đột nhiên hỗn loạn nhưng sau đó trở nên lạnh lùng nàng nhìn chăm chú mẫu nữ v u không có ta chỉ là muốn nói chuyện nói chuyện tuất ta cũng muốn cùng ngươi nói chuyện mẫu nữ v u mỉm cười nhưng là lời nói vẫn chưa nói xong đã bị đánh bắt mất không phải nữ bác sĩ mà là đến từ cách đó không xa neo điểm thế giới tinh bích lần nữa bị phá ra một cái lỗ hổng một hàng loé da quan g huy người từ đó đi ra nhìn xem loại kia quan huy mẫu nữ vũ mỉm cười thu liễm nàng trở nên nghiêm túc n g o ạ i lai thần nơi này không chào đón các ngươi các ngươi cái này dạng tiến bảo là muốn khai chiến sao khai chiến các ngươi không phải đã sớm khai chiến sao là ai cho phép các ngươi hướng chủ nhân của ta xuất thủ một con huyết sắc quạ đen rơi vào nói chuyện nữ từ đầu vai kia là một vị người mặc khôi giáp nữ sĩ khuôn mặt mỹ lệ nhưng là hai mắt lại mang theo ngân lệ nàng căm tức nhìn mẫu nữ vu chính là ngươi để cho ta chủ nhân đã rời xa kìm mẹo đường phố số m ộ ư ơ i một đã rời xa thế giới của ta đây đã là chiến tranh rồi hiện tại ta thân là chủ nhân hầu gái có quyền lợi cấp cho ngươi đáp lại t r ư vị thần chiến bắt đầu rồi ma di ạ hô to một tiếng sau lưng t ử thần ả o ả o tương ứng đã từng nấu cơm luôn luôn kỳ tư rượu tưởng hầu gái nhỏ lúc này khôi g i ắ p bên người trong tay lợi kiếm càng là mang theo thần vương uy nghiêm trong chốc lát liền đem mẫu nữ vu từ ái áp chế uy nghiêm cùng từ ái luôn luôn như thế đem đối ứng mà lại địa giới trướng t ử thần càng là hoàn toàn lấy l i ề u mạng tư thái k i ể m chế lấy mẫu nữ vu trên chiến trường thay đổi trong n g á y mắt trong chốc lát nhân số chiếm ưu nữ vu nhóm triệt để không có ưu thế chiến trường trạng thái càng là hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong lúc nữ v u đưa tay liền muốn san bằng dạng này t h ế y ế u nhưng là bàn tay của nàng lại bị gỗ ẹ tật bắt lại ẩn nấp trong đó gỗ ẹ tật xuất hiện ở lúc nữ v u trước mặt trực tiếp một q u y ề n đánh vào trên mặt ba quan g huy vỡ vụn lúc nữ v u lộ ra lúc đầu khuôn mặt đồng hồ không có miệng mũi hoàn toàn lấy trần c h u ỗ i bánh răng tạo thành đồng hồ bộ dáng kim dây lúc hành tẩu lời nói kêu âm thanh liền xuất hiện người cuối cùng xuất hiện các nàng đối với ngươi rất trọng yếu lúc nữ v u hỏi ừ n ta gọi các nàng tới ta lo lắng ta đánh không lại các ngươi gỗ ẹ tật đàng hoàng thừa nhận vậy ngươi cho rằng các nàng đến rồi ngươi liền có thể chiến thắng sao hừng ngươi xem ta đây không phải bắt lại ngươi rồi gồ ẹ、e、tật gật đầu một cái hỏi ngược lại lúc nữ vu nợ nụ cười là ta bắt lại ngươi a lúc nữ vu nói như vậy liền bắt đầu tức đoạt gồ ẹ、e、t ậ ơ thời gian có thể nàng tức đoạt mà ra nhưng chỉ là thời gian trì hà nước bùn gồ ẹ、e、tật liền như là làm một thông đạo giống như đem thời gian trì hà nước bùn quần quận không dứt vận chuyển ra tới đem dán lên một tầng lại một tầng làm đối phương thời gian trở nên hư vô làm đối phương lâm vào mê hoặc tiếp theo là mê mang cuối cùng là trống rỗng Thựa như một cái bùn cầu đối phương cứ như vậy bị đói n u ố t vào mà ở cái này trước mắt vận mệnh tìm được gỗ e t t e s mặt mũi của nàng là cô gái bình thường bộ dáng nàng nhìn gỗ e t t e s người đối với chúng ta không hẳn là chúng ta lực lượng giống như rất quen thuộc trước đó ở trong đường hầm chính là ngươi mệnh nữ v u nháy mắt phản ứng lại sau đó thở dài khó trách ngươi sẽ như vậy quen thuộc như vậy ngươi minh bạch chúng ta t r ê n lệch sao đương nhiên kém không chỉ một điểm nửa điểm gỗ e t e s tương đương thản nhiên、ừ. nhận thua đi ta sẽ cho ngươi một cái thể diện các nàng cũng đều có thể sống sót mệnh nữ v u gật đầu nói g ô hẹt ơ t h ì là cười ra tiếng hướng ngươi nhận thua ngươi thế nhưng là vận mệnh ta ở đây một khi hướng ngươi nhận thua lời nói vậy liền thật sự thua g ô hẹt ơ lắc đầu liên tục cũng không nhận thua có cái gì khác nhau a mệnh nữ v u hỏi ngược lại vận mệnh sởi t ơ vẫn như c ũ bị g ô hẹt ơ t r á n h né lấy nhưng là những sởi t ơ này lại dẹp thành một tấm lưới một tấm cực đại vô cùng che khuất bầu trời đem gỗ h t t một mực trói lại lưới tấm lưới này không ngừng rút lại cuối cùng sẽ trói buộc gỗ h t t đương nhiên là có gô h -E、t tớ vừa cười vừa nói lần này hắn không có lại t r á n h n ẽ hắn tùy ý cái này trương tràn ngập vận mệnh sợi tơ lưới lớn rơi vào trên người hắn hắn tiếp nhận vận mệnh trói buộc mệnh nữ vu cười một tiếng nhưng ngay lúc đó thiếu dung cứng đ ờ gô h -E、t tớ cũng không có tại vận mệnh phía dưới chết đi ngược lại là sinh cơ càng phát ra t h ị n vượng cái này mệnh nữ vu không hiểu đúng vậy a gô h t tớ tiếp nhận vận mệnh trói buộc bởi vì đây là hắn trải qua nhưng hắn tuyệt đối sẽ không hướng vận mệnh thỏa hiệp càng sẽ không k u ấ t p h ụ sinh mà là người hắn gô h -E、t t có chống lại vận mệnh quyền lử bị vứt bỏ tại viện mồ côi hắn cắn răng còn sống bị lừa gạt tiến câu lạc bộ hắn cắn răng còn sống đều về hưu còn bị kéo tới nơi này hắn vẫn như cũ cắn răng còn sống mỗi một lần trải nghiệm nguy hiểm mỗi một lần đối mặt bất công hắn đều cắn răng hắn tích góp lực lượng hắn muốn cho vận mệnh một quyền hiện tại cuối cùng có cơ hội đói vui cười tham lam điên cuồng sắc ý tạ ác từ bi lực lượng bắt đầu tràn vào gỗ ẹ tật thân thể trong chốc lát bảy mươi hai chuyển không còn có gỗ ẹ tật bản thân là tám mươi mốt chuyển lực lượng a a a a, -a, -a, -a, -a. gồ hẹ -e、tật giấu giận một quyền vu gia một quyền này mang theo ánh sáng bốc lửa chiếu sáng vận mệnh mang tới hạ cám thiêu đốt lên vận mệnh mang tới gánh nặng ta gờ n m l g b phanh rán rán chắc chắc một quyền đánh vào mệnh nữ vu trên mặt vận mệnh chi vong nháy mắt vỡ vụn mệnh nữ vu đầu đều bị súng nát các loại suy nghĩ tại nàng trong đầu xung đột đây đều là gồ hẹ -e、tật d ố t vào tại trên nắm tay suy nghĩ có viện mồ côi lúc gặp phải đơn thuần ác cũng có đơn thuần thiện đây đều là món ăn khai vị chân chính món chính là trong câu lạc bộ những người điên kia bọn hắn mỗi một cái đều là không bị nhân lý giải cho dù là mệnh nữ v u cũng vô pháp lý giải những người này hành vi không sợ sinh tử cười toét toét không sợ thiệt ác ha ha hì hì vì cái gì vì cái gì vì cái gì mệnh nữ v u mặt quay về phía mình không hiểu nàng liên miên hỏi ta nào biết được vì cái gì người đi hỏi vận mệnh a g ô、e、ẹ n tới hỏi ngược lại sau đó lại là một quyền một quyền này đem mệnh nữ v u thân thể đều làm bể mệnh nữ v u bắt đầu tiêu tán nhưng không có tử vong gần gũi vô cùng vô tận vận mệnh chi lực bắt đầu rót vào gỗ hẹ -E、tật thể nội liên đối lấy kia quanh quần lực lượng thời gian một đợt chiến thắng vận mệnh gỗ hẹ -E、tật thu được vận mệnh chế tạo mũ miệng thời gian thì trở thành mũ miệng phía trên nhất lóe sáng bảo thạch đối với lần này gỗ hẹ -E、tật sớm có đón trước ánh mắt của hắn nhìn về phía chiến trường thời khắc này chiến trường cán cân thắng lợi tại hướng hắn nghiêng mà hắn cần phải làm chính là đem thắng lợi một mực nắm chắc trong tay ngay lúc này chân trời lại bay tới một đầu lòng đủ mọi màu sắc trông rất đẹp mắt cái này long bên cạnh bay vừa hô vừa khóc gỗ hẹ tật gỗ ng vì cái gì tất cả mọi người không thấy là si da lấy được một loại nào đó chân chính trên ý nghĩa bảo tàng trở thành độc nhất vô nhị tồn tại si da goetter mượn vận mệnh sơ sơ là xem nhịn không được phát ra cảm thán hắn một cái lắp mình liền xuất hiện ở si da trên đầu a goetter ta rốt cuộc tìm được ngươi goetter si da hét to nước mắt thoát k h u n g mà ra mỗi một giọt nước mắt rơi ở trên mặt đất liền sẽ ném ra một mảnh hồ nước mỗi một mảnh hồ đỗ bên trong nhưng lại dựng dục vô hạn sinh cơ đương nhiên đây không phải trọng yếu nhất quan trọng nhất là hầu gái nữ cảnh sát nữ bác sĩ nữ đ a o khách thấy được gỗ ẹ tợt nhất là cái k i a ô m quýt sắc mèo mập tiểu nữ hải cảng là ngờ đầu ba ba một tiếng ba ba doa đến gỗ ẹ tợt trái tim đều nhảy lọt hai nhịp bất quá trải qua chân chính sóng to gió lớn gỗ ẹ tợt lại là bất động thanh sắc trước giải quyết trước mắt sau đó nghe ta giải thích gỗ ẹ tợt lộ ra một cái hiền lành lại chân thành tha thiết tiêu dung tốt nhất giải thích rõ ràng nữ đ a o khách một đao tức mất cự lang chân về sau thanh âm vẫn là gỗ ẹ tợt trong trí nhớ thanh lãnh giải thích không do lắm nhưng là sẽ người chết đã từng nữ cảnh sát nữ sát thủ bây giờ tinh hồng nữ vương ý cười dặn dạ, r à o nhưng là trong biển máu kia mấy tỷ sinh linh gào thét lại làm cho gỗ ẹ tật phía sau lưng xiết chặt nhất là nhìn thấy bơm b ớ m nữ v u bị dìm ngập lúc càng là có chút đổ mồ hôi gỗ ẹ tật chính là gỗ ẹ tật ha ha ha nữ bác sĩ điên c u ồ n g ngón tay sắp chạm đến thế giới thành lũy chủ pháo một pháo xuống dưới thế giới hôi phi yên diệt gỗ ẹ tật lòng bàn tay vậy bắt đầu đổ mồ hôi ma g i a tin tưởng chủ nhân chủ nhân nhất định có lý do nữ thần ma di ạ bảo kiếm đâm xuyên qua mẫu nữ vũ thân thể máu tươi phun tán mà ra về sau dính hầu gái toàn thân nụ cười kia không tự chủ liền trở nên khủng bố n g ư ơ i mới là kinh khủng nhất cái kia gộ e t tớ cảm giác cổ họng cũng bắt đầu phát khô rồi Xì dạ cũng là bản năng cảm giác không thích hợp gộ e ẹ tớ nếu không chúng ta chạy a Xì dạ đề nghị lấy đề nghị như vậy tất cả mọi người nghe được nữ lao khách tinh hồng nữ vương điên cùng nữ bác sĩ nữ thần hầu gái ánh mắt nháy mắt nhìn về phía xì dạ lập tức xì dạ k é m chút từ giữa không trung n ã xuống do người quá dọa người rồi gộ hẹ、e、tớ lại là yên lặng gọi tốt si dạ làm tốt lắm tiếp tục hấp dẫn hỏa lực cứ làm như vậy đ ấ y lòng nghĩ như thế gỗ hẹ、e、tất lại là dị thường nghiêm túc xin tin tưởng ta để chúng ta kết thúc cuộc chiến tranh này đi thắng lợi tiếng la tại thời khắc này vang lên nắng sớm tung xuống lúc chiến tranh tiến vào hồi cối u nữ v u nhóm tử thương hầu như không còn khởi tử hoàn sinh mồ ợt lần nữa không có sinh cơ có thể các nàng cùng hắn cũng chưa chết các nàng linh hồn tựa như nguyên chất không ngừng lấp lóe hắn trái tim thì tràn ngập phẫn nộ hận ý không cam lòng giết chóc tiếp tục nhảy lên gỗ ẹ、e、tớt khoát tay t i ê hàng văn quần đảo quan tài đồng trở thành chứa, đựng này. Trái tim tốt nhất vật chứa một đầu một đầu xiển xích đem một mực khóa kín về sau gỗ ẹ tật nhìn về phía kia lóe lên n g u y ê n c h ấ t tại cảm nhận được mồ ợt trái tim lúc những này nguyên chất lấp lóe được càng trói mắt rồi thật sự là dây dưa không thôi ha gỗ ẹ tật đưa tay vừa gõ vận mệnh m ũ miệng bắt đầu có chút phát ra tiếng r u n g thời gian bảo thạch thì là tản mát ra ánh sáng một đầu hoàn toàn do vận mệnh cùng thời gian tạo thành dòng sông bắt đầu lao nhanh không thôi bọn chúng mượn thời gian chi hà đón ngắn bọn chúng mượn dòng sông vận mệnh n h ấ ảnh đã có gỗ ẹ tật trải qua cũng có gỗ ẹ tật không có trải qua nhưng là nghe nói qua cái này đến cái khác mạnh vỡ chắp vá lại với nhau phòng lúc khu phố quảng trường một cái tiếp theo một cái cuối cùng một tòa to lớn đến không thể tưởng tượng thành thị xuất hiện ở gỗ ẹ tận trước mặt hắn đem mười ba vị nữ vô nguyên chất để vào trong đó lấy mạng vận âm ảnh nhiếu loạn h n tâm hắn đem chứa mổ ở trái tim quan tài đồng giao cho an lấy thời gian nước bùn v ặ n b è o hắn tên hy vọng các ngươi sẽ không lại gặp nhau gỗ ẹ tận nói đến đây lời nói đem tòa này cự đại thành thị để vào thời gian c h i hạ để nó tiếp tục trưởng thành chậm dại xuất hiện bọn hắn sẽ không gặp nhau sao si、sì、dạ có chút không tin tạm thời sẽ không nhưng tương lai nhất định sẽ ta có thể cảm nhận được trong đó nguyên chất hấp dẫn lẫn nhau coi như ta có thể ngăn trở mười ba thế vậy ngăn cản không được thứ mười bốn thế cho nên ta lên một chút bảo hiểm g ô hẹ、e、t ư thần bí cười một tiếng bất quá lập tức hắn liền không cười được nữ đ a u khách tinh hồng nữ vương điên cùng nữ bác sĩ nữ thần hầu gái xông tới nên đối mặt từ đầu đến cuối cần đối mặt g ô hẹ、e、t ư hít một hơi thật sâu hắn nói như vậy các ngươi nhìn ta còn có cơ hội không nữ đ a u khách tinh hồng nữ vương điên cùng nữ bác sĩ nữ thần hầu gái trầm mặc không nói xì dạ thì là vào đầu có chút không làm rõ ràng được tình huống nhưng sau một khắc chúng nữ quá sợ hãi bởi vì gỗ e t ậ chết rồi tự sát s á t s á t thật thật chết rồi b ó n g t ố i của cái chết chưa hề cái này dạng đầm đầm tất cả mọi người bồi dối đến không biết làm sao vì cái gì vì cái gì ma di ạ tự lẩm bẩm không biết như thế nào cho phải nữ đ a u khách n ắ m chặt trôi đ a u tay đều trắng nàng hối hận rồi nàng hẳn là cho gỗ e t ậ một cái cơ hội đồng dạng hối hận còn muốn tinh hồng n ữ vương nàng nghĩ gỗ e t ậ là sống nhảy nhảy loạn gỗ h t ậ cũng không phải chết đi gỗ h t ậ gỗ h t ậ chết rồi hết thể lại có ý nghĩa gì điên cùng nữ bác sĩ nhìn xem gỗ hẹt tật thi thể trong miệng không tự chủ văng lên lựa chọn tử vong quá tốt rồi rồi không hổ là ta thích gỗ hẹt tật lựa chọn của ngươi luôn luôn như vậy ngoài người ta dự liệu điên cùng nữ bác sĩ nói lấy ra một cái nút chuẩn bị đi theo gỗ hẹt tật cùng chết rồi Xì dạ thì là sợ tròn v á n g nàng bọ trên người gỗ hẹt tật gào khóc gỗ hẹt tật gỗ hẹt tật đừng chết van cầu ngươi đừng chết Xì dạ vừa nói một bên hướng gỗ h tật trong miệng rót lấy sinh mệnh chi thủy nhưng là căn bản là vô dụng gỗ h t ậ t tử vong căn bản không có bị n g ư ờ u y ề n nhưng ngay tại tất cả mọi người cho rằng giờ khác này chính là cuối cùng lúc mượn nhờ thời gian t o à độ hai mươi giây trước gỗ hẹ tật trở lại rồi chết đi gỗ hẹ tật bắt đầu tiêu tán đám người s ư n g sở gỗ hẹ tật thì là có chút không nắm chắc được mặc dù cảm giác cũng không có vấn đề nhưng vẫn là nhịn không được hỏi lần nữa có thể cho một cơ hội sao ta đều chết rồi một lần rồi lại chết vậy liền chết thật rồi đám người trầm mặc cuối cùng là nữ lao khách mở miệng trước đ á n hắn h lập tức sở hữu nữ sĩ quay lại tới đối gỗ hẹ tật chính là một đứa dẫm trong đó còn bao gồm xì dạ Nàng n vừa mới thế h ư n g là t h ư ơ n g tâm nhiên chết r ồ Cho n dâm đến n phá lệ ra sức. Cuối c ù gỗ g hẹ tật cũng không cô đơn bởi vì hắn có người bồi tuyệt đối không phải nữ lao khách tinh hồng nữ vương điên cùng nữ bác sĩ nữ thần hầu g á i trong đó tùy ý một cái đánh gỗ hẹ tật một b ữ a đại gia xem như cảm xúc vững vàng bất quá khí nhi còn không có tiêu được gỗ hẹ tật ngày sau đền ủ Xì dạ thì là dễ dụ nhất một cái đùi gà liền lại góp trở về đương nhiên si dạ liền giống như t h t kỳ vung tay không có tại một trăm ba mươi bảy năm dưỡng thương bên trong trọng yếu nhất bầu bạn là sơ k i p a s sơ tệ bẹt lấy người chung phòng bệnh thân phận trộm lấy kính nữ vu con đường sau đó chiến thắng khô nữ vu cùng đúc nữ vu thật là không tầm thường g ô ẹ thật than thở đây là ngươi thứ một nghìn chín trăm năm mươi hai lượt nói ta không tầm thường nhưng ta vẫn còn muốn nói lại lần nữa ta là lợi dụng kính nữ vu phục chế đem ta trên người đạo cụ phục chế vô số lần chiến thắng lấy gen đúc đạo cụ đa số tên đúc nữ vu đến như khô nữ vu ta chỉ là nhường nàng cảm thụ một chút sợ tệ bẹt gia tộc truyền thống sơ képas sợ tệ bẹt ngồi ở trong ghế tức lấy bình quả chờ đến ra gõ xong rồi một phân thành hai đưa cho gỗ ẹ、e、n tờ một nửa bản thân lưu lại một nửa gỗ ẹ、e、n tờ gian một miếng về sau hỏi nghe nói ngươi tìm được nữ nhân yêu mến không phải ô hiếm là coi được một rất thú vị nữ nhân ta muốn xem thử một chút nếu như có thể mà nói mọi hướng xì dạ giữ bí mật mặc dù mượn nhờ tính mạng của nàng chi thủy ta đem thọ mệnh tất cả đều bù đắp lại nhưng là nàng quá lớn miệng rồi sợ kịp f tệ bét cười khổ nói có thể chờ ngươi tiệc cưới thời điểm ta muốn ngay cả ăn một tháng gỗ ẹ、e、n tờ nói liền đứng lên lập tức liền mặt trời l ạ rồi hắn đạt được bày rồi còn muốn ra quầy sơ kép s Sợ tệ bẹt c h o mày hắn đến bây giờ đều không để ý giải gỗ ẹ n tới đây là cái gì đam mê tại sao phải đi bán xin nướng người không hiểu đây là sinh hoạt ta đã từng tha thiết ước mơ nghỉ hưu sinh hoạt gỗ ẹ n tới chuyện đương nhiên nợ nụ cười về sau liên đ ạ p tiểu hoàng xe tới đến cửa hàng của mình trong tủ h lạnh xin là đã sớm xin tốt ô tô đông tuyết cũng đều băng được rồi củ lạc đậu tương cũng đều kiếm đủ rồi chính là tôn hùm đất cần lại thanh lý một lần chờ đến sắc trời triệt để đem đen đến quay đồ nướng bắt đầu thượng khách rồi trong đó một bàn rất hấp dẫn người ta ba người một tên mập một cái ăn hàng một cái quỷ bệnh lao ăn hàng cùng quỷ bệnh lao không biết mập mạp thì là hai người hào hữu tự nhiên cũng là mập mạp m ờ i khách vừa ăn vừa nói ta chính là viết cái văn một mực nói ta huyết tinh bạo lực một mực để cho ta sửa đổi một chút đổi phiền chết rồi ừm ân ăn hàng là vùi đầu ăn không ngừng gật đầu quỷ bệnh lao thì là muốn uống miệng rượu bia ướm lạnh lại là cầm lấy lại bông xuống hãn thời gian không nhiều lắm lại uống đoan chừng tăng ít một trận này ăn vào sau nửa đêm mập mạp ăn uống no đủ ngất ngất ngây ngây bị lao bà gọi về nhà quỷ ván giặt đồ đi ăn hàng thì là lao miệng thật vui vẻ mà chuẩn bị đi uống chén canh dê c h ợ t vết n ư ớ chỉ c còn lại quỷ bệnh lao tại kia ngơ ngác xuất thần lúc này gô ẹ n tật mũ lại còn muốn thêm điểm cái gì không không cần cảm ơn xấu hổ ví tiền giống tuyết quỷ bệnh lao vội vàng k h o á t tay đồng thời đứng dậy liền chuẩn bị rời đi hắn cho rằng đây là lão bản tại đ u ổ i người không có việc gì không có việc gì ngồi đến thanh này siên ta mời gô ẹ、e、n tật đem một thanh thịt siên nhi đặt ở bệnh lao mặt quỷ trước quỷ bệnh lao không nhúc ních ngược lại là cảnh giác nhìn xem gỗ h ẹ tờ đừng nhìn ta như vậy ta chính là muốn tìm cá nhân một đợt ăn một người ăn cơm rất cô đơn gỗ h ẹ tờ nói liền mở ra chai địa sau đó lại đi xào hai phần tôm vùng đất mười ba hương cùng tỏi giã gỗ h ẹ tờ một bên lột tôm vừa nói ngươi nói bây giờ người có trách hay không thật tốt còn sống đều không được cần phải tìm kích thích chơi cái gì dưới mặt đất trò chơi quỷ bệnh lao giữ im lặng cứ như vậy nghe gỗ h ẹ tờ nói chuyển kiếm thẳng đến nghe tới cái kia dưới mặt đất trò chơi có thể kiếm tiền lúc quỷ bệnh lao hai mắt đều sáng bắt đầu hỏi lên cái này hỏi một chút chính là hơn một giờ chờ đến gỗ ẹ n tờ gian xong rồi bắt đầu thu thập vậy đi theo chịu không ít quỷ bệnh lao bắt đầu hỗ trợ cảm tạng gỗ hẹn tớ cười nói tạng ta ăn ngươi không ít riêng u ỷ bệnh lao đem cái cuối cùng ghế thu hồi về sau liền xoay người chuẩn bị rời đi ha ha anh em ngươi tên gì về sau thường tới gỗ ẹ n tớ hướng về phía bóng lưng hô một tiếng Quỷ bệnh lao không có quen người chỉ là tại ánh sao đầy trời phía dưới lưu lại một cái rõ ràng bóng lưng cũng như có như không trả lời t ấ t nhiên chính văn xong chương bốn trăm ba mươi hoàn thành c ả nghĩ Hoàn thành cả nghĩ. 2022, 12, tác giả đổi phế long. Phi long phần cảm tạ đại gia có thể nhìn long. long vạn đến tác tạ túi cả cảm có giả, gia 2022-2014 đổi đại đây, đầu rồi. bởi vì các loại nguyên nhân liên tục sửa chữa để rất nhiều thư hữu nói xong nhiều địa phương trước sau không hợp có địa phương không hiểu đấu p h ì long cho đại gia lần nữa túi đầu bồi tội rồi là phì long sai liên tục sửa chữa phía dưới chính phì long lòng dạ nhi không còn nhất là liên tục sửa lại hai phiên bản đại cương về sau quyển sách này thật sự là phá thành mảnh nhỏ rồi rất nhiều đến tiếp sau không có cách nào viết rất nhiều phó bản càng là không dám đụng vào nguyên bản ba triệu chữ đến bây giờ viết một nửa thì không cần im bặt mà dừng cái này tự nhiên là sinh ra các loại tệ nạn nhân thiết không lập thể cố sự không có lan trượt cảm giác nhất là một ít địa phương không có cách nào trải rộng ra sinh ra cực lớn cắt đứt cảm giác nói thật chính vì long đều không đành lòng nhìn thẳng rồi thật là cảm tạ đại giá khoan dung sau này phì long sẽ càng thêm cẩn thận nghiêm túc cẩn thận quyển sách này đến nơi đây xem như chọn bộ rồi quyển sách tiếp theo lời nói phì long cần chuẩn bị thêm một chút phì long cần nghỉ ngơi nhiều một trận điều chỉnh học tập nạp địa sách mới hai tháng ba phần đi tối nay lời nói chính là tháng b ố đại khái chính là như vậy cuối cùng phi long ở đây cùng đại gia chúc mừng năm mới nói chúc đại gia chúc mừng năm mới a chúng ta xách mới thấy